Chương hai trăm bảy mươi sáu không thú vị tăng tiểu hiền cầu đánh thưởng. lời nói nhảm giống như ngươi vậy không thú vị người nếu như tham gia chúng ta party vậy chẳng phải là muốn buồn chán chết rồi hồ nhất phỉ cũng là không chút khách khí trực tiếp đả kích nổi lên tăng tiểu hiền tăng tiểu hiền đang nghe được hồ nhất phỉ lời nói sau đó khí đến mặt đỏ dần hồ nhất phỉ ngươi không nên quá phận ta cái này người làm sao lại không thú vị nhân gia mở party uống đều là rượu ngươi đây ngươi uống chính là nước chanh nhi ngươi nói một chút ngươi không không thể nhạt hồ nhất phỉ đếm trên đầu ngón tay tan vỡ lấy tăng tiểu hiền đủ loại việc xấu hành vi Mà tăng Tiểu Hiền ở một bên nghe càng nghe càng phát phiền táo, tuy nhiên lại lại không lời chống đỡ, chỉ có thể là một mình sinh một khí. Dưới lầu Tiểu Hắt so với ngươi thú vị. Tăng Tiểu Hiền ngươi nói một chút ngươi cũng không trò chuyện đến trình độ nào. Cái này mà tỷ đối với ngươi còn có thể náo nhiệt đứng lên, có ngươi đó chính là lao niên ngẩng đi sờ cổ. Hồ Nhất Phỉ thả ra tất xác kỹ. Làm tăng Tiểu Hiền nghe được chính mình còn không bằng dưới lầu Tiểu Hắt thời điểm tức giận đến mắt trợn trắng, cuối cùng che cùng với chính mình bộ ngực, thở phì phò chướng mắt Hổ Nhất Phỉ. Hổ Nhất Phỉ, ta với ngươi nói ngươi có thể không nên quá phẫn. Ngươi nếu như lại nói như vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Mà cũng ngay vào lúc này, Hồ Nhất Phỉ trực tiếp nắm lên quả đấm của mình, hơi híp mắt lại xem lên trước mặt Tàng Tiểu Hiền. Tàng Tiểu Hiền không nói hai lời nghiêng đầu mà chạy, căn bản cũng không dám. Lại cùng Hồ Nhất Phỉ tiến hành tranh chấp. Mà Hồ Nhất Phỉ lại là khoát tay áo, mặt coi thường nhìn lấy Tàng Tiểu Hiền, sau đó lại cười yêu kiều coi trọng Lâm Tiêu. "Lâm Tiêu, hôm nay vật tỷ ngươi có nhớ nhất định phải tới a, đây chính là đặc biệt cho các ngươi những thứ này tân nhân mà cử hành, nếu như ngươi không tới." Hồ Nhất Phỉ trên mặt mặc dù là cười, nhưng là ngay trong ánh mắt lại để lộ ra uy hiếp ý tứ. Lâm Tiêu xấu hổ gật gật đầu, đồng thời làm ra căn đoan nhất phỉ tỉ ngươi cứ việc yên tâm liền được tối hôm nay ta nhất định như thực chất đến sau khi nói xong hồ nhất phỉ lúc này mới hài lòng ly khai mà hiện trường không khí khẩn trương cũng nhất thời theo bông lòng không ít bên cạnh lữ tử kiều cùng trần mỹ ra càng là lau mồ hôi lạnh trên đầu cái này hồ nhất phỉ cũng quá dọa người ta xem hắn liền cùng xem cọp mẹ không khác nhau gì cả lữ tử kiều đặt mông co cắp ngồi ở trên ghế salon bất đắc dĩ lắc đầu cái này thái tình nhà chợ đơn giản là quá kỳ lạ rồi làm sao loại người gì cũng có lữ tử kiều cảm thán liên tục bất quá nói hồi lâu sau lữ tử kiều ngay trong ánh mắt lại trở nên hưng phấn lên bất quá tốt xấu còn sẽ có có thể tham gia tối hôm nay ta chính là bát ti tri vương ta chính là nhất lóe sáng viên kia tinh mà lâm tiêu lại lại lắc đầu trực tiếp tạt một trậu từ nước lạnh nói không chừng a cái này cũng không phải cái gì điên cuồng hưng phấn buổi tối mà là khủng bố đêm dù sao hầu nhất phỉ loại này bạo người có tính khí chân chính nếu như tổ chức bát ti lời nói phòng chừng không phải là cái gì quá mức bình thường bát ti ô bất quá coi như không phải là cái gì bình thường bát ti lâm tiêu cũng là thập phần hưng phấn dù sao hắn là đệ một lần đi tới ái tình nhà trọ đệ một lần nhận thức cái tình trong căn hộ những người này trong này mỗi một cái người đều là không gì sánh được nhiệt tình đều là khiến người ta cảm thấy vui vẻ cùng thư thích có thể cùng nhóm người này dung hợp vào một chỗ trở thành một người nhà lẫn nhau sinh hoạt đó cũng là cực kỳ tuyệt vời một việc cộc cộc cộc hơn nữa vừa lúc đó nhà chợ cửa bỗng nhiên lại bị gõ lâm tiêu lanh lẹ tiến lên mở cửa đứng ở cửa là một cái thật cao gầy teo nam hải tử còn mang màu đen kính mắt lâm tiêu xem lên trước mặt cái này cao to đẹp trai nam nhân luôn cảm thấy có chút quái mắt cái này cao to đẹp trai nam nhân dùng thiết chân anh văn mở miệng nói ra ngươi mạnh khỏe mời hỏi nơi này là yêu xâm nhà chợ sao lâm tiêu ở nghe được cái này cao to đẹp trai nam người giọng nói lúc nhất thời cũng kịp phản ứng trước mắt người đàn ông này liền là ái tình trong căn hộ quan cốc thần kỳ lâm tiêu thường thường không nghĩ tới ở ái tình nhà trợ nơi đây nên xuất hiện người toàn bộ đều gặp phải hơn nữa kịch tính phát triển cũng là như vậy hiện lên sinh hoạt phản phất liền nắm giữ trong tay của mình mà kinh hỷ cũng là chẳng bao giờ gián đoạn lâm tiêu cảm thấy trước nay chưa có kinh hỷ cùng hướng tới cảm giác cũng hiểu được sinh sống ở nơi này thật sự là một chuyện may lớn yêu xâm nhà chợ mà đứng ở phía sau trần mỹ ra lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía trước cửa quan cốc thần kỳ làm Trần Mỹ Gia chứng kiến quan cốc thần kỳ bộ dạng sau đó, ánh mắt đều bước lên phấn hồng phào phào. Nơi này chính là yêu xâm nhà trợ ngươi không có tìm sai địa phương. Trần Mỹ Gia lập tức xông lên phía trước, mười phần nhiệt tình bắt chuyện nổi lên quan cốc thần kỳ kéo. Mà Lữ Tử Kiều lại là ở một bên khinh thường mở miệng nói ra, Trần Mỹ Gia, ngươi có phải hay không là lại phạm mê gái rồi hả? Ngươi người nữ nhân này không nên nói bậy nói bạ. Mà quan cốc thần kỳ lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi, làm sao vậy? Phát sinh cái gì? Chẳng lẽ nơi đây không phải yêu xâm nhà trợ sao? Không đợi Lữ Tử Kiều cùng Trần Mỹ Gia cho ra đáp lại, Lâm Tiêu dẫn đầu mở miệng nói ra. Đích xác, nơi này chính là yêu sâm nhà trọ. Ngươi có thể trực tiếp ở chỗ này và ở Lâm Tiêu cũng đang lừa dối lấy quan cốc thần kỳ, hy vọng quan cốc thần kỳ có thể vào ở nơi này. Chương hai trăm bảy mươi bảy, tiểu tử ngươi nghe thông minh, a cầu đánh thượng. Ta nói Lâm Tiêu ngươi làm sao cũng theo sang vậy, hai người các ngươi sẽ không phải là ở mưu đồ bí mật lấy chuyện gì chứ? Lữ Tử Tiêu nhìn lấy Lâm Tiêu ánh mắt cũng theo biến đến cổ quái không ít. Trần Mỹ gia đầu góc lại là xoay chuyển cực nhanh, lập tức nghĩ ra Hoàng Mỹ mượn cớ, hướng về phía Lữ Tử Tiêu nhỏ giọng thầm thì, Lữ Tử Tiêu, ngươi đây liền không hiểu được a nhiều một cái người cũng có thể nhiều giúp chúng ta gánh vác một cái tiền thuê nhà. Mặc dù nói hai người chúng ta tiền thuê nhà đã kết bạn, nhưng đó cũng là một khoản số lượng không nhỏ. Nhiều rồi một cái khách trọ, chúng ta có thể trực tiếp với hắn giao lưu. Muốn nhiều hơn một điểm tiền thuê, bộ dáng như vậy hai chúng ta tiền thuê không phải giải quyết rồi sao? Trần Mỹ Gia nói đường hoàng, tìm lý do cũng là tương đối hoàn mỹ. Mà Lữ Tử Kiều đang nghe được Trần Mỹ Gia lợi nói sau đó, cũng là như có điều suy nghĩ gật đầu, đồng thời lại hướng phía Trần Mỹ Gia dựng lên một ngón tay cái, cũng là người tương đối cao rõ ràng. Trần Mỹ Gia khi nhìn đến Lữ Tử Kiều cũng bị tám trăm thành công lừa dối sau đó trên mặt lộ ra cười đắc ý sau đó Trần Mỹ Gia lại đi tới Lâm Tiêu bên cạnh hướng về phía Lâm Tiêu nháy mắt một cái hai người lại bắt đầu lẫn nhau phối hợp đứng lên Lâm Tiêu thật là nhìn không ra ngươi tiểu tử này còn thật thông minh Trần Mỹ Gia cũng cho rằng Lâm Tiêu là vì tiền thuê sự tình mà Lâm Tiêu nhưng chỉ là cười cười ta cảm thấy hắn cái này người vô cùng đẹp trai vô cùng thân mật theo chúng ta nếu như ở chung một chỗ nói cuộc sống sau này nhất định sẽ rất tốt đẹp quan cốc thần kỳ đang nghe được Lâm Tiêu khen ngợi sau đó trên mặt lập tức lộ ra nụ cười thật sự là quá cảm ơn ngươi thật không nghĩ tới ta đi tới nơi này cái thành thị xa lạ vậy mà lại gặp phải tốt đẹp như thế các ngươi quan cốc thần kỳ trực tiếp xách dương hành lý đi vào phòng bên trong sau đó quan sát một chút phòng ở tình huống bên trong nơi này phòng ở vẫn đủ đồng ta rất yêu thích nơi đây quan cốc thần kỳ quan sát một vòng mấy lúc sau cũng cảm giác được vừa lòng phi thường mà lâm tiêu lại là trực tiếp mang theo quan cốc thần kỳ đạt tới sau cùng một gian phòng vừa lúc chúng ta cái phòng này còn dư lại một gian phòng hơn nữa cũng là mặt trời mới mọc không bằng ngươi sẽ ngủ ở gian phòng này phòng a quan cốc thần kỳ xem sau khi xong trực tiếp gọi gật đầu thật phần vui vẻ hướng về phía lâm tiêu nói ra thật sự là quá cảm ơn ngươi ta cảm giác phòng này vừa lúc phù hợp kỳ vọng của ta ta phi thường thích mặt trời mới mọc phòng ở phòng này cũng rất lớn ở nhất định sẽ rất thoải mái quan cốc thần kỳ tại chỗ quyết định ở chỗ mà lâm tiêu cũng theo dẫn đầu làm tự giới thiệu ta là lâm tiêu cũng là hôm nay mới vừa mang tới đây khách chợ một chồng về sau chúng ta liền biết ở cùng một chỗ xin chiếu cố nhiều hơn ta gọi quan cốc thần kỳ ta là họa Mạn gà ta muốn tới nơi này tìm kiếm giấc mộng của mình quan cốc thần kỳ ngay trong ánh mắt tràn đầy đối với tương lai hy vọng cùng ước mơ trần mỹ gia cũng theo tự giới thiệu ta gọi trần mỹ gia rất hân hạnh được biết người về sau hô bang hỗ trợ trao đổi nhiều hơn Lữ Tử Kiều tùy ý báo tên của mình sau đó, trực tiếp truy hỏi tới chuyện tiền mướn phòng, "Cái này tiền thuê nhà ngươi trực tiếp giao cho chúng ta là được rồi, chúng ta so với ngươi trước tới đối với chuyện nơi đây cũng tương đối hiểu biết, ngươi một cái người ngoại quốc giao tiền thuê nhà gì gì đó, khẳng định bất tiện liền giao cho chúng ta a." Quan Cốc Thần Kỳ lại là thập phần hưng phấn gật đầu, đồng ý chuyện này trực tiếp móc ra tiền giao cho Lữ Tử Kiều trong tay. Lữ Tử Kiều nhìn lấy cái kia mấy chồng tiền sau đó, sắc mặt cũng biến thành khó coi không ít, tức giận bất bình nhìn một chút Lâm Tiêu, lại nhìn trước mặt hắn Quan Cốc Thần Kỳ. Cuối cùng nữ tử Kiều thật dài hít một khẩu khí, bất đắc dĩ mở miệng nói ra, các ngươi cái này từng cái từng cái làm sao đều so với ta có tiền, theo ta một cái nghèo điệu ti, đơn giản là quá đáng thương. Lâm Tiêu lại là nghiêm trang vô vô nữ tử Kiều bà vai, nói chứng chặc đàng hoàng, huynh đệ ngươi cũng không nên quá lo lắng, tiền loại vật này sớm muộn gì cũng sẽ có, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Lâm Tiêu nói hết về sau liền về tới gian phòng của mình, thoáng thu thập một chút, dù sao ở lúc buổi tối, hồ nhất phỉ bên kia còn chuẩn bị mà bọn họ có thể là nhất định sao muốn tham gia. PART, -e như tự đề, Ilya bắt đầu trước trước một giờ. Lục Triển Bắc chợt chạy đến Lâm Tiêu bên này, vẻ mặt vội vã cuốn quần bộ dạng. Lâm Tiêu xem lên trước mặt đột nhiên xuất hiện Lục Triển Bắc giật này mình, sau đó phách cùng với chính mình bộ ngực, vẻ mặt bất đắc dĩ hướng về phía Lục Triển Bắc mở miệng nói ra, ngươi nói một chút ngươi đột nhiên này liền bật ở tại trước mặt của ta, đều nhanh đem ta dọa sợ. Nói đi, ngươi tìm ta là vì chuyện gì? Là không phải là vì ta biểu tỷ. Lâm Tiêu lại mở miệng suy đoán Lục Triển Bắc ý đồ đến. Mà khi Lục Triển Bắc nghe được Lâm Tiêu lời nói sau đó, trực tiếp hướng về phía Lâm Tiêu dựng lên một ngón tay cái, Lâm Tiêu ngươi thật đúng là lợi hại, ta còn cũng không nói gì đâu. Ngươi dĩ nhiên cũng làm trực tiếp đoán được ta ý nghĩ Ngươi nói không sai ta đích xác là vì ta lâm viện du tới được ta muốn biết nàng thích gì dạng nam hải tử bình thường có cái gì không đặc thù yêu thích các loại lục triển bắc nói chứng trạc đàng hoàng phi thường muốn đem lâm viện du vui nghiên cứu kỹ rõ ràng chương hai trăm bảy mươi tám hảo huynh đệ cầu đánh thưởng ngươi không phải là nói nhảm sao ngươi tử vừa mới bắt đầu liền đối với ta biểu tỷ một bộ thô bị dáng vẻ ngươi nhất định là coi trọng ta biểu tỷ ta ngay cả không cần nghĩ lâm tiêu đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn bên cạnh lục triển bác mà lục triển bắc đang nghe lâm tiêu lời nói sau đó trên mặt cũng lộ ra lung tung cười lâm tiêu ta nhưng là lấy ngươi làm hảo huynh đệ tốt giữa huynh đệ hô băng hỗ trợ đó cũng là bình thường chuyện này ngươi cũng không cho phép chế ngạo ta lục triển Bắc tương đương tự quen trực tiếp móc vào lâm tiêu cổ nói những thứ này vô cùng nhiệt tình lời nói lâm tiêu từ hôm nay trở đi chúng ta chính là hảo huynh đệ về sau ngươi ăn và ngủ toàn bộ thuộc về ta quản thế nhưng cái này nguyện du ngươi hay giúp ta một chút thôi lục triển Bắc cười hắc hắc đem tất cả hy vọng toàn bộ đều đè lên lâm tiêu trên người ta lại không thiếu tiền ngươi đem ta ăn và ngủ làm cái gì lâm tiêu vừa nói vừa móc ra ví tiền của mình trong này chi phiếu nhiều hơn đều Ta còn có vài tấm thẻ đâu, bên trong tiền đều đủ ta hồ An Hải nhét vào vài đợi, ta thật không thiếu tiền. Lâm Tiêu đem chính mình sắt thép một mạch bày ra vô cùng đột nhuyễn, hoàn toàn không lên đường, cũng hoàn toàn không có cho Lục Triển Bắc một cái hạ bậc thang. Thế nhưng trên thực tế cũng đích xác là như thế, hắn chính là không thiếu tiền, hắn cũng không cần phải người khác phụ trách hắn ăn và ngủ. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình toàn bộ đều là việc nhỏ, căn bản cũng không đáng giá để ở trong lòng. Lâm Tiêu a, chúng ta quả nhiên là hảo huynh đệ, hảo huynh đệ cũng không thấy bên ngoài. Lục Triển Bắc là liếm mặt hướng Lâm Tiêu trên người gót, cười thập phần vui cười. Ngươi đã giúp ta xem một chút ta hôm nay mặc đồ này làm sao rồi, Lâm Viễn Du biết sẽ không thích. Lục triển khai xong cũng không có lại theo Lâm Tiêu lời nói nhảm nhiều lắm, mà là cùng Lâm Tiêu phô bày mình một chút ăn mặc. Đại nóng Thiên Nhi, Lục triển bác dĩ nhiên mặc vào một thân tây trang màu đen, thoạt nhìn lên vô cùng đứng đắn, giống như là tham gia cái gì trọng yếu nghi thức giống nhau. Mà Lâm Tiêu khi nhìn đến Lục triển bát trang phục sau đó, trên mặt lập tức lộ ra một bộ ghét bỏ tư thái. Không phải ta nói, ngươi mặc thành cái dạng này liền cùng đội về chịu tang tự như, ai cùng ngươi tham gia bạt tì đều không vui, ta biểu tỷ nếu như nhìn ngươi cái bộ dáng này, phòng chừng đều dòm lại phiền cách ngươi xa xa lâm tiêu không khách khí chút nào sắc bén phê bình một cái mà lục triển bắc đang nghe được lâm tiêu lời nói sau đó xoa xoa trên đầu toát ra đại hãn lại sâu sắc hít một khẩu khí ta cũng cảm thấy như vậy ăn mặc mặc của áo này thật sự là quá nóng nhiệt ta đầu đều ngất đi ta đều muốn hoài nghi mình có phải hay không sắp đã hôn mê lâm tiêu hoàn toàn hết trôi nói rồi nhìn lấy lục triển bắc ánh mắt liền cùng xem bệnh tâm thần tựa như hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua một cái đầu góc như vậy người không bình thường lâm tiêu ngươi đã cũng biết ta mặc không thích hợp không bằng ngươi đã giúp ta tới phối hợp một chút đi ta cảm thấy ngươi mặc vẫn là thật không tệ Lục Triển Bắc nghiêm trang hướng Lâm Tiêu tìm kiếm lấy trợ giúp, dù sao hắn cũng không nguyện ý, chính mình không đợi tới gần Lục Triển Bắc liền trực tiếp bị cự tuyệt. "Vậy ngươi phải bằng lòng ta một điều thỉnh cầu mới được, mặc dù nói ta hiện tại vẫn chưa nghĩ ra điều thỉnh cầu này là cái gì, thế nhưng trước giữ lại dự bị, ta có thể không muốn uổng phí xuất thủ." Lâm Tiêu trong mắt cô lô nhất chuyện, trên mặt lộ ra rảo hoặc cười. Mà Lục Triển Bắc đang nghe Lâm Tiêu đồng ý giúp đỡ sau đó, căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều lắm, mà là trực tiếp một chút lấy đầu đáp ứng, đây đều là chuyện nhỏ, toàn bộ đều dễ nói, chỉ cần là ngươi nguyện ý ra tay giúp ta lên núi đào dưới biển lửa ta đều nguyện ý. Chút lòng thành chút lòng thành, toàn bộ đều là việc nhỏ. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra rào hỏa cười. Triển Bác, kỳ thực ngươi mục đích căn bản chính là hấp dẫn ta biểu tỷ chú ý lực, sau đó khiến cho ta biểu tỷ cùng ngươi nhiều nói thêm mấy câu, đúng hay không? Lâm Tiêu ngoài mặt mặc dù là ở hỏi thăm lục Triển Bác có quan hệ với quần áo vấn đề, thế nhưng trên thực tế cũng là ở treo đầu dê bán thịt cho trộm đổi khái niệm. Mà lục Triển Bác mặc dù là một hải quy, thế nhưng tình thương về phương diện này nhưng bây giờ là thấp kém, cũng căn bản cũng không có suy nghĩ đến Lâm Tiêu nói đến tột cùng là có ý gì, mà là trực tiếp gọi gần đầu. Hoàn toàn chính xác là như vậy, chỉ cần có thể hấp dẫn Huyền Du chú ý lực, xuyên cái gì cũng được như vậy lục triển Bắc thành công nhảy tới lâm tiêu cái chồng ở giữa vậy được nếu nói như vậy ta đây đã giúp ngươi phối hợp phối hợp tranh thủ có thể quá hấp dẫn đến ta biểu tỷ chú ý lực lâm tiêu nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng ta mị trực tiếp túm lấy lục triển Bắc đi gian phòng cách vách lâm tiêu ở đạt tới lục triển Bắc căn phòng sau đó trực tiếp ngồi ở bên cạnh trên cái băng ghế nghiêm trang hỏi thăm lục triển Bắc, ngươi có cái gì không đại quần áo màu đỏ tương đối nổi bật cái kia một loại có lời liền mặc vào màu đỏ sẫm lâm tiêu nói tượng mô tượng dạng phảng phất là thực sự đang vì lục triển Bắc tiến hành tham khảo một dạng mà lục triển Bắc cũng không có nhận thấy được chỗ không đúng Mà là ngơ ngác gật đầu, quần áo màu đỏ vẫn phải có, đúng lúc là ta ở lúc đi học, chúng ta đội cổ động viên phát quần áo màu đỏ, liền tại trong dương hành lý của ta mặt. Hoàn. Chương 279, tới một trai 82 năm xuân giải cầu đánh thưởng. Lập lập đội trang phục màu đỏ Lâm Tiêu nhìn lấy Lục Triển Bắc ánh mắt lại thêm mấy phần cổ quái dò xét tính mở miệng hỏi, ngươi lại vẫn đã tham gia đội cổ động viên. Bọn họ nữ sinh đội cổ động viên tiếng người một số không đủ, để cho ta đi góp cái đo đếm, ta liền đã tham gia một lần về sau liền được một bộ quần áo. Lúc Triển Bắc nghiêm trang nói lúc đi học sự tình, thế nhưng cũng không có nhận thấy được Lâm Tiêu càng ngày càng ánh mắt của gái lâm tiêu trực tiếp đều nhanh cười rút tuy nhiên lại còn đang nỗ lực nín khuôn mặt đều đỏ bừng chậm hồi lâu qua đi lâm tiêu mới rốt cục hồi thật lại sau đó háng dọn một cái nỗ lực bình thường cùng lục triển bắc tiến hành giao tám mươi một linh lưu trên bắc à, nếu nghĩ muốn thắng được ta biểu tỷ chú ý lực vậy ngươi liền mặc bộ này màu đỏ đội cổ động viên phục đi hấp dẫn ta biểu tỷ chú ý lực a ta dám cam đoan làm ngươi ăn mặc bộ y phục này xuất hiện ở hiện trường thời điểm ngươi liền sẽ trở thành toàn bộ mặt tỷ nhất chú mục chính là nhân sĩ lâm tiêu sau khi nói xong chính mình kém chút không có đình chỉ trực tiếp cười xảy ra chuyện lục triển bắc cũng không có nhận thấy được lâm tiêu đang cố ý nói đùa hắn. Ngược lại thì nghiêm túc suy tư, Lâm Tiêu ngươi quả nhiên chính là không bình thường. Trang phục màu đỏ này mặc chính là tương đối thấy được, bộ dáng như vậy thứ nhất Huyền Du là có thể liếc mắt xem tới được ta. Ta cái này lập tức đi ngay thay quần áo, như thế này cái kia ngươi lập tức phải bắt đầu rồi, ta phải mau chuẩn bị sẵn sàng mới được. Lục Triển Bát sau khi nói xong lập tức bắt đầu thay quần áo, mà Lâm Tiêu lại là đi tới phòng khách. Hồ Nhất Phỉ cùng Lâm Huyền Du đều đã trang chuẩn bị xong, chuẩn bị đi dưới lầu quán ba mở mặt tỷ thấy được Lâm Tiêu bỗng nhiên xuất hiện sau đó, Hồ Nhất Phỉ cũng là tương đối vui vẻ. Tiểu tử ngươi làm sao bỗng nhiên chạy đến tới bên này, có phải là có chuyện gì hay không à? Tùy tiện đi dạo một vòng, dù sao ta không việc gì, ở chỗ này ta còn chưa tới hắn ở bên trong căn phòng này nhìn một cái đâu. Lâm Tiêu không nói ra liên quan tới lục triển Bắc sự tình. Đây nếu là nói ra, cái này xinh đẹp điểm quan trọng, giọt, cũng sẽ bị bóp giết từ trong trứng nước, như vậy trận này hoạt tỷ sẽ đã định chức không thú vị. huống hồ Lâm Nguyễn Du vốn chính là cần một cái hài hước nam hài tử, Lâm Tiêu nói cho cùng căn bản cũng không phải là đang cùng lục triển Bắc làm trò đùa dai, mà là xác xác thật thật đem lục triển Bắc giao cho Lâm Nguyễn Du lâm nguyễn du từ nhỏ đến lớn đều ở đây trung quy trung cụ trong gia đình lớn lên làm toàn bộ sở học mỗi một vật đều là bị thiết kế tốt cho tới bây giờ cũng chưa từng có tự do có lục triển bắc tồn tại có lẽ sẽ khiến cho lâm nguyễn du sinh hoạt nhiều màu sắc biết càng tươi đẹp hơn một chút vậy được ca ngươi nhiều hơn nữa xem hai mắt ta theo huyễn du liền đi xuống trước hồ nhất phỉ sau khi nói xong liền theo lâm nguyễn du đi mà lâm tiêu cũng ra dáng quan sát sau một khoảng thời gian cũng theo đi xuống dưới lầu bên trong quán rượu hạt rất náo nhiệt người đến người đi đang hồng tử lục ở giữa còn lôi một cái đại hồng bảo viết hoan nên lâm tiêu đám người mà lâm tiêu khi nhìn đến hồ nhất phỉ tỉ mỉ chuẩn bị mặt tỉ sau đó không khỏi một ít cảm thấy bất đắc dĩ cái này thật đúng là là không bình thường hồ nhất phỉ chuẩn bị mặt tỉ chính là đặc biệt làm được cùng tiểu điếm khai trương tự như bất quá lâm tiêu cũng là vô cùng cảm động dù sao đây cũng là hồ nhất phỉ đối với bọn họ hữu hảo ý bảo cũng là hết tâm tư mà lúc này đây lữ tử kiều lại là ăn mặc thập phần nho nhã y phục đi xuống còn đặc biệt sửa sang lại kiểu tóc lại hợp với hắn cái kia đẹp trai khuôn mặt thoạt nhìn lên rất là chói mắt làm lữ tử kiều xuất hiện thời điểm Có vô số tiểu cô nương ánh mắt đều chạy tới Lữ Tử Kiều trên người, mà Lữ Tử Kiều đối với loại vẻ mặt này cũng cảm giác được mười phân thỏa mãn không chẳng qua là khi Lữ Tử Kiều chứng kiến đứng trước mặt Lâm Tiêu thời điểm, nguyên bản đắc ý thần sắc trong nháy mắt sụp đổ. Lâm Tiêu ta cảm giác ngươi chính là tới chỗ Sơn Đông Mại Võ, ta đã cho ta đã đầy đủ đệ trai, kết quả không nghĩ tới ngươi tùy tùy tiện tiện mặc món đồ thể thao cũng đã xoáy đến ngày. Lữ Tử Kiều sâu đậm thở dài mấy lần khí, cảm giác được rất bất nhĩ. Dù sao nguyên bản sặc sỡ lóa mắt Lữ Tử Kiều, đang cùng Lâm Tiêu đứng chung một chỗ sau đó, cũng đã mất đi tất cả quan mang, ảm đạm không gì sánh được mà lữ tử kiều đối với lần này cũng là thập phần thất lạc vốn là muốn trên internet đến cái đại mãn quán, hắn phòng chừng hiện tại cũng không có hy vọng giống nhau giống nhau lạp ta cũng không có biện pháp ta cũng không biết vì sao ta sẽ dáng dấp đẹp trai như vậy khả năng đây chính là thiên ý a lâm tiêu như vai, nói chứng trạc đàng hoàng mà lữ tử kiều đang nghe lâm tiêu nói sau đó cảm giác được mình cũng muốn huyết áp tăng vọt có tiền dáng dấp đẹp trai đây quả thực là lữ tử kiều suốt đời năm hai truy cầu nhưng là hắn lại không có truy cầu đạt được ngược lại thì lâm tiêu toàn bộ đều theo đuổi được mà trần mỹ Gia giờ này khắc này lại là mặc một bộ xinh đẹp tiểu váy đi theo quan cốc thần kỳ phía sau, giống như một theo đôi tượng như, vẫn theo quan cốc thần kỳ. trong lúc này, trần mỹ gia còn phi thường vui vẻ cùng quan cốc thần kỳ tán gẫu một chút, giống như là mới biết yêu nữ hai tử, thoạt nhìn lên vô cùng ngọt. ma hồ nhất phỉ khi nhìn đến trần mỹ gia cùng quan cốc thần kỳ trò chuyện vui vẻ sau đó, trực tiếp trận to hai mắt, dùng một loại đáng thương ánh mắt nhìn bên cạnh lữ tử Kiều. sau đó hồ nhất phỉ cầm lên một chai sọt dài, giao cho lữ tử Kiều trong tay. chương hai trăm tám mươi, mùi tiền cầu đánh thưởng, ngươi cho ta sọt giải làm cái gì? lữ tử Kiều nhìn một chút trong tay sọt dài, gương mặt mệt hoặc. ma hồ nhất phỉ nhíu mày một cái sau đó lại cầm lên một chai lục sắc rượu thuốc lại một lần giao cho lữ tử kiều trong tay sau đó trên bàn lục sắc kẹo còn có lục sắc kèn đồng nhỏ toàn bộ đều bỏ vào lữ tử kiều trước mặt hồ nhất phỉ ngươi có phải hay không là đặc biệt thích lục sắc mà lữ tử kiều lại là trượng hai hòa thượng sở không được đầu não hoàn toàn đoán không ra hồ nhất phỉ đến tột cùng là có ý gì hồ nhất phỉ lại là sâu đầm hít một khẩu khí ngay trong ánh mắt thêm mấy phần bất đắc dĩ ngược lại cũng không tốt nói thêm gì nữa mà cũng vừa lúc đó ăn mặc hồng sắc đội cổ động viên dùng lục triển bắc đi vào quán ba ở lục triển bắc xuất hiện trong nháy mắt đó cả trong cái quẻ rượu mặt nguyên bản thanh âm vân náo toàn bộ đều chầm mặc, chỉ còn lại có nổ ẩm tiếng nhạc. Mà bạn không ba theo cái này đặc thù âm nhạc, Lục Triển Bắc chậm rãi thu hoạch, hết sức chói mắt, mọi người đều sợ ngây người. Mà Hồ nhất vị khi nhìn đến thân mặc màu đỏ đội cổ động viên dùng Lục Triển Bắc xuất hiện thời điểm, trực tiếp bưng chặt mặt mình, một bộ không mắt nhìn bộ dạng. Cái này không là đệ đệ ta, cái này tuyệt đối không phải đệ đệ ta, ta cũng căn bản không nhận thức cái này người. Hồ nhất vị không ngừng vãi toán niệm, bởi vậy có thể thấy được nội tâm của nàng đã tan vỡ đến rồi cực dù sao Lục Triển Bắc cũng là một cái cao lớn nam hài tử mặc như vậy kỳ kỳ quái quái, thoạt nhìn lên cũng rất là không được tự nhiên mà Lâm Uyển Du xem Lục Triển Bắc trực tiếp xem người người, nhãn thần đều không co chuyện quá một lần, mà Lục Triển Bắc đang đối với bên trên Lâm Uyển Du ánh mắt lúc, nội tâm cũng là Xuân Phong đắc ý Lục Triển Bắc cho rằng Lâm Uyển Du đối với mình trang phục cùng biểu hiện vừa lòng phi thường, càng là Dương Dương tự ác, còn đem ánh mắt cảm kích rơi xuống Lâm Tiêu trên người, làm Lục Triển Bắc đi tới mấy người trước mặt thời điểm, Lâm Uyển Du càng là trực tiếp mở miệng, Triển Bác, hôm nay ngươi thật đúng là quá không giống nhau, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ta. Lâm Uyển Du nghiêm trang mở miệng, hoàn toàn không có nén cười ý tứ, chỉ là ngay trong ánh mắt thêm mấy phần tiểu bất đắc dĩ, mà Lục Triển Bác chứng kiến Lâm Uyển Du chủ động cùng chính mình tiếp lời trong đầu càng là vui nợ hoa ta cũng hiểu được ta hôm nay đặc biệt không bình thường ta nhưng là hao hết thật là nhiều tâm tư mới ăn mặc thành cái bộ dáng này lâm nguyễn du bất đắc dĩ giơ ngón tay cái lên đích sắc là không bình thường tương đối không bình thường ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua giống như ngươi nam hài tử ngươi đơn giản là quá hài hước quá đặc biệt bên cạnh lữ tử kiều lại là như có điều suy nghĩ mở miệng huynh đệ ta phát hiện các ngươi một cái so với một cái ngư bức ta vốn là đã cho ta là toàn trường nhất chú mục chính là đẹp trai kết quả không nghĩ tới đẹp trai nguyên lai like là các ngươi cái này lâm tiêu đẹp trai chói mắt còn chưa tính kết quả không nghĩ tới triển bác ngươi dĩ nhiên trực tiếp xử suất một chiêu này so với lâm tiêu còn đắt hơn người cái này vừa ra sân toàn trường cô nương toàn bộ ánh mắt đều rơi xuống trên người của ngươi có ngươi như thế một chỉ đại hỏa kê ở phòng trường sẽ không người có thể xem tới được ta lữ tử kiều thật sâu hít một khẩu khí trong lòng bi thống vật phần xem ra ta cái này một lần hiệu quả vẫn tính là thật không tệ lục triển bác khi lấy được lữ tử kiều khẳng định qua đi trong đầu càng là vui vẻ lại ngây ngốc hướng về phía lâm luyện du cười cười còn bên cạnh đi ngang qua cô nương lại là rối rít đánh sáng lên lục triển bác nhìn lấy lục triển bác ngay trong ánh mắt đầy là cười nhạo. Nhưng khi bọn họ khi nhìn đến bên cạnh Yên Lặng đứng Lâm Tiêu lúc, ngay trong ánh mắt lại lộ ra tinh quang. Một đoàn cô nương hướng phía Lâm Tiêu trực tiếp vây quanh, thập phần hưng phấn mở miệng nói ra, "Soái ca có thể hay không cho ta để điện thoại nhỉ? Thuận tiện chúng ta liên lạc một chút. Soái ca, người tối hôm nay có thể hay không nhỉ? Ta tối hôm nay có điểm buồn chán, không bằng chúng ta cùng đi ra ngoài chơi à một đoàn trang phục xinh đẹp nữ hài tử đều ở đây rối rít để Lâm Tiêu muốn tệ lại phồn, chủ động rất." Mà Lâm Tiêu lại là lung túng cười, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Phí hết lớn võ thuật, Lâm Tiêu mới đem những này cô gái xinh đẹp toàn bộ đều đổi rồi bên cạnh lữ tử kiều vào giờ phút này cũng liền hiện lộ đến vô cùng cô đơn lữ tử kiều mười phân không cam lòng đi tới lâm tiêu bên cạnh trực tiếp nắm được lâm tiêu bà vai tám trăm nói cho ta biết ngươi đến tột cùng là dùng trò quỷ gì mới có thể đem những này muội tử mê điên đào tâm thần ta bình thường đem cái mọi hao hết tâm tư mới hỏi nhân ra muốn đến phương thức liên lạc ngươi khen ngược trực tiếp đứng ở chỗ này nhân ra đều chủ động tiếp cận đến lữ tử kiều thở dài một tiếng lại một miệng khí ta cũng không biết khả năng ta trời sinh chính là vạn người mê a lâm tiêu như vai chính mình cũng không biết mình vì sao như thế nhận người thích ta cũng không có biện pháp Ta đôi khi cũng hiểu được cố gắng phiền, đi ra ngoài một đoàn cô nương luôn là vây quanh ta chuyển, diễu ra dịu dít có đôi khi cũng cố gắng ẩm ĩ lữ tử tiểu trực tiếp lên mắt, ngồi phịch ở trên ghế salon bên cạnh, thiếu chút nữa thì miệng sùi bấm mép. Mà hồi nhất phỉ thì đã tới trí mạng tính đả kích, lữ tử tiểu, ngươi cũng đừng quá thương tâm, lâm tiêu dù sao dáng dấp đẹp trai lại có tiền, hơn nữa nhân ra trên người từ đầu đến chân đều là mon e y mùi vị, nữ hải tử thích cũng rất bình thường. Chương hai trăm tám mươi có thể hay không làm sư phụ của ta cầu đánh thưởng. Ngươi nói ra những lời này, chúng ta cũng có chút quá mức đả kích người a lữ tử tiệu một bộ đau lòng nhức góc bộ dạng ngay trong ánh mắt tràn đầy thống khổ không có đả kích người những thứ này đều là hiện thực lâm tiêu trên tay mang nhưng là dô lẹt số lượng hoàn tốt mấy triệu ra hỏa chuyện này đâu ngươi lại nhìn xem trên chân hắn đạp giày cũng là toàn cầu số lượng hồ nhất phỉ từ trên xuống dưới phê bình một cái lâm tiêu cái này lâm tiêu liền là sống sờ sờ một cái đi lại thì hưu hồ nhất phỉ sau khi nói xong còn phi thường khẳng định gật gật đầu lâm tiêu ở nghe nói như thế sau đó lại là vẻ mặt hát tuyến cái gì thì hưu không phải thì hưu hắn làm sao nghe được lời này không hề giống là khích lệ người đâu thì hưu huynh đệ ta có thể cùng ngươi làm bạn sao ta cái này người không để bụng cái gì có tiền hay không ta liền là phi thường thường thức loại người như ngươi hào sản phạm nhi lữ tử tiêu cùng lâm tiêu kề vai sắt cánh ngay trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn. mà lâm tiêu lại là đưa cho giống nhau đáp lại tự mình cố gắng huynh đệ chỉ cần ngươi không lôi kéo ta cùng đi đối với nhân thể thực nghiệm cái gì cũng được hai người các ngươi thật đúng là có quá buồn chán cũng không biết hai người các ngươi đang nói cái gì ly kỳ cổ quái lời nói hồ nhất phỉ trực tiếp lật cái bài truyền nhi sau đó hồ nhất phỉ lại nhìn một chút bên cạnh đang cùng quan cốc thần kỳ trò chuyện vui vẻ trần mỹ ra thở dài bất đắc dĩ một tiếng sau đó lại cầm lên một chai sắp giải ném tới lữ tử kiều trong tay huynh đệ hảo hảo hướng ngươi sắp giải a hồ nhất phỉ sau khi nói xong đi tới trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống tòa hạ ngụm nhỏ ngụm nhỏ mí môi cóc thai mà lâm tiêu lại là ở một bên làm ho hai tiếng nhìn một chút đối diện sắp giải vẻ mặt mê hoặc lữ tử kiều bất đắc dĩ cười nói ra lữ tử kiều ngươi xem cái này sắp giải nhan sắc nhìn có được hay không ta cảm thấy thật đẹp mắt ta liền thích loại màu sắc này theo ta đặc biệt dự lữ tử kiều như đinh chém sắt mở miệng còn đặc biệt đem sắp giải hướng cùng với chính mình thân thể xề gần một cái lữ tử tiêu cười ha hả chỉ vào sập rải lại nghiêm túc hỏi lâm tiêu như thế nào đây người xem có phải hay không đặc biệt lớn có phải hay không đem ta tươi mát khí chất thoát tục toàn bộ đều triển hiện ra hơn nữa còn là bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn lâm tiêu trực tiếp hướng về phía lữ tử tiểu dựng lên một ngón tay cái không khỏi tán thán lên tiếng ngươi quả thật không phải người bình thường đó cũng không phải là nghĩ tới ta đường đường lữ tiểu bố quát xá phong vân không màng mưa gió nhiều năm như vậy có thể là người bình thường sao lữ tử tiêu bắt đầu thổi nâng lên chính mình biểu hiện vô cùng bánh trướng mà lâm tiêu lại là ngồi ở một bên căn bản không nguyện ý lại tiếp tục nghe lữ tử tiểu tiếp tục mặt giấy Còn bên cạnh ngồi ở trong góc quan cốc thần kỳ đang cầm cuốn vẽ, ở phía trên trầm rãi vẽ mạn gà nhân vật. Trần Mỹ gia an vị ở quan cốc thần kỳ bên cạnh, vẻ mặt si mê nhìn lấy quan cốc thần kỳ họa họa, thỉnh phảng tán thán hai tiếng, "Quan cốc ngươi đơn giản là quá lợi hại rồi, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua họa họa tốt như vậy người. Kỹ thuật cũng còn tốt lắm, ta tài nghệ này ở quốc gia chúng ta kỹ thuật cũng là rất thường gặp, nhưng là quốc gia chúng ta mạn gà tương đối nhiều, cho nên nói phát triển không gian không phải là rất lớn, sở dĩ ta nghĩ muốn đi ra thử một lần, xem một xem có thể hay không thực hiện của mình mộng tưởng." Quan cốc vừa nói, vừa tiếp tục vẽ mạn gà nhân vật mà lâm tiêu cũng ở một bên nghiêm túc nhìn lấy quan cốc tiến hành hội họa thỉnh thoảng mặt nhăn châu mày một cái mà quan cốc ra chú ý tới lâm tiêu động tác nghiêm túc hỏi thăm lâm tiêu lâm tiêu ngươi có phải hay không là cảm thấy ta vẽ ra có vấn đề gì hả ta cảm giác ngươi thật giống như rất hiểu còn được ca lâm tiêu thuận miệng trả lời một câu do dự một chút qua đi đưa ngón tay ra hướng về phía quan cốc họa tác ngươi xem cái chỗ này nếu như ngươi đem bên này đường nét làm nhạt một điểm ở bên cạnh bóng ma chú ý một chút tầng thứ cảm giác cái hiệu quả này sẽ tốt hơn lâm tiêu hay là cho xuất quan cốc kiến nghị Mà Quan Cốc đang nghe Lâm Tiêu lời nói sau đó, nghiêm túc suy tư một chút, đột nhiên trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, lập tức đem chính mình nguyên bản khuyết điểm bỏ, nghe theo Lâm Tiêu kiến nghị tiến hành sửa chữa trước kéo. Làm hoàn mỹ họa tác trình diễn lúc đi ra, Quan Cốc trực tiếp mừng đến chảy nước mắt, dùng sức ôm lấy Lâm Tiêu, "Lâm Tiêu, ngươi đơn giản là cái hội họa thiên tài, ở chúng ta nơi đó chúng ta vẫn luôn là áp dụng loại thủ pháp này hội họa, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua những thứ khác hội họa phương pháp. Hơn nữa loại biểu hiện này hình thức không phải cực hạn với trên sách học dạy như vậy, mà là chân chính thực tiễn kết hợp nhân vật hình tượng tiến hành tầng thứ cảm phân chia, bộ dáng như vậy hiện ra nhân vật càng thêm lập thể cảm giác." càng thêm có linh tính quan cốc giờ này khác này đã kích động phá hủy phản phất chính mình họa tác được trao tặng sinh mệnh một dạng mà quan cốc nhìn lấy lâm tiêu ngay trong ánh mắt cũng đầy là sùng bái phản phất vào giờ phút này quan cốc liền biến thành một cái tiểu mê mội thân thiết đuổi theo lâm tiêu lâm tiêu ngươi đơn giản là quá lợi hại rồi ta cảm thấy ngươi chính là nghệ thuật đại sư chính là hội họa thiên vương không biết về sau còn có thể hay không thể có cơ hội tìm được chỉ điểm của ngươi quan cốc xưng thắng truy kích muốn khiến cho lâm tiêu vì hắn tiến hành chỉ điểm thành vì lão sư của hắn giúp đỡ hắn tiến bộ chương hai trăm tám mươi hai sắt thép thẳng nam cầu đánh thượng lâm tiêu lại là sửng sốt một chút hắn thường thường không nghĩ tới chính mình theo ngón tay chỉ một bức họa vậy mà lại vì quan cốc mang tới kích động như thế phản ứng hơn nữa loại này hội họa phương pháp đối với lâm tiêu mà nói kỳ thực cũng chẳng qua là chút lòng thành mà thôi chứ cái đó ra lâm tiêu còn có thể vô số loại đặc thù phép vẽ cũng có thể đem họa tác hình tượng trình diễn đến tốt nhất lâm tiêu ngươi thật đúng là một bảo tàng nam hải ngươi làm sao cái gì đều hiểu mà hồ nhất phỉ lại là tiến tới lâm tiêu bên người nhìn một chút trải qua lâm tiêu chỉ điểm mà sửa chữa họa tác cũng theo tán lên tiếng lâm tiêu ta đơn giản là quá bội phục phục người rồi Ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua so với ta còn người thông minh, ngươi thực sự là đầu một cái. Hồ nhất phỉ không chút nào sát chính mình tán thưởng, dễ nghe nói nói một câu lại một câu, mà bị nhiều người luân phiên khen ngợi, Lâm Tiêu cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao những thứ này đối với Lâm Tiêu mà nói kỳ thực chính là tầm thường phổ thông thao tác mà thôi. Quan Diệu mua như thế thành tâm thành ý tám trăm mười, Lâm Tiêu, ngươi liền dạy một bài học hắn a mà Lữ Tử Kiều cũng ở một bên quên lên. ở nhiều người luân phiên công kích phía dưới, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể làm miễn cưỡng nhận lấy tên đồ đệ này. Được rồi được rồi, các ngươi đã đều nói như vậy, ta đây cũng không tiện từ chối ta đây hãy thu quan cốc tên đồ đệ này a lâm tiêu một ít lúng túng gãi đầu một cái luận lấy thu học trò chuyện này hắn còn là đệ một lần làm đâu ngược lại ta cũng không biết làm sao làm lão sư ta liền đem ta biết toàn bộ giao cho ngươi là được ta cũng cố gắng thích vẽ cũng nghiên cứu ra thật nhiều chúng phép vẽ hẳn là đều cố gắng thích hợp với loại người như ngươi mạn gạ hội họa lâm tiêu lộ ra chân thành nhất cười mà quan cốc lại là hết sức ngư phấn, thiếu chút nữa thì muốn khóc lên ta ta cảm giác mạn gạ sự nghiệp lại tiến một bước ta ta cảm giác nhanh phải bắt được giấc ngọng của mình lâm tiêu cảm tạ ta gặp ngươi cảm tạ ta đến nơi này quan cốc vẫn luôn đang cười kích động đến rất Mà bên kia, Lâm Viễn Du cũng vẫn nhìn sặc sỡ lóa mắt Lâm Tiêu, ngay trong ánh mắt tràn đầy cảm giác tự hào. Tuy nói Lâm Viễn Du cùng Lâm Tiêu cũng chưa từng thấy qua vài lần, thế nhưng hai người dù sao cũng là thân tình quan hệ, mà Lâm Tiêu biểu hiện như vậy xuất sắc, Lâm Viễn Du tự nhiên cũng là cảm giác được vô cùng kiêu ngạo. Lục Triên bắt nhìn lấy cười hì hì Lâm Viễn Du, trong đầu của chính mình cũng theo cười như hoa nở, lại đồng thời hướng phía Lâm Viễn Du đến gần rồi một chút, khiến cho hai người trong lúc đó ngồi càng gần. "Viễn Du, ngươi bây giờ có rảnh không? Không bằng chúng ta liền vây quanh cái quẩy rượu này đi một vòng a, đây là chúng ta bình thường hoạt động giải trí địa phương." Ngươi đợi một lần tới ta mang theo ngươi làm quen một chút." Lục Triển Bắc nghĩ hết biện pháp cùng Lâm Uyển Du tới gần, nghĩ hết biện pháp tán tỉnh. Mà Lâm Uyển Du đang nghe Lục Triển Bắc lời nói sau đó, nghiêng đầu qua chỗ khác nghiêm túc quan sát liếc mắt Lục Triển Bắc, biểu tình trên mặt xấu hổ cực kỳ. Thế nhưng Lâm Uyển Du cũng không có nói thẳng Lục Triển Bắc cái kia chắc nhãn hồng sắc đội cổ động viên phục, mà là huyện chuyển cự tuyệt, không được, ta cảm thấy chúng ta ngồi ở chỗ này liền tốt vô cùng, cái này sofa cũng thoải mái, ngồi ở chỗ này cũng rất thả lỏng, liền không có tất yếu lại chung quanh chiêu diêu. Lâm Uyển Du ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là trong đầu cũng là thập phần chống cự cùng Lục Triển Bắc đồng hành dù sao lục triển bắc cái dạng này ngoại trừ mất mặt ở ngoài dường như cũng không thừa nổi những thứ khác không chi bọn hắn bây giờ ngồi ở chỗ này lục triển bắc đã đầy đủ gây cho người chú ý nếu như lại đi ra làm một vòng phòng chừng sẽ bị người khác cười đến rụng răng nhưng mà lục triển bắc đang nghe lâm huyện du lời nói sau đó lại cho rằng là lâm huyện du muốn với hắn ngồi chung một chỗ cho nên mới phải nói ra những lời này giữa lúc bất chi bất giác lục triển bắc trong đầu cũng theo nhạc nhạc nở hoa liền cùng lau mật tựa như ngọt vô cùng huyện du người đã nghĩ phải cùng ta cùng nhau ngồi ở chỗ này chúng ta đây liền cùng nhau ngồi ở chỗ này ta giúp ngươi lục triển bắc vừa nói một bên lại hướng phía lâm viện du càng đến gần rồi một phần thân thể hai người đều dán thật chặt với nhau mà lâm viện du lại là cười xấu hổ cười lại đi bên cạnh từ từ rời một cái lục triển bắc cũng không có nhận thấy được lâm viện du tiểu tiểu chống cự mà là tiếp tục hướng phía lâm viện du tới gần không có khi nào qua đi lâm viện du cũng đã bị dồn đến nơi hẻo lánh lâm tiêu ngồi ở chỗ kia nhìn lấy xấu hổ vô cùng lục triển bắc cùng lâm viện du sâu đậm hít một khẩu khí hắn đều không biết rõ ràng lục triển bắc trong đầu mặt đến tột cùng chứa những gì liền cùng cái đầu gỗ cứng ngắc tựa như nói như thế nào đều nói không rõ rõ ràng đều đã chế tạo tốt lắm tốt như vậy cơ hội kết quả lục triển bát lại bằng vào cùng với chính mình sắt thép thẳng nam thiên tính trực tiếp phá hủy tất cả mỹ hảo ta người em trai này a đơn giản là không cứu hồ nhất phỉ nhìn lấy như vậy khoe khoang lục triển bát trực tiếp bưng bít mặt mình thống khổ vạn phần. lâm tiêu a ta với ngươi nói ngươi về sau có thể muôn ngàn lần không thể học đệ đệ ta cái dạng này theo đuổi con gái bằng vào loại phương pháp này theo đuổi con gái là tuyệt đối không có khả năng thành công hồ nhất phỉ không ngừng cảm thán nhất phỉ tỷ ngươi cứ yên tâm đi ta cũng không có như thế sắt thép thẳng nam ta nhưng là rất thông minh lâm tiêu trên mặt nứt ra rồi nụ cười xa Chương 283, cây thông nổ En cầu đánh thưởng. Nghe được Lâm Tiêu lời nói sau đó, Hồ Nhất Phỉ thậm chí là cảm thấy trong đầu có chút thoải mái, cũng theo ổn định không ít, lại cùng Lâm Tiêu tiếp tục rảnh rỗi hàn huyên, hai người nói vô cùng vui vẻ. Hiện trường lại là náo nhiệt, một mảnh đám người đều ở đây rối rít tiến hành nói chuyện với nhau, nói đùa đóng bằng hữu, đại gia chơi bất diệt nhạc hồ. Nhưng mà không bao lâu qua đi, không khí của hiện trường lại cùng trở nên yên lặng, mọi người đều hướng phía trước cửa nhìn sang, biểu tình trên mặt cũng theo cổ quái. Lâm Tiêu cũng chú ý tới không khí hiện trường biến hóa, cũng theo tầm mắt của mọi người hướng phía trước cửa nhìn lại, chỉ thấy giờ này khắc này một cái ăn mặc hoa chi chiêu triển nam nhân đang nhảy nhót lấy hướng phía quán ba vọt vào hồng sắc cùng lục sắt đụng sắt phối hợp có thể dùng người đàn ông này sống sờ sờ giống như một gốc cây cây thông nội ẻn mà khi người đàn ông này tiện siêu siêu vọt vào quán ba sau đó nhưng cũng chợt ngây ngẩn cả người hồ nhất phỉ tăng tiểu hiền hỏng mất hô to một tiếng nhanh chóng ở bên trong quán rượu tìm kiếm nổi lên hồ nhất phỉ thân ảnh mà hồ nhất phỉ cũng vào giờ khắp này trực tiếp cười văng tiếng cười của nàng là thập phần sang sảng cùng trương cùng quán xuyên cả cái quầy rượu mà lâm tiêu đang nghe được hồ nhất phỉ tiếng cười sau đó cũng theo thở phì phò vọt tới lâm tiêu cứ như vậy lăng lăng xem lên trước mặt một viên cây thông nội ẻn một ít giờ khóc giờ cười vào giờ phút này Tăng tiểu hiền thật sự là khôi hài tới cực điểm khiến người ta khó có thể hình dung Tăng tiểu hiền ngươi cái dạng này còn thật thú vị hồ nhất phỉ không khách khí chút nào vỗ tay cười đến con mặt mày cái dạng này đơn giản là quá phù hợp khí chất của ngươi ta cảm giác cái này thân cây thông nội ẻn ý phục chính là vì ngươi lượng thân làm theo yêu cầu Tăng tiểu hiền ta thật sự là bội phục ngươi ta đều không biết ngươi làm sao có khuôn mặt dám mặc loại này y phục đi ra ngươi tuyệt đối là chúng ta toàn bộ hai tình nhà chợ lá gan lớn nhất người hồ nhất phỉ cười nhạo nói Nói một câu lại một câu, mà Tang Tiểu Hiền mặt cũng theo hát tới cực điểm. Hồ nhất phỉ rõ ràng là ngươi nói cho ta biết hôm nay là làm cái party, làm sao các ngươi từng cái từng cái đều mặc nhân mô nhân dạng. Liên tự ta mặc giống như kẻ ngu. Tang Tiểu Hiền đều sắp tức giận điên rồi. Vì tham gia hôm nay đón người mới đến party, ta còn đặc biệt cùng Lý Dạ mời một cái nghỉ, kết quả ngươi khen ngược đem ta đùa bỡn một trận, ta tân tân khổ khổ, dám tới tham gia cái này party, ta dễ dàng sao? Tang Tiểu Hiền vẻ mặt ủy khuất đứng ở trên ghế salon bên cạnh, khổ sở uy. Mà cũng vừa lúc đó, Lục Chiến Bắc tiến tới Tang Tiểu Hiền bên người, vẻ mặt thành thật đánh giá trước mặt Tang Tiểu Hiền sâu đậm hít một khẩu khí, tăng lão sư, ngươi đơn giản là ngoài dự liệu của ta, ngươi tuyệt đối là hiện tại toàn bộ mặt tỷ bên trong mắt sáng nhất tử. Lục triển bắc nguyên buồn cũng là muốn cùng tăng tiểu hiền mở một trò đùa, nhưng là hắn lại không nghĩ tới, tăng tiểu hiền khi nhìn đến hắn thời điểm, lại lập tức phát ra tiếng thét chói tai. Ha ha ha! Lục triển bắc ngươi có phải hay không là cũng là đến khôi hải. Vào giờ phút này tăng tiểu hiền nội tâm đã thêm mấy phần thoải mái, chứng kiến đồng dạng cổ quái lục triển bắc cảm giác mình không có chút nào cô đơn. Ta vốn cho là ta đã đủ mười vét đút, đủ mất mặt, kết quả không nghĩ tới trước hết mất mặt người dĩ nhiên là ngươi. Cái này khiến trong đầu của ta liền kiên định câu ý, coi như là xấu, cũng có người cùng ta. Tăng Tiểu Hiền trực tiếp ngồi xổm xuống, xuống, chậm du du bưng lên một ly cocktail, bắt đầu uống. Chính là thỉnh thoảng ta liếc mắt bên cạnh Hồ Nhất Phỉ, vừa tàn nhẫn trừng Hồ Nhất Phỉ liếc mắt. Không, mà cũng vừa lúc đó, Lữ Tử tiểu càng thêm phiền muộn, lại là ngửa mặt lên trời thở dài, ông trời ơi, lại địa à, thực sự là muốn gãy đường lui của ta à, một cái lâm tiêu đẹp trai lóa mắt cũng sẽ không nói, lại nữa rồi một cái lục chiến Bắc Hối Hải, cái này còn chưa tính, kết quả thằng lão sư trực tiếp đem chính mình ăn mặc thành một gốc cây cây thông nô EN đây không phải là không cho ta đường sống sao ngươi đã có bạn gái ngươi còn muốn cái gì đường sống nha, thành thành thật thật coi chừng ngươi mỹ ra à tiểu tâm đẹp ra phát điên lên tới đánh ngươi tăng tiểu hiền còn không biết trần mỹ ra điên cùng sùng bái quan cốc thần kỳ sự tỉnh mà khi lâm tiêu nói ra những lời này sau đó hồ nhất phỉ ở một bên ho khan một tiếng giống như là cố ý nhắc nhở vừa chỉ chỉ chồng chất tại lữ tử kiều trước mặt sắp dài cùng lục sắc có thai tăng tiểu hiền năng lực phản ứng cực nhanh khi nhìn đến lữ tử kiều trước mặt đồ đạc sau đó cũng lập tức kịp phản ứng lữ tử kiều đây là cả người tản ra lục quang sau đó lại hướng phía trần mỹ ra nhìn lại Chỉ thấy vào giờ phút này, Trần Mỹ Gia còn điên cuồng đều mê liên quan cốc thần kỳ, còn đang nhiệt tình cùng Lâm Tiêu cùng quan cốc thần kỳ thảo luận họa họa vấn đề. Tăng Tiểu Hiền trong nháy mắt hiểu rõ ra, có 10 phân đồng tình vô vô Lữ tử tiểu bà bay, huynh đệ à, ta hiểu ngươi, ngươi là được lại tìm một cái mới bạn nhi. Dù sao bọn họ cũng không biết, vào giờ phút này Lữ Tử Kiều cùng Trần Mỹ Gia chỉ là vì giảm miễn tiền thuê nhà mà giả trang tình lữ mà thôi, mọi người chứng kiến Lữ Tử Kiều ánh mắt đều là mang theo thương cảm tính, đều là giàu có đồng tình tính. Mà Lữ Tử Kiều phảng phất ăn vào ngon ngọt một dạng, tuy nói cũng không biết bọn họ vì sao không giải thích được quan tâm cùng với chính mình nhưng là lại hớn hở tiếp thu chương hai trăm tám mươi bốn ngươi có thể được cầu đánh thưởng kỳ thực cũng còn tốt ta cảm thấy mặc kệ gặp phải chuyện gì ta đều có thể chịu đổi lữ tử kiều cố ý làm ra một bộ thập phần bi thông dáng dấp huynh đệ nếu bị thương vậy dũng cảm theo đuổi cuộc sống mới mặc kệ thế nào chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi tăng tiểu hiền nghiêm trang mở miệng mà lữ tử kiều đang nghe tăng tiểu hiền lời nói sau đó vẻ mặt thành khẩn nhìn lấy tăng tiểu hiền nếu nói như vậy không bằng ngươi thì tới làm ta máy bay hiểm trợ a hai chúng ta song song xuất động nhất định có thể đem đến đẹp nhất muội tử ngươi khiến cho tàng tiểu hiền làm cho ngươi máy bay yểm trợ ngươi còn không bằng trực tiếp đầu hàng đâu hồ nhất phỉ trực tiếp ở một bên lật tám một linh một cái lướt mắt mà lâm tiêu cũng cười lắc đầu tử kiều huynh đệ ta khuyên ngươi cũng không cần làm loại chuyện này tương đối khá dù sao hôm nay tàng lão sư thoạt nhìn lên có điểm không bình thường ta sợ ngươi cùng tàng lão sư đứng chung một chỗ nhân ra sẽ cho rằng ngươi cũng là cái bệnh tâm thần lâm tiêu không chút khách khí nói xong lời này sau đó hiện trường chính thức phát ra tiếng cười ẩm mọi người lại bắt đầu cười nhạo tàng tiểu hiền mặc quần áo trang phục mà tàng tiểu hiền lại là tức giận tới mức vô bản đồng thời thở phì phò mở miệng nói ra ui wi u mấy người các ngươi đủ rồi à? nếu như lại nói, ta khả năng liền giận thật. tăng tiểu hiền đem nói xong lời này sau đó, hiện trường đều đung nhiên thoáng cái toàn bộ đều tiêu diệt, toàn bộ hiện trường đen kịt một màu, chỉ có mấy cái cắm tin lét ngọn đèn nhỏ quang đang nháy thức ta đi. ta cái này cũng quá đen đi à? ta thật vất vả mới cử hành một lần n -L a e t như tờ đề, ý gì? kết quả tiệm này liền xảy ra vấn đề. Hồ nhất phỉ mười phân thất lạc mở miệng vừa nói vừa quan sát một chút chu vi đen nhánh không gian. phía trước thời điểm cũng không thấy bên trong tiểu khu nói bị cúp điện nhà, làm sao ngày hôm nay bỗng nhiên hết điện? có phải hay không cái quầy rượu này mạch điện vấn đề? Tăng Tiểu Hiền đưa ra nghi vấn, đồng thời lại xuyên thấu qua cửa sổ quan sát một chút tình huống bên ngoài. Ngươi xem, cái này phía ngoài đèn đường vẫn sáng, bên cạnh lầu cũng đèn vẫn sáng. khẳng định không phải bên trong tiểu khu bị cúp điện, chắc là cái quầy rượu này xảy ra vấn đề. Tăng Tiểu Hiền đã làm ra suy đoán, mà Lâm Tiêu lại là ngồi ở một bên trầm mặc không nói. Lâm vào trầm tư. Ngày hôm nay thật đúng là mất hứng, vốn đang cho rằng có thể quá nhiều giao mấy người bằng hữu đâu, kết quả hiện tại đoán chừng là trời không được. Lâm Huyền Du cũng ở một bên sâu đậm hít một khẩu khí, ngay trong ánh mắt tràn đầy thất lạc. Cái quầy rượu này máy đo điện hộp ở đâu? Ta đi sửa một cái điện xem một xem có thể hay không sử dụng mạch khôi phục bình thường lâm tiêu chủ động xin đi rất dặc dù sao lâm uyển du thật vất vả thoát khỏi khổ hại, thật vất vả từ cái tia lao lung ở giữa dây ruột đi ra hiện tại lâm uyển du rốt cuộc thu được thuộc với tự do của mình sinh hoạt dù sao cũng phải muốn thật vui vẻ quá xuống phía dưới mới được sở dĩ lâm tiêu quyết định hết sức đi chợ giúp lâm uyển du thu được càng nhiều một chút vui vẻ người còn có thể tu luyện lữ tử tiêu trực tiếp sợ ngây người nhìn lấy lâm tiêu ngay trong ánh mắt đều là bội phục cùng không thể tin tưởng tiểu tử ngươi thật đúng là quá châu bò làm sao cái gì cũng biết lữ tử tiêu không tự chủ vỗ tay ngươi một cái người thoạt nhìn lên cũng không giống là cái gì lão luyện ráng vẻ kết quả cái này mười tám vậy võ nghệ tinh thông mọi thứ ta thật sự là quá bội phục phục người rồi bất quá trong quán rượu này dùng điện địa phương tương đối nhiều ngươi sửa khả năng không nhất định biết sửa xong muốn không phải là chờ đấy còn lại sư phó tới sửa một chút điện a hồ nhất phỉ ở một bên luyện chuyển nói rằng cũng không tin lâm tiêu có thể buông lỏng đem nơi này điện cho sửa xong dù sao ở trong mắt của tất cả mọi người lâm tiêu coi như là có tiền nữa dáng rất đẹp trai đi nữa khí chất như thế nào đi nữa không bình thường cái kia cũng không khả năng cái gì cũng biết bọn họ cũng hiểu được lâm tiêu có lẽ chẳng qua là vì thể hiện vì biểu hiện chính mình mới có thể nói ra tu điện lời như vậy mà trên thực tế lâm tiêu đích thật là cái gì đều được cũng không có nửa điểm nói ngoa ý tứ không sao bên này liên hệ tu khoa điện công ta bên kia cũng xuống tay hai bút cùng vẽ luôn có thể tiết kiệm một chút thời gian đại gia cũng có thể chơi được vui vẻ lâm tiêu nói cũng đã đứng lên mà tăng tiểu hiền đều là đứng ở lâm tiêu bên cạnh ngươi đã đều nói ngươi muốn tu nơi này điện chúng ta đây liền thử một lần đi coi như là không được như thế này khoa điện công sư phụ cũng còn biết được Tăng Tiểu Hiền vừa nói, một bên mang theo Lâm Tiêu lục lọi hướng phía máy đo điện hộp bên kia đi tới. Đến rồi máy đo điện hộp bên cạnh, Tăng Tiểu Hiền lấy ra đèn pin tay ở một bên cho Lâm Tiêu dựa theo, mà Lâm Tiêu lại là bắt đầu trong quan sát tình huống tận kẽ. Năm hai kỳ thực không phải là vấn đề lớn lao gì, chính là cái này cần tuyên cháy rồi mà thôi, rất dễ giải quyết. Độ khó nhanh chóng phát hiện vấn đề chỗ. Hắn chỉ là nhìn bất quá mấy chục giây mà thôi, cũng đã một mạch tiếp nhận suy luận. Bên cạnh người lại là dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn lấy Lâm Tiêu từng cái từng cái trên mặt đều viết đấy, không tin. Lâm Tiêu, ngươi xác định ngươi biện pháp này đi thông sao? Dù sao ngươi mới nhìn mấy giây, đây nếu là thay đổi thông thường khoa điện công sư phụ liên tuyến đều không nhất định để ý được rõ ràng đâu. Hồ Nhất Phỉ ở một bên bày tỏ hoài nghi, cũng không có bất kỳ không tôn kính ý tứ. Chương 285: vết đốt cờ kỳ nộ cầu đánh thưởng. Trần Mỹ gia cũng chu mọ một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, Lâm Tiêu có phải hay không là ngươi nhìn lầm rồi, khả năng đúng lúc chỉ là đường dây này cháy rồi mà thôi, khả năng còn có những vấn đề khác, ngươi nhanh như vậy thời gian đã đi xuống kết luận sẽ phải có chiến lệnh. Bọn họ nói cũng đích xác đúng, Lâm Tiêu dường như ngươi đây là có điểm không phải khá phổ, muốn không phải là chờ các loại khoa điện công sư phụ tới lại xử lý việc này à? một phần vạn ngươi lại sơ ý một chút, trực tiếp đem chính mình cho điện giật chết, cái kiếp nhưng làm sao bây giờ? chúng ta còn phải nhặt xác cho ngươi. lữ tử Kiều cũng ở một bên nói xem vào, cũng không tin lâm tiêu năng lực. mà lâm tiêu thì là không để ý đến bọn họ, mà là thuận tay từ bên cạnh trong hộp công cụ mặt chọn lựa mấy thứ công cụ. mà tăng tiểu hiền tuy là như cũ ở dựa theo, thế nhưng cái này trong miệng đầu nói ra được cũng vẫn là chưa tin không ba nói, lâm tiêu, cái này ba tăng tiểu hiền lời nói còn không có. chờ, các loại, nói đầy đủ cái bên trong quán rượu tiệm bỗng nhiên lại sáng lên, lâm tiêu vừa rồi chẳng qua là nho nhỏ thao tác một chút mà thôi bên trong quán rượu lại khôi phục bình thường. tốt lắm, ta đã sửa xong, ta đem thiêu hủy tuyến chỗ sửa lại một chút, một lần nữa tiếp với nhau, như vậy thì có thể khôi phục. Lâm Tiêu đơn giản giới thiệu một chút về mình thao tác quá trình, mà người khác đang nghe Lâm Tiêu như vậy phong khinh vân đạm miêu tả cùng với chính mình sửa chữa quá trình sau đó, sợ trong miệng cũng có thể thả dưới một cái trứng gà. Lâm Tiêu ngươi là thần nhân, ngươi thật sự là một thần nhân. vừa rồi rất không tin Lâm Tiêu Lữ Tử kiểu trực tiếp hướng về phía Lâm Tiêu đưa ra ngón tay cái, mà Trần Mỹ Gia ánh mắt sùng bái trực tiếp rơi xuống Lâm Tiêu trên người. Lâm Tiêu, ngươi đơn giản là ta đã thấy người lợi hại nhất từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta nam thần ngươi chính là của ta thần tượng lâm tiêu ta sẽ là của ngươi tiểu mê muội. về sau ngươi có chuyện gì cứ nói với ta ta nhất định thỏa thỏa giúp ngươi làm được ta là muốn làm đầu một số phân thi trần mỹ ra nụ cười thập phân ngọt hồ nhất phỉ lại là gương mặt nghiêm túc vươn tay vô vào lâm tiêu trên vai hết sức nghiêm túc mở miệng nói ra lâm tiêu ngươi thẳng thắn nói cho ta biết ngươi đến tột cùng là cái gì thần tiên ngươi làm sao cái gì cũng biết ta còn tưởng rằng ngươi biết hội họa còn chưa tính có tiền còn chưa tính dáng dấp đẹp trai còn chưa tính kết quả ngươi ngay cả điện đều có thể sửa lâm tiêu ngươi tuyệt đối không phải là cái người ngươi tuyệt đối là một thần hồ nhất phỉ nặng nghề mà gật đầu lại lần nữa khẳng định một bên lâm Tiêu đang nghe được hồ nhất phỉ lời nói sau đó trên mặt lộ ra lung túng cười cũng là rất bất đắc dĩ cái gì gọi là tuyệt đối không phải là cái người đây tột cùng là đang khen hắn còn là đang mang hắn mà lâm biển du lại là mở miệng nói ra ta biểu đệ chính là đặc biệt lợi hại ta phía trước thời điểm liền nghe nói quá ta biểu đệ là một thần đồng từ nhỏ đến lớn cái gì cũng biết bất quá biểu hiện của hắn hôm nay thật đúng là ngoài dự liệu của ta ta thật không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá lợi hại bội phục bội phục tuyệt đối bội phục Tang Tiểu Hiền sau đó lại phát ra tiếng cười sang sáng sảng, trực tiếp móc vào Lâm Tiêu bả vai. Chúng ta cái này hãy tỉnh nhà trợ thật là nhặt được bảo. Dĩ nhiên tới một cái toàn năng tiểu đản nhân, về sau chúng ta khả năng liền thật có phúc. Quán ba lại khôi phục bình thường, một đám người lại bắt đầu cười cười nói nói, chơi được rất vui vẻ. Mà Lâm Tiêu ở đi nhà cầu xong sau đó, sau khi đi ra đúng lúc cùng một người đàn ông trước mặt đụng vào nhau, hai người bốn mắt nhìn nhau, xem lên trước mặt cái này đều ti khí tức nồng đậm nam tử. Lâm Tiêu không khỏi liên tưởng đến một cái người, nhìn chằm chằm vào ta xem làm cái gì? Trên mặt của ta là có cái gì vàng? trương vĩ sờ sờ mặt mình lại dùng một loại ngạc nhiên ánh mắt cổ quái đánh giá lâm tiêu chỉ là không có nghĩ đến ngươi lại xuất hiện ở vê đúc cờ mà thôi cảm giác được có chút kinh ngạc lâm tiêu khờ khờ cười lại vỗ vỗ trương vĩ bả vai sau đó lâm tiêu rồi hướng trương vĩ mở miệng nói ra chúng ta cái này bên trong đang cử hành mắt tỷ, chờ một hồi ngươi đi nhà cầu xong sau đó muốn không phải cùng chúng ta cùng nhau tham gia pa tha rt như tựa đề ý đi chơi một chút mà trương vĩ lại là vẻ mặt ghét bỏ hướng về phía lâm tiêu khoát tay não ngươi cái này người thật đúng là tám trăm mười là ly kỳ cổ quái ta với ngươi lại không biết ta tham gia người mặt tỷ làm cái gì ta với ngươi nói hắc Ta có thể là một gã luật sư, ngươi đừng đối ta di chuyển cái gì ý đồ xấu. Ngươi nếu là dám đối với ta có cái gì hay ý tưởng, ta có thể lục soát lấy chứng cứ khởi tố ngươi, nhanh chóng cách ta xa một chút. Trương Vĩ xem Lâm Tiêu cùng xem bệnh tâm thần tựa như, lại lui về phía sau hai bước. Mà Lâm Tiêu lại là tùy ý hướng về phía Trương Vĩ khoát tay áo, một ít bất đắc dĩ cười rồi, tính toán một chút, coi như ta không có đã nói với ngươi, ngược lại sớm muộn gì ngươi sẽ còn trở lại. Nhưng mà Trương Vĩ đang nghe Lâm Tiêu nói lời này sau đó, áp căn bản không hề cho ra đáp lại, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu tay. Ta đi. Ngươi tuyệt đối là một tỷ hưu cái cái này nhìn niên kỷ cũng không lớn nha, người tay này bên trên dĩ nhiên dẫn theo hạn chế rồ lẹt, đơn giản là quá lợi hại rồi. Người một khối này biểu đủ ở nơi này hãy tỉnh trong căn hộ mua một sáu phòng. Trương Vĩ nhìn lấy Lâm Tiêu ngay trong ánh mắt đều tràn đầy ánh sáng, phản phất gặp được cái gì bảo tàng tựa như. Chương 286, bị mỹ nữ coi trọng cầu đánh thưởng, đây đã là Lâm Tiêu đã hàng hà rốt cuộc bao nhiêu lần nghe được tỷ Hưu cái từ ngữ này. Lâm Tiêu trong đầu nổi lên tỷ Hưu giữ tợn dáng vẻ, lắc đầu bất đắc dĩ. Dựa theo bình thường kịch tình phát triển, tỷ Hưu không phải là trước mặt Trương Vĩ sao? Làm sao không giải thích được liền thành hắn? hơn nữa thì hưu cái từ này để hình dung người dường như cũng không phải là tốt gì hình dung tử lâm tiêu không ngừng muốn đầu nhìn lấy trương vĩ cũng là rơi vào trong sương mù trương Vĩ trực tiếp thân thiết hỏi thăm lâm tiêu còn dùng một loại quan ái chi trướng nhãn thần nhìn lấy hắn vị huynh đệ này ngươi thẳng thắn nói cho ta biết ngươi có phải hay không là có tật xấu gì lâm tiêu ở nghe nói như thế sau đó phản phất bị xét đánh một dạng vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy bên cạnh trương vĩ ta có thể có tật xấu gì mà trương vĩ lại là nghiêm trang nhìn lấy lâm tiêu ngươi xem một chút ngươi à chúng ta không đợi nói vài lời đây này ngươi mà bắt đầu, lắc đầu ta hoài nghi ngươi cái này não bộ thần kinh là có vấn đề nếu không ngươi làm sao có thể không giải thích được chỉ lắc đầu lâm tiêu lâm vào trầm mặc ở giữa cũng dùng một loại quan ái chi chướng nhãn thần nhìn lấy trương vĩ quả nhiên cái này trong tin đồn điệu ti chính là không bình thường liền não mạch kín đều so với người bình thường kỳ quái mà trương vĩ vẫn còn ở lại nhảy lấy có thể nói rồi không bao lâu sang tên trương vĩ thanh âm lại im bặt mà ngừng nhãn thần si mê nhìn tiền phương hai con mắt đều nhanh toát ra ái tâm mà cảm giác được chán đến chết lâm tiêu theo trương vĩ ánh mắt hướng phía phía trước nhìn lại chỉ thấy một người mặc gợi cảm đai đeo quần giữ lại hất sắc đại ba lãng tóc dài nữ hài tử vừa vặn hướng lấy hai người bọn họ đi tới bên này mà cái này gợi cảm mà lại mỹ lệ nữ hài tử, còn hướng về phía Lâm Tiêu vẫy vây tay, lại nháy mắt một cái, giống như là ở phóng điện. Thiên nột thiên nột, cô bé này tuyệt đối là đang nhìn ta, nàng có phải hay không coi trọng ta? Trương Vĩ thập phần hưng phấn mở miệng kêu, nhưng mà cũng vừa lúc đó, cô bé này trực tiếp đứng ở Lâm Tiêu trước mặt, lộ ra sán lạn mà lại nhiệt tình cười. Vị này tiểu xuất ca ngươi mạnh khỏe, ta là Tần Vũ Mặc, không biết có hay không cái kia vinh hạnh cùng ngươi làm bạn đâu? Tần Vũ Mặc vừa hướng Lâm Tiêu ôn nhu nói, một bên vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Tiêu bộ ngực, giống như là ở chiều chọc. Mà mới vừa còn vô cùng hưng phấn Trương Vĩ khi nhìn đến tần vũ mặc động tác sau đó khuôn mặt lập tức sụp đổ hung hăng liếc một cái trương Vĩ còn thập phần khinh thường mở miệng nói ra cắt dáng dấp đẹp trai lại có tiền rất giỏi a các người những nữ hải tử này chính là nông cạn chính là nhìn chúng người ta bề ngoài không có chút nào chú trọng nội hàm mà tần vũ mặc gáp căn bản không hề phản ứng trương vị ý tứ coi như là trương vị ở công kích người tần vũ mặc cũng không có nói gì nhiều tần vũ mặc ánh mắt nhìn chằm chằm nam ăn đi cặp tia thủy hông ông mắt to linh động rất như là có thể nói một dạng tần vũ mặc thật sự là quá đặc biệt nàng phảng phất cùng nơi đây tất cả nữ hải tử cũng không giống nhau nàng có khí chất đặc giống như là sa ly trần thế vẫn cùng những thứ này tục tàng thế giới cắt đứt một dạng tần vũ mặc một nhỏ cười một cái nho nhỏ động tác tiết lộ ra khí chất đặc thù mà cũng vừa lúc đó lữ tử tiểu cùng tằng tiểu hiền bọn họ cũng nhìn thấy khí chất không bị quyền khắc tần vũ mặc ánh mắt đều nhìn thẳng trời ạ tàng lão sư đây quả thực là thiên tiên hạ phàm ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy quá như thế đặc biệt nữ hải tử khác gợi cảm cùng thanh thuần cùng tồn tại đây quả thực là nhân gian ưu vật ta lữ tử tiểu chút nào không keo kiệt chính mình khen ngợi Mà Trần Mỹ gia lại là ở một bên bất mãn mở miệng, thở phì phò đạp Lữ tử tiểu một cước, tai nhổ vào, ngươi người đàn ông này chỉ cần thấy rồi nữ nhân. Liền hai mắt đăm đăm, chảy nước miếng loạn lưu bất quá người nữ nhân này đúng là không bình thường, đây quả thực là quá đẹp. Tăng Tiểu Hiền cũng ở một bên cảm thán hai câu, bất quá người nữ nhân này dường như đối với Lâm Tiêu Tỉnh hữu độc chúng, vẫn luôn đang cùng Lâm Tiêu tán tỉnh. Cũng khó trách Lâm Tiêu dù sao cùng chúng ta những người này cũng không giống nhau, nhân gia trên núi khí chất liền cao quý, cái gì đều hiểu, quan trọng là hắn còn có tiền, có tiền dáng dấp còn xoái. Lữ Tử Kiều phảng phất tại nghiêm trang nói đạo lý kéo Mà bên kia, Tần Vũ mặc đối với Lâm Tiêu tiến công cũng càng ngày càng mạnh. Vị soái ca này không biết ngươi có hứng thú hay không. Tối hôm nay theo ta cộng độ lương tiêu, gặp lại chính là duyên phận. Chúng ta có thể không nên bỏ qua những thứ này duyên phận mới tốt. Lâm Tiêu đứng thẳng, thân thể xem lên trước mặt xinh đẹp nữ nhân, ngay trong ánh mắt một mảnh thanh minh, căn bản cũng không vì sở động. Mà Tần Vũ mặc khi nhìn đến Lâm Tiêu đối mặt hắn tiến công thờ ơ, sau đó trong lòng không khỏi cũng có chút tiêu nóng nảy. Vị soái ca này, chẳng lẽ ta không phải người thích loại hình sao? Vì sao ngươi lạnh lùng như vậy? Tối hôm nay chúng ta cùng nhau chơi một chơi, chẳng lẽ không được sao? Tần Vũ mặc lại một lần mở miệng nói mà Lâm Tiêu lại là trưởng hít một khẩu khí vị tiểu thư này ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm cái gì các loại các dạng cô gái xinh đẹp ta gặp rất nhiều mặc dù nói ngươi đẹp xuất trần tuyệt tụ thế nhưng ta cũng không phải tùy tiện người nào là có thể câu kết chương 287, trăm mất mặt ném đại phát cầu đánh thưởng làm Lâm Tiêu nói ra một câu nói này sau đó Tần Vũ mặc sắc mặt lập tức đen rồi biểu hiện xấu hổ không gì sánh được ngươi người đàn ông này thật đúng là không hiểu phong tình không có chút nào hiểu được phối hợp Tần Vũ mặt thở phì phò mở miệng nói lại dùng sức phách đánh một cái Lâm Tiêu lồng ngực mà trương vĩ khi nhìn đến Tần Vũ mặc động tác sau đó lập tức cùng kẻ ngu giống nhau cười ha hả tiến lên trước còn hết sức gân cần mở miệng nói ra vị này tần vũ mặc tần tiểu thư nơi đây lại không chỉ là hắn một người nam nhân ta dáng dấp thật đẹp trai không bằng ngươi suy nghĩ một chút ta nhưng là tần vũ mặc đang nghe trương vị nói lời này sau đó trực tiếp lộ ra một cái ánh mắt khi dễ hơn nữa thập phần không khách khí mở miệng nói ra liền ngươi hay là thôi đi ta cũng không có đến đói bụng ăn quảm tình trạng lâm tiêu đang nghe tần vũ mặc như vậy không chút lưu tình cự tuyệt sau đó kém chút nhịn không được Trương Vĩ thấy được Lâm Tiêu hơi lộ ra cổ 810 quái biểu tình, trong đầu tức giận đến rất, ngươi người huynh đệ này đơn giản là quá bất tận nhân tình vị nhi, nhìn ta bị cự tuyệt rất vui vẻ nha, cười cười cười có gì đáng cười. Vị soái ca này, ngươi cũng ở tại Ai tỉnh nhà chợ sao? Tần Vũ mặc lại mở miệng lần nữa hỏi thăm, đối với Lâm Tiêu vẫn là trước sau như một nhà tình. Đối với ngày hôm nay mới vừa rời tới. Lâm Tiêu gật đầu, vừa nói một bên hướng phía sofa bên kia đi tới, mà Tần Vũ mặc lại là theo sát Lâm Tiêu phía sau. Trư Vĩ chứng kiến Tần Vũ mặc đuổi theo Lâm Tiêu đi qua sau đó, mình cũng không kiềm chế được, vội vàng bước nhanh hơn cũng hướng phía bên kia đi tới đó thật đúng là quá tuyệt vời ta cũng chuẩn bị ở chỗ ta là bị bạn học mời mới tới được nguyên bản ta còn đang nghĩ con tên hay không xác định ở xuống nhưng khi ta thấy ngươi cũng ở nơi đây sau đó ta cảm thấy nơi đây thực sự là một cái phong thủy bảo địa tần vũ mặc trước sau như một nhiệt tình còn tốt nơi này có ngươi không phải vậy ta còn thực sự tìm không được cái này hái tình nhà trọ có cái gì hấp dẫn người địa phương đâu nhìn đến ngươi sau đó ta quyết định nhất định phải ở xuống bất quá không biết đạo xoáy ca ngươi ở nơi đó gian phòng ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi làm hàng sống đâu tần vũ mặc lộ ra sán lạn mà lại rộng lượt cười Mà Lâm Tiêu lại là dừng bước, quay đầu lại cười yêu kiểu xem lên trước mặt Tần Vũ Mặc, mỹ nữ, nói không chừng ngươi ngẫu nhiên tuyệt trạch, chúng ta cũng có thể trở thành hàng xóm đâu." Mà cũng vừa lúc đó, Hồ Nhất Phỉ đi lên trạm kế tiếp, ở tại Lâm Tiêu cùng Tần Vũ Mặc trước mặt. "Tần Vũ Mặc, ngươi cái này mất mặt thật đúng là ném đại phát, ngươi làm lấy chúng ta nhiều người như vậy mặt tán tỉnh chúng ta bạn cùng phòng mới, kết quả còn không có cơ tới tay." Đây nếu là truyền tới bạn học trong hai, chẳng phải là muốn bị đồng học nhóm cười chết. Hồ Nhất Phỉ mở ra vui đùa. Mà khi Tần Vũ Mặc đang nghe được Hồ Nhất Phỉ thanh âm sau đó, cũng lập tức ngạc nhiên xoay người xem lên trước mặt Hồ Nhất Vĩ, "Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Vị xoái ca này là bạn cùng phòng của ngươi?" Tần Vũ Mặc trong đầu lập tức hiện nghĩ ra về sau không gì sánh được ngọt ngào đại hí, nếu như Lâm Tiêu cùng Hồ Nhất Phỉ bọn họ là bạn cùng phòng lời nói, như vậy điều này cũng làm cho đại biểu cho Tần Vũ Mặc về sau có thể cùng Lâm Tiêu khoảng cách gần hơn. Hơn nữa Tần Vũ Mặc cũng có thể tuyển trạch càng Lâm Tiêu ở tại vách chính là gần quan được ban lộc, Tần Vũ Mặc đối với Lâm Tiêu cũng là tình thế bắt buộc. Vị này chính là Lâm Tiêu, cũng là hôm nay mới vừa rời tới, ta với ngươi nói cái này, Lâm Tiêu cũng không bình thường, dáng dấp đẹp trai, thêm gì nữa đều hiểu quả thực liền là một cái nhân gian hữu vật, chúng ta đều gọi hắn là tỷ Hưu đâu. Hồ Nhất Phỉ nhiệt tình hào phóng giới thiệu, tỷ Hưu, Mà Tần Vũ Mặc đang nghe bọn họ đối với Lâm Tiêu xưng hô qua đi, cũng theo rất nghi hoặc, cuối cùng lại nghiêm túc quan sát một chút Lâm Tiêu, cuối cùng nhưng chỉ là cười cười, cũng không có nhiều nói quá nhiều. Vừa lúc chúng ta bây giờ ở cử hành nên tiếp bạn cùng phòng mới bà tỷ, không bằng ngươi lập tức tới ở a, dọn nhà gì gì đó. Chúng ta nơi đây có nhiều người như vậy có thể giúp ngươi, chúng ta ở cùng một chỗ cũng rất náo nhiệt. Hồ Nhất Phỉ lại là mời. Bên cạnh Lữ Tử Tiêu nghe nói như thế sau đó, ánh mắt đều đi theo trưởng lớn. Đúng đúng đúng nhanh chóng rời tới. Có gì cần giúp một tay cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Mà Trần Mỹ Gia đang nghe được Lữ Tử Kiều lời nói sau đó lại giơ chân lên, lặng lẽ mị mị đạp một cái Lữ Tử Kiều chân nhỏ, lại thở phì phò trừng mắt Lữ Tử Kiều. Vậy không biết vị soái ca này có nguyện ý hay không hỗ trợ. Tần Vũ mặc là quyết tâm muốn tán tỉnh Lâm Tiêu, lại lại một lần đem vấn đề ném đến tận Lâm Tiêu trên người. Mà Lâm Tiêu cũng là sâu đậm hít một khẩu khí, nội tâm cảm giác được vô cùng bất đắc dĩ. Cái này Tiên Thiên Tính điều kiện tốt cũng là một loại thống khổ, mỗi ngày mị nương không ngừng, mỗi ngày bị người ta sùng bái, còn phải các loại ứng phó, đó là dĩ nhiên. Dù sao về sau chúng ta chính là hàng xóm, hô bang hỗ trợ cũng là nên. Lâm Tiêu nói ra quan phương lời nói khách sáo, mà Tân Vũ Mặc nghe nói như thế sau đó, càng là vọt thẳng lấy Lâm Tiêu nháy mắt một cái, thả cái điện, ta đây trước hết cảm ơn trước ngươi, về sau chúng ta chung đụng nhiều cơ hội chính là, còn sẽ có càng chuyện thú vị đâu. Tân Vũ Mặc nói ra những lời này, phản phất là đang tiến hành đặc thù gì ám chỉ một dạng. Chương 288: Đi về nghỉ trước cầu đánh thượng. Ai, song song, tình của ta chàng cao thủ xem như là hoàn toàn thất bại, nếu là không có Lâm Tiêu còn tốt, Lâm Tiêu cứ như vậy bất thình lình xuất hiện, đời ta cũng đừng nghĩ tán tình đến mọi tự lữ tử tiêu thật sâu hít một khẩu khí bất đắc dĩ nguy thật không biết ngươi tên nóc heo này bên trong đến tội cùng chứa những đồ vật gì mỗi ngày ngoại trừ tán gái chính là tán gái phòng chứng ngươi ngâm qua mỗi tử có bao nhiêu chính ngươi đều không nhớ rõ trần mỹ ra ở một bên thở phì phò nói ta cảm thấy một trăm tám mươi cái nhất định là có lâm tiêu lại là ở một bên thêm mắm thêm muối theo người khác cùng nhau trêu ghẹo mà trương vĩ lại là đứng ở một bên xem lên trước mặt hi hi ha ha nhân một ít bất đắc dĩ vị này điệu ti huynh đệ ngươi lâm ở chỗ này làm cái gì là có chuyện gì không hồ nhất phỉ chủ động đi tới trương vĩ trước mặt mở miệng hỏi thăm trương vĩ dùng sức lắc đầu không có chuyện gì không có chuyện gì chính là tùy tiện nhìn trương vĩ lại ngây người lại ngu động tác đưa hắn điều ti khí tức triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn mà hồ nhất phỉ cũng không tiện nói thêm gì nữa không có khi nào qua đi trương vĩ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn thoáng qua lại hi hi ha ha đám người sau đó ly khai mà tăng tiểu hiền nhìn lấy trương vĩ rời đi bối ảnh, như có điều suy nghĩ mở miệng cái này người làm sao cứ đi như thế nha ta cảm giác hắn còn tốt vô cùng không biết có thể là phương diện sinh hoạt bị cái gì đã kích ai biết được hồ nhất phỉ cũng ở một bên nói thầm mấy câu mà lâm tiêu lại là thoải mái nói ra Nói không chừng qua không được bao lâu, hắn liền lại sẽ trở về đâu." Lâm Tiêu vừa mới nói xong lời này, Lâm Viễn Du liền tiến tới Lâm Tiêu bên người, vươn tay nhẹ nhàng xé một cái Lâm Tiêu áo. "Lâm Tiêu." Lâm Viễn Du tiến tới Lâm Tiêu bên hai, nhỏ giọng đích lầm bẩm, "Ngươi bây giờ có thuận tiện hay không à? Muốn không ngươi trước hết mang theo ta đi thôi, ta chính mình đi một mình dường như có điểm xấu hổ." Lâm Tiêu phi thường kinh ngạc, Lâm Viễn Du vậy mà lại nói ra những lời này, dù sao Lâm Viễn Du vẫn luôn khát vọng có thể đủ tốt tốt chơi một chút, hiện tại thật vất vả có thể tham gia loại này thông thường ở nhưng là Lâm Viễn Du lại muốn rời khỏi, cái này không gần khiến người ta có chút kỳ quái. Mà lâm nguyễn du lại là lại một lần nhỏ giọng lẩm bẩm ta cảm giác cái này lục phát thanh đầu góc tốt giống như có vấn đề gì hắn vẫn luôn đang nói chút ly kỳ cổ quái lời nói hơn nữa ta đều không có nghe hiểu hắn nói cái gì đó hắn mà bắt đầu cười ha ha lâm nguyễn du vừa nói vừa dùng xem lốc tử một dạng ánh mắt nhìn về phía lục triển bắc mà lục triển bắc khi nhìn đến lâm nguyễn du nhìn hắn thời điểm lại là lập tức lộ ra tự nhận là sán lạn mà lại nụ cười hữu hảo lâm tiêu thấy được lục triển bắc cái này một bộ tư thái cũng trong nháy mắt rõ ràng lâm nguyễn du tại sao lại cho ra đánh giá như vậy cũng là bất đắc dĩ hít một khẩu khí Dù sao cái này lục triển bắc ngốc bên trong ngu đần thật đúng là đặc biệt tàn nhẫn, loại cảm giác này giống như là từ trong ra ngoài tự nhiên tiến phát, khiến người ta không tự chủ cảm thấy lục triển bắt chính là một cái tự nhiên mà thành ngốc tử. Ngược lại ta là chịu không nổi kẻ ngu này, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Lâm Viễn Du lại lần nữa nhấn mạnh một lần, thuận tiện run run thân thể, phản phất gặp ôn dịch tự như. Nếu biểu tỷ ngươi đều đã lên tiếng, ta đương nhiên là không có đạo lý cự tuyệt. Chúng ta bây giờ đi trở về, vừa lúc ta cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Lâm Tiêu vừa nói, cũng một bên đứng lên. Không, mà Lâm Viễn Du lại là đi theo Lâm Tiêu phía sau hành động chúng hai người đều làm ra rời đi tư thế các vị thật sự là xin lỗi ta hiện tại có một chút mệt mỏi cũng có chút khẩn lớn rồi sở dĩ ta muốn đi về nghỉ trước một cái lâm tiêu nói quan vương lời khách sáo mà người khác đang nghe lâm tiêu lời nói sau đó khuôn mặt bên trên biểu hiện ra thất lạc thân sắc không phải đâu cái này hoạt tỷ vừa mới bắt đầu thời gian không bao lâu ngươi muốn đi không khỏi cũng có chút quá bất tận hương thịnh hồ nhất phỉ mười phân thất lạc mở miệng nói mà lữ tử kiều cũng ở một bên liên tục phụ họa có thể không phải là nha, thật vất vả mới cử hành một lần thì, có ăn có uống mọi người cùng nhau chơi bao nhiêu vui vẻ ngươi liền đừng đi nữa Lâm Viễn Du xem đến mọi người như vậy thất lạc, nội tâm cũng lực hơi có chút ngượng ngùng, nhưng là chính cô ta hiện tại quả là thì không muốn cùng Lục Triển bác cái này người không thông minh lắm ở cùng nhau chơi đùa. Lâm Viễn Du chỉ có thể là tạm thời giúp đỡ lấy Lâm Tiêu nói, cũng thuận tiện chính mình phát thân, thật sự là xin lỗi, ta biểu đệ phía trước đang đi học dưỡng thành hài lòng làm việc và nghỉ ngơi thói quen, hiện tại cũng đã gần mười một điểm, hắn có chút buồn ngủ. Hơn nữa ngày hôm nay vẫn dọn nhà gì gì đó đều đặc biệt vội vàng, ta biểu đệ khẳng định mệnh chết đi, cho nên nói hay là trước khiến cho hắn đi về nghỉ ngơi đi, cảm ơn mọi người thông cảm. Lâm Viễn Du lộ ra điểm mỹ cười, cười mặt mày con, con cùng nguyệt nha tự như. bất quá dù sao trận này bát tỷ là đại gia vì mấy người chúng ta mới dọn tới hộ gia đình sở cử hành. ta đi như vậy cũng đích xác là có chút không có suy nghĩ. cho nên nói tối hôm nay tất cả tiêu phí toàn bộ từ ta thanh toán. các ngươi tận tình uống, tận tình chơi đùa. lâm tiêu cũng là thập phần khách khí, trực tiếp bao toàn trường tiêu phí. chương hai trăm tám mươi chín, toàn trường tiêu phí từ lâm công tử giấy tính tiền cầu. lâm tiêu ngươi nói lời này chúng ta làm sao có thể không biết xấu hổ đâu. dù sao đây chính là ta vì ngươi đặc biệt cử hành đón người mới đến bát kết quả kết quả là ngươi còn phải trả tiền. ta đều có chút lung túng. Hồ Nhất Phỉ cười một ít không phải tự nhiên. Hồ Nhất Phỉ cũng không có ý khác, chẳng qua là hy vọng Lâm Tiêu có thể lưu lại, chơi nhiều một hồi mà thôi, kết quả không nghĩ tới Lâm Tiêu lại trực tiếp trả tiền. Nhất Phỉ tỷ, ngươi liền không nên suy nghĩ quá nhiều, đây cũng tính là Lâm Tiêu cho chúng ta quả ra mắt." Lâm Viễn Du ở một bên vui lơn, đại gia ăn no uống đủ, ta theo ta biểu đệ đi về trước." Lâm Viễn Du cười đến vô cùng sảng lạ, hai con mắt con tám mốt linh cùng Nguyệt Nha tựa như. Hồ Nhất Phỉ cũng không có nói quá nhiều, cũng chào hỏi người khác cùng Lâm Tiêu nói ở Lâm Tiêu cũng đi tới quầy ba bên kia, ngươi mạnh khỏe, đêm nay toàn trưởng tiêu phí từ ta thanh toán." Lão bản nghe được Lâm Tiêu lời nói sau đó ngẩng đầu lên quan sát một chút Lâm Tiêu, ngay trong ánh mắt thêm mấy phần trăn đáng. Lão bản tựa như nói giỡn mở miệng nói ra, "Tiểu tử ngươi khả năng liền trớ trêu, ngươi xem một chút ngươi mới bao lớn a, phòng trừng cũng chỉ mới vừa thành niên a, ngươi mua cái gì đại gia ánh mắt mua được sao, ta công việc này cũng rất bận rộn, cũng không có thời gian rảnh rỗi đó cùng ngươi làm loạn, ngươi trố hóng mắt chô ở lão bản rồi hướng Lâm Tiêu khoát tay áo, vẻ mặt ghét bỏ dạng mà Lâm Tiêu lại là trực tiếp móc ra thẻ ngân hàng của mình, vô vào lão bản trước mặt, "Ta nói đêm nay, toàn trường tiêu phí từ ta mua, chỉ cần bằng hữu ta có thể ăn no uống đủ chơi chơi vui, vui vẻ là được." mà làm lao bản chứng kiến lâm tiêu móc ra thẻ ngân hàng lúc chợt cả mắt lên đây chính là nghiễm phổ ngân hàng bản limited mì kim tạp chỉ cần là có tấm thẻ này như vậy thì đại biểu cho có vô hạn định mức mặc kệ mua cái gì đều có thể thanh toán thành công trọng yếu hơn chính là cái này tấm bản số lượng hạn chế kim tạp cũng chưa hiện thẻ chủ nhân thân phận cái này là độc nhất vô nhị là trí cao vô thượng nhưng mà vừa rồi lão bản còn một bộ coi thường lâm tiêu bộ dạng vào giờ phút này lão bản hồi tưởng lại chính mình mới vừa hành vi hận không thể cho mình hung hăng đi lên một cái tay vị tiên sinh này thật sự là xin lỗi vừa rồi ta là đùa với ngươi ngươi có thể ngàn vạn lần chớ để ý cũng không cần nhớ ở trong lòng lão bản thái độ lập tức xảy ra chuyển biến lớn cười ha hả hướng về phía lâm tiêu cho nên nói ta bây giờ có thể tính tiền sao lâm tiêu trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi mà lão bản lại là lại đem thẻ đầy tới lâm tiêu trước mặt vị tiên sinh này ngài trước không nên gấp gáp, dù sao cái này hoạt tỷ vừa mới bắt đầu ngài nếu như giấy tính tiền nói trước hết món nợ ngày mai tới nữa trả tiền a lão bản cũng là rất thông minh dù sao cả chẳng tỷ sau khi chấm dứt lão bản kiếm được tiền biết càng nhiều mà bây giờ hơn nữa mới cử hành đến rồi phân nửa tiền kiếm được, tự nhiên là không có cả chàng bát tì nhiều. Đi, nếu nói như vậy, ta đây ngày mai tới nữa tính tiền. Ngươi theo chân bọn họ nói một tiếng. Tận tình sống phóng túng á. Lâm Tiêu sau khi nói xong, lại cầm lên chính mình kim tạm, chuẩn bị ly khai. Mà lão bản lại là lại chào hỏi một tiếng. Vị tiên sinh này, ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi đấy. Lâm Tiêu, ta gọi Lâm Tiêu. Sau khi nói xong Lâm Tiêu cái này mới rời khỏi. Mà phía sau lão bản đều là trực tiếp mở kèn đồng, lớn tiếng hô, các vị bằng hữu mở rộng ra chơi đùa. Tối hôm nay tất cả tiêu phí đều do Lâm công tử giấy tính tiền. Đến dạ bản nói xong lời này sau đó, toàn trường đều sôi trào, đều đang hoan hô lấy, đều ở đây cảm kích vị này bọn họ không biết tên họ Lâm công tử. Ma Lữ Tử Kiều chứng kiến toàn trường sôi trào tràn diện sau đó, cũng theo khen ngợi lắc đầu. Ông trời của ta, người có tiền này chính là không bình thường." Lữ Tử Kiều cảm thán, ngay trong ánh mắt tràn đầy ước ao. "Nếu là có một ngày ta cũng có thể điên cuồng như vậy thì tốt rồi, trở thành kẻ có tiền thành vì mọi người cũng có thể truy phủ người." Lữ Tử Kiều bắt đầu huyễn nhớ lại Mỹ Hảo mà lại giàu có tương lai, phảng phất mình đã hóa thân Lâm Tiêu. Ma Tăng Tiểu Hiền cũng ở một bên phối hợp, sâu đậm hít tốt mấy hơi thở cái này lâm tiêu bên ngoài cũng có chút quá khinh người hắn còn nhỏ như vậy kết quả là qua mọi người chúng ta đều muốn qua sinh hoạt còn thật là khiến người ta đố kỵ các ngươi từng cái từng cái có cái gì tốt cái thị ngươi nhìn một cái hai ngươi dáng dấp dạng không đứng đắn còn không thấy ngại cùng người ta so với nhân ra chính là thiếu nữ sát thủ già trẻ thông cận coi như là không có tiền nhân ra cũng có thể giống vậy hấp dẫn nữ hải tử hồ nhất phỉ không khách khí chút nào đả kích tăng tiểu hiền cùng nữ tử tiểu bên cạnh năm hai tần vũ mặc lại là nói đùa nói ra ta có thể được trước giờ nói cho các ngươi biết vài cái cái này lâm tiêu là ta nhìn thấy trước ta nhất định phải đưa cái này lâm tiêu ăn. hành hành hành, đem lâm tiêu ăn, thành tựu lòng tốt của ngươi thì muội, ta khẳng định cũng sẽ giúp ngươi. hổ nhất phỉ cũng ở một bên phối hợp, một đám người đều ở cười cười nói nói, nhưng mà một bên lục triển bác lại là một bộ sầu mi khổ kiệm dáng vẻ, còn đang không ngừng thở dài. ngươi cái này cái su tiểu tử, có cái gì tốt tham thở? hổ nhất phỉ một cái tay vỗ vào lục triển bác trên lưng. chương 290, phía sau có một cái đổ lưu manh cầu đánh thượng. tỷ, ngươi giờ lương tâm của ngươi nói cho ta biết, ngươi nói ta có phải hay không đổi không kỷ viện du rồi hả? lục triển bắc vừa nói một bên thật sâu hít một khẩu khí ngay trong ánh mắt tràn đầy thất lạc mà hồ nhất phỉ tử nghe nói như thế sau đó cười ha ha vài tiếng lại một phó đương nhiên dáng vẻ mở miệng nói ra ngươi tiểu tử này lúc nào có tự biết hồ nhất phỉ lời nói mới thu được phân nửa lại lại thấy được lục triển bắc một bộ thất hồn lạc phách dạng mới vừa còn chưa nói ra lại nhất thời nuốt trở vào hồ nhất phỉ suy tư một hồi qua đi vô vô lục triển bắc bả vai được rồi được rồi ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy ngươi cũng đừng quên ngươi là hò bá ngươi còn là cái hải quy ngươi chỗ lợi hại nhiều hơn nhiều, lâm nguyện du làm sao có khả năng chướng mắt ngươi đây lục triển bắc lại là trường thắng một khẩu khí thế nhưng lâm không ba huyện du có lợi hại như vậy đệ đệ lâm tiêu cái gì đều hiểu cái gì cũng biết khẳng định bình thường thời điểm lâm Viễn du đối với người thông minh đã thấy có lạ hay không hơn nữa lâm tiêu dáng rất đặc biệt soái lâm Viễn du lại đẹp như thế gia tộc của bọn họ gen khẳng định cũng là tốt nguy thế nhưng ngươi ở đây nhìn một cái ta ngoại trừ thân cao ở ngoài giường như cũng không có cái gì ưu thế không đúng ta cái này cái không phải ưu thế ta thoạt nhìn lên chính là một cái ngốc đại cá tử lục triển bắc càng lớn trong lòng cũng liền ngày càng bi thống được rồi được rồi ngươi cũng liền đừng khó qua như vậy ta tối hôm nay không có đem đến muội tử ta đều không có khổ sở, ngươi suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Lữ tử kiều tiến tới lục triển bắc bên cạnh, với hắn kề vai sát cánh. Lục triển bắc a, ngươi liền yên tâm liền được, sớm muộn cũng có một ngày sẽ có mắt mù nữ hải tử coi trọng ngươi, ngươi cũng liền đừng lo lắng nhiều như vậy. Cái này lữ tử kiều lợi nói càng nói càng lệnh, đến cuối cùng ngược lại thì đối với lục triển bắc đã kích sâu hơn. Bên này người ở cười cười nói nói, nói chuyện phiếm trò chuyện. Mà bên kia, lâm tiêu cùng lâm uyển du đang theo công ngụ của mình đi tới. Trong lúc này, lâm uyển du dò xét tính hỏi thăm lâm tiêu. Lâm tiêu, kỳ thực các ngươi đều biết ta ở chỗ này đúng hay không? Lâm Viễn Du cười khổ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Dù sao nàng đi ra cũng là vì tìm kiếm tự do, cũng là vì có thể có một mảnh tự do thiên địa. Nhưng là trên thực tế Lâm Viễn Du rõ ràng chính mình bất luận đi tới chỗ nào đều biết bị người ta biết, kỳ thực cũng không có được chân chính tự do. Biểu tỷ mọi người trong nhà chỉ là đang quan tâm ngươi, dù sao từ nhỏ đến lớn ngươi cũng là ở nhà ấm bên trong lớn lên. Nếu như đi ra gặp phần tử xấu nên làm cái gì bây giờ? Lâm Tiêu Kiệt lực giải thích, cũng không hy vọng Lâm Viễn Du hiểu lầm chuyện này. Huống hồ trong nhà thân thích cũng chỉ là nói cho ta biết, để cho ta tới cái này thái tỉnh nhà trợ cùng ngươi cùng nhau bọn họ cũng không có cường liệt muốn dẫn ngươi trở về ý tứ bọn họ chỉ là hy vọng ngươi có thể qua được tốt hơn có thể càng thêm tự tại một ít hơn nữa ta không phải đều đã nộp một năm tiền mướn phòng sao chúng ta có thể không kiêng nể gì cả ở chỗ có thể qua được thật vui vẻ bọn họ đã cho ta đầy đủ tiền có thể cho ta giúp ngươi cùng nhau ở chỗ này đây chính là bọn họ chứng minh tốt nhất lâm tiêu tận tình nói mà lâm Uyển du sắc mặt cũng rốt cuộc hơi chút chuyển biến tốt một chút cuối cùng cũng là bất đắc dĩ hít một khẩu khí tính toán một chút nếu sự tình đều đã như vậy ta cũng không tiện nói thêm gì nữa ngược lại chỉ cần là thoát đi ta cũng đã rất vui vẻ cũng cảm ơn ngươi nguyện ý theo ta ở chỗ này cũng cảm ơn ngươi nguyện ý bảo hộ ta ta cảm thấy ái tình nhà chợ là một cái địa phương thần kỳ chúng ta nhất định có thể tìm được nhất chân thật chính mình lâm viện du cũng tùng một khẩu khí lâm tiêu trên mặt lộ gian lại nhân tầm bị cười ngay trong ánh mắt cũng thêm mấy phần hướng tới đúng vậy à chúng ta đều có thể ở chỗ này tìm được nhất chân thật chính mình hai người đi vào ái tình nhà chợ tiểu khu lại môn sau đó xuyên toa vào một cái hẻm nhỏ không đợi đi vài bước đâu lâm tiêu liền phát hiện phía sau theo người lâm tiêu nhẹ nhàng mà lôi một cái lâm viện du cánh tay đồng thời đánh một ánh mắt ý bảo phía sau lâm viện du liếc trộm người phía sau khi thấy người kia thời điểm cũng theo sợ hết hồn chỉ thấy phía sau theo một cái trang phục chán trường cùng ăn mày tựa như lưu manh ánh mắt đang nhìn chằm chằm lâm viển du ngay trong ánh mắt còn mang theo tham lam làm sao bây giờ nha lâm viển du nhỏ giọng lẩm bẩm trong đầu sợ nguy nàng cũng là đệ một lần đụng tới loại tình huống này cũng lo lắng lâm tiêu không có biện pháp ứng đối như thế này thời điểm ngươi chạy mau còn lại giao cho ta lâm tiêu trong lòng đã có một số bất quá là kẻ hèn một kẻ lưu manh mà thôi đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì mà cũng vừa lúc đó cái kia tên lưu manh trực tiếp xông qua đây trực tiếp cười hắc, hắc lên tiếng Còn dùng một loại âm u âm thanh khủng bố nói ra, còn muốn chạy. Ta xem hai người các ngươi có thể chạy đi đâu mà đi. Lưu Mạnh sau khi nói xong, trực tiếp vọt tới Lâm Uyển Du trước mặt, ngăn cản Lâm Uyển Du lối đi. Lưu Mạnh lại dâm đãng nói ra, "Tiểu cô đương, ta xem dung mạo ngươi cố gắng tuấn, không bằng cùng ta ca ca ta hảo hảo chơi một chút, vui vẻ vui vẻ làm sao rồi?" Chương 291, Đại ca tha mạng cầu đánh thưởng. Lâm Uyển Du lập tức khẩn trương trốn Lâm Tiêu bên cạnh, dù sao Lâm Uyển Du cũng biết, bằng vào cùng với chính mình lực lượng, căn bản là đánh bất quá trước mặt tên Lưu Mạnh này. Mà vào giờ phút này, Lâm Tiêu chính là Lâm Uyển Du duy nhất dựa vào. Lâm Viễn Du nhất định phải thật chặt tránh xong mới được. Nhưng mà Lưu Manh căn bản cũng không có đem Lâm Tiêu không coi vào đâu, mà là ném, chính là nhìn chằm chằm Lâm Viễn Du, mỹ nữ đừng chạy nhanh như vậy nha, ta dáng dấp vẫn tương đối đẹp trai, cùng ngươi chơi đùa cũng không thua thiệt. Ngươi cút nhanh lên, cách ta xa một chút, ta thấy ngươi ta đã cảm thấy ác tâm. Lâm Viễn Du hồn hển hướng về phía Lưu Manh đại hống đại thiếu. Mà Lưu Manh đang nghe Lâm Viễn Du vũ nhục tính sau đó, nguyên bản còn tốt nhà, hắn nhất thời lạnh khuôn mặt, vẻ mặt dáng vẻ nổi giận đùng đùng, đinh lên trước mặt Lâm Viễn Du. Đây chính là ngươi tự tìm, cũng đừng trách ta không khách khí. Lưu Manh tức giận nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp chuẩn bị hướng về phía Lâm viện du động thủ, mà Lâm Tiêu lại là tiến lên một bước trực tiếp đánh vào Lưu Minh trước mặt, mặt coi thường xem lên trước mặt Lưu Minh, làm sao ở trước mặt ta như thế không kiêng nể gì cả đùa bỡn ta biểu thị, phải không đem ta không coi vào đầu sao? Mà cái kia tên Lưu Minh thấy Lâm Tiêu đánh ở trước mặt mình sau đó, ngay trong ánh mắt một mảnh rét bỏ, đúng như là Lâm Tiêu nói như vậy, tên Lưu Minh này căn bản cũng không có đem không coi vào đâu. Ngươi là cái thá gì ngươi xứng sao ta với ngươi động thủ, bất quá là một chưa rứt sữa mao đầu tiểu tử mà thôi, căn bản liền không phải là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi một câu, ngươi nếu như thực hiện liền cút nhanh lên mợ. Bằng không thì đừng trách ta không khách khí." Lưu Minh vừa nói một bên hoạt động nguyên cước, rất có chuẩn bị mở chiến tư thế. "Ta cho ngươi biết, công phu của ta cũng không phải là chứng cho đẹp, tùy tùy tiện tiện vài cái là có thể muốn mạng của ngươi. Ta cho ngươi 10 giây, nếu như ngươi không đi nói, như vậy ta liền Lưu Minh đang chuẩn bị bày đặt ngân thoại, nhưng mà lời độc ác của hắn còn không có thả hết, Lâm Tiêu đã trực tiếp lập thủ. Lâm Tiêu trực tiếp một quyền đánh vào Lưu Minh trên mặt, dùng tương đối lớn kính nhi, mà Lưu Minh vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp kệ ngã xuống đất. "Hiện tại ngươi có năm giây ly khai, nếu như ngươi không phải rời đi, ta liền sẽ để ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị." nhưng mà lâm tiêu nói xong lời này sau đó căn bản cũng không có cho lưu manh kịp phản ứng thời gian lại một lần động tỉnh. lâm tiêu một quyền hữu nhất quyền đánh vào lưu manh trên mặt dùng tương đối lớn kính nhi lưu manh liền phản kháng cơ hội đều không có chỉ có thể gắng gượng chịu đòn ngươi không phải nói cho ta năm giây ly khai sao ngươi làm sao có thể lật lọng ngươi làm sao có thể động thủ với ta lưu manh có thở dốc võ thuật lớn tiếng chất vấn lâm tiêu hồn hển đúng vậy ta chính là lật lọng lâm tiêu vẻ mặt dáng vẻ không sao cả rất có chơi vô lại tư thế ta lợi hại ta có thể tùy tùy tiện tiện đem ngươi đánh đều dên không lướt ta nói khiến cho ngươi chừng nào thì ly khai để ngươi chừng nào thì ly khai. Lưu Minh nghe lời này một cái, khuôn mặt đều tái rồi. Mà Lâm Tiêu khỏe miệng lại là lộ ra nghiền ngẫm mà lại khinh thường cười. Bất quá ta cũng không có để cho ngươi định rời đi. Dù sao ngươi trêu chọc ta biểu tỷ, ta được hung hăng cho ngươi dạy dỗ một trận mới được, tránh khỏi về sau ngươi lại đi đánh cướp nhà khác tiểu cô nương. Sau khi nói xong, Lâm Tiêu lại là một trận đánh tới bời. Mà Lâm Huyền Du lại là đứng ở một bên, dùng vẻ mặt ánh mắt sùng bái nhìn lấy Lâm Tiêu, nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng rốt cuộc theo gươm lòng xuống. Chỉ cần là có Lâm Tiêu ở địa phương, Lâm Viễn Du cũng biết mình mãi mãi cũng là an toàn giờ này khắp này lâm viển du cũng vô cùng cảm tạ lâm ra bên kia phái lâm tiêu qua đây nếu không phải không có lâm tiêu lời nói lâm viển du cũng biết mình tại ngoại hồng trần đụng thẳng cũng nhất định sẽ chịu thiệt bộ dáng như vậy thứ nhất trong lòng của nàng cũng liền kiên định nhiều rồi đại ca đại ca ta biết lỗi rồi ta về sau khẳng định không phải đùa dỡ lưu manh văn cầu ngươi bỏ qua cho ta đi văn cầu ngươi đừng đánh không có khi nào qua đi tên lưu manh này cũng đã hại sợ vội vã mở miệng cầu xin tha thứ sợ đến cả người run kéo chuyện này là ta không đúng là ta bị coi thường ta cam đoan về sau cũng sẽ không bao giờ phá vào lưu Minh vừa nói một bên trực tiếp tiểu trong quần vào giờ phút này lưu manh nội tâm cũng là vô cùng hối hận hối hận chính mình chọn sai đối tượng hối hận vừa rồi như vậy lỗ mãng lâm tiêu lại đánh một quyền sau đó đứng lên trên cao nhìn xuống xem trên mặt đất một bên khóc giống một bên kẹt ra quần lưu manh gương mặt gãy bỏ mà cũng vừa lúc đó hồ nhất phỉ lữ tử kiểu mấy cái người cũng quay về rồi khi bọn hắn chứng kiến lâm tiêu đang ở bên cạnh ấu đả một kẻ lưu manh thời điểm từng cái từng cái đều đi theo sợ ngây người ta đi ta nói lâm tiêu ngươi cũng quá lớn mà đi cái này ban ngày ban mặt liền trực tiếp đánh người ngươi sẽ không sợ bị người ta báo cảnh bị cảnh sát thúc thúc bắt đi sao Tăng Tiểu Hiền không biết người này là tên Lưu Minh, chỉ cảm thấy Lâm Tiêu đánh người hơi quá đáng, cùng sử dụng tương đối phương thức quyển chuyển tiến hành khuyến bảo. Mà hồ nhất phỉ lại là thập phần trực tiếp, ta nói Lâm Tiêu, mặc dù nhưng người này mặc rách dưới, thoạt nhìn lên không giống như là người tốt lành gì, thế nhưng liền trực tiếp động thủ đánh người có phải hay không cũng không tốt lắm. Chương 292, là ta hiểu lầm cầu đánh thượng. Lâm Uyển Du ở một bên chứng kiến người khác đang chỉ trích lấy Lâm Tiêu, lập tức tiến lên tiến đi giải thích, không phải như thế, các ngươi đều hiểu lầm, đây là một kẻ Lư Minh, mới vừa thời điểm chuẩn bị xuống tay với ta, là ta biểu đệ hỗ trợ giúp ta đánh, Lư Lư Minh nếu như không có ta biểu đệ lời nói phòng chừng ta hiện tại liền lâm huyện du một phen giải thích mọi người đều biết mà mới vừa rồi còn chỉ trích lâm tiêu mặt người bên trên cũng là lập tức vẻ mặt hổ thẹn vội vàng hướng lâm tiêu xin lỗi lâm tiêu tiểu tử thực sự là có lỗi với mới vừa thời điểm là ta hiểu lầm ta không nghĩ tới ngươi lại còn là cái cố gắng chính trực tiểu tử hồ nhất phỉ lập tức thoải mái xin lỗi lại vô vô lâm tiêu bạc bà vai cùng lâm tiêu biểu hiện thập phần tốt tăng tiểu hiền cũng có chút ngượng ngùng lâm tiêu thân thủ của ngươi quá lợi hại rồi ta là chứng kiến này tấm tình huống ta còn tưởng rằng ngươi cố ý đánh người không nghĩ tới nếu là nguyên nhân này lưu manh này chính là nên đánh đánh thật tốt còn lại tám trăm nhân đều đang khen ngợi lấy lâm tiêu có can đảm trực tiếp đối kháng lưu manh nhưng mà lục triển bắc khác biệt ra một triệt vội vã vọt tới lâm viễn du trước mặt lâm viễn du ngươi không có việc gì chớ ngươi có bị thương không lục triển bắc giờ này khắc này lo lắng uy chỉ sợ lâm viễn du chịu đến cái gì tổn thương mà lâm viễn du lại là hướng bên cạnh lui hai bước cười xấu hổ lấy rồi hướng lục triển bắc mở miệng nói ra lục triển bắc ngươi không cần lo lắng cho ta ta tốt vô cùng có ta biểu đệ ở không có vấn đề sau khi nói xong lâm viễn du lại chủ động lại khai chân hướng phía nhà chợ bên kia đi tới tốt lắm, thời gian đã không còn sớm, chúng ta vẫn là nhanh đi về à, không phải phải ở bên ngoài Lâm lư. mà lâm tiêu cũng theo lâm viện du ly khai khát phái, người lại là vừa ôn tiên nhất bên hướng phía nhà chợ bên kia đi tới, nhưng mà nằm dưới đất lưu manh cũng dần dần thanh tỉnh không ít. tên lưu manh này tuy là vừa rồi tại cầu xin tha thứ, có thể là nội tâm của hắn cũng không chịu vừa, ánh mắt của hắn nhìn trầm trầm lâm tiêu, ngay trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Chầm qua thần qua đi, lưu manh lập tức từ dưới đất bò dậy, lảo đảo ly khai, thế nhưng hắn biểu tình trên mặt như cũ thâm độc tột cùng. lâm tiêu, không biết ngươi chờ một hồi có thời gian hay không, đặt tới nhà chợ qua đi quan cốc thần kỳ lược hơi có chút ngượng ngùng hướng về phía lâm tiêu mở miệng làm sao vậy là có chuyện gì không lâm tiêu mở miệng hỏi thăm quan cốc thần kỳ quan cốc thần kỳ lung túng gãi đầu một cái sau đó mở miệng nói ra là như vậy ta bên kia còn rất nhiều hóa tác ta hy vọng ngươi có thể đủ bang ta xem một chút cái này bên trong còn có hay không cái gì chỗ thiếu hụt ta nghĩ muốn đổi nữa vào một cái ngươi cũng biết chúng ta hỏa mã gạ chính là cái này sao một cố nhiệt tinh thần sức lực nếu như gặp vấn đề gì liền là hy vọng có thể lập tức giải quyết ta cũng biết thời gian cố gắng chậm thế nhưng thế nhưng quan cốc thần kỳ cũng không biết nên nói như thế nào Dù sao thời gian đã đã trễ thế này, quấy rối người cũng thật sự là không tốt. Tốt, ta có thời gian, chúng ta cùng đi gặp nhìn một cái. A Lâm Tiêu lại là thống khoái mà đáp ứng rồi. Dù sao Lâm Tiêu giờ này khắc này còn chưa ngủ ý, nếu như về đến phòng cũng không biết nên làm những gì mới tốt, cùng Quan Cốc Thần Kỳ thảo luận một chút hòa tác, nghiêm túc nghiên cứu một chút họa mạn gả vẫn tương đối có ý tứ một việc. Mà Quan Cốc Thần Kỳ đang nghe Lâm Tiêu đáp lại qua đi, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, thật vậy chăng? Ngươi thực sự nguyện ý giúp ta, đây quả thực là quá tuyệt vời. Quan Cốc Thần Kỳ hết sức hưng phấn, hung hăng hoan hô. Bên cạnh Trần Mỹ Gia cũng nghe được hai người động tĩnh người doanh doanh đã đi tới hai người các ngươi ở nói chuyện tốt lành gì đâu xem hai người các ngươi như thế vui vẻ dáng vẻ chuyện này khẳng định không bình thường trần mỹ gia nghiên cứu hai người mặt bộ phận biểu tình trong lòng rất hiếu kỳ là ta mời lâm tiêu chờ một hồi giúp ta giới thiệu một chút ta mặc gà ta ở khiêm tốn học tập nghiên cứu một chút nghĩ phải chuẩn bị tiến bộ để thăng chính mình quan cốc thần kỳ thoải mái nói mà trần mỹ gia nghe nói như thế sau đó ánh mắt đều sáng ta đây có thể theo hai người các ngươi cùng nhau sao quan cốc ta đối với ngươi họa cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú ta cũng muốn cùng các ngươi học tập một cái đương nhiên được chúng ta ở chung ở chung một mái nhà có thể có tương đồng hứng thú yêu thích cái kia là chuyện tốt quan cốc thần kỳ thống thống khoái khoái đáp ứng rồi mà ngồi ở trên ghế salon đang hai chân chéo ngoại nhìn lấy quả táo lữ tử kiều lại là không khách khí chút nào đã kích nổi lên trần mỹ gia ta nói trần mỹ gia ngươi có thể kéo xuống à liền ngươi cái kia góc heo phòng chứng nhan sắc đều không phân rõ còn học họa hoa đâu trần mỹ gia nghe lời này một cái lập tức nổi trận lôi đình bay thẳng đến lữ tử kiều vào tới một bàn hữu lấy lữ tử kiều đầu để làm chi trần mỹ gia ngươi muốn làm gì ngươi nhanh chóng công nếu không thì đừng trách ta không khách khí lữ tử kiều khí cấp bại phôi hô to lữ tử kiều ta muốn tính sổ với ngươi ta muốn để cho ngươi chịu không nổi trần mỹ ra nói xong qua đi lập tức cào nổi lên lữ tử kiều mà đối mặt loại này bất đắc dĩ não pháp lữ tử kiều căn bản là thúc thủ vô sách chỉ có thể liên tiếp che đồng thời còn đeo trên hai câu chương hai trăm chín mươi ba mạn gạo phát Hỏa cầu đánh thưởng lâm tiêu cùng quan cốc thần kỳ quen biết cười hai người đều rất bất đắc dĩ dù sao ngắn ngủi này một ngày ở chung xuống tới lâm tiêu cùng quan cốc thần kỳ cũng đều biết lữ tử kiều cùng trần mỹ Gia ở giữa ở chung hình thức có một phong cách riêng hai người luôn là xạo xào nhào vẫn luôn đánh không ngừng nhưng là lại không có chân chính tổn thương qua lẫn nhau bộ dáng như vậy làm giống như là một loại đặc biệt ở chung phong cách lâm tiêu cùng quan cốc thần kỳ về tới trong gian phòng hai người bắt đầu xâm nhập tham thảo nổi lên liên quan tới mạng gạ hội họa vấn đề kỳ thực những thứ này cũng đều là tự ta cân nhắc nghiên cứu mà thôi cũng không có cái gì dạy học căn cứ ngươi cảm thấy thích hợp liền tiếp thu nếu như không thích hợp ngươi có thể đổi thành ngươi phương thức của mình lâm tiêu thập phần luyện chuyển mở miệng nói dù sao hắn liền là cái không chuyên nghiệp người mà quan cốc thần kỳ học tập mạn gạ đã học tập biết bao năm quan cốc thần kỳ đang nghe lâm tiêu lời nói sau đó lập tức khoát tay áo sau đó dùng thập phần tôn kính ánh mắt nhìn Lâm Tiêu, ta thì đã nhận ngươi làm sư phụ của ta, cái kia kỹ thuật của ngươi trình độ liền hoàn toàn là ở trên ta, ngươi là phi thường người lợi hại, cũng sẽ là lao sư giỏi nhất. Ta theo lấy ngươi học tập, ta màn gạ kỹ thuật nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, ngươi cũng không nên cảm thấy có chút không được tự nhiên, tựa như bình thường hình thức giáo sư ta là được. Quan Cốc Thần kỳ hết sức giải thích, ở trong mắt hắn xem ra Lâm Tiêu chính là thần nhân một dạng tồn tại, chưa từng có chính quy học qua màn gạ, tuy nhiên lại có thể có được cao siêu như vậy hội họa kỹ thuật, cái này nhìn rất là bất khả tư nghị, cái này cũng đại biểu cho Lâm Tiêu có siêu cao thiên phú là người thường có không được. Lâm Tiêu chỉ là cười cười, cũng không có nhiều nói quá nhiều, mà là bắt đầu nhìn lên quan cốc thần kỳ hỏa tác. Người xem bức họa này làm, cái này chỉ sùng vật đường nét đường nét hơi quá với kiên cường, như vậy sùng vật linh động tính sẽ rất khó biểu hiện ra ngoài. Nếu như đổi một loại thủ pháp. Lâm Tiêu vừa nói, một bên một lần nữa sửa chữa lấy quan cốc thần kỳ hỏa tác. Mà khi Lâm Tiêu sửa chữa hoàn tất sau đó, nguyên bản con kia sùng vật nhất thời thêm mấy phần khả ái cùng linh động, thoạt nhìn lên rất là không bình thường. Mà quan cốc thần kỳ lại là nghiêm túc nhớ một cái, lập tức đi theo sửa chữa chính mình hỏa tác, mà Lâm Tiêu lại là vừa nhìn quan cốc thần kỳ sửa chữa hỏa tác một bên chỉ ra nhất đề nghị mới không có khi nào qua đi liền đã đến lăng thần nhưng mà quan cốc thần kỳ vẫn như cũng là một bộ cẩn cù bù siêng năng dáng vẻ đang cầu xin biết trên đường dũng cảm tiến tới mà lâm tiêu ngược lại là lung túng dù sao hắn cũng không có cái gì thức đêm thói quen hiện tại đột nhiên này ngao lớn như vậy một cái đêm thân thể hắn thật là có chút không chịu nổi nhưng khi nhìn đến quan cốc thần kỳ như vậy tràn đầy phấn khởi lâm tiêu cũng không có ý tứ mở miệng nói phải ly khai không có ý tứ quét quan cốc thần kỳ hứng thú ngáp lâm tiêu không tự chủ đánh ngáp một cái cũng hát ra khỏi một khẩu khí cũng có thể dùng quan cốc thần kỳ chú ý tới nam quan cốc thần kỳ khi nhìn đến lâm tiêu ngáp sau đó cái này mới phản ứng được giờ này khắp này thời gian đã đến lăng thần mà lâm tiêu cũng không nhất định có lỗi rồi lão sư thật sự là xin lỗi đều do ta không tốt ta qua đầu nhập không có chú ý thời gian chậm trễ ngươi nghỉ ngơi quan cốc thần kỳ vừa nói một bên nhanh chóng chỉnh lý cùng với chính mình hóa tác lại vội vội vàng vàng đứng dậy lâm tiêu lão sư ngươi còn là trước về ngủ à chờ đến ngày mai thời điểm chúng ta cùng một chỗ tiếp tục thảo luận những thứ này hội họa vấn đề quan cốc thần kỳ thập phần thành khẩn mở miệng nói không mà lâm tiêu cũng không có nhiều nói quá nhiều chỉ là tùy ý cùng quan cốc thần kỳ lên tiếng chào qua đi liền trở về gian phòng của mình mà quan cốc thần kỳ lại là thập phần si mê với lâm tiêu giáo thụ tri thức lại tiếp tục triển khai họa tác một cái đại đêm đi qua quan cốc thần kỳ họa tác đã sửa đổi không ít quan cốc thần kỳ nhìn lấy cái này mười điểm làm người vừa lòng họa tác suy tư hồi lâu qua đi đem chính mình họa tác tuyên bố đến rồi trên internet đồng thời vẫn còn ở phát tác mặt trên tiêu chú đây là từ lâm tiêu hướng dẫn những bức họa này toàn bộ đều là dùng mới nhất thủ bức vẽ cùng tiểu cũ hình thức cùng với hội họa phương thức đều có chỗ bất đồng họa tác bày ra càng giàu có linh động tính cũng có thể dùng cố sự tình tiết càng thêm dồi dào cùng phong phú Mà quan cốc thần kỳ nguyên bản cấu tứ liền tương đối bổng, nhiều phương diện phụ trợ phía dưới, quan cốc thần kỳ họa tác lập tức ở trên internet hỏa hoạn. Đợi đến quan cốc thần kỳ ban ngày ngủ sau khi tỉnh lại, trên điện thoại di động của chính mình mặt đều chất đầy tin tức, toàn bộ đều là đối với quan cốc thần kỳ nhắn lại cùng với được khen. Từ trước thời điểm, quan cốc thần kỳ tác phẩm cho tới bây giờ đều không có bị nhiều người như vậy xem lướt qua quá cùng điểm kết quả, bây giờ thấy chính mình đột nhiên tăng vọt phân tì, quan cốc thần kỳ đều hết sức phấn vĩ. Lâm Tiêu Lão sư, Lâm Tiêu Lão sư, chúng ta họa tác phát hỏa. Quan cốc thần kỳ vội vã vọt tới Lâm Tiêu bên kia, cùng Lâm Tiêu chia sẻ lấy cái tin tức tốt này. Mà Lâm Tiêu giờ này khắp này đang ở vận động, nghe được quan cốc thần kỳ thanh âm sau đó, cũng ngừng vận động, hướng phía quan cốc thần kỳ nhìn bên này tới, mà quan cốc thần kỳ lại là đem điện thoại di động của mình ngơi tới. Hoàn chương 294, đột nhiên đến nàng cầu đánh thưởng. Lâm Tiêu lão sư, ngươi xem đây chính là ta đem qua ở chỉ bảo của ngươi phía dưới sửa chữa họa tác, ta sửa chữa xong về sau liền đem tuyên bố đến rồi trên internet. Quan cốc thần kỳ chỉ lấy trên điện thoại di động biểu hiện nội dung cùng Lâm Tiêu tiến hành giải thích. Lúc này mới qua không đến thời gian một ngày, ta phân tích cũng đã dài rồi thật nhiều hơn nữa bọn họ đều nói ta với người chế tạo ra tác phẩm nhất định chính là hoàn mỹ nhất quan cốc thần kỳ hết sức hư vấn mà lâm tiêu nhìn thoáng qua quan cốc thần kỳ hòa tác cũng ở quan cốc thần kỳ hòa tác mặt trên tìm tới chính mình tên lâm tiêu tuyệt đối không ngờ rằng quan cốc thần kỳ ở phát biểu tác phẩm phía trước lại tám mốt linh nhưng còn sẽ viết bên trên tên của hắn bộ dáng như vậy thứ nhất quan cốc thần kỳ nhiệt độ đều sẽ có phân nửa chuyển rời đến lâm tiêu trên người lâm tiêu lao sư vì sao biểu tình của ngươi có phải hay không là phi thường không cao hứng ta đem tên của ngươi viết lên quan cốc thần kỳ nhìn lấy lâm tiêu lại nhân tầm vị biểu tình Cái này trong đầu cũng không có tận đáy. Lâm Tiêu lão sư, hy vọng ngươi chớ để ý mới tốt, ta chính là cảm thấy nếu như không có lời của ngươi, những thứ này tác phẩm căn bản cũng không có biện pháp sinh ra, có ngươi, bọn họ mới giàu có sinh mệnh, sở dĩ ta mới có thể đem tên của ngươi viết lên. Quan cốc thần kỳ kiệt lực giải thích, cũng sợ hãi Lâm Tiêu biết không cao hứng. Lâm Tiêu lại là lúc đầu, đều là vấn đề nhỏ, ta chẳng qua là đang lo lắng đem tên của ta thêm vào sau đó, biết đối ngươi phát triển có chút trở ngại mà thôi. Đối với cái này chút danh chuyện lợi, Lâm Tiêu kỳ thực cũng không để bụng, dù sao ở quá trình lớn lên ở giữa, Lâm Tiêu đã thu hoạch rất nhiều truy phụng hầu như mọi người đều kinh ngạc với lâm tiêu thiên phú hẳn chúng ta đối với lâm tiêu cũng có cực đại sùng bái loại này bị truy phủng sinh hoạt bị không ngừng tán dương sinh hoạt lâm tiêu nhưng thật ra là một ít chẳng ghét hơn nữa hiện tại quan cốc thần kỳ ở chỗ này truy tầm mộng tưởng cần tự nhiên cũng là những người khác chống đỡ lâm tiêu như là đã đáp ứng rồi làm quan cốc thần kỳ lao sư tự nhiên ở làm chuyện gì thời điểm đều sẽ thay quan cốc thần kỳ suy nghĩ lâm tiêu lao sư ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói lời như vậy hiện tại ta bị người ta thích cũng là toàn bộ nhờ trợ giúp của ngươi có ngươi ta mới có thể tiến bộ quan cốc thần kỳ thập phần sùng bái mà nhìn lâm tiêu trong lòng cũng là thập phần cảm kích nguyên bản thời điểm quan cốc thần kỳ cho là mình ở chỗ này truy cầu mơ ước con đường là nhấp nô mà lại chật vật thế nhưng hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng ở gặp mặt lâm tiêu sau đó nếu trong vòng một ngày ngắn ngủi thì có thu hoạch khổng lồ đối với quan cốc thần kỳ mà nói đi tới ái tỉnh nhà chợ tới cùng lâm tiêu ở cùng một chỗ đó nhất định chính là thiên đại chuyện tốt nhìn hai người các ngươi cao hứng như thế có phải hay không gặp chuyện gì tốt chẳng lẽ là mỹ nữ chủ động tìm tới cửa lữ tử kiều từ bên trong phòng đi ra chứng kiến quan cốc thần kỳ cùng lâm tiêu trên mặt đều mang cười không khách khí chút nào chế rêu đứng lên mà trần mỹ gia vừa nghe đến lữ tử kiều lại là một bộ không có nghiêm chỉnh dáng vẻ lại cùng điệp điệp bất hưu đích lẩm bẩm lữ tử kiều thật không biết ngươi đầu góc của người này bên trong đến tột cùng trang cái gì cả ngày đều là mỹ nữ mỹ nữ ta xem ngươi thẳng thắn chết ở mỹ nhân trong lòng được lữ tử kiều nghe lời này một cái chẳng những không có sinh khí ngược lại thì cười nội hàm đồng thời tựa như nói rỡn nói ra trần mỹ gia ta xem ngươi nhất định chính là trong bụng ta đầu run đúa, liền trong lòng ta đầu suy nghĩ cái gì ngươi đều biết ta một ngụm lì tơ dìn phun chết ngươi trần mỹ gia nổi giận đùng đùng trừng mắt lữ tử kiều. Cả ngày cũng biết Hoa Thiên tiểu, lại vẫn không phải cho là nhục, ngược lại cho là quan vinh. Lữ Tử Tiểu, da mặt của ngươi làm sao lại dày như vậy chứ? Ngươi cũng không phải dày. Nhìn cái này soái ca liền cùng Bạch Tuộc tựa như trực tiếp rắn lên, da mặt của ngươi một chút cũng không dày. Lữ Tử Kiều dùng tiểu khát phương thức đối với Trần Mỹ gia tiến hành trào phúng, cái này lực công kích càng là cường đại. Hơn nữa Mỹ gia ở nghe lời này sau đó, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, trực tiếp cơ lên năm tay, một cái tay vô vào Lữ Tử Tiểu trên đầu, "Lữ Tử Tiểu, ta xem ngươi đơn giản là chẳng sống, cũng dám cười nhạo ta." Trần Mỹ gia Ngươi làm sao động một chút là đánh người, ngươi xem một chút ngươi còn giống như nữ nhân sao? Nhất định chính là cái bạo lực cuồng. Lữ Tử Kiều vừa nói, một bên điên cuồng mà tiến hành né tránh, mà bên kia Lâm Tiêu cùng Quan Cốc Thần Kỳ lại là lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó hai người lại trở về trong gian phòng, tiếp tục nghiên cứu họa tác vấn đề. Không có khi nào qua đi cửa phòng liền bỗng nhiên bị gõ, mà Lâm Tiêu nghe được động tĩnh, lại là đi tới cửa chính bên kia đi mở năm. Hai cửa. Mới vừa mới mở ra cửa, đứng ở cửa Tần Vũ mặc liền cười doanh, doanh nhìn lấy Lâm Tiêu, tay này bên trong còn bưng một cái khay. Lâm Tiêu đang bận rộn gì nhỉ? Ăn mặc đai đeo quần dài Tần Vũ mặc Thập phần tự nhiên trực tiếp đi vào trong phòng mặt, sau đó cầm trong tay đầu khay đặt ở bên cạnh trên bàn cơm. Tần Vũ Mặc thập phần nhu tình nhìn về phía Lâm Tiêu, còn chấp cái mỹ nhãn, rất có hai tốt ve vãn tư thế. Tần Vũ Mặc thập phần ôn nhu mở miệng nói ra, "Lâm Tiêu, ta mới làm một đạo gà cờ ép cờ, ngươi có muốn nếm thử hay không?" Chương 295: Cùng nhau ăn cơm cầu đánh thượng. Lâm Tiêu không có bất kỳ đáp lại, mà là vẫn như cũng là lặng lặng nhìn trước mặt Tần Vũ Mặc, hắn đột nhiên ngược lại là tò mò, cái này Tần Vũ Mặc đến tận cùng còn có thể làm ra những chuyện gì tới? Dù sao cái này Tần Vũ Mặc mặc một ít gợi cảm cùng bại lộ. Hơn nữa lại nhìn xuống hắn thời điểm cũng vẫn luôn ở liếc mắt đưa tình, giống như là một loại cố ý câu dẫn. Mà Tần Vũ Mặc khi nhìn đến Lâm Tiêu không có phản ứng thời điểm cũng không có nản lòng, mà là tiếp tục hướng phía Lâm Tiêu bên kia đi tới, dán thật chặt ở tại Lâm Tiêu trên người. Lâm Tiêu đây chính là ta phí hết lâu võ thuật mới làm được, ngươi liền phần mặt mũi nếm thử nha. Tần Vũ Mặc vừa nói một bên vươn tay, nhẹ nhàng mà vướt ve Lâm Tiêu gò má, ngay trong ánh mắt tràn đầy nu tình. Mà chứng kiến trước mặt rộng lượng như vậy Tần Vũ Mặc, Lâm Tiêu cũng thuộc về thật là có chút bất đắc dĩ, từ từ hôm qua không ba Tần Vũ Mặc động nhiên nhìn thấy hắn sau đó, cả cái người giống như là bạch tuộc giống nhau vẫn muốn dán lâm tiêu hơn nữa tần vũ mặc đối với lâm tiêu cũng là một bộ say mê dáng vẻ nghĩ hết biện pháp đi tới gần lâm tiêu trêu chọc lâm tiêu tần vũ mặc chủ động cầm đũa lên gắp một khối gà cờ ép cờ, đưa tới lâm tiêu bên mép lâm tiêu ngươi liền nếm thử ta làm vị nói sao dạng nha lâm tiêu rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể là há miệng ra ngậm vào tần vũ mặc gà cờ ép cờ. mùi vị thật không tệ ăn thật ngon lâm tiêu hơi có chút qua loa lấy lệ khen ngợi lên tiếng chỉ là muốn mau đánh phát một cái tần vũ mặc mà thôi dù sao lâm tiêu từ nhỏ đến lớn bởi vì đầu não thông minh dáng dấp lớn lên đẹp trai vẫn luôn bị các nữ hải tử vây xoay quanh, giống như Tần Vũ Mặc loại này sắc đẹp nữ nhân kỳ thực cũng đã là thấy có lạ hay không. Hơn nữa Lâm Tiêu vẫn luôn đang bị người ra trêu chọc cùng câu dẫn, Lâm Tiêu tự thân cũng tạo thành phi thường cường đại chống đỡ năng lực, đối mặt Tần Vũ Mặc trêu chọc, Lâm Tiêu là thờ ơ Tần Vũ Mặc khi nhìn đến Lâm Tiêu cái dạng này sau đó, nhẹ nhàng mà hít một khẩu khí, ngay trong ánh mắt hơi có chút tiểu thất lạc. Lâm Tiêu ngươi thật đúng là đủ mất hứng, ta đối với ngươi đều nhiệt tình như vậy, kết quả ngươi ngay cả một điểm đáp lại đều không có, ta đều nhanh thương tâm chết rồi. Tần Vũ Mặc thật sâu hít một khẩu khí, cố ý làm ra một bộ bị thương dáng Sau đó Tần Vũ Mặc chủ động cầm lên Lâm Tiêu tay, tay lại chậm rãi bên trên rời, dính vào Lâm Tiêu nơi ngực. Làm Tần Vũ Mặc va chạm vào Lâm Tiêu bộ ngực lúc, Tần Vũ Mặc lược hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì Lâm Tiêu lồng ngực vô cùng rắn chắc, vô cùng cứng rắn, cái này liền đại biểu cho Lâm Tiêu có to lớn cơ ngực. Tần Vũ Mặc ngay trong ánh mắt lập tức thêm mấy phần hứng thú cùng tham lam, phản phất nghĩ phải lập tức mở ra Lâm Tiêu y phục, thật tốt thưởng thức một chút Lâm Tiêu cơ ngực. Lâm Tiêu ngươi có mấy khối cơ bụng nhỉ? Là sáu khối cơ bụng đâu? Vẫn là tám khối cơ bụng. Tần Vũ Mặc vừa nói, một bên dò xét tính sở về phía Lâm Tiêu cơ bụng, nghĩ phải thật tốt thưởng thức một chút. Cùng lúc đó, tần vũ mặc lại đem thân thể của chính mình sẽ tới, dùng chính mình chân chuột trắng nón bả vai không ngừng liếm lâm tiêu thân thể. tốt lắm tốt lắm, ngươi đừng làm rộn. lâm tiêu hơi có chút bất đắc dĩ, lui về sau một bước, nhẹ nhàng mà đẩy ra tần vũ mặc. ngươi gả cờ ép cờ ta đã nhận được, ăn thật ngon, cũng rất cảm tạ ngươi cho ta làm gả cờ ép cờ. hôm nào ta mời ngươi ăn cơm, xem như là đáp tạ ngươi. lâm tiêu nhưng thật ra là ở có lệ tần vũ mặc, cũng chỉ là nghĩ mau nhanh thoát khỏi tần vũ mặc mà thôi. nhưng mà tần vũ mặc coi như là biết lâm tiêu ý tứ, lại không có nhượng bộ chút nào ý tứ, ngược lại thì từng bước ép sát, khuôn mặt tươi cười đón chào lâm tiêu cũng đừng hôm nào không bằng hôm nay làm sao rồi ngày hôm nay tất cả mọi người rảnh rỗi chúng ta vừa lúc lại tụ hợp một chút tần vũ mặc đang vì lẫn nhau trong lúc đó chế tạo cơ hội hơn nữa cười vô cùng ngọt mà lâm tiêu đang nghe tần vũ mặc lời nói sau đó trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên cũng không biết làm như thế nào phản bác cho phải chỉ là như vậy lăng lăng xem lên trước mặt tần vũ mặc cuối cùng lại không tiếng động hít một khẩu khí được rồi người đã đều nói như vậy ta đây cũng không tiện nói thêm gì nữa cũng không tiện cự tuyệt nữa ngươi vậy tối hôm nay phòng ăn lầu dưới thấy a lâm tiêu bất đắc dĩ đáp ứng rồi tám trăm mười hơn nữa tần vũ mặc nghe được tin tức này qua đi cũng lập tức biểu hiện hưng phấn không gì sánh được. Lâm Tiêu nhìn lấy trước cửa bên kia, hồi tưởng Tần Vũ mặc mới vừa đủ loại biểu hiện, do dự hồi lâu qua đi, Lâm Tiêu làm ra mới quyết định. Lâm Tiêu lại đi tới quan cốc thần kỳ căn phòng, vào giờ phút này quan cốc thần kỳ còn đang nghiêm túc sáng tác lấy hóa tác. Lâm Tiêu lão sư, ta mới vừa nghe được ngươi ở bên ngoài giường như đang cùng người nào nói chuyện với nhau, là có chuyện gì không? Quan cốc thần kỳ một bên sửa trước cùng với chính mình hoạn, vừa hỏi lấy Lâm Tiêu, mà Lâm Tiêu cũng không có để cập đến Tần Vũ mặc sự tình, mà là trực tiếp hỏi nói, quan cốc, ngươi tối hôm nay có thể hay không? chúng ta cùng nhau ăn cơm à dù sao lâm tiêu thật sự là không phải quá muốn cùng tần vũ mặc đơn độc ở chung tần vũ mặc người nữ nhân này tuy là xinh đẹp gợi cảm lại rộng lượng thế nhưng lâm tiêu đối với lần này đã thấy có lạ hay không cũng không quá muốn cho lẫn nhau quan hệ giữa ái muội bao nhiêu sở dĩ lâm tiêu mới sẽ muốn mang lên quan cốc thần kỳ cùng nhau ăn cơm chương hai trăm chín mươi sáu đều là một mảnh hảo tâm cầu đánh hưởng lâm tiêu lão sư thật là quá ngượng ngùng ta bái ngươi làm thầy ta hẳn là mời ngươi ăn cơm mới đúng tại sao có thể để cho ngươi mời ta ăn cơm đây quan cốc thần kỳ vô cùng không có ý tứ cười đến một ít xấu hổ quan cốc thần kỳ nhìn lời nói này chúng ta có thể là bạn tốt tốt bạn cùng phòng, ăn bữa cơm tính là cái gì, đại gia về sau hô bang hỗ trợ nhiều chỗ đi đâu, ngươi cũng liền bỏ qua cho nhiều như vậy. Lâm Tiêu không ngừng an ủi Quan Quốc Thần Kỳ. Dù sao hắn cũng không muốn cùng Tần Vũ mặc đơn độc ở chung, cũng không chừng Tần Vũ mặc đến cuối cùng làm ra chuyện khác người gì tới trực tiếp đem hắn lựa chạy đâu. Nếu nói như vậy, ta đây cũng không cùng ngươi khách khí, như vậy tối hôm nay ta liền đi chung với ngươi ăn cơm. Quan Quốc Thần Kỳ gật đầu đáp ứng Lâm Tiêu. Mà Lâm Tiêu rốt cuộc tùng một khẩu khí cũng không nhất định đơn độc đi đối mặt tần vũ mặc dù sao giống như tần vũ mặc loại này vóc người đẹp vóc người lại xinh đẹp nữ nhân nếu như vẫn trêu chọc hắn lời nói lâm tiêu đều không nhất định bảo trì mình có thể cầm giữ ở hơn nữa lâm tiêu đi tới nơi này là vì lâm nguyện du lại không phải là vì nói chuyện yêu đương phong hoa tuyết nguyện một ít không phải chuyện cần thiết thì mới đi lâm tiêu cùng quan cốc thần kỳ ở thảo luận vấn đề ăn cơm mà cách đó không xa lữ tử kiều cùng trần mỹ ra cũng nghe được hai người nói chuyện hai người lập tức biểu hiện hưng phấn vô cùng cái gì ăn cơm hai người các ngươi muốn đi đâu ăn cơm là chúng ta nhà chợ liên hoan sao Lữ Tử Kiều vẻ mặt kích động mở miệng hỏi thăm, dù sao nếu là có miễn phí thức ăn, Lữ Tử Kiều có thể tuyệt đối sẽ không bỏ qua. "Là như vậy, Lâm thiếu lão sư nói tối hôm nay mời ta ăn cơm, cho nên nói ta vừa rồi chúng ta vẫn luôn đang bàn luận hai chúng ta tối hôm nay đi chuyện ăn cơm." Quan Cốc thần kỳ thành thật trả lời. "Hai người các ngươi đại lão gia nhóm đi ăn cơm có ý gì? Không bằng cũng mang ta lên a." Trần Mỹ gia ngược lại là thập phần không khách khí, vẻ mặt thành khẩn xem lên trước mặt hai người, ngay trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. "Còn có ta, cũng đừng giảm bớt ta nha, chúng ta đều là chung một mái nhà nhân, cái này sống phóng túng tại sao có thể thiếu người đâu?" Đại gia nhà ca vui cởi mở nhiều tâm nha. Lữ Tử Kiều cũng là không khách khí chút nào mở miệng mà Lâm Tiêu lại là vui vẻ bằng lòng, trực tiếp gật đầu đáp ứng, tốt, các ngươi đã đều muốn đi, chúng ta đây liền cùng đi tốt lắm. Dù sao đối với Lâm Tiêu mà nói, nhiều một cái người thiếu một cái người kỳ thực không tính là cái gì, bất quá là một bữa cơm tiền mà thôi, hắn cũng không phải là không đủ sức. Quan trọng là, có thể cho Lâm Tiêu làm một cái tấm mục, đỡ một chút hoa đảo, như vậy Lâm Tiêu đã cảm thấy đã có thể dù sao nhiều người sau đó nghĩ đến cái này tần vũ mặc đối với lâm tiêu hành vi cũng không có như vậy ác liệt cũng không thể đủ ở trước mặt mọi người ban ngày ban mặt khiêu khích hắn nghĩ tới đây lâm tiêu trong lòng cũng theo tùng một khẩu khí nhưng là lại trở về nghĩ mình một chút biểu hiện lại lại đột nhiên cảm thấy một ít bất đắc dĩ cười có chút bực bội lâm tiêu vạn vạn không nghĩ tới mình cũng biết có một ngày bị nữ nhân dây dưa không làm sao được cũng không nghĩ tới nhưng đó là bằng vào chính mình đẹp trai tướng mạo để vô số nữ nhân của nhiệt bên cạnh lữ tử tiêu cùng trần mỹ ra còn ở thảo luận vấn đề ăn cơm cái này nếu để cho lữ tử đã biết, lâm tiêu nội tâm chân chính suy nghĩ phòng trừng cũng sẽ phải tước hộp máu. Dù sao lữ tử kiều mỗi ngày đều đang nghiên cứu như thế nào tán gái, như thế nào cua được mới muội tử. Nhưng là cái này lâm tiêu lại không ngừng thời gian, tất cả mọi tử toàn bộ đều hướng lâm tiêu trên người đánh. Đây đối với lữ tử kiều mà nói cũng là đả kích khủng lồ. nhớ hắn một cái hoa hoa công tử nhưng không sánh được một cái còn chưa ra nhà tranh lâm tiêu, lữ tử kiều làm sao lại chịu phục đâu? Nếu nói như vậy, chúng ta tái đi hỏi vừa hỏi người khác. Cả. Nếu như chỉ mấy người chúng ta đi ra ngoài sống phóng túng lời nói, dường như cũng có chút không tốt lắm. Lâm tiêu mở miệng lần nữa đề nghị lấy. Ta đây đi phụ trách liên lạc căn phòng cách vách nhân, hỏi một câu bọn họ có muốn hay không tối hôm nay theo chúng ta cùng đi ăn cơm. Trần Mỹ ra thập phần nhiệt tình, chủ động xin đi dễ rặc. Lâm Tiêu cũng gật đầu, khổ cơ ngươi, còn làm phiền ngươi hỗ trợ đi một chuyến chân kéo. Lâm Tiêu nhìn ngươi lời nói này, nói khách khí như vậy làm cái gì, chúng ta đều là một căn phòng người, chúng ta đều là tốt bạn cùng phòng, chút chuyện nhỏ này có phiền quá gì. Trần Mỹ ra khách khí mở miệng nói, sau đó lập tức hướng phía gian phòng cách vách đi tới. Nhất Phỉ tỷ, Nhất Phỉ tỷ có ở nhà hay không nhỉ? Trần Mỹ ra hết sức cao hứng mở miệng hô. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Hồ Nhất Phỉ cầm môi ủy nột từ trong phòng bếp đi ra. Nhất Phỉ tỷ Lâm Tiêu nói tối hôm nay muốn mời chúng ta ăn cơm, hỏi một câu các ngươi bên này có muốn hay không đi. Trần Mỹ Gia như thực chất hồi báo Lâm Tiêu bên kia ý tưởng. Mời ăn cơm. Hồ Nhất Phỉ bĩu môi, cái này cái xú tiểu tử là có tiền không có chỗ tiêu rồi sao? Tối hôm qua thời điểm mới vừa ở quán ba bọc tràng, đoán chừng phải tốn hắn không ít tiền, ngày hôm nay lại mời ăn cơm, vị tiền của hắn thật đúng là đủ trống. Ai nha, Nhất Phỉ tỷ ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao Lâm Tiêu cũng là một mảnh hảo tâm. Chương hai trăm chín mươi bảy, hỗ trợ cầu đánh thưởng. Trần Mỹ Gia ở một bên tiến hành giải thích, mà Hồ Nhất Phỉ cũng là gật đầu. Được chưa được chưa, đã nhưng cái này cái số tiểu tử đều nói như vậy, ta tại sao có thể cự tuyệt nữa hắn? Ngược lại giống như không nể mặt mũi. Hồ Nhất Phỉ coi như là đáp ứng. Dù sao Hồ Nhất Phỉ cũng nhìn ra được từ Trần Mỹ Gia biểu hiện đến xem, căn phòng cách vách nhân sẽ phải toàn bộ đều tham gia cái này một lần nữa tiệc. Mà Hồ Nhất Phỉ buổi tối vừa lúc không có chuyện gì, đi cũng liên đi rồi. Nếu như không đi, thoạt nhìn lên đều có chút giống như là xa lánh người. Các ngươi đang nói gì đấy? Nói như thế vui vẻ. Cũng vừa lúc đó, Tần Vũ mặc từ bên trong phòng đi ra. Vừa rồi ở trong phòng thời điểm, Tần Vũ Mặc nghe được Lâm Tiêu tên cũng theo kích động không thôi, nhưng là gian phòng cách âm hiệu quả quá tốt, Hồ Nhất Phỉ cùng Trần Mỹ Gia nói chuyện hắn cũng nghe không được nhiều lắm, sở dĩ Tần Vũ Mặc đơn giản một mạch tiếp ra. Tần Vũ Mặc là như vậy, Lâm Tiêu nói tối hôm nay mời chúng ta 810 cùng nhau ăn cơm, để cho chúng ta tới hỏi hỏi các ngươi có đi không. Trần Mỹ Gia cười hì hì mở miệng nói, nhưng mà khi Trần Mỹ Gia nói ra lời này sau đó, Tần Vũ Mặc sắc mặt lập tức khó coi không ít, dù sao Tần Vũ Mặc mới vừa thời điểm nhưng là tự mình đi mời Lâm Tiêu, nói là buổi tối muốn cùng Lâm Tiêu cùng nhau ăn cơm nhưng là bây giờ lâm tiêu lại chạy tới hỏi mọi người có muốn hay không đi ăn cơm rất hiển nhiên lâm tiêu cũng không muốn muốn cùng tần vũ mặc đơn độc ở chung cái này ý tứ trong đó tần vũ mặc không phải không biết tần vũ mặc cũng rất thông minh cũng biết lâm tiêu là tìm rất nhiều người giúp hắn làm bia đỡ đạn cái này lâm tiêu thật đúng là cây tặc tần vũ mặc thở phì phò mở miệng nói bên cạnh hồ nhất phỉ cùng trần mỹ ra lại là không hiểu ra sao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn tần vũ mặc trần mỹ ra dẫn đầu mở miệng trước hỏi tần vũ mặc ngươi đang nói cái gì nhỉ lâm tiêu làm sao vậy hắn là làm cái gì có lỗi với ngươi chuyện sao hồ nhất phỉ cũng là m Tần Vũ Mặc nếu như Lâm Tiêu làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình, ngươi có thể nhất định phải nói với ta, ta tuyệt đối sẽ vì ngươi ra mặt." Hồ Nhất Phỉ vừa nói còn một bên thân thiết nắm lên nắm tay, rất có muốn đánh nhau ý tứ, thoạt nhìn lên rất hung dữ. Mà Tần Vũ Mặc cũng là sâu đậm hít một khẩu khí, được rồi được rồi, ta biết hai người các ngươi hảo tâm, Lâm Tiêu không có nói với ta cái gì. Tần Vũ Mặc một ít bất đắc dĩ, dù sao nói cho cùng Lâm Tiêu cũng chẳng qua là đối với Tần Vũ Mặc trêu chọc một ít chống cự mà thôi, cho nên mới phải nghĩ ra biện pháp như thế. Bất quá Tần Vũ Mặc lại không có nản lòng, hắn tin tưởng bằng vào cùng với chính mình khuôn mặt đẹp cùng với vóc người hoàn mỹ nhất định có thể mang Lâm Tiêu cầm xuống. Tối hôm nay ta cũng đi, chúng ta cùng đi ăn cơm, vừa lúc tối hôm qua thời điểm còn không có chơi tận hứng, Lâm Tiêu đang chơi đến phân nửa rồi rời đi, đại gia cũng không có chơi quá, ngày hôm nay coi như là bồi thường. Tần Vũ Mặc còn cố ý tìm một cái lý do, coi như là che giấu mình một chút mới vừa xấu hổ. Vậy coi như thật tốt quá, được rồi Nhất Phỉ tỷ, như thế này thời điểm ngươi cùng người khác cũng nói một câu, để cho bọn họ cùng đi. Trần Mỹ gia lại hưng phấn mà hướng về phía Hồ Nhất Phỉ mở miệng nói, mà Hồ Nhất Phỉ gật đầu, thuận miệng đáp ứng chuyện này, thế nhưng nàng xem hướng Tần Vũ Mặc ngay trong ánh mắt lại thêm mấy phần bất đắc dĩ. Chờ, các loại, Trần Mỹ ra đi sau đó, Hồ Nhất Phỉ trực tiếp mở miệng hỏi thăm Tần Vũ Mặc, "Tần Vũ Mặc, ta cảm giác ngươi thật giống như có cái gì rất không đúng, ngươi cùng Lâm Tiêu trong lúc đó có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Nghe lời nói này, Tần Vũ Mặc lập tức vẻ mặt trắng trợn, "Ngươi cũng đừng nói, cái này Lâm Tiêu thật là tức chết người đi được, rõ ràng ta hẹn hắn tối hôm nay đơn độc ăn cơm, kết quả hắn lại hẹn như thế một đám đông người, đây không phải là rõ ràng muốn cho ta leo cây sao? Tối hôm nay ngươi không phải cũng nói phải cùng chúng ta cùng đi ăn cơm không? Cái này cũng không tính là leo cây nha." Hồ Nhất Phỉ đang an ủi Tần Vũ Mặc, ngược lại ta cái này chế tạo một chỗ cơ hội là đã không có cũng thực sự là đáng tiếc vốn là ta còn muốn tối hôm nay liền đem lâm tiêu cầm xuống đâu dù sao lâm tiêu người đàn ông này thật sự là quá tuyệt vời đẹp trai lại nhiều tiền người còn rất hào phóng tần vũ mặc tan vỡ lấy lâm tiêu trên người đủ loại ưu điểm đối với lâm tiêu cũng là vô cùng si mê cái này tính là cái gì tốt nam người nhiều hơn đều coi như là lâm tiêu không giải quyết được chúng ta cũng giống vậy có thể giải quyết những thứ khác hồ nhất phỉ khích lệ tần vũ mặc nhưng mà tần vũ mặc cũng là lắc đầu không được ta đã nhận định lâm tiêu ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua so với lâm tiêu còn nam nhân tốt ta nhất định phải đem hắn cầm xuống mới được ngươi đã đều nói như vậy cái kia thành tựu lòng tốt của ngươi tỉ bội ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi có thể đưa cho ngươi cũng chỉ có là chống đỡ hơn nữa ta cũng sẽ đem hết toàn lực đi chợ giúp ngươi hồ nhất phỉ đưa cho tần vũ mặc khẳng định mà tần vũ mặc trên mặt cũng lộ ra vui mừng cười vừa bay có ngươi đơn giản là thật tốt quá ta liền biết có ngươi thân nhân nói ta có thể giải quyết bất cứ chuyện gì tin tưởng dùng không được thời gian bao lâu ta sẽ đem lâm tiêu cầm xuống ta xem tối hôm nay ăn cơm chính là một cái tốt cơ hội sau khi cơm nước xong còn có bó lớn thời gian đâu hồ nhất phỉ trên mặt lộ ra nội hàng cười Chương hai trăm chín mươi tám tranh thủ mới có hy vọng cầu đánh thường tần vũ mặc lập tức rõ ràng hồ nhất phỉ ý tứ cũng cùng lấy trùng điệp gật gật đầu ngay trong ánh mắt tràn đầy hy vọng kế tiếp hồ nhất phỉ cùng tần vũ mặc thương nghị một chút cặn kẽ kế hoạch sau đó hai người trên mặt đều tràn đầy hy vọng nhất phỉ ngươi cái chủ ý này đơn giản là quá tuyệt vời có trợ giúp của ngươi ta nhất định rất nhanh thì có thể cầm xuống lâm tiêu tần vũ mặc hiện tại mười phân tự tin tốt lắm tốt lắm hai chúng ta nhưng là hảo tỷ muội hảo tỷ muội trong lúc đó cũng liền không có tất yếu nói những lời này ngươi tối hôm nay thật tốt chuẩn bị một chút hồ nhất phỉ lại dặn dò vài câu cũng vừa lúc đó Lâm Viễn Du đống nhiên xuất hiện, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm hai cô bé, hai người các ngươi đang nói gì đấy, chuẩn bị cái gì chứ, làm sao cảm giác hai người các ngươi như thế không thích hợp? Hồ Nhất Phỉ cùng Tần Vũ mặc lưỡi nhau, hai cái người đưa mắt nhìn nhau, hơi có chút cục kết, không biết nên hay không nên cùng Lâm Viễn Du nói ra những lời này. Dù sao bọn họ ở thảo luận, nhưng là Lâm Viễn Du biểu đệ, ngay trước nhân ra biểu tỷ mặt mũi nói muốn đẩy ngược lại biểu đệ lời nói, tựa hồ là một ít không quá thích hợp. Hai người các ngươi liễu liễu nhất nhất, ta cảm giác rất là không thích hợp. Lâm Viễn Du đi tới hai người trước mặt ngồi sồn vẻ mặt thành thật đánh giá hai người ta vừa rồi còn giống như nghe được ta biểu đệ tên, các ngươi chuyện đàm luận là theo ta biểu đệ có quan hệ sao? Lâm Huyền Du tiếp tục mở miệng truy vấn lấy. Hồ Nhất Phỉ làm sao bây giờ? chúng ta có muốn hay không cùng Lâm Huyền Du nói. Tần Vũ Mặc cũng có chút bất đắc dĩ, không biết chuyện này nên từ đâu mở miệng dù sao ở Tần Vũ Mặc trong mắt xem ra Lâm Huyền Du là Lâm Tiêu biểu tỷ, như vậy Lâm Huyền Du nói cũng là vô cùng trọng yếu. nếu để cho Lâm Huyền Du đã biết, chuyện này chiếm được Lâm Huyền Du chống đỡ, có lẽ sẽ làm ít công to. thế nhưng một phần vạn chiếm được Lâm Huyền Du phản đối, Lâm Huyền Du bên này đối với Lâm Tiêu cũng có sức ảnh hưởng rất lớn đến cuối cùng chuyện này là thành công vẫn là thất bại tần vũ mặc cũng không xác định còn là nói a chúng ta đều là bạn tốt không có gì tốt giàu dếm huống hồ cái này cũng không phải là cái gì chuyện người không thấy được nói một câu thì thế nào hồ nhất phỉ lẽ thẳng khí hùng mở miệng cũng không cảm thấy chuyện này có cái gì xấu hổ địa phương lâm Viễn du chứng kiến hai người như vậy quân quýt lại là nói như vậy là không nói hứng thú ngược lại thì lớn hơn hai người các ngươi thật sự tốt thú vị a ngay cả nói chuyện cũng là ly kỳ cổ quái hiện tại ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ hơn hai người các ngươi đến tột cùng đang bàn luận cái gì vẫn luôn thần thần bí bí Lâm Viễn Du nụ cười trên mặt thập phần chân thành. Lâm Viễn Du mặc dù là mới vừa mang tới đây, hàng xóm bạn cùng phòng gì gì đó, tuy là đều đặc biệt nhiệt tình, thế nhưng Lâm Viễn Du vẫn là hơi có chút không thích đứng. Hơn nữa làm Tần Vũ Mặc xuất hiện sau đó, Hồ Nhất Phỉ nguyên bản là cùng Tần Vũ Mặc quan hệ vô cùng tốt, bộ dáng như vậy thứ nhất Lâm Viễn Du cũng biết cảm giác mình một ít dung không vào được cái vòng này mà nữ hài tử ở giữa giao lưu lại là toàn bộ nhờ bí mật, nếu như có thể cộng hưởng bí mật nói, như vậy cũng liền đại biểu cho lẫn nhau quan hệ giữa tiến hơn một bước. Cho nên nói Lâm Viễn Du vô cùng hy vọng có thể tới gần một cái Hồ Nhất Phỉ cùng Tần Vũ Mặc, hy vọng có thể thành vị bằng hữu chân chính kỳ thực cũng không phải là chuyện phiền tài gì lạ chính là tần vũ mặc coi trọng biểu đệ của ngươi hy vọng cùng ngươi biểu đệ có thể tới một hồi oanh oanh liệt liệt yêu đương thế nhưng ngươi biểu đệ là một sắt thép thằng nam cái này tần vũ mặc làm sao trên đều bắt không được hắn hồ nhất phỉ nói phong khinh vân đạo không vương hóa mà lâm nguyễn du đang nghe hồ nhất phỉ lời nói sau đó trực tiếp ngây ngẩn cả người hoàn toàn không có biện pháp tiêu hóa cái này tân văn lâm nguyễn du biểu tình trên mặt trở nên có chút cổ quái bên cạnh tần vũ mặc nội tâm cũng là tâm thần bất định không ớt Lâm Uyển Du ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, ta đối với ngươi biểu đệ sự tình đều là thật tâm, ta cũng không có hống hắn lừa gạt ý tứ của hắn, ngươi đừng nhìn ta so với hắn lớn hơn vài tuổi, thế nhưng ở chân ái trước mặt, tuổi tác có thể không là vấn đề." Tần Vũ Mặc kiệt lực giải thích. Tần Vũ Mặc cũng biết, mặc dù mình dung mạo xinh đẹp, hơn nữa vóc người cũng tốt, thế nhưng dù sao vẫn là so với Lâm Tiêu lớn tuổi như vậy một chút xíu, nàng cũng vẫn luôn đang lo lắng cái này sẽ trở thành hai người trong lúc đó cảm tình phát triển trở ngại. Mà Lâm Uyển Du đang suy tư hồi lâu qua đi, trên mặt lộ ra ngọt ngào mà lại đơn thuần cười. "Tần Vũ Mặc, nhìn ngươi lời nói này có cái gì tốt thương tâm đâu?" Những thứ này đều là bình thường chuyện này, cảm tình loại chuyện như vậy nha, ai cũng không nói chính xác, chỉ cần là hai người yêu thật lòng thì tốt rồi." Lâm Viễn Du vẻ mặt thành thật nói, "Tuổi tác không là vấn đề, ngươi cũng liền không cần phải nữa lo lắng cái này, nếu như gặp tình yêu chân thật của mình, liền yên tâm to gan theo đuổi, có một số việc không nhất định đã định trước đều là thất bại, chỉ có tranh thủ mới có hy vọng, mới có tương lai." Lâm Viễn Du vẫn luôn đang khích lệ lấy Tần Vũ Mặc. Dù sao Lâm Viễn Du cũng hiểu được Tần Vũ Mặc là một tốt nữ hài tử, nếu là chân chính có thể theo đuổi Lâm Tiêu lời nói, có lẽ cuối cùng cũng là cố gắng kết quả tốt. Hơn nữa tất cả mọi người ở tại cùng là chung một mái nhà, cũng là người biết gốc tích, Lâm Viễn Du cũng biết Tần Vũ Mặc không có quá nhiều ý đồ xấu. Hoàng chương 299, cảm ơn các ngươi chống đỡ cầu đánh thưởng. Lâm Viễn Du, ta đơn giản là yêu ngươi chết mất, cảm ơn ngươi ủng hộ ta, cảm ơn ngươi vì ta nói chuyện. Tần Vũ Mặc giờ này khắc này kích động uy, dù sao khi lấy được Lâm Viễn Du khẳng định sau đó, cũng liền đại biểu cho chuyện này đã đi phía trước bước vào một bước dài. Bên cạnh Hồ Nhất Phỉ cũng theo tùng một khẩu khí, ta xem nha, chuyện này dùng thời gian không bao lâu, Tần Vũ Mặc là có thể hoàn toàn cầm xuống Lâm Tiêu, đến lúc đó phòng trường cuộc sống của chúng ta biết càng thêm thú mà ở căn phòng cách vách lâm tiêu, nhưng ở không giải thích được nhảy mũi, một cái lại một dưới. Hát gì? Hát gì? Lâm tiêu bởi vì nhảy mũi mũi đều đánh sưng lên. Bên cạnh quan cốc thần kỳ lại là vẻ mặt mê hoặc nhìn lâm tiêu, ngay trong ánh mắt cũng đầy là lo lắng. Lâm tiêu lão sư, ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Ngươi có phải hay không là thân thể khó chịu nhỉ? Ta xem ngươi một mực nhảy mũi, có phải hay không là bị cảm? Quan cốc thần kỳ thập phần lo lắng dù sao lâm tiêu vẫn luôn đang giúp hắn nghiên cứu họa tác vấn đề, cũng thật sự là đặc biệt mệt nhọc. Nếu là bởi vì quá mức mệt nhọc mà bị bệnh nói, quan cốc thần kỳ nội tâm biết thập phần ấy nấy không có việc gì, cơ thể của ta không có việc gì, đoán chừng là ai đang nói ta nói bậy đâu. Lâm Tiêu bĩm môi, hơi có chút bất đắc dĩ. Lâm Tiêu, làm sao biết chứ? người ưu tú như ngươi vậy, chắc chắn sẽ không có người ta nói nói xấu ngươi. Ta xem nha, tuyệt đối là có cái gì nữ hải tử thích ngươi. ở sau lưng lén lén lút lút nghị luận ngươi nhỉ? Trần Mỹ Gia nói chứng chặt đàng hoàng. Lâm Tiêu thẳng thắn nói ngươi cảm thấy là ta đã thấy hoàn mỹ nhất nam hải tử, đẹp trai tuổi trẻ lại nhiều kim, còn thân sĩ có lấy phép, ngược lại tất cả đẹp hình dung tốt từ để hình dung ngươi tuyệt đối là không có sai. Trần Mỹ Gia không ngừng tán dương Lâm Tiêu ngay trong ánh mắt còn nhiều hơn mấy phần nho nhỏ sùng bái. đúng đúng đúng, ta cũng cho là như vậy. ta cảm thấy lâm tiêu lão sư thật là người rất đặc biệt. quan cốc thần kỳ cũng ở một bên liên tiếp gật đầu, thập phần tán thành trần mỹ gia lời nói. mà trần mỹ gia cùng quan cốc thần kỳ hai người ăn nhịp với nhau, ở phát hiện quan điểm chung sau đó càng là hưng phấn không thôi. bên cạnh lữ tử kiều bình dâm chuột đều nhanh đổ trong đầu chua uy. được rồi được rồi, hai người các ngươi cũng đừng nịnh hót, ta như thế một cái đại soái ca còn ngồi ở bên cạnh đâu, các ngươi cứ như vậy nói liều nói vượng, thích hợp sao? lữ tử kiều thập phần ngạo kiểu mở miệng, các ngươi phải nhìn cho kỹ. Ta mới là thiên hạ đệ nhất đẹp trai, các ngươi nếu như theo đuổi nói liền mau đuổi theo cầu ta đi, cái này Lâm Tiêu nhưng là ở ta phía dưới." Lữ Tử Kiều ra mặt dày vô cùng, không ngừng khen ngợi cùng với chính mình. Mà cũng chính là ở Lữ Tử Kiều nói xong cái này tự luyến nói sau đó, Trần Mỹ gia cùng quan cốc thần kỳ nhất tề trợ mặc, kiểu xem như hoàn toàn không có nghe được tự như. Lữ Tử Kiều cũng là lung túng, có vô số lần há miệng, nhưng là đến cuối cùng lại cũng không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng ngoại trừ vô lực thở dài vẫn là thở dài. Nghĩ tới ta Lữ Tiểu Bố dù sao cũng là một hảo nhân vật phong vân, đi tới chỗ nào đều ăn hương, đều làm một đám mọi tử truy cầu. Kết quả hiện tại khen ngược Lữ tử tiểu không ngừng cảm thán, cũng đúng là là bất đắc dĩ. Mà Trần Mỹ gia lại là không khách khí chút nào cười rồi, Lữ tử tiểu, ngươi có thể kéo xuống a, ngươi về sau có thể ngàn vạn lần không nên nói lời như vậy, đỡ phải nói đi ra ngoài làm cho nhân gia cười đến rụng răng." Trần Mỹ gia lại cùng Lữ tử tiểu triển khai cãi và hình thức, hai người ngươi một lời ta một câu thoạt nhìn lên rất là hài hòa. Mà Lâm Tiêu lại là cùng Quan Cốc thần kỳ tiếp tục nghiên cứu họa tác vấn đề, có Lâm Tiêu trợ giúp, Quan Cốc thần kỳ họa họa tốc độ cùng chất lượng đều là thật nhanh tăng lên. Hơn nữa Quan Cốc thần kỳ ở đêm sửa chữa bản phát ra ngoài thời điểm, Trên internet nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao, bình luận cũng càng ngày càng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, Quan Cốc Thần Kỳ lời nói càng thêm phát hỏa, cũng trở thành một cái đại tân văn đẩy đưa trọng điểm. Hiện tại mở ra trình duyệt không có qua mấy điều, liền là có liên quan tới Quan Cốc Thần Kỳ họa tác thảo luận, mà Quan Cốc Thần Kỳ chứng kiến chính mình đã có thành tựu sau đó, cũng theo hết sức hứng phấn. Lâm Tiêu lão sư, Lâm Tiêu lão sư, người mau nhìn. Quan Cốc Thần Kỳ đem chính mình mới vừa chỗ đã thấy tân văn chỉ cho Lâm Tiêu, những người này lại là ở thảo luận hai chúng ta sáng tác vẽ vấn đề, chứng kiến nhiều người như vậy thảo luận tự chúng ta, ta cảm giác chúng ta cũng là bị chiếm được khẳng định. Quan Cốc Thần Kỳ ngay trong ánh mắt tràn đầy kích động, hắn ở nơi này tha hương thổ địa rốt cuộc cảm nhận được tôn trọng, cũng cảm nhận được ngụ tượng thành thật cảm giác. Nơi đây quả thực năm, hai là quá tuyệt vời, ta muốn cả đời ở lại chỗ này, ta cho tới bây giờ đều không có cách ta giúp ngụ của mình gần như vậy quá, mà bây giờ ta thực hiện cái này hết thảy tất cả. Quan Cốc Thần Kỳ kích động uy, "Quan Cốc Thần Kỳ, ngươi có hay không khai thông hệ bộ?" Lâm Tiêu lại mở miệng hỏi thăm Quan Cốc Thần Kỳ liên quan tới hệ bộ vấn đề. Dù sao Quan Cốc Thần Kỳ vẽ tốt như vậy họa tác, cũng chẳng qua là phát đến rồi mạng gạ trên website mà thôi, cũng không có phát đến cá nhân hắn giao hữu ở tở tở bên trên cho nên nói lâm tiêu nghĩ phải giúp quan cốc thần kỳ tìm được nhanh hơn truyền bá mạng gạ phương pháp cũng liền hỏi thăm tới có quan hệ với vậy bộ sự tình chương ba trăm chép thuộc tính cầu đánh thưởng vậy bộ đó là cái thứ gì mà quan cốc thần kỳ trên mặt lại là tràn đầy nghi hoặc ta dường như có lúc nào nghe nói qua cái từ hối này thế nhưng cũng không nhớ ra được mà trần mỹ ra lại là ở một bên giải thích nổi lên có quan hệ với vậy bộ chuyện kỳ thực cái này chính là một người bình thường áp mà thôi mặt trên tuyên bố cá nhân tin tức sau đó sẽ có rất nhiều phấn tì quan tâm ngươi lâm tiêu hỏi ngươi về vậy bộ sự tình chắc cũng là muốn để cho ngươi đem tác phẩm của ngươi tuyên bố đến hủy bộ bên trên bộ dáng như vậy rất nhiều phấn ti có thể quan tâm ngươi cùng ngươi tiến hành giao lưu hơn nữa tuyên bố đến hủy bộ mặt trên những thứ này phấn ti đang đeo đuổi ngươi mạn gạ thời điểm cũng có thể càng thêm thuận tiện một ít như cái gì nhà đầu tư nhà hoặc là mạn gạ nhà xuất bản nhà cũng có thể xem tới được ngươi cũng có trợ giúp ngươi phát triển ở chân không ba mỹ gia giải thích một phen qua đi quan cốc thần kỳ cũng rốt cuộc hiểu rõ hủy bộ vấn đề quan cốc thần kỳ lập tức vẻ mặt kích động mở miệng nói ra thì ra là thế à nếu là như vậy nói như vậy ta liền biết hủy bộ là thứ gì rất hiển nhiên Quan cốc thần kỳ đối với bấy bộ vật này cũng biểu hiện ra hứng thú nâng hậu, chỉ bất quá quan cốc thần kỳ lại cũng không có mình làm quyết định, mà là hỏi thăm tới Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lão sư, ngươi cảm thấy ta đem tác phẩm của ta tuyên bố đến ủy bộ bên trên thích hợp sao. Quan cốc thần kỳ bây giờ làm gì sự tình đều ở đây hỏi thăm, Lâm Tiêu cũng tôn trọng lấy Lâm Tiêu ý kiến. Dù sao quan cốc thần kỳ cũng biết, Lâm Tiêu kiến thức cùng với học vấn đều cao hơn hắn, nghe Lâm Tiêu làm ra quyết định cũng tuyệt đối sẽ không có lỗi ta cảm thấy ngươi có thể tuyên bố đến lấy bồ bên trên bộ dáng như vậy thứ nhất là có thể thu hoạch mạng lớn phấn ti cùng phấn ti giao lưu tương đối thâm nhập một ít ngươi cũng có thể biết được đến phấn ti đang quan sát mảng gạ lúc cảm thụ cũng có thể làm ra tốt hơn tiến bộ cùng phát triển lâm tiêu đưa ra chính mình chân thành kiến nghị mà quan cốc thần kỳ lại là lập tức hành động bắt đầu bắt đầu nghiên cứu khai thông lấy bồ sự tình, ở lâm tiêu cùng trần mỹ ra chỉ dẫn phía dưới quan cốc thần kỳ lập tức khai thông lấy bồ cũng đem mình đã xử lý tốt mảng gạ ban bố đi lên mà ở nơi này truyền thông thời đại internet truyền bá tin tức tốc độ cũng là phi thường mau quan cốc thần kỳ ở khai thông ấy bồ phía sau không bao lâu liền có phấn ti lập tức phát hiện quan cốc thần kỳ về bổ, đồng thời trắng trận tết liên dương bất quá là ngắn ngủi thời gian mấy canh giờ mà thôi quan cốc thần kỳ liền đã có sấp xỉ mười vạn phấn ti ông trời của ta ta thật không biết ta mạn gạ vậy mà lại hỏa tới mức này lập tiêu hai người chúng ta sáng tác đồ đạc nhất định chính là truyền kỳ quan cốc thần kỳ giờ này khắc này cảm động không thôi hắn cũng thu được rất nhiều tư nhân thư quan cốc thần kỳ xem ngươi mạn gạ quả thực liền là vinh hạnh của ta rất cảm kích ngươi cho chúng ta mang đến như thế bồng tác phẩm quan cốc thần kỳ Ta thấy ngươi tác phẩm ký tên bên trên còn viết vào Lâm Tiêu tên, Lâm Tiêu là ai vậy? Là của ngươi đồng bạn hợp tác sao? Quan Cốc thần kỳ, ta đã không kịp chờ đợi chờ đợi một phen, phải nhiều hơn nỗ lực lên, nhiều hơn đổi mới a phấn ti tư nhân thư một cái tiếp lấy một cái Quan Cốc thần kỳ, một lần lại một lần nhìn lấy những thứ này cổ vũ tinh ngữ, cảm động đỏ ngầu cả mắt. Quan Cốc thần kỳ trực tiếp bùng ôm lấy Lâm Tiêu, Lâm Tiêu lão sư đơn giản là quá cảm tạ ngươi. Lâm Tiêu hơi có chút bất đắc dĩ, hắn giờ này khắc này đã nhớ không rõ Quan Cốc thần kỳ, đến tột cùng nói bao nhiêu lần cảm tạ. Kế tiếp quan cốc thần kỳ bắt đầu cho phấn ti hồi phục, Tư Nhân Thư cũng bắt đầu nói rõ một chút chính mình họa tác tình huống. Quan cốc thần kỳ hết sức rộng rãi thừa nhận Lâm Tiêu đối với hắn tiến hành trợ giúp, đồng thời chỉ dẫn hắn họa họa tiết tức. Hai người các ngươi đơn giản là quá thần kỳ, lúc này mới thời gian bao lâu nha, hai người các ngươi dĩ nhiên trực tiếp trở thành lúc này nóng bỏng nhất nhân vật. Lữ Tử Kiều cũng theo cảm thán. Lữ Tử Kiều giờ này khắc này cũng rốt cuộc bội phục nổi lên Lâm Tiêu, cũng cho rằng Lâm Tiêu tuyệt đối là một cái nhân vật thần kỳ. Lâm Tiêu trên người tuyệt đối kèm theo cá chép thổ tính, cái này đi tới chỗ nào nơi nào thì vượng. Lữ Tử Kiều cười hì hì đi tới Lâm Tiêu bên người trực tiếp móc vào lâm tiêu cổ lâm tiêu hiện tại tám trăm mười nhưng là cá chép là tỷ hưu ta cảm thấy ngươi cái này nhất ngôn nhất ngựa cũng có thể mang đến cự đại hiệu quả và lợi ích không bằng ngươi bây giờ liền phù hộ ta chúc phúc ta khiến cho ta có thể nhiều hơn cua được muội tử như thế nào đây lữ tử kiều trên mặt lộ ra xấu xa cười mà lâm tiêu lại là nghiêm trang nhìn lấy lữ tử kiều ta nói lữ tử kiều ngươi nhưng là tình trường lam tử điển hình hoa hoa công tử trên cái thế giới này còn có ngươi không giải quyết được muội tử sao ngươi khả năng liền đừng nói đùa ta còn nữa nói lâm tiêu mỗi ngày đều bị muội tử quấn quýt lấy phiền đều phiền vô cùng lại làm sao lại chủ động đi tán gái từ đâu lâm tiêu tự nhiên ở phương diện này căn bản là không cho được lữ tử kiều bất kỳ trợ giúp nào cũng cho là hắn cũng không có thần kỳ như vậy lâm tiêu không nên như vậy à liền thoải mái cho ta một cái chúc phúc à chúc ta tối hôm nay là có thể qua được ngựa tử quá một cái tiêu sái buổi tối lữ tử kiều ngay trong ánh mắt đều tràn đầy quang phản phất đã huyễn nghị ra mỹ hảo buổi tối tự như chương ba trăm một đệ lần đấu võ mồm cầu đánh thưởng tính toán một chút không phải cùng mấy người các ngươi nói ta xem mấy người các ngươi nhất định chính là một quần đầu gỗ cứng áp nói đều nói không thông lữ tử kiều lắc đầu bất đắc dĩ lại sâu sắc hít một khẩu khí thoạt nhìn lên rất bất đắc dĩ bất quá nghĩ đến cũng đúng đoán chừng là cảnh giới của ta quá cao mấy người các ngươi căn bản là không hiểu được cảnh giới của ta cho nên mới phải chứng chọi đá căn bản cũng không có tốt gì kiến nghị lữ tử kiều nói chứng chạc đàng hoàng mà trần mỹ gia đang nghe lữ tử kiều lời nói sau đó đem nhắn đều nhảy ra khỏi phía chân trời vẻ mặt khinh thường ta nói lữ tử kiều ngươi chừng nào thì có thể không phải như thế tự luyến trần mỹ gia ngươi có phải hay không là cố ý gây sự tình ta nói cái này nhưng đều là lời nói thật làm sao lại thành tự luyến lữ tử kiều căn bản cũng không chịu phục Mà cũng ngay tại lúc này Trần Mỹ Gia cùng Lữ Tử Kiều triển khai hôm nay đệ lần đấu võ mồm, mà Lâm Tiêu cùng Quan Cốc Thần Kỳ lại là nhìn nhau, hai người ngay trong ánh mắt đều tràn đầy bất đắc dĩ. Hai người đều hết sức ăn ý, Trần Mỹ Gia cùng Lữ Tử Kiều ở bên trong phòng khách đại xảo la hết lấy, mà Quan Cốc Thần Kỳ cùng Lâm Tiêu lại là yên lặng tối lui đến bên trong phòng ngủ. Lâm Tiêu đang không biết cái này Lữ Tử Kiều cùng Trần Mỹ Gia đến tuột cùng là làm sao tiến tới với nhau, hai người bọn họ mỗi ngày cãi nhau, như vậy tình lữ sinh hoạt vẫn có thể vượt qua được sao? Quan Cốc Thần Kỳ một vừa sửa sang lại cùng với chính mình hoa tác, một bên nghi ngờ hỏi thăm: hơn nữa kỳ quái chính là bọn hắn hai cái không phải nam nữ bằng hữu sao vì sao mỗi ngày đều không ngủ ở cùng nhau hơn nữa xem ra cũng không có bất kỳ động tác thân mật thật sự là quá khắc thường quan cốc thần kỳ lắc đầu một ít xem không hiểu trần mỹ ra cùng lữ tử kiều ở giữa ở chung hình thức mà lâm tiêu lại là cười sự bất đắc dĩ chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao hai người bọn họ kỳ thực cũng không phải thật sự là tình lữ quan hệ chẳng qua là vì tiền thuê nhà giảm phân nửa thủy điện toàn miễn mới vào ở mà thôi nghe nói như thế sau đó quan cốc thần kỳ ngay trong ánh mắt tràn đầy mế hoặc đầu góc đều không xoay chuyển được tới đây là ý gì vì sao ta có chút nghe không hiểu chứ? hai người bọn họ chỉ là giả trang tình lữ mà thôi kỳ thực liền là bạn tốt, ngươi hiểu chưa? lâm tiêu đối với quan cốc thần kỳ năng lực hiểu cũng thật sự là bất đắc dĩ, quan cốc thần kỳ lập tức một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, nguyên lai là cái này dạng à? ta rốt cuộc hiểu rõ, chắc không được hai người bọn họ thoạt nhìn lên kỳ kỳ quái quái thì ra là thế. được rồi được rồi, chúng ta trước không phải nghiên cứu cái này, vẫn là nhanh chóng nhìn một cái ngươi họa tác à phòng trừ lại hai ngày nữa thứ ta biết cũng đã toàn bộ giáo sư hoàn tất, ngươi cũng có thể chính mình hoàn toàn nắm giữ những kiến thức này. lâm tiêu lại chủ động nói tới có quan hệ với họa tác sự tình. Quan cốc thần kỳ nghe được Lâm Tiêu đề cập đến họa họa sự tình sau đó, lực chú ý lập tức chuyển đi, cũng không nhắc lại nữa chuyện vừa rồi. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh tiên cũng đã đến rồi, cũng đạt tới một đám người thời gian ước định. Lâm Tiêu cũng sớm đã định xong, phòng ngăn vào phòng riêng mọi người đúng hẹn đến. Đặt tới nhà hàng sau đó, Hồ Nhất Phỉ cùng Lâm Huyện Du hai cái người đưa mắt nhìn nhau, sau đó hai người rồi hướng Tần Vũ Mặc đánh một cái thủ thế. Ba nữ nhân thành một cái chợ, hai người cũng sớm đã biết lập, tối hôm nay tiết mục, thường xuyên qua lại sau đó, Tần Vũ Mặc liền thuận lý thành Trương làm xong rồi Lâm Tiêu bên cạnh. Đợi đến Lâm Tiêu phản ứng kịp sau đó, tần vũ mặc đang cười yêu kiểu nhìn lấy lâm tiêu còn hướng về phía lâm tiêu liếc mắt đưa tỉnh lâm tiêu sửng sốt một chút cứ như vậy ngơ ngác nhìn tần vũ mặc nội tâm có có chút bất đắc dĩ sau đó lộ ra không thể làm gì cười cái này tần vũ mặc thật đúng là kiên nhẫn một đường thân thiết đuổi theo hắn bất quá nghĩ đến cũng đúng lâm tiêu cũng rõ ràng bản thân ưu tú rất bị cô nương vẫn truy cầu cũng chẳng có gì lạ kéo ông trời của ta hai người các ngươi muốn không nên như vậy ta cái này đã chừng mấy ngày đều không có cua được nội tử chống không giấc kết quả hai người các ngươi lại vẫn ở trước mặt của ta thanh tú có suy nghĩ hay không quá ta cái này điều độc thân cầu cảm thụ lữ tử kiều gương mặt bất đắc dĩ tâm tình gần như tan vỡ lữ tử kiều ngươi chừng nào thì biến thành độc thân cầu rồi hả ngươi không phải cùng trần mỹ ra có một chân sao làm sao vậy chẳng lẽ là đẹp thêm tái rồi ngươi hai người các ngươi triệt để náo vẻ rồi hả hồ nhất phì ở một bên nhà báng mà lữ tử kiều lại là lập tức lật ra bạch nhãn vẻ mặt không kiên nhẫn nói ngươi có thể kéo xuống a không phải phải cùng ta nói người nữ nhân này tên người nữ nhân này ngày hôm nay dạy vào ta một ngày ta đều sắp điên mất rồi lữ tử kiều nghĩ tới dữ ra dữ dít trần mỹ Gia, đã cảm thấy sốt ruột rất thở dài một tiếng lại một miệng khí Ta cảm thấy mỹ gia tốt vô cùng, lữ tử tiểu, ngươi vì sao luôn là khi dễ người ta một cái tiểu cô đương? Quan cốc thần kỳ ở một bên nói xem bảo. Trần mỹ gia điên cuồng gật đầu, có thể không phải là nha? Ngươi xem một chút nhân gia quan cốc thần kỳ, ngươi lại nhìn xem lữ tử tiểu, hai người kia thái độ so sánh cũng thật sự là quá rõ ràng. Cái này lữ tử tiểu tuyệt đối không phải đứng đắn gì người, ngoại trừ khi dễ ta, chính là khi dễ ta. Nên kéo ra ngoài nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Chương ba trăm hai, sắt thép thẳng nam cầu đánh thưởng. Không thể nghi ngờ, lữ tử tiểu cùng trần mỹ gia lại điên cuồng đấu nổi lên miệng, hai người ai cũng không buông tha ai. Trên bàn cơm dĩu ra dĩu dít, mà Hồ Nhất Phỉ giờ này khắc này cũng coi như là biết, vừa rồi Lữ Tử Kiểu tại sao phải tuyên bố chính mình là độc thân cậu, đây nếu là thay đổi bất luận cái gì một người nam nhân, đang đối mặt tình huống như vậy thời điểm, cũng đều sẽ cảm giác được không nhịn được. Mà Lâm Tiêu lại là cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, vẻ mặt lạnh nhạt cầm chiếc đũa đang ăn cơm, hoàn toàn không có có phản ứng chút nào. Tần Vũ Mặc đừng có tâm tư, ánh mắt vẫn trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, mà giấu ở dưới đáy bàn nhỏ dài chân cũng lướt theo qua đây. Tần Vũ Mặc lại bắt đầu chơi câu dẫn bộ kia xiếc, không ngừng trêu chọc lấy Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ở cảm nhận được tần vũ mặc đặc biệt đụng vào sau đó, cả người thân thể đều đi theo căng thẳng lên, vẻ mặt khó có thể dùng lời diễn tả được biểu tình. Lâm Tiêu bất đắc dĩ nhìn lấy tần vũ mặc, cuối cùng đơn giản trực tiếp túi xuống thân thể, trực tiếp vươn tay, 810 bắt được tần vũ mặc chân dài. Trong nháy mắt này tần vũ mặc nội tâm là mừng rỡ vô cùng, cũng cho là mình đã cách thành công không xa. Nhưng mà sau một khắc lâm tiêu lại đem áo khoác của mình cởi, thân thiết trói lại tần vũ mặc chân. Lâm Tiêu đem sắt thép thẳng nam phát huy vô cùng mẫn nhuyễn, đối mặt như vậy cám dỗ trêu chọc cùng khiêu khích cũng thờ ơ, thậm chí là trực tiếp đem tần vũ mặc xuân tâm nhạo bóp giết từ trong trứng nước. Tần Vũ Mặc ngây ngẩn cả người, nội tâm cảm thụ rất phức tạp, coi trọng Lâm Tiêu ngay trong ánh mắt cũng là vừa yêu vừa hận. Tần Vũ Mặc hoàn toàn không minh bạch, Lâm Tiêu làm sao lại cùng một tảng đá giống nhau? Mặt đối với mình loại này đại mỹ nhân trêu chọc, đều không có, có phản ứng chút nào. Bên cạnh Lục Triển Bác lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá Lâm Tiêu cùng Tần Vũ Mặc, ngơ ngác mở miệng nói ra, Lâm Tiêu Tần Vũ Mặc, hai người các ngươi đang làm cái gì vậy? Vì sao ta cảm giác động tác của các ngươi như vậy kỳ quái? Còn có Tần Vũ Mặc, ngươi vì sao đem chân của ngươi cho bọc lại rồi hả? Như ngươi vậy ngồi chẳng lẽ sẽ không bất tiện sao? Lục Triển Bắc thì là ái tình nhà trợ đệ hai hào thằng nam. Lâm Tiêu mới vừa giải quyết vấn đề, Tân Vũ Mặc mới vừa vứt bỏ khuôn mặt, Lục Triển Bắc trực tiếp cho người ta ném xuống đất, lại hung hăng đạp mới phát. "Hào đệ đệ của ta à, có một số việc thấy được không nhất định cần phải muốn nói ra được, ngươi cái này nói ra tất cả mọi người xấu hổ, cái này bao nhiêu không tốt. Hồ Nhất Phỉ lại là ở một bên tận tình thở dài, lại khóc vừa cười cũng là rất bất đắc dĩ. Hồ Nhất Phỉ đều không làm rõ được, vì sao Lục triển Bắc biết thằng nam thành cái dạng này, nhất là đang đeo đuổi Lâm Uyển Du thời điểm, nhất định chính là một khối đầu gỗ cứng ngắc, liền là một khối cục cạch." ma tần vũ mặc mặt đều đỏ đến rồi cái cổ căn nhi hắn không thể lập tức chui vào kẽ đất bên trong tần vũ mặc ngươi cũng liền đừng có chịu những thứ này đều là việc nhỏ tính toán nhiều như vậy làm cái gì lâm tiêu lúng túng mở miệng nói thâm tư thuộc lự qua đi dường như cũng cảm giác mình mới vừa hành vi hơi quá với cường ảnh dù sao tần vũ mặc cũng là bởi vì thích hắn mới có thể đánh bạo làm ra bộ dáng như vậy câu dẫn người sự tình nếu không lời nói cũng liền không có tất yếu ở trước mặt mọi người mất thể diện lâm tiêu ta đây nghiêm túc hỏi ngươi ngươi có thích ta hay không đối với ta có cảm giác hay không tần vũ mặc cũng đơn giản lớn can đảm Ngược lại câu dẫn một bộ xiếc đều đã chết xong, cái kia chi bằng trực tiếp bày tỏ. Lời này vừa nói ra, toàn trường vắng vẻ, mọi người đều ở vội vã cuốn cùng mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu cùng Tần Vũ Mặc. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là ái tình trong căn hộ lớn nhất một tổ tịch, cũng là nhất kình bạo kích thích nhất. Hồ Nhất Phỉ hết sức hưng phấn, nắm thật chặt bên cạnh Tàng Tiểu Hiền, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, Lâm Tiêu, nói mau thích, mau nói thích nha, đây chính là tuyệt thế đại mỹ nhân. Tàng Tiểu Hiền đều là vẻ mặt ghét bỏ nhìn lấy bên cạnh Hồ Nhất Phỉ, Hồ Nhất Phỉ ngươi có thể hay không bình thường một chút, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ cùng một điên nương tựa như không có chút nào yếu nhã hơn nữa cái này chuyện tình cảm là hai người sự tình cùng ngươi người ngoài này có quan hệ gì ngươi cũng đừng lo lắng cái này tăng tiểu hiền tận tình quyết bảo ngoài miệng nghe ngược lại là một phen đạo lý lớn nhưng mà trên thực tế tăng tiểu hiền cũng chỉ là khổ với cánh tay của mình mà thôi dù sao cái này hồ nhất phỉ là một luyện gia tử giờ này khắp này hồ nhất phỉ nắm thật chặt tăng tiểu hiền cánh tay ngoại trừ đau ở ngoài tăng tiểu hiền không cảm giác được bất luận cái gì còn lại cảm giác hơn nữa ở vô số trong nháy mắt ở giữa tăng tiểu hiền thậm chí là hoài nghi cánh tay của mình gần bị mẹ gãy thực sự là đáng tiếc hồ nhất phỉ căn bản là không có hiểu rõ tàng tiểu hiền ý tứ động tác của nàng cũng là trước sau như một hung mánh mà bên kia lữ tử kiều cũng là ngửa mặt lên trời thở dài vẻ mặt bi thống ông trời của ta ta vì cái gì liền không gặp được loại chuyện tốt này vì sao sẽ không có đại mỹ nữ theo ta bày tỏ đây quả thực là thiên lý nan dung a lữ tử kiều hồi tưởng chính mình tại bên ngoài trà trộn nhiều năm cho tới bây giờ đều chỉ có hắn tán gai phần đều không có mỹ nữ chủ động theo đuổi hắn nội tâm liền cảm giác tiếc nuối nguy đáng tiếc thực sự là đáng tiếc lữ tử kiều lại liên tục lắc đầu chương ba trăm linh ba ta thích ngươi cầu đánh thưởng mọi người đều ở vội vã cuốn cùng mà nhìn chằm chằm vào lâm tiêu cùng tần vũ mặc cùng đợi hai người bọn họ kế tiếp trả lời lâm tiêu ta đang hỏi ngươi rất nghiêm túc hỏi ngươi ta muốn biết tâm ý của ngươi biết suy nghĩ của ngươi tần vũ mặc không có chờ được lâm tiêu đáp án cũng lược hơi có chút nóng nảy. tần vũ mặc ở một lần mở miệng thâm tình bày tỏ ta biết tuy là chúng ta liền đã gặp mặt mấy lần biết không có mấy ngày mà thôi ta liền nói cho ngươi ta thích ngươi thoặc nhìn lên sẽ có chút khôi hài cùng ngực cười cũng làm người ta cảm giác được không có biện pháp tín phục thế nhưng chuyện tình cảm chính là như vậy có vài người chỉ gặp một lần là đủ rồi chỉ nhận thưởng thức một ngày cũng đã đầy đủ, làm ta thấy ngươi trong nháy mắt đó, ta liền biết ta không phải ngươi không thể, ta có thể quên mất thân phận của ta, quên tội của ta, ta chỉ muốn dùng chạy vội hướng ngươi. Tần Vũ Mặc ở một lần thâm tình tỏ tình. vào giờ phút này Tần Vũ Mặc cùng những ngày qua nàng cũng không giống nhau, cho dù là quyến rũ gợi cảm, nhưng là nội tâm ngây thơ cùng chăm chú cũng là thật phần động nhân. Thang Thanh nói, trong nháy mắt này Lâm Tiêu một ít hoàng hốt, cũng rốt cuộc nhận thức đến Tần Vũ Mặc cùng những cô gái khác bất động. những thứ khác nữ hải tử đó tuy là vẫn luôn ở vây quanh Lâm Tiêu xoay quanh, thế nhưng trên thực tế cũng chẳng qua là nhìn chúng Lâm Tiêu dung nhan trị cùng tiền tài mà thôi cũng không phải phần thật lòng. chờ đến lâm tiêu cự tuyệt vô số lần sau đó, những thứ kia thông thường nữ hải tử sẽ lấy đặc biệt thành cao tư thái ly khai, còn tiện thể nói xấu lâm tiêu một phen. nhưng mà tần vũ mặc lại cũng không tương đồng, nàng là nghiêm túc, cũng là thật thích. nấc cũng vừa lúc đó, tăng tiểu hiền đánh một cái vang dội lớn nấc, phá vỡ hiện trường cái này khẩn trương mà lại hơi ngọt ngào bầu không khí. sau đó tăng tiểu hiền lại phát ra hắn thập phần vang dội chiêu bài nụ cười, ha ha ha mỗi cái vị huynh đệ tỷ muội thật sự là ngượng ngùng, thức ăn nơi này ăn quá ngon, ta cái này dây lát nhịn không được liền ăn quá no. tăng tiểu hiền sau khi nói xong, lại thừa dịp lâm tiêu nháy mắt một cái. Rất hiển nhiên nam nhân nhất hiểu nam nhân Tằng Tiểu Hiền đã nhìn thấu Lâm Tiêu làm khó dễ chỗ. Lâm Tiêu tuyệt đối không thể có thể cho Tần Vũ mặc một cái như ý trả lời, Lâm Tiêu một mực tại trầm mặc đang suy tư, cũng chỉ là đang nghĩ làm sao không thương tổn trước mặt cái này thuần tính nữ hài tử mà thôi. Lâm Tiêu cũng tùng một khẩu khí, cũng chủ động cùng Tằng Tiểu Hiền mở miệng nói ra, "Tằng lão sư còn tốt, ngươi thích ăn thức ăn nơi này, nếu không ta thật là liền lúng túng, thật vất vả mời các ngươi ăn một bữa cơm, lại chọn một cái không tốt phản điểm, chẳng phải là quá mức mất mặt." Được rồi được rồi người cái này cái xú tiểu tử cũng biết sẽ nói lời hay mời chúng ta ăn cơm đã không tệ nơi nào còn có kén chọn đạo lý hồ nhất phỉ cũng ở một bên phối hợp hồ nhất phỉ tuy là bình thường thoạt nhìn lên tùy tiện cậu thả nhưng là cũng là thập phần thận trọng nàng cũng có thể nhìn ra được lâm tiêu kỳ thực cũng không muốn cho tần vũ mặc hồi ức hiện tại mọi người đều đang nỗ lực chuyển di lấy trọng tâm câu chuyện kỳ thực cũng có thể khiến cho tần vũ mặc không có lung túng như vậy cũng có thể khiến người một cách tự nhiên quên mất chuyện này mà tần vũ mặc cũng lâm vào trầm mặc ở giữa không tiếp tục tiếp tục truy vấn lâm tiêu kỳ thực tần vũ mặc trong đầu cũng biết lâm tiêu mặc dù không có cho ra trả lời, nhưng là mình đã được đến án. Tần Vũ mặc yên lặng ăn cơm đồ ăn, trước sau như một cười ôn hòa lấy. Phản phất chuyện mới vừa rồi cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Một dạng. Chỉ là Tần Vũ mặc thỉnh thoảng sờ một cái trên đùi đang đắp cái kia bộ quần áo, biểu tình trên mặt cũng hơi có chút thất lạc. Không. Tần Vũ mặc trong đầu âm thầm thể, nàng là tuyệt đối sẽ không liền khinh địch như vậy buông tha Lâm Tiêu. Tần Vũ mặc lưu lại là vì hắn, như vậy dũng cảm cũng là vì hắn làm sao có thể đơn giản nói kết thúc đâu? Các ngươi đến tụt cùng đang nói cái gì? Ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu? Mà cùng ngốc tử một dạng lục chiến bác. Giờ này khắp này đều đốt phát ra tiếng cũng thành công phá vỡ vừa mới chuyển hoán tốt bầu không khí. Tăng Tiểu Hiền cùng Hồ Nhất Phỉ dồn dập dùng một loại xem ngốc tử một dạng ánh mắt, nhìn về phía Lục Triển Bác. Hai người ngay trong ánh mắt đều là chút nào không keo kiệt cái bỏ, đem chính mình nội tâm xem thường chuyển tới vô cùng nhuẩn nhuyễn. Không phải mới vừa đang nói cái gì bày tỏ cùng chuyện tích sao? Làm sao hiện tại lại không nói? Ta còn đang chờ đáp án đâu, các ngươi làm sao như thế mất hứng? Lục Triển Bác nói chứng trạng đàng hoàng, cũng không chút nào ý thức được lời của mình mang đến bao nhiêu xấu hổ. Lục chuyển Bác, ta xem ngươi nhất định chính là thiếu sửa chữa, ngươi một ngày không phải bị đánh ra liền phải. Hồ Nhất Phỉ cắn răng nghiến lợi hô: Dư quang của Khỏe mắt vẫn luôn đang quan sát Tần Vũ mặc biểu tình. Hồ Nhất Phỉ dù sao cũng là Tần Vũ mặc hào bằng hữu, lại làm sao lại nhẫn tâm chứng kiến Tần Vũ mặc rơi vào cục diện lúng túng. Mà Lâm Tiêu lại là trường thắng một khẩu khí, lại lắc đầu, dù sao Lục Triển Bắc thật sự là quá ngu, hắn đều đang lo lắng, Lục Triển Bắc nếu là không dừng truy cầu Lâm Uyển Du lời nói, có thể hay không bị Lâm Uyển Du cho rằng bệnh tâm thần. "Tỷ, ta chính là nói lời nói thật mà thôi, ngươi có thể hay không đừng cả ngày động một chút là sửa chữa ta, ngươi bộ dáng này cũng quá dã man quá thô bạo." Lục Triển Bắc điên cuồng dùng rẳng, phòng ngựa chính mình lọt vào Hồ Nhất Phỉ nắm đấm hoàn chương ba trăm linh bốn nhất định phải nhanh chóng tỏ tình cầu đánh thưởng không phải a tỷ ta chính là tùy tiện hỏi vừa hỏi ngươi đừng đối với ta như vậy nha cái này trước mặt nhiều người như vậy nhi ngươi cái này một tính nhi đánh ta ta nhiều mất mặt ta lục triển bắc gấp đến độ sắc khóc ta đây là sinh khí lục triển bác ngươi xem xem ngươi tánh tình của mình sống sờ sờ giống như một ngốc tử ngươi chừng nào thì có thể bình thường một chút ngươi chừng nào thì có thể không để cho ta sinh khí hồ nhất phỉ không ngừng thở dài trên mặt gương mặt bất đắc dĩ Vào giờ phút này, Hồ Nhất Phỉ đều có ý muốn từ bỏ quyết định, cũng không muốn lại thừa nhận Lục triển Bắc chính là của hắn đệ đệ, dù sao cái này dạng là truyền ra ngoài, đơn giản là mất mặt ném đại phát. Ta cho rằng đại tám mốt linh gia ở tọa tỉnh, hôm nay là tọa tỉnh ngày đâu, muốn thật là như vậy nói, ta đây cũng vừa lúc mượn cái này tọa tỉnh ngày. Cùng ta thích nữ hải tử tọa tỉnh nha." Lục triển Bắc nói chúng trạc đàng hoàng, mà Nguyên Bản còn hi hi ha ha bữa tiệc, lại nhất thời lúng túng, Nguyên Bản vẫn còn ở người xem náo nhiệt cũng theo mê mang. Bọn họ từng cái từng cái đều chăm chú nhìn chằm chằm Lục Chiến Bắc, mười phần mong đợi Lục Chiến Bắc kế tiếp làm những chuyện như vậy. Lục Chiến Bắc ta xem ngươi nhất định chính là cái ngốc tử, hồ nhất phỉ trưởng thán một khẩu khí cũng theo bất đắc di đến tan vỡ. hồ nhất phỉ không cần nghĩ, đều biết lục triển bác là dự định với ai tỏ tình, hơn nữa hồ nhất phỉ thậm chí là đều đã đoán được, giống như lục triển bác người như vậy đến kết quả cuối cùng nhất định là thất bại. lục triển bác, ngươi thật đúng là đặc biệt, ta với ngươi nói nha, cái này gặp thích nữ hài tử, nhất định phải nắm thật chặt, cũng không thể để cho nàng đi. trần mỹ gia lại là vẻ mặt sùng bái nhìn lấy lục triển bác, nhất định phải nhanh chóng bày tỏ, không cần chờ đến bỏ lỡ mới oán hận, đôi khi thời gian là thực sự sẽ không chờ nhân. trần mỹ gia ở một bên liên tục thúc giục. Mà Lục Triển Bắc cũng nghiêm túc suy nghĩ nổi lên Trần Mỹ Gia lời nói cũng bắt đầu nghĩ lấy liên quan tới bảy tỏ lời nói. Nhưng mà một bên Lữ Tử Kiều lại bất tình lình mở miệng, Lục Triển Bắc nhà, ta đã nói với ngươi ngươi có thể ngàn vạn lần không nên nghe người nữ nhân điên này nói liễu nói vượng, nàng liền là cái cảm tình ngu ngốc, cái gì cũng làm không tốt. Ngươi nếu như nghe xong chỉ điểm của nàng, không chừng chuyện này liền thất bại. Lữ Tử Kiều, ngươi nói nhăng gì đấy? Cái gì gọi là ta là cảm tình ngu ngốc? Trần Mỹ Gia lại cùng Lữ Tử Kiều dùng beng. Còn nữa nói Lữ Tử Kiều nếu không phải là trước đây ngươi trước từ bỏ ta, ta còn như qua được thảm như vậy sao? Rõ ràng trần mỹ gia đã phát động lôi chuyện cũ hình thức mà lữ tử kiều cùng trần mỹ gia lại một lần tranh chấp quan cốc thần kỳ lại là ở một bên yên lặng vẽ một đạo giang ghi chép ngày hôm nay lữ tử kiều cùng trần mỹ gia gây gỗ số lần sau đó quan cốc thần kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía bên cạnh lâm tiêu hai người nhìn nhau sau đó đều là sâu đậm hít một khẩu khí được rồi được rồi ngươi còn là nhanh chóng bày tỏ a ngươi nếu như lại không biểu lộ phòng trừng liền thực sự cùng trần mỹ gia nói như vậy tựa như ngươi sẽ bỏ qua tăng tiểu hiền cũng ở một bên thúc giục biểu đạt đối với lục triển bác cổ vũ mà ở lúc nói lời này tăng tiểu hiền cũng liếc trộ một cái bên cạnh Hồ Nhất phỉ ngay trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Lục triển Bác nghiêm túc suy tính, Tăng Tiểu Hiền lời nói lại nhìn một cái bên cạnh vẫn luôn ở cái và lữ tử tiểu cùng Trần Mỹ ra, trong lòng cũng rốt cuộc đã quyết định. Lục triển Bác sâu hô hấp một khẩu khí trực tiếp ngồi xuống Lâm Nguyệt Du bên người, vẻ mặt thành thật nhìn lấy đang dùng cơm, hoàn toàn mặc kệ bên cạnh chuyện Lâm Nguyệt Du cũng đã nổi lên tốt lắm, chuẩn bị triển khai chính mình tỏ tình nghi thức. Lục triển Bác, ngươi vẫn nhìn ta làm cái gì nhỉ? An cơm mới ăn không ngon sao? Lâm Nguyệt Du vẻ mặt kỳ quái nhìn lấy bên cạnh Lục Chiến Bác cảm thấy không được tự nhiên rất. Lâm Nguyệt Du có một ít nói giấu ở trong lòng của ta đã mấy ngày ta cũng muốn muốn nói với ngươi vừa nói vào giờ phút này lục triển bắc đã lấy hết dũng khí quyết định lập tức cùng lâm luyện du bày tỏ mà hồ nhất phỉ khi nhìn đến lục triển khai sóng đã triển khai hành động qua đi lại là sâu đậm hít một khẩu khí trực tiếp bưng bít cặp mắt của mình ông trời của ta nhất định chính là không đành lòng nhìn thẳng ta cũng thật sự là không nhìn nổi hồ nhất phỉ đã nghĩ đến rồi kết quả cũng căn bản cũng không có đối với lục triển bắc ôm có bất kỳ hi bên cạnh quan cốc thần kỳ lại là cùng lâm tiêu toái toái niệm lâm tiêu lão sư hai người bọn họ lại là đang làm gì nhỉ hai người bọn họ cũng là chuẩn bị tỏ tình các ngươi người nơi này đơn giản là quá kỳ diệu Liên tuy tùy tiện tiện ăn một bữa cơm, lại vẫn nhắc lên tỏ tình số nhiệt, ta có phải hay không cũng có thể tìm một nữ nhân đối nàng thâm tình tỏ tình. Quan Cốc thần kỳ chăm chú năm, hai tự hỏi nổi lên chuyện này, thậm chí là nghĩ lầm đây là địa phương một loại tập tục văn hóa. Quan Cốc à, ngươi trước không nên vọng động, tỏ tình sự tình chúng ta nhìn một cái thì tốt rồi, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên hành động, phải biết rằng tốt hơn nữ nhân còn ở phía sau chờ ngươi. Lâm tiêu tận tình khuyên nhủ lấy Quan Cốc thần kỳ, vừa liếc nhìn phía trước Thâm Tình thành thực lục chiến bác, lại là bất đắc dĩ tờ dài. Lục chiến bác, ngươi lên tụt cùng đang nói cái gì nhỉ? Ta làm sao một chữ nhi đều nghe không hiểu. Lâm Viễn Du trên mặt hiện lộ ra chật vật thân sắc, hoàn toàn nghe không hiểu Lục triển Bác lời nói, cũng không có cái kiệu kiên trì. Chương 305, thâm tình tỏ tình cầu đánh thượng. Trong ngay mắt này, Lục triển Bác sử xuất, Lâm Viễn Du chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện sao? Ta chuẩn bị hướng ngươi tỏ tình, hơn nữa còn là thâm tình tỏ tình. Lâm Viễn Du mới lúc mới bắt đầu còn vẻ mặt dáng vẻ không sao cả, nhưng là chờ, các loại, Lâm Viễn Du kịp phản ứng sau đó, mới hiểu được Lục Triển Bác lời nói đến tuột cùng là có ý gì. Chẳng lẽ ngươi là muốn nói ngươi yêu thích ta, cũng phải cùng ta nói, tuy là chỉ cùng ta gặp vài ngày thế nhưng cũng đã đối với ta tình căn sâu nặng kế tiếp lâm uyển du trực tiếp mang ra phía trước tần vũ mặc bộ kia lý do thoái thác mà lục triển bắc đang nghe lâm uyển du lời nói sau đó lại là liên tiếp gật đầu thậm chí là hướng về phía lâm uyển du giơ ngón tay cái lên lâm uyển du ngươi đơn giản là quá thông minh lời ngươi nói đúng là ta suy nghĩ trong lòng xem ra hai chúng ta đã đạt đến tâm hữu linh tê cảnh giới chúng ta nhất định chính là trời sinh một đôi là tuyệt phối bên cạnh lâm tiêu khi nhìn đến lục không ba triển bắc phản ứng sau đó không khách khí chút nào cười ra tiếng mà hồ nhất phỉ lại là trực tiếp đứng dậy đi tới một bên trực tiếp đưa lưng về phía lục triển bắc không muốn chứng kiến lục triển bắc cái này tỏa dạng thế nhưng ta để ý a lâm Viễn du nghiêm trang nhìn lấy lục triển bắc ta để ý chỉ biết mấy ngày ngươi ta còn không có đối với ngươi tiến hành xâm nhập hiểu rõ ta cũng không biết ngươi là người thế nào ta vì cái gì muốn đi cùng với ngươi chúng ta cái gì cũng không biết cái gì cũng không hiểu liền xúc động như vậy cùng một chỗ đây là đối với hai người đều không phụ trách biểu hiện lục triển bắc nếu như ngươi thực sự yêu thích ta lời nói ngươi liền sẽ không như thế lỗ mãng lâm Viễn du cự tuyệt lý do thoái thác giống như là cũng sớm đã chuẩn bị xong nói thật rất mà lục triển bắc đang nghe được lâm viện du lời nói sau đó cũng lâm vào trong trầm tư trên mặt cũng biểu hiện ra thần sắc thương khổ Rất hiển nhiên, Lục Triển Bắc đích thật là thích Lâm Uyển Du, hơn nữa còn là sâu tận xương thủy, chỉ là ở bị cự tuyệt sau đó, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Không sao, ngươi đã cảm thấy chưa đủ hiểu ta, như vậy chúng ta về sau còn sẽ có bó lớn thời gian đi tìm hiểu lẫn nhau, ngươi sẽ biết ta là người thế nào, ngươi cũng biết chứng kiến trên người ta điểm nhấp nháy." Lục Triển Bắc trên mặt lộ ra thuần chân nhất nụ cười. Lục Triển Bắc không có bị lần này tỏ tình thất bại sự kiện sợ đắc kích, ngược lại thì càng thêm tích cực hướng về phía trước, cười đến càng thêm sáng lạn. Mà Lâm Uyển Du khi nhìn đến Lục Triển Bắc loại phản ứng này sau đó, cũng theo từng một khẩu khí, lại tiếp tục vui vẻ ăn xong rồi. Một bên Lâm Tiêu quả thực bị trước mắt thao tác cho sợ ngây người, hắn cho tới bây giờ đều không biết, thì ra cự tuyệt người cũng có thể cự tuyệt như thế hoàn mỹ. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, Lâm Viễn du dù sao cũng là Lâm Thị Ngân đi chủ tịch hội đồng quản trị nữa nhi, đối mặt loại này người theo đuổi cũng sớm đã thấy có lạ hay không, có lẽ cùng lời khách sáo nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Một bữa cơm ở coi như hoàn mỹ tình huống ở giữa kết thúc, một đám người cũng là cười cười nói nói, cũng thu hoạch không ít mỹ hảo. Mặc dù có thất bại, mặc dù có thất lạc, nhưng là không có ai đi chú ý loại này bi thống tâm tình, mà là càng thêm tích cực hướng về phương xa nhìn lại. Lúc trở về. Tần Vũ Mặc cố lấy dũng khí, chủ động đứng ở Lâm Tiêu bên người. "Cùng đi nha." Tần Vũ Mặc hướng về phía Lâm Tiêu lộ ra mỉm cười ngọt ngào, thoạt nhìn lên rất là hồn nhiên. Lâm Tiêu cũng không nghĩ tới Tần Vũ Mặc cảm xúc dĩ nhiên khôi phục nhanh như vậy, bất quá bộ dáng như vậy thứ nhất, Lâm Tiêu trong lòng treo viên kia tảng đá lớn cũng có thể theo dòng xuống. Lâm Tiêu gật đầu cười, cũng không có cự tuyệt Tần Vũ Mặc, hai người kề vai đi về phía trước. "Lâm Tiêu, ngươi có phải hay không là còn đang đi học?" Tần Vũ Mặc trầm mặc hồi lâu qua đi, chủ động mở ra nói tra. Tần Vũ Mặc cũng không có quên lục triển Bắc cùng Lâm Nguyện Du tỏ tình sự kiện cũng khác sâu ý thức được, có lẽ có ít người có thể đang hướng di chuyển cùng với nhiệt liệt phía dưới cùng một chỗ, nhưng là có chút người là cần tiến hành theo chất lượng từng bước một đi tới. Tần Vũ mặc cũng hy vọng Lâm Tiêu có thể nguyên vẹn hiểu rõ nàng, cũng có thể nên tiếp tốt đẹp nhất lẫn nhau. coi là vậy đi. Lâm Tiêu nhíu môi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết trả lời như thế nào. dù sao Lâm Tiêu có thể là vô địch học bá, trên thông thiên văn giới biết địa lý, trên sách học tri thức toàn bộ đều đọc lầu lầu. Huống hồ Lâm Tiêu còn bằng vào cùng với chính mình năng lực, đẩy tám trăm tính ra các loại mới công thức, cũng nghiên cứu không ít lý luận, có lên hay không học với hắn mà nói kỳ thực không có có khác nhau lớn gì kiến thức của hắn hàm lượng xa xa vượt ra khỏi mọi người. ở trong trường học cũng chẳng qua là đi cái quá trình mà thôi. hắn chính thức có được chính là cường đại đại não cùng tri thức. Ừ. Tần Vũ mặc gật đầu, cũng không dám hỏi thêm một câu nữa. phía trước còn đặc biệt dũng cảm, cùng với gợi cảm xinh đẹp Tần Vũ mặc vào giờ phút này lại lại trở nên nhát gan. Nàng vẫn luôn ở phỏng đoán có phải hay không là Lâm Tiêu không thích xinh đẹp nữ nhân, có thể hay không hắn thích, chỉ là ăn mặc váy dài thiếu nữ thanh xuân. nghĩ càng nhiều, Tần Vũ mặc cũng liền ngày càng nhát gan, cũng không dám nói nhiều nữa chút gì. Nhà hàng liền tại hai tỉnh nhà chợ bên cạnh, một đám người đi không bao lâu liền đã đạt tới tiểu khu mà cũng vừa lúc đó trong góc vẫn ẩn nút một gã ăn mặc rách nát nam tử chậm rãi đi ra trường ba trăm linh sáu tần vũ mặc mất tích cầu đánh thưởng giờ này khắc này đi ra cái này người đang là trước kia lâm tiêu dạy dỗ lưu manh tên lưu manh này dùng một loại oán hận con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lâm tiêu đám người bối ảnh từ bên trên một lần lưu manh bị đánh sau đó hắn vẫn ghi hận trong lòng vẫn nhìn chằm chằm lâm tiêu thân ảnh quan sát đến lâm tiêu hoạt động quy luật nghĩ lấy một ngày kia có thể trả thù lâm tiêu giờ này khắc này chứng kiến lâm tiêu cùng tần vũ mặc thân thiết giúp vào với nhau nói chuyện với nhau qua đi lưu manh trên mặt lộ ra ý vị thâm cười ngay trong ánh mắt cũng đều là trả thù vui vẻ số điểu ti lại dám đánh ta đánh ác như vậy hiện tại ta liền muốn để cho ngươi trả giá thật lớn ta muốn khiến cho ngươi biết đến ta sự lợi hại của ta lưu manh ở sau khi nói xong cũng lập tức sau khi rời khỏi chuẩn bị bước kế tiếp công tác lâm tiêu đám người cũng trở về nhà trọ đi tới trước cửa thời điểm đoàn người xa nhau ngày mai gặp tân vũ mặc cười yêu kiều nhìn lấy lâm tiêu hướng về phía lâm tiêu phất phất tay sau đó dẫn đầu xoay người ly khai về tới gian phòng bên cạnh mà cũng ngay trong nháy mắt này lâm tiêu rốt cuộc tùng một khẩu khí cũng theo vào cửa nhi tăng tiểu hiền tay mắt lanh lệ trực tiếp vươn tay khoác lên lâm tiêu trên cổ đem người câu vào phòng Lâm Tiêu, thẳng thắn nói với ta, bị tuyệt thế đại mỹ nữ tỏ tình cảm giác thế nào? Có thoải mái hay không? Tăng Tiểu Hiền vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lâm Tiêu, ngay trong ánh mắt cũng đầy là hứng thú. Tăng lão sư ngươi khả năng liền đừng đánh thu ta, tình huống vừa rồi ngươi cũng đều thấy được, phải nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ, ta vẫn có thể nói cái gì đó. Lâm Tiêu lắc đầu bất đắc dĩ, cũng đúng là một ít thúc thủ vô sách. Ngươi có thể kéo xuống a, ta xem tiểu tử ngươi ngược lại là hưởng thụ rất dù sao cái này tần vũ mặc tên em hai, vóc người đẹp vóc người cũng tốt, đây quả thực sống sờ sờ chính là một cái bước vận, tiểu tử ngươi thấy được có thể không tâm động. Tăng Tiểu Hiền lại chế rêu đứng lên. Tăng Lão Sư, ta nếu là thật động lòng, ngươi vừa rồi cũng sẽ không giúp ta giải vây. Lâm Tiêu nặng nề mà vỗ một cái Tăng Tiểu Hiền bả vai. Tăng Lão Sư, chúng ta không hổ là hảo huynh đệ, cái này huynh đệ gặp nạn xuất thủ tương trợ, phần cảm tình này ta nhớ kỹ, về sau nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Lâm Tiêu nghiêm trang mở miệng, sau đó lanh lệ xoay người về tới gian phòng của mình. Mà Tăng Tiểu Hiền nhìn lấy Lâm Tiêu hốt hoảng mà chạy bối ảnh, bất đắc dĩ cười lắc đầu. Dường như rất nhiều người đều có dũng khí, nhưng là hắn lại không có dũng khí, hắn giống như là vẫn luôn đang trốn tránh cái kia một cái người. Tang Tiểu Hiền vẫn luôn đang suy tư chính mình, càng muốn trong lòng cũng liền ngày càng phiền táo, đơn giản lại một lần đem chính mình nội tâm tình cảm phong bế. Một buổi sáng sớm, Hồ Nhất Phỉ liền gõ Lâm Tiêu cửa phòng, mà Lâm Tiêu Thủy nhãn ngông lung đi ra, xem lên trước mặt vẻ mặt vội vã cuốn cùng Hồ Nhất Phỉ, hơi nghi hoặc một chút khó hiểu. "Là có chuyện gì không? Chúng ta này cũng còn chưa tỉnh ngủ đâu, muốn là có chuyện liền lâm Tiêu thập phần mịt mờ ám chỉ Hồ Nhất Phỉ. Dù sao hắn chính là nghĩ phải thật tốt, ngủ tiếp bên trên một giấc say, cũng không cái tâm đó nghĩ, một buổi sáng sớm liền đứng lên chơi đùa. "Ngươi có nhìn thấy hay không Tần Vũ mặc nhỉ? Tân Vũ mặc một buổi sáng sớm liền đứng lên nói là muốn ra mua tới cho người bữa sáng, nhưng là này cũng 2 giờ trôi qua, ta cũng chưa thấy người khác trở về tới gọi điện thoại cho hắn cũng không gọi được, thật giống như vô căn cứ mất tích giống nhau. Hồ Nhất Phỉ lo lắng mở miệng, khắp khuôn mặt là biểu tình bất an, Hồ Nhất Phỉ luôn cảm thấy sự tình dường như cũng không có đơn giản như vậy, cũng để cho nội tâm của nàng lo lắng không nớt. Đi mua bữa ăn sáng, có phải hay không là trên đường đụng phải cái gì người quen các loại, cho nên mới chưa có trở về. Lâm Tiêu suy đoán khả năng phát sinh tình huống nhưng lâm tiêu trong mắt xem ra sự tình không có phức tạp như thế dù sao tần vũ mặc là một người trưởng thành đối với xã hội tri thức cũng là có hiểu biết nhất định cũng không khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn trộn còn như tần vũ mặc tiêu thất hai giờ hơn nữa tệ lệ phồn không gọi được trạng thái lâm tiêu cũng không cảm thấy có vấn đề gì quá lớn nhưng mà hồ nhất phỉ nhưng vẫn lắc đầu không thể tần vũ mặc đối với ngươi rất nghiêm túc nếu như nàng mua được bữa sáng nhất định sẽ lập tức trở về tới tặng cho ngươi mà không phải tại ngoại cùng cái gì người quen nói chuyện phiếm nàng nếu chưa có trở về liền nhất định là xảy ra ngoài ý muốn. lâm tiêu ở nghe lời này sau đó lại lâm vào trầm mặc ở giữa trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Tiêu rất khó cho ra một cái đáp lại, cũng rất khó trực tiếp biểu đạt ra đối với Tần Vũ Mặc quan tâm. Dù sao đi qua các loại hành vi đến xem Tần Vũ Mặc đối với hắn một ít quá mức chăm chú, đây đối với Lâm Tiêu mà nói áp lực cũng có chút đại. Ngược lại mặc kệ thế nào, chúng ta bây giờ tìm được trước Tần Vũ Mặc mới là trọng yếu nhất, cũng liền đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Lâm Tiêu nói ra lời này, Kỳ thực cũng là đang trốn tránh vấn đề tình cảm. đương nhiên, Lâm Tiêu cũng sẽ không bởi vì đối với Tần Vũ Mặc không có có bất kỳ tình yêu nam nữa gì, từ mà trốn tránh tìm tầm Tần Vũ Mặc vấn đề. Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ triệu tập người khác hỗ trợ cùng nhau tìm kiếm tần vũ mặc. Hồ nhất phỉ gật đầu, sau đó lập tức triển khai hành động, cũng bắt đầu điên cuồng mà tìm kiếm nổi lên tiêu thất thật lâu tần vũ mặc. Trường 307, lại là lưu manh cầu đánh thưởng. Mọi người đều bị động viên lên, mặc dù nói bọn họ quen biết thời gian bất quá mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần là ở với nhau ở tại sát rách, đó chính là giống như người một nhà một dạng thân thích hiện tại tần vũ mặc tiêu thất như vậy cũng liền đại biểu cho thân nhân của bọn họ tiêu thất mỗi một cái người cũng sẽ không hàm hồ mỗi một cái người đều sẽ động viên chính mình tất cả lực lượng đi tìm cái này biến mất tần vũ mặc ông trời của ta cái này tình yêu lực lượng khó tránh khỏi có chút quá mức thần kỳ a một cái người sống sờ sờ vậy mà lại vì cho người yêu mua một phần bữa sáng mà tiêu thất đây nếu là ra ngoài ý mẫn gì đây chẳng phải là quá thua thiệt lữ tử kiệu một bên tìm người một bên đích lẩm bẩm mà lâm tiêu ở nghe nói như thế sau đó nhíu mày một cái trong lòng có chút kiềm nén cùng khó chịu nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cũng không tiện lại nói gì nhiều không nói được một lời cắm đầu khổ tìm lữ từ Kiều, lúc này ngươi liền đừng nói trân trọng tìm được trước tần vũ mặc mới là trọng yếu nhất trần mỹ gia cũng là thật phần lo lắng giờ này khắp này bọn họ đã tìm khắp cả chu vi tất cả tiệm ăn sáng thậm chí là ra bên ngoài phát triển tốt mấy con phố thế nhưng vẫn như cũng là không thu hoạch được gì vào giờ phút này bọn họ lại tụ tập ở tại hái tỉnh nhà chợ trong công viên một đám người trung quanh đung đưa lâm tiêu không tiếp tục tiếp tục hành động xuống phía dưới mà là đứng ở tại chỗ bắt đầu nghiêm túc suy tính chuyện này rõ ràng chuyện này biểu hiện ra tình huống cũng là càng ngày càng nghiêm trọng nếu quả như thật không có biện pháp tìm cái này dạng thần vũ mặc lời nói lâm tiêu cũng có thể xác định thần vũ mặc có lẽ lâm tiêu trong đầu loạn tao tao tâm tình cũng là theo chân phiền táo không ngớt. cũng vừa lúc đó phía trước cùng lâm tiêu hậu đả quá chính là cái kia lưu manh nên ngang đi tới lâm tiêu trước mặt trên mặt còn phải lấy lấy đắc ý màu sắc lâm tiêu xem lên trước mặt đột nhiên xuất hiện lưu manh sắc mặt thập phần lạnh nhạt hắn cứ như vậy đinh lấy người trước mặt cùng đợi tên lưu manh này lời kế tiếp lâm tiêu cũng không phải là người ngu xuẩn vào lúc này cái này tên lưu manh bỗng nhiên xuất hiện điều này cũng làm cho đại biểu cho sự tình có lẽ là cùng tên lưu manh này có cự đại quan hệ nói đi ngươi đem người làm đi nơi nào? Lâm Tiêu suy đi nghĩ lại hồi lâu, cũng đã xác định Tần Vũ mặc mất tích, tuyệt đối sẽ cùng trước mắt tên Lưu manh này có quan hệ. Dù sao đối với đêm hôm đó chuyện đã xảy ra, Lâm Tiêu nhưng là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, tên Lưu manh này bừng quá ngoan thoại cũng hung hăng trừng quá hắn. Dựa theo tình huống bình thường đến xem, tên Lưu manh này cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mà là tùy thời tìm tìm cơ hội triển khai đối với Lâm Tiêu trả thù. Không ngoại sở liệu của ta lời nói, ngươi nên theo dõi ta đã mấy ngày à, cũng đã đem chi tiết của ta toàn bộ đều thăm dò. Theo ta người quen biết, có quan hệ tới ta nhân, ngươi cũng đã thăm dò. Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng nói, Mà tên Lưu manh này đang nghe Lâm Tiêu nói ra những lời này thời điểm, ngay trong ánh mắt cũng thêm mấy phần kinh ngạc. Lưu manh mặc dù là ở hung hăng trả đũa Lâm Tiêu, nhưng là hắn vạn lần không ngờ Lâm Tiêu vậy mà lại đoán được đây hết thảy, điều này cũng làm cho đại biểu cho Lâm Tiêu cường đại, vượt quá tưởng tượng của hắn, cũng liền đại biểu cho tình cảnh của hắn biết nguy hiểm vài phần. Lưu manh sâu hô hút một khẩu khí, thẳng người, nỗ lực làm ra khinh thường dáng vẻ, nhìn chăm chăm Lâm Tiêu, thật không nghĩ tới ngươi người này vẫn là thật thông minh, mấy ngày nay ngay cả ta làm cái gì ngươi đều biết. Sau đó Lưu manh lại bay thẳng đến trên mặt đất hạc một bãi đạm, mặt coi thường nhìn chầm chầm Lâm Tiêu nếu nói như vậy vậy ngươi vì sao không có phát hiện ta vẫn luôn đang theo dõi ngươi nhỉ? thứ cho ta nói thẳng ngươi chính là cái phế vật liền là cái rắc rưởi làm cái gì cũng không đi coi như là ngươi bây giờ biết việc này là ta làm thì thế nào nhưng là ngươi còn là thúc thủ vô sách ngươi cũng căn bản cứu không được cái kia đàn bà tên lưu manh này giờ này khắc này bành chứng uy cũng tự cho là chính mình bắt được lâm tiêu nhược điểm có thể dễ dàng giải quyết cùng uy hiếp lâm tiêu nhưng mà lâm tiêu cũng là bất vi sở động căn bản cũng không có đem lưu manh tiêu ngạo không coi vào đâu lão tử đang cùng ngươi nói chuyện ngươi con mẹ nó là câm sao còn không mau cho lão tử đáp lời Tên lưu manh này chứng kiến lâm tiêu không có có phản ứng chút nào, cũng theo hồn hển đại hống đại thiếu. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi cũng chẳng qua là một phế vật mà thôi. Ta có thể đứng ở chỗ này nghe ngươi ở nơi này lung tung ồn nào, đã coi như là nể mặt ngươi. Nếu như ngươi lại tiếp tục không biết điều nói, thì đừng trách ta không khách khí. Lâm tiêu biểu hiện thập phần lạnh nhạt, mà phía trước lưu manh cãi lộn loại này hành vi đang đối với so với lâm tiêu vào giờ phút này thái độ giống như là một quyền trực tiếp đánh vào trên đông vải tựa như, mềm mặt vô lực rất. Lâm tiêu, nếu như ngươi phách lối nữa lời nói, nữ nhân của ngươi, ta theo các huynh đệ có thể liền sẽ không bỏ qua lưu manh ở một lần mở miệng uy hiếp thái độ của ngươi quyết định bởi nữ nhân ngươi chết sống ta ngược lại thật ra muốn nhìn đối mặt người thương ngươi còn có thể hay không thể giống như phía trước giống nhau kiến cường lưu manh trên mặt lộ ra liều lĩnh cười phảng phất như tiểu nhân đắc chí chương ba trăm linh tám lấy tiền thả người cầu đánh thưởng mà lâm tiêu biểu tình lại là trước sau như một lạnh nhạt còn gì nữa không làm sao không phải nói tiếp rồi hả lưu manh chứng kiến lâm tiêu biểu tình lạnh nhạt trong khoảng thời gian ngắn trong đầu cũng có chút bối rối cũng bị chặn được cạn lời không trả lời được không biết nên nói gì cho phải ngươi cái này người thật là lạnh mạc nữ nhân của mình đều bị chói lại lại vẫn máu lạnh như vậy, thật không biết nữ nhân kia đến tội cùng coi trọng ngươi cái gì." Lưu manh lớn tiếng gầm to. Dù sao tên Lưu manh này một lòng một dạ muốn uy hiếp Lâm Tiêu, cho nên mới phải đem tần Vũ mặc cho bắt đi, nhưng là bây giờ Lâm Tiêu lại bất vi sở động, cũng không có bất kỳ bị uy hiếp ý tứ. Tên Lưu manh này liền cảm giác mình làm tất cả đều là vô ích, cũng hoàn toàn không có trả thù vui vẻ. "Ta cho ngươi 10 giây suy nghĩ, hoặc là thả hắn, hoặc là lại bị ta đánh một trận." Lâm Tiêu đã mất kiên trì, cũng không có cái tâm đó nghĩ tiếp tục nghe Lưu manh ở chỗ này đại hống đại thiếu. Mà cái kia tên Lưu manh đang nghe Lâm Tiêu lời nói lớn lối như thế, Qua đi sợ ánh mắt đều trợ to, hoàn toàn không thể tin được Lâm Tiêu vậy mà lại như vậy cắn rỡ. Ngươi cái này xú điều ti ta là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đã cần phải phải cùng ta làm để trách nhiệm. Ta đây cũng cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội. Lưu Manh cắn răng nghiến lợi hô to, căn bản cũng không có đem Lâm Tiêu không coi vào đâu. Hoặc là ngươi theo ta trở về, bị ta đánh một trận, ta liền thả nữ nhân kia, hoặc là ta liền trực tiếp đem nữ nhân kia giết con tin. Tên Lưu Manh này cũng là mười phân kiêu ngạo, cũng hoàn toàn không có có ý thức đến. Khi hắn nói ra lời này thời điểm, đã đến kể cận cái chết. Vậy dẫn đường đi. Lâm Tiêu không có chút do dự nào, chuẩn bị trực tiếp khiến cho Lưu Manh dẫn đường. Dù sao Lâm Tiêu cũng không phải hoàn toàn lãnh huyết vô tình, hắn cũng biết Tần Vũ Mặc là vì hắn, mới có thể bị trước mắt tên Lưu Manh này bắt đi. Lúc này là tối trọng yếu, trước đó đem Tần Vũ Mặc cứu ra mới được, còn như những thứ khác, Lâm Tiêu tự nhiên là phóng tới cuối cùng giải quyết. Nhưng mà trước mắt tên Lưu Manh này lại cho rằng Lâm Tiêu chính là đang cầu xin tha, ta tên Lưu Manh này cũng cho rằng ở uy hiếp của mình phía dưới, Lâm Tiêu thỏa hiệp, nhượng bộ. Nhưng mà trên thực tế, cũng bất quá là tên Lưu Manh này chính mình ý nghĩ kỳ lạ mà thôi. Lâm Tiêu muốn trách thì trách chính ngươi làm vậy, quái chính ngươi chọc chuyện này. Nếu không phải là người, cái tiết như hoa như ngọc mỹ nhân căn bản cũng không cần gặp loại đau khổ này. Lưu Minh trên mặt lộ ra biến thái cười, đồng thời cũng ở đi trước dẫn đường. Lâm Tiêu không nói được một lời, cứ như vậy thật chặt đi theo Lưu Minh phía sau, cùng đợi đến mục đích. Lâm Tiêu theo Lưu Minh tất quải bắt quải, rất nhanh liền đi tới một cái hẹp dài trong hẻm nhỏ, xuyên qua cái này cái hẻm nhỏ, chính là một mảnh rách dưới nhà trệt cư dân lầu. Mà Lưu Minh lại là đi tới trong đó một khu cư dân trong lầu, Lâm Tiêu cũng theo sát phía sau, tiến vào một khu gian phòng qua đi, Lâm Tiêu liền thấy bị trói ở cách đó không xa tiểu. Lam Tần Vũ mặc chứng kiến Lâm Tiêu xuất hiện thời điểm, cũng theo kích động uy vào giờ khắc này dĩ nhiên cặp mắt đỏ lên lâm tiêu ngươi cũng thấy đấy đây chính là ngươi một mực đang tìm cái kia cái nữ nhân lưu manh mười phân phách lối mở miệng dù sao ở bên trong căn phòng này ngoại trừ tên lưu manh này ở ngoài còn có những thứ khác một đám côn đồ những người này đều là tên lưu manh này giúp đỡ một đám người liên hợp lại đem tần vũ mặc bắt cóc hiện tại tình huống của ngươi chính là quả bất được chúng ngươi có thể làm tuyển trạch cũng chỉ có một cái đó chính là theo ta cầu xin tha thứ chỉ cần là ngươi theo ta cầu xin tha thứ hết thể dễ nói ta cũng có thể thả qua người nữ nhân này lưu Minh thái độ thập phần kiêu ngạo không mà tần vũ mặc ở nghe nói như thế sau đó thì là đối lâm tiêu điên cuồng lắc đầu lâm tiêu ta không có quan hệ ngươi không cần phải xen vào ta cái này đàn xú con đồ căn bản cũng không dám làm gì được ta tần vũ mặc lo lắng hô to nàng căn bản cũng không nguyện ý khiến cho lâm tiêu vì hắn túi đầu ba lưu manh trực tiếp tiến lên cho tần vũ mặc một cái tay lũ đàn bà thối tha ai con mẹ nó khiến cho ngươi ở nơi này tùy tiện ầm ĩ đừng dẫm lên mặt mũi tiểu tâm tiểu ra ta muốn mạng của ngươi tần vũ mặc cứ như vậy bị đánh một cái tay gò má cũng sư vũ thoạt nhìn lên rất là chật vật lâm tiêu ta cho ngươi biết hiện tại ta đã bắt được ngươi hiện tại muốn cho ta thả nàng không đơn giản muốn ngươi hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới được ta còn muốn tiền cho ta một triệu ta mới thả người lưu manh hùng hổ rất phách lối mà lâm tiêu trên mặt cũng là một mảnh đạm nhiên thập phần khinh thường mở miệng nói ra theo ta đòi tiền chỉ sợ ngươi không có tư cách đó lâm tiêu sau khi nói xong trực tiếp xông lên đi một quyền đánh vào lưu manh trên mặt lưu manh không đợi kịp phản ứng đâu dĩ nhiên trực tiếp thẻ ngã xuống đất bị đánh thất điên bắt đảo têu trên không nớt lưu manh tuyệt đối không ngờ rằng lâm tiêu xuất thủ vậy mà lại như vậy quả đoán cùng cấp tốc lưu Minh không cam lòng như vậy kết quả lại đối với cùng với chính mình đồng bạn đại hống đại hống nói các ngươi đều còn đứng ngây đó làm gì? chẳng lẽ không nghĩ đòi tiền sao? chỉ cần là đem Lâm Tiêu giải quyết rồi, đến lúc đó chúng ta lấy được một triệu, đại gia chia đều. làm tên lưu manh này nói ra lời này lúc, những thứ khác côn đồ dồn dập kích động. Hoàng Trương ba trăm linh chín, cảm ơn ngươi đứng ra cầu đánh thưởng. nhóm người này côn đồ bay thẳng đến Lâm Tiêu vào tới, chuẩn bị đối với Lâm Tiêu thông hạ sát thủ. mà Tần Vũ mặc chứng kiến nhiều người như vậy chuẩn bị đối với Lâm Tiêu động thủ, sau đó cũng theo khẩn trương uy. Lâm Tiêu ngươi chạy mau, ngươi không cần lo cho ta, bọn họ không dám làm gì ta. Tần Vũ mặc la hét, không muốn chứng kiến Lâm Tiêu thụ thương nhưng mà một giây kế tiếp tần vũ mặc lời nói lại uy mặt mà ngừng cứ như vậy lăng lăng xem lấy hết thẻ trước mặt chỉ thấy lâm tiêu phân bông lỏng quật ngã mấy tên lưu manh cùng côn đồ không có khi nào qua đi nhóm người này toàn bộ đều té trên mặt đất kêu rên không ngớt không còn có năng lực chiến đấu mà phía trước tám hai ba cái tia tên lưu manh lại nhìn thấy lâm tiêu bung lỏng giải quyết rồi cái phiền toái này sau đó cũng theo sợ ngây người điều này sao có thể lưu manh vẻ mặt kinh ngạc không có khả năng chúng ta cũng đều là trà trộn giang hồ nhiều năm người đánh lộn cho tới bây giờ đều chưa từng bại ngươi cái này người nhất định là xử trá lâm tiêu ngươi nhất định là đùa giỡn trò quỷ gì Lâm Tiêu trên mặt cũng là tràn đầy khinh thường, bất quá là đối phó một cái người mà thôi, căn bản cũng không cần phí quá lớn khí lực. Lâm Tiêu đi tới Lưu Minh trước mặt, trực tiếp một cước đem Lưu Minh đạp ở trên mặt đất, phía trước ta đã đã cho ngươi lựa chọn, là ngươi làm như thế sai rồi để trắc nghiệm. Sau khi nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp đem chân giẫm nát Lưu Minh trên ngực, dùng hết sức lớn khí lực. Mà Lưu Minh cũng vào giờ khắc này cảm nhận được đau đớn kịch liệt cảm giác, cả cái người đau đến cả người run. Vung, ngươi nhanh chóng vung. Lưu Minh la hét cũng căn bản liền chịu không được Lâm Tiêu loại này công kích. Đến cuối cùng Lưu Minh cũng cam bái hạ phòng cũng không dám lại đối lấy Lâm Tiêu đại hống đại kiếu, ngược lại thì trực tiếp cầu xin tha thứ. Lâm Tiêu ta biết lỗi rồi, ta không nên bắt cóc người nữ nhân này, ta cũng không phải cùng ngươi đối nghịch, là ta sai, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Lâm Tiêu coi như hết, chỉ cần ngươi có thể tìm được ta, chỉ cần chúng ta có thể trở về thì tốt lắm, vẫn là ít gây phiền vãi. Tần Vũ mặc cũng ở một bên thở dài một cái, trong lòng cũng một ít bất đắc dĩ. Tần Vũ mặc đến bây giờ cũng không có biện pháp hoàn toàn tiếp thu đây hết thảy, hắn cũng không biết vì chuyện gì lại đột nhiên biến thành cái dạng này, cứ như vậy không giải thích được bị bắt cóc, không giải thích được xảy ra đây hết thảy. Lâm Tiêu đang nghe Tần Vũ Mặc lời nói sau đó, trực tiếp một quyền đánh vào Lưu Minh trên mặt, Lưu Minh tại chỗ hôn mê đi. Sau đó Lâm Tiêu trực tiếp cho Tần Vũ Mặc mở trói, sau đó chuẩn bị mang theo Tần Vũ Mặc ly khai. Lâm Tiêu cảm ơn ngươi xuất hiện ở bên cạnh ta, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Tần Vũ Mặc theo sát Lâm Tiêu phía sau, nhãn thần hơi có chút si mê nhìn lấy Lâm Tiêu bối ảnh. Tần Vũ Mặc tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Tiêu dĩ nhiên là như vậy dũng mãnh, thân thủ dĩ nhiên là như vậy lưu loát, bất quá là vài cái võ thuật mà thôi, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp đem loại phiền toái này giải quyết. Tốt lắm, chuyện này liền không nên suy nghĩ nhiều, chuyện này kỳ thực cũng là ta không có xử lý tốt, mới để cho tên Lưu manh này có thừa cơ lợi dụng, mới có thể để cho người gặp liên lụy. Lâm Tiêu nội tâm kỳ thực cũng có chút hổ thẹn. Lâm Tiêu cũng biết, nếu như không phải trước đây chính mình không có xử lý tốt sự tình, Lưu manh cũng không khả năng để mắt tới Tần Vũ Mặc, cũng không khả năng làm ra loại sự tình này. Tốt lắm Lâm Tiêu, chúng ta cũng không cần lại thảo luận lời như vậy để, thật sự là quá mức nặng nề, ngược lại hiện tại vấn đề đều đã giải quyết, chúng ta cũng không cần lo lắng." Tần Vũ Mặc ở sau khi nói xong, trên mặt còn lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Lâm Tiêu cũng không tiện nói thêm gì nữa chỉ là mang theo tần vũ mặc đi trở về làm tần vũ mặc xuất hiện ở mặt những người khác trước lúc mọi người cũng rốt cuộc tùng một khẩu khí tần vũ mặc ngươi có thể làm ta sợ muốn chết ngươi là không biết ta liền nhìn lấy ngươi như thế không giải thích được tiêu thất lâu như vậy ta đều nhanh muốn khóc luôn luôn thập phần kiên cường cùng dã man hồ nhất phỉ nhìn xuống đến tần vũ mặc đứng ở trước mặt mình thời điểm ánh mắt dĩ nhiên không tự chủ đỏ lên nhất phỉ ta cái này không phải là không có sự tình sao ngươi cũng không cần có qua hiện tại thật tốt về sau cũng sẽ thật tốt cũng sẽ không lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra tần vũ mặc vội và an ủi hồ nhất phỉ cũng không hy vọng hồ nhất phỉ lại vì mình khóc Tốt lắm tốt lắm, ngược lại chỉ cần người không sao là tốt rồi. Trần Mỹ Gia cũng ở một bên phụ họa an ủi lo lắng người. Bất quá, Tần Vũ Mặc, ngươi cái này hảo đoan đoan làm sao sẽ mất tích đâu? Lại xảy ra chuyện gì? Lâm Viễn Du lại là gương mặt mệt hoặc, hỏi thăm có quan hệ với Tần Vũ Mặc tình huống cặn kẽ. Dù sao Tần Vũ Mặc cứ như vậy vô duyên vô cố mất tích, cũng là một đại sự. Biểu tỷ, ngươi còn nhớ hay không có trước tao năm? Hai quái ý nhiễu ngươi chính là cái kia lưu manh. Lâm Tiêu cũng không có giấu gì ý tứ, mà là trực tiếp chuẩn bị giảng thuật chi tiết tình huống. Lâm Viễn Du đang nghe Lâm Tiêu nói ra lời này lúc, cũng nhất thời phản ứng lại. Ngươi là nói Tần Vũ Mặc cũng bị cái kia tên Lưu Manh cho cái rầy, mà Tần Vũ Mặc sở dĩ mất tích thời gian lâu như vậy, chính là bị cái kia tên Lưu Manh bắt cóc rồi hả? Tần Vũ Mặc cũng thoải mái gật đầu, đích xác là như vậy, cái kia tên Lưu Manh muốn đem ta bắt cóc, tới uy hiếp Lâm Tiêu, nhưng là cái kia tên Lưu Manh lại tính sai, hắn lại làm sao có khả năng đánh thắng được Lâm Tiêu đâu. Chương 310, mời cầu đánh thưởng. Ta biểu đệ nhưng là rất lợi hại, cái gì taekwondo, không thủ đạo, thái quyền, toàn bộ đều siêu cấp mạnh. Lâm Viễn Vũ vừa nói một bên giơ ngón tay cái lên, ngay trong ánh mắt cũng là vô cùng tự hào. Cái kia tên Lưu Manh bây giờ là cái gì tình huống? hắn có thể hay không phía sau lại tìm cơ hội trả thù ngươi hồ nhất phỉ lại ở một bên mở miệng hỏi thăm lo lắng sẽ có buồn phiền ở nhà dù sao bọn họ đều là một quần nữ hải tử nếu như nữ hải tử lại rơi xuống lưu manh trong tay bị thua thiệt vậy cũng không tốt tần vũ mặc vội vàng ở một bên thoải mái giải thích nhất phỉ ngươi liền không cần khẩn trương chuyện này lâm tiêu đều đem chuyện này đã giải quyết tốt lắm cái tiêu tên lưu manh đều bị đòn phỏng chừng về sau cũng không dám xuất hiện ở trước mặt của chúng ta tần vũ mặc nhưng là tận mắt chứng kiến quá cái tia tên lưu manh hướng về phía lâm tiêu cầu xin tha thứ chẳng cảnh trong lòng tự nhiên cũng biết tên lưu manh này về sau cũng tuyệt đối không còn dám lỗ mãng dù sao không có ai có thể cùng lâm tiêu tiến hành chính diện đánh nhau mọi người đang cùng lâm tiêu tiến hành tranh đấu cùng phản không ba kháng thời điểm sau cùng hạ tràng cũng chỉ có bị đoạt phần nếu nói như vậy chúng ta đây cũng không có cái gì tốt lo lắng hồ nhất phỉ cũng coi như là tùng một khẩu khí sau đó một quần nhi lại trở về ái tình nhà trọ mà tần vũ mặc lại là bị bình thường chiếu cố một chút đến rồi trước cửa gần lúc chia tay tần vũ mặc cùng lâm tiêu dồn dập đối diện chỉ bất quá hai người lại đều không có nói gì nhiều Chỉ là liếc nhìn nhau về sau liền mỗi cái tự trở lại riêng mình căn phòng. Mà sau khi trở về, Quan Cốc Thần Kỳ vẫn luôn làm một bộ vội vã cuốn cuồng thần thái, dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Lâm Tiêu lão sư, ta cảm thấy câu chuyện này nếu như bị trở thành màn gạ lời nói, khẳng định đặc biệt bổng, anh hùng cứu mỹ nhân, cố sự, nhưng là siêu cấp được hơn nên. Quan Cốc Thần Kỳ đã bắt đầu suy tư tới hội họa vấn đề. Lâm Tiêu đang nghe được Quan Cốc Thần Kỳ kiến nghị sau đó, cũng là đưa cho khẳng định, ngươi cái ý nghĩ này khá vô cùng, ta cảm thấy có thể thực hành. Vậy chúng ta bây giờ liền đi hội họa. Quan Cốc Thần Kỳ lập tức triển khai hành động. Bắt đầu bố trí nổi lên cố sự, hội họa nổi lên đơn giản bản nháp. Hơn nữa vừa lúc đó, quan cốc thần kỳ chuông điện thoại di động chợt vang lên. "Ngươi mạnh khỏe, xin hỏi là quan cốc thần kỳ tiên sinh sao?" Bên đầu điện thoại kia vang lên là xa lạ giọng nam, vô cùng khách khí. "Là ta, xin hỏi có chuyện gì?" Quan cốc thần kỳ cũng thập phần lễ phép đáp lại. "Chuyện là như này, ta là Đông Phương nhà xuất bản người phụ trách Lý Cường, ta ở trên internet thấy được quan cốc thần kỳ tiên sinh cùng với Lâm Tiêu tiên sinh hội họa tác phẩm, ta đối với hai người hội họa tác phẩm sinh ra hứng thú lớn hậu, muốn hẹn thấy các ngươi nói một chút." Lý Cường làm tự giới thiệu mà khi quan cốc thần kỳ nghe được lý cường giới thiệu sau đó hết sức hưng phấn dù sao đây là hắn đi tới nơi này để một lần thu được nhà xuất bản mời điều này cũng làm cho đại biểu cho hắn họa tác chiếm được khẳng định chờ một chút ta hỏi thăm một chút lâm tiêu lão sư quan cốc thần kỳ ta biết chuyện này cũng không là chính bản thân hắn là có thể làm quyết định dù sao những bức họa này làm bên trong còn có lâm tiêu tâm huyết hơn nữa lý cường cũng đề cập quá hắn nhớ muốn hợp tác người là lâm tiêu cùng quan cốc thần kỳ cho nên nói quan cốc thần kỳ không thể tự ý làm quyết định mà là muốn trưng cầu qua lâm tiêu ý kiến mới được lâm tiêu là nhà xuất bản nhân gọi điện thoại cho ta nói là muốn phải cùng chúng ta thương lượng một chút liên quan tới họa tác vấn đề quan cốc thần kỳ cho đã mắt mong đợi nhìn lấy lâm tiêu cũng hy vọng lâm tiêu có thể bằng lòng chuyện này mà lâm tiêu cũng trực tiếp gọi gật đầu đây là chuyện tốt có nhà xuất bản chúng ta họa tác cũng sẽ không giới hạn với internet mà là có thực chất sách mặt gạ đây đối với hội họa tác giả cũng là một cái cự đại khẳng định cùng trợ giúp chiếm được lâm tiêu khẳng định qua đi quan cốc thần kỳ cũng rốt cuộc tùng một khẩu khí theo phía sau tiếp tục đối với lý cường nói ra lâm tiêu lão sư đã đồng ý với người gặp mặt chúng ta liền ước cái thời gian cùng địa điểm không bằng liền ngày mai buổi sáng a chúng ta ở jazmi nẹ quán cà phê gặp mặt lý cường cho ra hồi phục, mà quan cốc thần kỳ lại là đáp ứng một tiếng, xác định rõ thời gian gặp mặt cùng đệ đệ đệ hai thiên, quan cốc thần kỳ sớm cũng sớm đã tám trăm hai mươi ba trở xuất phát, khẩn trương uy, mà lâm tiêu chứng kiến như vậy chính thức quan cốc thần kỳ, cười cũng có chút bất đắc dĩ, quan cốc thần kỳ ngươi không cần phải khẩn trương như vậy, hắn cũng chẳng qua là một nhà xuất bản người phụ trách mà thôi, lại không phải là cái gì nhân vật thần bí, càng thêm không phải thần tiên, chúng ta song phương là quan hệ hợp tác, bình thường nói chuyện với nhau, bình thường giao lưu thì tốt rồi, lâm tiêu ở một bên mở miệng khuyên nhủ lấy. Tất lại nghiêm túc như thế Quan Cốc Thần Kỳ thoạt nhìn lên cũng thật sự là một ít khôi hài, Lâm Tiêu mỗi một lần chứng kiến hơi có chút khôi hài Quan Cốc Thần Kỳ, đều có chút không làm sao được. Thật sao? Quan Cốc Thần Kỳ nghiêm túc quan sát một chút chính mình, có phải hay không ta thoạt nhìn lên khẩn trương thái quá rồi hả? Tính toán một chút, cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta hay là trực tiếp đi giặt mĩ nệ quán cà phê A Lâm Tiêu cũng lời cùng Quan Cốc Thần Kỳ tính toán nhiều lắm, sau đó trực tiếp mang theo Quan Cốc Thần Kỳ hướng phía giặt mĩ nệ quán cà phê đi về phía trước. Chờ đến giặt mĩ quán cà phê qua đi, Lâm Tiêu cùng Quan Cốc Thần Kỳ cũng hướng phía chỉ định bàn ăn đi tới tìm kiếm người phụ trách Lý Cường thân ảnh chương ba trăm mười một xuất ra năm triệu cầu đánh thưởng ở Jasmine nẹ quán cà phê nhất góc vị trí một cái đầu hói trung niên nam nhân đang ngồi ở chỗ kia đây là bọn hắn phía trước ước định cẩn thận địa điểm Lâm Tiêu cùng quan cốc thần kỳ cũng nhanh chóng nhận ra cái đầu hói này đích thực trung niên nam nhân chính là Lý Cường xem ra cái này người chính là một mực chờ đợi đợi chúng ta Lý Cường chúng ta mau đi qua đi quan cốc thần kỳ hết sức kích động mở miệng cũng chủ động lại khai chân hướng phía Lý Cường bên kia đi tới Lâm Tiêu cũng gật đầu đi theo quan cốc thần kỳ bước tiến sau đó hai người đều đi tới góc vị trí Mà Lý Cường ở cảm giác được có người đến sau đó, lập tức ngẩng đầu, khiến cho hắn chứng kiến Lâm Tiêu cùng Quan Cốc Thần Kỳ đứng ở trước mặt mình thời điểm, cũng nhanh chóng nhận ra hai người. Nói vậy hai người các ngươi chính là Lâm Tiêu cùng Quan Cốc Thần Kỳ đi, phía trước thời điểm chúng ta ở tệ lẹ phồn ở giữa liên lạc qua ta, chính là cái kia nhà xuất bản lão bản Lý Cường. Lý Cường mười phần nhiệt tình làm tự giới thiệu, sau đó lại chủ động giúp đỡ Lâm Tiêu cùng Quan Cốc Thần Kỳ kéo ra cái ghế. Quan Cốc Thần Kỳ cùng Lâm Tiêu nhập tọa, hai người đều lộ ra nụ cười thân thiện. Mà Quan Cốc Thần Kỳ lại là chủ động mở miệng nói ra vị này Lý Tiên sinh phía trước nghe ngài trong điện thoại nói muốn an bài chúng ta mạn gạ xuất bản sự tình không biết ngài bên này là tính thế nào quan cốc thần kỳ cũng là vô cùng kích động dù sao đây là hắn đệ một lần trao đổi có quan hệ với mạn gạ xuất bản sự tình trước kia cũng không hề kinh nghiệm hơn nữa đối với quan cốc thần kỳ mà nói mạn gạ xuất bản với hắn mà nói chính là một cái cự đại khẳng định cũng để cho nội tâm của hắn có thể có được a đuổi lớn lao cũng giống là truy đuổi mộng tưởng trên đường một cố lực đẩy khiến cho hắn càng thêm có lực phấn hướng thẳng trước. Kỳ thực mạn gạ xuất bản chuyện này vô cùng đơn giản, chúng ta giữa song phương ký kết một cái hiệp ước. Tại xác định ý nguyện của các ngươi sau đó, chúng ta bên này cũng sẽ tiến hành thao tác xác định sưởng in cùng với hợp tác phương các loại. Lý cường đơn giản giới thiệu có quan hệ với mạn gạ xuất bản sự tình. Quan cốc thần kỳ ở một bên nghe thập phần chăm chú, ngay trong ánh mắt cũng tràn đầy hy vọng. Trong nháy mắt này, quan cốc thần kỳ đều đã cho là mình đã thành công, đã thành công trở thành một gã mạn gạ tác giả cũng nhận được trọng yếu khẳng định. Quan cốc thần kỳ đây chính là chúng ta bên này có quan hệ với xuất bản sự tình kế tiếp liền muốn nhìn chính các ngươi ý nguyện nhìn một cái các ngươi có nguyện ý hay không theo chúng ta cùng nhau hợp tác lý cường cười ha hả mở miệng nói mà quan cốc thần kỳ đang chuẩn bị gật đầu nhưng là không đợi quan cốc thần kỳ có phản ứng đâu ở một bên trầm mặc thật lâu lâm tiêu chợt mở miệng lý tiên sinh về chúng ta hai cái làm nói vấn đề tin tưởng ngài đã rất rõ ràng ngươi cũng biết chúng ta mạn gạ rốt cuộc có bao nhiêu kiểu hòa bạo cứ như vậy tùy tùy tiện tiện tuyển trạch hợp tác với các ngươi chỉ sợ là một ít không phải quá dễ dàng lâm tiêu biểu hiện mười phân phóng trên người hắn mang tự tin cảm giác là từ trong ngoài tản ra ngoài mà lý cường ở nghe nói như thế sau đó cũng hơi chút do dự một chút do xét tính địa đối với lâm tiêu mở miệng nói ra vậy không biết ý của ngươi là kỳ thực liên quan tới tiền tài về phương diện này ta nhất định sẽ không bạc đãi nhị vị dù sao nhị vị mạn gạ như thế hòa bạo chúng ta cũng biết cạnh tranh đối thủ nhiều vô số lý cường không đợi lâm tiêu cùng quan cấp thần kỳ cho ra trả lời còn nói ra đường đường chính chính chúng ta song phương hợp tác là đôi bên cùng có lợi trạng thái nhị vị nói một nói ý đồ của các ngươi giá cả a chúng ta trong lòng cũng có cái một số lý cường nói hồi lâu qua đi cũng rốt cuộc chạy về phía chủ đề năm triệu lâm tiêu lạnh nhạt mở miệng nói đương nhiên đây cũng chỉ là một bộ mạn gạ bản quyền cũng không phải là ký hợp đồng quan cốc thần kỳ cái này người lâm tiêu đang nói xong lời này sau đó lý cường trên mặt lộ ra thần sắc do dự mà quan cốc thần kỳ ở một bên cũng trực tiếp sợ ngây người trộn quan cốc thần kỳ cho tới bây giờ đều không biết hắn mạn gạ dĩ nhiên tại lâm tiêu trong mắt đáng tiền như vậy hơn nữa lâm tiêu vậy mà lại trực tiếp cùng xuất bản phương phải ra khỏi giá cao như vậy quan cốc thần kỳ nội tâm thật lâu khó lấy bình tức cũng là kích động không thôi dù sao nếu quả như thật có thể bán nhiều tiền như vậy lời nói đối với quan cốc thần kỳ mà nói lại là càng là thật hơn ở khẳng định lâm tiêu Ngươi xem cái giá tiền này có phải hay không có một chút cao, chúng ta cũng chẳng qua là thông thường nhà xuất bản mà thôi, xuất ra nhiều như vậy tiền đi mua xong cái này bản quyền, thật sự là một ít gian nan. Lý Cường miễn cưỡng vui cười, biểu hiện có chút hơi khó. Mà lâm tiêu cũng là lắc đầu, nghiêm trang mở miệng nói ra, vừa rồi ta đã đã nói với ngươi, xem chúng ta mạn gạ nhà xuất bản cũng không ít, so với các ngươi nhà xuất bản lợi hại còn có vô số ra. Hơn nữa hiện tại quan cốc thần kỳ mạn gạ như vậy hừng hực bị rất nhiều internet nhân sĩ truy phủng ra khỏi thực thể thư phấn ti cũng nhất định sẽ tranh nhau mua sắm, cái thời gian đó các ngươi lợi nhuận khả năng liền không ngừng 5 triệu nhiều như vậy. Chúng ta có thể tùy ý tiến hành tuyển trạch, giá cả cùng 5 triệu cũng chênh lệ không bao nhiêu, huống hồ quan cốc thần kỳ cái này, người tự thân giá trị cũng xa không chỉ có những chuyện này 5 triệu, một bản mạng gạ bản quyền các ngươi cũng không tính thua thiệt. Lâm Tiêu dung dung nói chuyện, nói ra trong đó chỗ tốt. Chương 312, dẫn hắn cùng nhau kiếm tiền cầu đánh thưởng. Quan cốc thần kỳ lại là vẫn dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn lấy bên cạnh Lâm Tiêu, hết sức kinh ngạc. Quan cốc thần kỳ tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Tiêu khẩu tài vậy mà lại là lợi hại như vậy đối mặt loại vấn đề này dĩ nhiên cũng có thể ứng đối như thường cũng có thể nói tới như vậy bồng giá cả. Trọng yếu hơn là ở Lâm Tiêu trong mắt quan cốc thần kỳ cũng cảm nhận được chính mình giá trị tồn tại cùng với chính mình tác phẩm tăng tỷ giá đồng bạc không gian cũng để cho nội tâm của hắn có an ủi lớn lao đi. Như vậy chuyện này chúng ta liền nói rõ. Thế nhưng ta cũng có một cái điều kiện, đến tại chúng ta ký hợp đồng cầm bản manga cũng nhất định là từ chúng ta nhà xuất bản tới định đoạn. Lý Cường cũng đáp ứng rồi chuyện này, đồng thời đưa ra điều kiện của mình. Năm triệu cũng không phải là cái số lượng nhỏ, thế nhưng quan cốc thần kỳ cùng Lâm Tiêu trên người giá trị cũng là thập phần cường đại. Chỉ nếu có thể trao đổi thành công lần này hợp tác, như vậy Lý Cường sở nhận được hiệu quả và lợi ích cũng là khó 823 lấy đo. Lý Cường đem hết khả năng đi hoàn thành cái này một lần ký hợp đồng, tự nhiên cũng phải cần tìm có giá trị nhất một bản sách mạn gạ tiến hành ký hợp đồng, chỉ có cái này dạng mới có thể bảo đảm lợi nhuận càng nhiều. Yên Tâm, tuyệt đối không thành vấn đề. Lâm Tiêu trực tiếp thống khoái đáp ứng rồi, cũng cùng Lý Cường ký kết một cái đơn giản hiệp nghị. Làm từ Jasmine nẻ quán cà phê đi lúc đi ra, quan cốc thần kỳ cả cái người đều là hoàn hốt, cũng hoàn toàn không thể tin được phát sinh đây hết thảy. Lâm Tiêu đơn giản là quá cảm tạ ngươi, nếu như không phải có ngươi tồn tại nói ta còn thật không biết phải làm gì cho đúng quan cốc thần kỳ đối với lâm tiêu tràn đầy cảm tình ta còn tưởng rằng ta truy đuổi mơ ước con đường biết thập phần gian nan kết quả lại không nghĩ tới vào giờ phút này ta đã thành công hơn phân nữa lâm tiêu cảm ơn ngươi cho ta làm ra chỉ dẫn cảm ơn ngươi nguyện ý giúp giúp ta đây hết thảy hiện nay ta lấy được nho nhỏ thành quả tin tưởng xa tại đất khách phụ thân cũng nhất định sẽ cho ta cảm thấy kiêu ngạo lâm tiêu lại là vỗ vô, vô quan cốc thần kỳ bà vai nhàn nhạt mở miệng nói ra ngươi cũng không cần quá kích động dù sao chính ngươi cũng có cái thiên phú này cũng không phải là toàn bộ nhờ ta mới có thể đi đến một bước này Về sau tác phẩm của ngươi càng ngày sẽ càng động, ngươi cũng biết càng ngày càng thành công, lạnh nhạt đi tiếp thu và xử lý đây hết thảy. Lâm Tiêu lại bắt đầu cổ vũ nổi lên quan cốc thần kỳ, mà bị khích lệ quan cốc thần kỳ càng là ý chí chiến đấu sục sôi, lòng tin tràn đầy. Hai người mới vừa trở lại ái tình nhà trợ thời điểm, quan cốc thần kỳ cũng đã không kiềm chế được, bắt đầu nói đến có quan hệ với hắn cùng Lâm Tiêu tin tức tốt. Lữ Tử Kiều, ta với ngươi nói, ngày hôm nay may mà có Lâm Tiêu ở đây, không phải vậy ta còn thật không có biện pháp nói tới năm triệu một bản mạn gã giá cả. Quan cốc thần kỳ thập phần vui vẻ nói rằng. Mà Lữ Tử Kiều đang nghe được Quan Cốc Thần Kỳ lời nói sau đó, ngay trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hai người các ngươi là nói cái gì ngoạn ý nhi? Vật gì vậy 5 triệu? Lữ Tử Kiều hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy, hầu nghi ánh mắt vẫn luôn đang quan sát Lâm Tiêu cùng Quan Cốc Thần Kỳ. Chính là ta cùng Lâm Tiêu cùng nhau vẽ mạt gà, ở trên internet hỏa bạo về sau liền có nhà xuất bản tìm chúng ta trao đổi, mới vừa thời điểm đã kinh thương đàm luận xong rồi, 5 triệu bán ra một bản mạt gà. Quan Cốc Thần Kỳ đơn giản giới thiệu đầu đuôi sự tình. Mà khi Lữ Tử Kiều ở sau khi nghe xong, trực tiếp hai mắt tối sầm kém chút đã hôn mê. Vào giờ phút này Lữ Tử Kiều hoàn toàn không có biện pháp tiếp thu đây hết thảy, dù sao hắn mỗi ngày phả ra nguy hiểm tính mạng đi đối với nhân thể thực nghiệm, kiếm được tiền cũng chẳng qua là lác đắc không có mấy mà thôi. Nhưng mà Lâm Tiêu cùng quan cốc thần kỳ tùy tiện vẽ mấy tấm mặt gà, dĩ nhiên cũng làm bán được giá cao như vậy, cũng thật là khiến cho Lữ Tử Kiều một ít hít thở không thông. Hai người các ngươi tuyệt đối là ở nói đùa ta, nói, hai người các ngươi là không phải cố ý kích thích ta. Lữ Tử Kiều khóc không ra nước mắt, mặc dù hắn ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng hắn đầu cũng biết, đây chính là sự thực. Lữ Tử Kiều, ta biết ngươi vô cùng cho ta cảm thấy vui vẻ ta cũng rất cảm kích người đối với ta làm ra cổ vũ. Quan Cốc Thần Kỳ dù sao là người ngoại quốc, cũng không thể đủ hoàn toàn lý giải Lữ Tử Kiều phản ứng ý tứ, chẳng qua là cảm thấy Lữ Tử Kiều cũng là ở chúc mừng hắn. Mà Lâm Tiêu khi nhìn đến Quan Cốc Thần Kỳ cùng Lữ Tử Kiều phản ứng sau đó, một ít bất đắc dĩ cười cười, lại không có nhiều nói quá nhiều. Chúc mừng cái quỷ. Lữ Tử Kiều thật sâu hít một khẩu khí, suy tư hồi lâu qua đi, lại đem ánh mắt mong đợi bỏ vào Lâm Tiêu trên người. Lữ Tử Kiều trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó bay thẳng đến Lâm Tiêu vào tới, ngay trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lâm Tiêu, không bằng ngươi cũng mang theo ta kiếm tiền như thế nào đây? Ta cái này người thông minh lại chịu khó, chuyện gì cũng có thể làm được tốt. Hai chúng ta hợp tác khẳng định có thể kiếm nhiều tiền hơn. Giờ này khắc này Lữ Tử Kiều coi trọng Lâm Tiêu ánh mắt, giống như là thấy được bảo bối một dạng. Ở Lữ Tử Kiều trong mắt xem ra, Lâm Tiêu đã không đơn thuần là thổ hào đơn giản như vậy, vẫn là một cái có kinh tế đầu não, thập phần có thể kiếm tiền thổ hào. Chỉ cần là theo Lâm Tiêu cùng nhau công tác, như vậy thì nhất định có thể đủ kiếm được một một khoản tiền lớn, cũng có thể lên như diều gặp gió. Chương 313, yêu cầu kỳ quái cầu đánh thượng. Lâm Tiêu đang nghe Lữ Tử Kiều nói sau đó cũng theo một ít không thể làm gì, hắn cũng có thể nhìn ra được Lữ Tử Kiều cái này người có hai đại yêu thích, một là ưa thích tầng gái, thứ hai là ưa thích tiền. Lữ Tử Kiều luôn luôn không làm việc đàng hoàng, hiện nay chứng kiến bọn họ dễ dàng liền kiếm 5 triệu, Lữ Tử Kiều khẳng định cũng theo trông mà thèm. Lâm Tiêu chúng ta dù sao cũng là cùng ở chung một mái nhà huynh đệ, ta hỏi ngươi ngươi trả lời là được, đi hoặc là không được, ngươi tốt xấu cho một tin chính xác nhỉ, ngươi một mực trầm mặc, cái này toán chuyện gì? Lữ Tử Kiều lại ở một bên thúc giục, trong đầu cũng theo một ít nóng nảy. Dù sao hắn vẫn là hết sức hy vọng Lâm Tiêu có thể cho ra trả lời khẳng định, cũng có thể mang theo hắn ở làm giàu con đường bên trên không ngừng đi về phía trước. Lâm Tiêu trưởng hít một khẩu khí, sau đó ngồi ở trên ghế salon bên cạnh, vẻ mặt thành thật nhìn lấy bên cạnh Lữ Tử Kiều. Vậy ngươi có không có gì đặc biệt am hiểu sự tình, hoặc là tương đối chuyện muốn làm? Lâm Tiêu cũng là đang nghiêm túc suy tính Lữ Tử Kiều lời nói. Dù sao Lữ Tử Kiều nói rất đúng, bọn họ cũng, cũng coi là cùng ở chung một mái nhà huynh đệ, cái này huynh đệ cần rút, đương nhiên là muốn hô bang hỗ trợ. Thế nhưng Lữ Tử Kiều thoạt nhìn lên thật sự là cũng không giống là có bản lãnh gì nhân, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể trực tiếp hỏi. Mà Trần Mỹ Gia đang nghe được Lâm Tiêu lời nói sau đó lập tức điên cuồng mà cười nhạo nổi lên lữ tử tiểu lâm tiêu ngươi khả năng liền đường đùa hắn hắn có thể đủ có bản lĩnh gì ngoại trừ tán gái ở ngoài ngươi cảm thấy hắn vẫn có thể làm những gì tán gái làm sao vậy tán gái cũng là một loại bản lĩnh đây cũng không phải là mỗi người đều có thể làm được lữ tử tiểu nói chứng chặt đàng hoàng trên cái thế giới này độc thân cầu nhiều như vậy ta cũng không thấy bọn họ tìm đến lao bà muốn là bọn hắn có thể học được ta một bộ này bản thân đời này còn buồn độc thân sao lữ tử tiểu đối với mình tán gái bản lĩnh rất là tiêu ngạo cũng hiểu được cái này là của mình hạng nhất kỹ năng đặc thù Mà Trần Mỹ Gia đang nghe Lữ Tử Kiều lời nói sau đó bị chặn được cạn lời không trả lời được, trong khoảng thời gian ngắn một ít không thể làm gì, không biết nên nói gì cho phải. Ngươi cái này người cũng biết cặn bẫy, ta không phải cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Trần đẹp sẽ hạ tức giận đến heo chân, sau đó thở phì phò về tới gian phòng của mình ở giữa. Lâm Tiêu ngươi không cần phản ứng Trần Mỹ Gia, chúng ta nghiên cứu chính chúng ta vấn đề. Lữ Tử Kiều lại cười ha hả nhìn lấy Lâm Tiêu, không phải mới vừa nói đến rồi tán gái vấn đề sao? Cái này tán gái có thể hay không kiếm được tiền gì? Lâm Tiêu nhổ một bãi nước miếng cho khí, trong khoảng thời gian ngắn một ít không biết nên nói gì cho phải bên cạnh quan cốc thần kỳ lại là nhỏ giọng nói ra, chẳng lẽ em muốn trực tiếp cho ngươi lái một bài giảng, để cho ngươi dạy người khác tán gái sao? quan cốc thần kỳ đang nói xong lời này sau đó, lâm tiêu ánh mắt lập tức sáng lên, một ít mừng rỡ nhìn lấy bên cạnh quan cốc thần kỳ, quan cốc thần kỳ, ngươi còn thật không phải là cái gì người bình thường, cái này cũng có thể nghĩ đến. lâm tiêu trực tiếp hướng về phía quan cốc thần kỳ đưa ngón tay cái lên, trực tiếp biểu đạt chính mình sùng bái. lữ tử tiêu đang nghe được lâm tiêu khẳng định qua đi, cũng lập tức gật đầu, quan cốc thần kỳ nói rất đúng, đây tuyệt đối là một cái tốt hạng mục đầu tư. liên quan tới chuyện này, ta còn có ý nghĩ khác. Lữ Tử Kiều trong mắt cô lô nhất chuyện, lại nghĩ tới những chuyện khác. Ta có thể đem những thứ này đều chế tác thành video. Giáo sư, những thứ kia độc thân cầu thoát đơn phương pháp, ta cũng có thể cổ vũ những thứ kia thân ở tuyệt cảnh người. Đồng thời dạy cho bọn hắn một ít thoát khỏi phiền toái biện pháp. Kế tiếp Lữ Tử Kiều ung dung nói chuyện, mà Lâm Tiêu lại là một mực tại một bên lặng lặng nghe, luôn cảm thấy Lữ Tử Kiều nói việc này một ít quen thuộc. Hành hành hành, vậy thì làm như vậy đi. Lâm Tiêu cũng coi như là minh bạch Lữ Tử Kiều đến tột cùng là có ý gì. Mặc dù nói Lữ Tử Kiều nói ra được sự tình nghe có chút không phải theo sách, thế nhưng trên thực tế vẫn là có tính khả thi. Dù sao bây giờ là tin tức thời đại, toàn bộ thay đổi trong nháy mắt không có người có thể dự đoán ngày mai có thể phát sinh cái gì, một ít nghe không thực tế, đặc biệt ngoại hạng sự tình, có lẽ liền có thể trở thành ngày mai có Tiêu. Cái kia nếu nói như vậy, ngươi có phải hay không là cũng dự định đầu tư? Lữ Tử Kiều lại một khuôn mặt hưng phấn mà nhìn lấy Lâm Tiêu. Đầu tư? Cái gì đầu tư? Lâm Tiêu trong khoảng thời gian ngắn không có hiểu rõ Lữ Tử Kiều trong lời nói ý tứ. Lữ Tử Kiều lại là rất quen thuộc lạc trực tiếp câu qua Lâm Tiêu ba bà vai, "Lâm Tiêu, ngươi cũng biết ta cái này, người một phân tiền đều không có, nếu thật là làm bắt đầu cái này hạng mục tới, đó cũng là chứng chọi đá rất khó đem hạng mục đưa lên vật trình hơn nữa phía trước thời điểm chúng ta cũng thương nghị hai người chúng ta là quan hệ hợp tác ta xuất lực ngươi bỏ tiền đến lúc đó chúng ta lại chia tiền ngươi thấy thế nào lữ tử kiều nói chứng chạc đàng hoàng hiển nhiên là muốn muốn tay không bắt sói lữ tử kiều ngươi cái này cũng có chút bất địa đạo ngươi nói lên yêu cầu làm sao lại kỳ quái như thế đâu quan cốc thần kỳ cũng ở một bên nhỏ giọng đích lẩm bẩm tuy là hắn một ít nghe không thể hai người ở giữa nói chuyện thế nhưng cũng biết lữ tử kiều nói lên yêu cầu xác thực không phải là cái gì tốt yêu cầu hoàn chương ba trăm mười bốn có thể tốn tiền giải quyết đều không phải là sự tình cầu đánh thưởng lữ tử kiều đang nghe quan cốc thần kỳ lời nói sau đó sắc mặt lập tức có chút lúng túng nhìn ngươi lời nói này ta đây chính là tránh tránh đương đương sản nghiệp cũng không phải là hãm hại lựa gạt. lữ tử kiều cố gắng làm cho mình thoạt nhìn lên có để khí một ít kỳ thực không phải là vấn đề lớn lao gì hai triệu đủ lâm thiêu Tử trong đáy lòng cũng hiểu được lữ tử kiều kế hoạch là có thể được kế tiếp là mới truyền thông thời đại kỳ thực chủ ý của ngươi cùng phương pháp rất tốt chúng ta muốn bắt lại cơ hội muốn đi chế tạo cơ hội chỉ có cái này dạng chúng ta mới có thể trở thành chân chính người thành công Lâm Tiêu cũng cho khẳng định, mà Lữ Tử Kiều đang nghe được Lâm Tiêu tám hai nói sau đó, trầm mặc tốt thời gian dài, cứ như vậy một mực lặng lặng nhìn người trước mặt. Lữ Tử Kiều cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua loại chuyện như vậy đều sẽ bị Lâm Tiêu khẳng định. Hơn nữa Lữ Tử Kiều cũng có thể rõ ràng cảm thụ được, Lâm Tiêu lời nói ở giữa không có bất kỳ kỳ thị cùng bị Lâm Tiêu là tôn trọng, ở tôn trọng ý nghĩ của hắn, tôn trọng ý nguyện của hắn, cũng không có cảm thấy hắn chỉ nói là lấy vui đùa một chút mà thôi. Đây là Lữ Tử Kiều đệ một lần có một loại được người tôn trọng cảm giác, cũng có thể dùng Lữ Tử Kiều đối với Lâm Tiêu hoàn toàn đổi mới. Cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ đem chuyện này làm xong lữ tử kiều vẻ mặt thành thật mở miệng phía trước thời điểm lữ tử kiều chẳng qua là cảm thấy lâm tiêu là một nhà giàu mới nổi lại có chút ghen tị và ước ao lâm tiêu nhưng khi lâm tiêu chân chính dành cho hắn tôn trọng thời điểm giữa song phương cảm tình cũng bắt đầu phát sinh biến hóa hai người ở giữa hữu nghị cũng càng thêm thuần túy cái này có gì thành công đối với chúng ta đều có lợi chỗ nếu như thất bại cũng bất quá là hai triệu mà thôi ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn lâm tiêu mở miệng an ủi cũng là không hy vọng lữ tử kiều cho mình áp đặt nhiều lắm áp lực bất quá là hai triệu lữ tử kiều lại lật một cái bạch tuyển nhi sau đó chỉ đùa một chút cùng lâm tiêu nói rằng Cái này 180 vạn ở trong mắt ngươi liền cùng kẹo cao su trước giống nhau, động một chút thì là tùy tùy tiện tiện, như ngươi vậy nhưng là sẽ hủy diệt ta đối với ngươi đẹp đẽ ấn tượng tốt. Tiểu gia ta sông sáo bên ngoài giang hồ nhiều năm như vậy, liền từ tới đều chưa từng bị thua, ai có thể nghĩ đến rồi ngươi cái này mỹ nữ chướng mắt ta, ta cái này vạn người mê hình tượng cũng sụp đổ. Lữ Tử Tiêu giả vừa cảm thán, trên thực tế cũng chẳng qua là đang cùng Lâm Tiêu vui lùa trêu ghẹo mà thôi. Mà Lâm Tiêu lại là vỗ vỗ lữ tử kiểu bà vai, được rồi được rồi, chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu chúng ta đã xác định kế tiếp hợp tác kế hoạch, như vậy hôm nay chính là đáng giá ăn mừng một ngày, ta mời ngươi đi xuống lầu uống một chén như thế nào đây? Đó là đương nhiên tốt lắm. Lữ Tử Tiểu đáp ứng vô cùng thông khoái, chúng ta có thể nói xong rồi, cái này một lần ngươi mời khách ta muốn uống cái gì đều được. Không thành vấn đề. Lâm Tiêu thông khoái mà bằng lòng, sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh Quan Cốc thần kỳ, Quan Cốc thần kỳ vừa lúc ngày hôm nay cũng đáng ngươi ăn mừng một ngày, chúng ta cũng cùng nhau xuống phía dưới uống rượu a tốt lắm, vậy ngươi chờ một chút, ta đi thay quần áo, lập tức trở về. Quan Cốc thần kỳ một bên bắt đầu, một bên về tới gian phòng, bắt đầu đổi lại y phục rất nhanh quan cốc thần kỳ đã thu thập xong ba người cũng cùng nhau hướng phía dưới lầu quán bar đi tới làm ba người đến khỏe rượu thời điểm bọn họ lập tức trở thành toàn thành nhất chú mục chính là tiêu điểm bất kể là tuấn nam vẫn là mỹ nhân dồn dập hướng của bọn hắn bên này nhìn lại nhất là ở đây tất cả phái nữ ánh mắt đều tràn đầy mến mộ trong nháy mắt này lữ tử kiều trong nháy mắt bành trướng ngầm đầu đỡ ngực ngay trong ánh mắt thật đắc ý trước phương lại có vài tên mặc hở hàng nữ tính bay thẳng đến ba người đi tới bên này trên mặt của bọn họ đều mang mười phần nhiệt tình cưới lữ tử kiều cũng theo tiến lên một bước cũng hiểu được những người này là đang cùng hắn tán tỉnh. Vị này tiểu xuất ca, Không biết có thể hay không lưu lại phương thức liên lạc với ngươi. Bên ngoài bên trong một cái đại ba lãng mỹ nữ trực tiếp đứng ở Lâm Tiêu trước mặt, biểu hiện muội phần nhiệt tình. Bên cạnh mấy mỹ nữ cũng ở một bên dồn dập phụ họa, "Tiểu Suất ca, chúng ta ở chỗ này đã rất lâu rồi, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua ngươi đẹp trai như vậy tiểu tử, rảnh rỗi cùng nhau chơi chơi nha." "Tiểu Suất ca, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên chống cự, nếu không mấy người chúng ta biết rất thương tâm." Vào giờ phút này Lữ Tử Kiểu đã khóc không ra nước mắt, hắn lại cảm nhận được trước nay chưa có thất bại. "Mấy vị, có lời gì không bằng ngươi cùng bằng hữu của ta nói chuyện đi, hắn cái này người đẹp trai thành thủ, ổn trọng." công tác lại rộng lượng là người rất được lâm tiêu khích lệ bắt đầu năm hai bên cạnh lữ tử kiều mà nghe được lâm tiêu nói như vậy sau đó mấy cô gái kia cũng hướng phía lữ tử kiều bên kia nhìn lại lữ tử kiều nhất thời tinh thần không ít sông của bọn hắn lộ ra cười ôn hòa mấy vị thiên sứ các ngươi khỏe lữ tử kiều lại nói thập phần đêm hay ngay trong ánh mắt phảng phất có ngôi sao một dạng rực rỡ mà lại sáng sủa mà cái kia mấy mỹ nữ đang nghe lữ tử kiều lời nói cùng với chứng kiến vẻ mặt của hắn sau đó lập tức biểu hiện hết sức hưng phấn ông trời của ta cái này nam hải tử quả thực quá ôn nu hắn nhất định chính là mỹ lực bắn ra bốn phía khiến người tâm động chương ba trăm mười lăm động tâm nữ hải tử cầu đánh thưởng rõ ràng lữ tử kiều có cường đại tán gái kỹ xảo mặc dù nói hắn vầng sáng bị lâm tiêu toàn bộ cướp đi thế nhưng chỉ cần là hắn tiến vào xa trường ở giữa đối mặt với các vị nữ đó chính là thành thạo rất nhanh lữ tử kiều liền theo một quần mỹ nữ đánh thành một mảnh ở một bên sung sướng chơi đùa đứng lên mà lâm tiêu rốt cuộc cũng theo tùng một khẩu khí cùng quan cốc thần kỳ cùng nhau ngồi ở trên ghế salon bên cạnh cái này lữ tử kiều đơn giản là quá kỳ quái ta thật sự là không minh bạch vì sao hắn mỗi ngày đều hứng thú với cùng nữ hải tử sự tình. Quan cốc thần kỳ một ít ngớ ngác, hắn vẫn luôn ở cẩn thận quan sát lữ tử tiểu, nhưng khi nhìn hồi lâu cũng không cảm thấy lữ tử tiểu cùng nữ hải tử chơi đùa có cái gì thú vị. Người sống một đời, mọi người đều có trí khác nhau nha, lữ tử tiểu thích cái này, tựa như ngươi thích như mặn đà. Lâm tiêu nhún nhún vai, giải thích một ít phía chân. Thế nhưng trên thực tế cũng đích xác là không ba như vậy, mỗi cá nhân đều có mỗi cá nhân bất đồng yêu thích, chẳng qua là lữ tử tiểu yêu thích tương đối đặc thù mà thôi. Thì ra là thế, ta đây liền hiểu. Quan quốc thần kỳ nghiêm trang gật đầu trong nháy mắt cũng hiểu được lữ tử kiểu không có khó hiểu như vậy bất quá nói đến nữ hải tử ta còn không có yêu đương quá đâu cũng không có cái gì động tâm nữ hải tử quan cốc thần kỳ lại bắt đầu cùng lâm tiêu rảnh rỗi hàn huyên về sau liền gặp rất nhanh lâm tiêu cũng thuận miệng đáp lại mà quan cốc thần kỳ lại là nghiêm trang nhìn lấy lâm tiêu thật sao vì sao ngươi sẽ cảm thấy chẳng mấy chốc sẽ gặp phải đâu ta thậm chí có thời điểm cũng hoài nghi ta đối với nữ hải tử không có chút hứng thú nào đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là ta thủ hướng có vấn đề gì ta chính là cảm thấy không có, có tâm động cảm giác Quan cốc thần kỳ kiệt lực miêu tả cùng với chính mình trạng thái tâm lý, tuy nhiên lại không biết sao lại có một loại vừa tô vừa đen cảm giác. Ngược lại ngược lại người đại khái có thể hiểu được là được quan cốc thần kỳ một ít lúng túng gãi đầu một cái, tính toán một chút, những thứ này cũng, cũng không trọng yếu, chúng ta thật vất vả có bông lòng thời gian, vẫn là thật tốt ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút ta đối với nữ hải tử gì gì đó, đối với ta mà nói cũng quan cốc thần kỳ vừa muốn nói mình cũng không có hứng thú, nhưng là nói còn không thể nói ra miệng, hắn liền bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của hắn vẫn chăm chú nhìn chằm chằm trước cửa bên kia, chỉ thấy giờ này khắc này bên trong quán rượu vào được một cái khả ái mà lại dí dỏm nữ hài tử, nàng mặc lấy cùng người thường bất đồng phục sức, trên người dường như còn đeo một cái màu đen đại pháo. Cô bé này đôi mắt bên trong mặt, sáng lấp lánh tràn đầy với cái thế giới này vẻ đẹp cùng tương tới. Mà Quan Cốc thần kỳ khi nhìn đến cô bé này thời điểm, cũng trong nháy mắt độc lòng, phản phất đưa thân vào mùa xuân, đưa thân vào anh hoa thụ dưới cái dạng nào mỹ hảo. Lâm Thiêu lão sư ta tu hồi ta mới vừa nói ta dường như tìm được rồi động tâm người. Quan Cốc thần kỳ vừa nói, vừa chỉ trước cửa bên kia. Ta đi tới nhanh như vậy Lâm Tiêu có chút khó tin mà nhìn trước cửa nữ hài tử, một ít bất đắc dĩ. Cái này thật đúng là là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, cái này Tào Tháo tới tốc độ đơn giản là vượt qua thường nhân chân lực. Lâm Tiêu lão sư ta nên làm cái gì bây giờ Quan Cốc thần kỳ giờ này khắc này khẩn trương uy. Vào giờ phút này ta có một loại xung động, ta đặc biệt tưởng nhớ nhận thức cô bé này, ta muốn đi lên cùng với nàng tán tỉnh, ta muốn biết tên họ của nàng, thế nhưng ta dường như không có dục khí. Quan Cốc thần kỳ giờ này khắc này một ít chán chường, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Mà Lâm Tiêu lại là nghiêm trang xem lên trước mặt Quan Cốc thần kỳ. Quan Cốc Thần Kỳ, ngươi đã đều đã nghĩ đến nơi này, vậy dũng cảm đi thôi, dũng cảm đi theo cô bé này nhận thức. Quan Cốc Thần Kỳ nghe được lầm tiêu cổ vũ qua đi, lập tức đứng lên, rất có đi về phía trước tư thế. Nhưng là mấy giây qua đi, Quan Cốc Thần Kỳ lại một khuôn mặt chán trường ngồi ngay tại chỗ, coi như hết, như ta vậy vọt thẳng đi qua thật sự là quá mức đường đột, một phần vạn hù dọa nhân gia làm sao bây giờ? Mà dù sao là để một lần tình cờ gặp động tâm nữ hài tử, cũng có chút chân tay luống cuống. Ta trước kia cũng chưa có tiếp xúc qua những thứ này, càng thêm không giống nữ tử tám trăm hai mươi ba kiểu giống nhau sở hữu nhiều như vậy ngâm nước cô gái kĩ xảo, ta cũng không muốn hoàn toàn ngự lại quan cốc thần kỳ vâng vâng dạ dạ một ít chân tay luôn cuống. có một số việc chúng ta phải dũng cảm một điểm tối thiểu không nên để cho chính mình lưu lại tiết đối coi như là thất bại thì thế nào ít nhất ngươi sẽ không cảm thấy hối hận lâm tiêu cũng ở một bên cổ vũ quan cốc thần kỳ nghe được lâm tiêu lời nói sau đó sâu hô hút một khẩu khí cũng không ngừng tự lẩm bẩm ngươi nói đúng ta không thể khiến cho hối hận của mình ta phải cố gắng ngược lại chẳng qua là đi ra phía trước nói với hắn câu ngươi mạnh khỏe mà thôi cái này là vô cùng đơn giản sự tình ta có thể làm được quan cốc thần kỳ vừa nói một bên chuẩn bị đứng dậy hơn nữa vừa lúc đó một cái thanh thúy mà lại sáng rỡ tiếng âm vang lên. Ngươi mạnh khỏe, xin hỏi ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Quan Cốc Thần Kỳ ở nghe nói như vậy thời điểm ngẩng đầu hướng phía một dạng nhìn lại, nhưng khi hắn chứng kiến đứng bên cạnh người lúc, mặt của hắn trong nháy mắt hồng đến rồi cái cổ can. Chương 316, trăm đề cử một gã diễn viên cầu đánh thưởng. Vào giờ khắc này Quan Cốc Thần Kỳ trực tiếp đều xem ngây người, người, nhưng mà cô bé này lại đứng ở lâm tiêu trước mặt, cười yêu kiều tiếp tục mở miệng nói rằng, vị này Tiểu Xuất Ca, không biết ngươi ngại hay không, ta ngồi ở chỗ này, địa phương khác đều đã ngồi đầy, ta và các ngươi bình chất có thể chứ? Cô gái nụ cười rất ngọt. Mà Quan Cốc thần kỳ chứng kiến cô bé này cùng Lâm Tiêu tán tỉnh sau đó, lại có chút ngượng ngùng. Sau đó Quan Cốc thần kỳ lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi Lâm Tiêu, "Lâm Tiêu lão sư cô bé này có thể cùng chúng ta ngồi chung một chỗ sao? Ngược lại chúng ta liền hai người sợ một cái người có nhiều đồ như vậy, đứng cũng thật mệt mỏi." "Không có ai có thể, mời ngồi đi." Lâm Tiêu lập tức thống khoái gật đầu, biểu hiện thập phần nhu hòa. Mà nữ hải tử cũng cởi doanh doanh ngồi xuống, tòa hạ, đem trên người mình cóng đại pháo đến cùng đặt ở một bên, sau đó hướng về phía hai người làm tự giới thiệu. "Các ngươi khỏe, ta gọi Đường Du Du, là một cái toán ba diễn viên diễn viên." Đường Du Du ở đề cập đến diễn viên cái từ hối này thời điểm, nụ cười trên mặt đều có chút miễn cưỡng. Cái gì gọi là không giống diễn viên diễn viên? Quan Cốc thần kỳ gương mặt mê hoặc, không minh bạch Đường Du Du lời nói đến tột cùng là có ý gì? Ý tứ nói đúng là ta tuy là làm diễn viên công tác, thế nhưng ló mặt cơ hội cũng rất ít. Đường Du Du ở lúc nói lời này, mình cũng có chút ngượng ngùng. Tốt lắm tốt lắm, không nói cái này, ta đều đã làm tự giới thiệu mình, không biết các ngươi có nguyện ý hay không làm một cái tự giới thiệu. Đường Du Du nhanh chóng rời đi trọng tâm câu chuyện. mà Lâm Tiêu cũng theo mở miệng nói ra, ta gọi Lâm Tiêu, hắn là quan cốc thần kỳ hai chúng ta là bạn cùng phòng, hắn cũng là sư phụ của ta, hắn họa họa vô cùng lợi hại, nhất định chính là một thiên tài, ta bình thường liền theo hắn học tập họa họa. Quan Cốc Thần Kỳ lại ở một bên kích động mở trời ạ, thật không nghĩ tới hai người các ngươi lợi hại như vậy. Đường Du Du đang nghe được lời của hai người sau đó, lập tức giơ ngón tay cái lên, ngay trong ánh mắt đều là sùng bái. Quan Cốc Thần Kỳ lại là lập tức tìm ra chính mình vẽ những thứ kia mạn gạ, trình diễn ở tại Đường Du Du trước mặt, đây chính là ta cùng Lâm Tiêu Lão sư cộng đồng sáng tác mạn Mà Đường Du Du khi nhìn đến cái này mạn gạ sau đó, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc nghi phấn, trời ạ ta trước kia cũng đang đổi cái này mạn gạ cái này mạn gạ quả thực siêu đẹp mắt cái này không nghĩ tới cái này mạn gạ nguyên sáng tác giả dĩ nhiên cũng là ngồi ở trước mặt của ta thật vậy chăng ngươi thực sự thích cái này mạn gạ sao quan cốc thần kỳ đang nghe đường du du lời này sau đó cũng theo hết sức hưng phấn đó là đương nhiên đường du du nặng nề gật đầu lại hướng phía lâm tiêu bên người đến gần rồi một cái lâm tiêu tuổi của ngươi thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi tuổi mà thôi dĩ nhiên cũng làm đã lợi hại như vậy thật sự là thật là làm cho người ta sùng bái ừm. lâm tiêu tùy ý gật đầu cũng không có nhiều nói quá nhiều mà đường du du liền cùng tự quen tự như tiếp tục tham thảo lấy có quan hệ với mạn gạ vấn đề ta ở kịch tổ thời điểm chúng ta một đoàn nữ hải tử đều ở đây gặp các ngươi mạn gạ đều đang mong đợi chìa khóa các ngươi đều mạn gạ có thể cải biến thành kịch truyền hình thì tốt rồi nhất định sẽ đặc biệt đặc sắc đường du du ngay trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi ngươi cái chủ ý này quả thực đặc biệt đồng ngày hôm nay lúc ban ngày còn có xuất bản thương tới tìm chúng ta nói là phải cùng chúng ta trao đổi mạn gạ xuất bản sự tình quan quốc thần kỳ cũng ở một bên hưng phấn vô cùng thật vậy chăng Đây quả thực quá tuyệt vời, cái này liền đại biểu cho bộ này mạn gạ bị đánh thành kịch truyền hình có khả năng rất lớn. Đường Du Du biểu hiện không gì sánh được thư phấn. nói mới mới vừa rơi xuống, Lâm Tiêu Chung điện thoại di động đống nhiên lại vang lên, điện báo biểu hiện chính là Lý Cường, Lâm Tiêu nhanh chóng nghe tệ lẹ phồn, làm sao vậy? Là có chuyện gì không? Ta có một cái tin tốt muốn nói cho các người, ta đã cùng công ty bên kia thương nói xong, công ty chẳng những đồng ý dùng năm triệu mua các ngươi bản quyền, thật mong muốn với các ngươi thương lượng một chút liên quan tới mạn gạ cải biên thành kịch truyền hình sự tình, không chỉ là giới hạn tại chúng ta đã đàm luận tốt hợp tác cái kia bộ phận mạn gạ. Tình hình kinh tế của người bên trên những thứ khác mạn gạ công ty bên này cũng đang suy nghĩ tiến hành cải tạo. Lý Cường ở sau khi nói xong, Lâm Tiêu cũng lược hơi có chút kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình tới dĩ nhiên lại nhanh như vậy, vừa mới đàm luận đến mạn gạ cải biên kịch truyền hình vấn đề, mà Lý Cường bên này đã tới rồi tin tức tốt. Không biết người bên này là nghĩ như thế nào, muốn không phải cùng chúng ta tiến hành hợp tác. Lý Cường lòng tràn đầy mong đợi hỏi thăm Lâm Tiêu, cũng hy vọng có thể đạt được trả lời khẳng định. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua bên cạnh quan cốc thần kỳ, lại nhìn một chút, Đường Du Du sau đó mở miệng hỏi, nếu như phải cải biến thành kịch truyền hình lời nói. Ta bên này có thể để cử một gã diễn viên sao bên cạnh đường du du đang nghe được Lâm Tiêu lời nói sau đó, Nghi Hoặc thêm tạp lấy kinh hỉ. Mặc dù nói hắn cũng không biết Lâm Tiêu đến tụt cùng đang cùng bên đầu điện thoại kia người nói cái gì đó, thế nhưng hắn có thể đủ cảm thụ được Lâm Tiêu đặc biệt ánh mắt. Cái loại cảm giác này giống như là đặc biệt đã chọn nàng vì nữ nhân vật chính giống nhau. Chương 317, đầu đường só trợ cầu đánh thưởng. Đương nhiên là có thể, ngươi nhưng là nguyên tắc tác giả. Nếu như ngươi có chọn người thích hợp đương nhiên có thể. Lý Cường tập phần thống khoé mà đáp ứng rồi Lâm Tiêu vấn đề. Tốt, ngươi đi an bài một chút, chúng ta lập tức trao đổi lần này họ tác. Lâm Tiêu lại cùng Lý Cường đơn giản thông báo vài câu qua đi, hai phương diện cúp điện thoại. Mà Quan Cốc Thần Kỳ lại là ở một bên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lão sư đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác ngươi thoạt nhìn lên có chút không giống? Như các ngươi mong muốn, chúng ta mạn gạ thật muốn bị đội thành kịch truyền hình. Hơn nữa ta cũng cùng Lý Cường nói, ta muốn tiến cử một gã diễn viên. Lâm Tiêu lời ít mà ý nhiều, kể một chút hai phe tệ lệ phồn chính giữa nội dung. Đường Du Du thì là có chút trần chờ chỉ chỉ chính mình, ngươi nói là ta sao? Chính là để cử cái kia một gã diễn viên, là ta sao? Đường Du Du giờ này khắc này khẩn trương vô cùng, cả người đều bốc lên mồ hôi lạnh. Lâm Tiêu nặng nề gật đầu, đương nhiên là ngươi, từ ban đầu lúc gặp mặt, ta liền đã phát hiện ngươi là một gã phi thường đặc biệt diễn viên, lại có tốt như vậy cơ hội, tự nhiên muốn là để cử người qua. Đây quả thực quá tuyệt vời. Đường Du Du trên mặt lập tức biểu hiện ra thần sắc hứng phấn, nhìn lấy Lâm Tiêu ngay trong ánh mắt cũng là tràn đầy cảm kích, mặc kệ cuối cùng ta có thể biểu diễn cái gì nhân vật, ta đều vô cùng vui vẻ, bởi vì đây là ta thích nhất một bộ tác phẩm. Chúng ta về sau sẽ là bằng hữu, hồ bang hỗ trợ cũng là nên hơn nữa ta cũng hiểu được ngươi đặc biệt phù hợp bên trong nữ nhân vật chính khí chất cho nên chúng ta đang cùng công ty nói chuyện hợp tác thời điểm ngươi liền theo chúng ta cùng đi chứ lâm tiêu cười ôn hòa nhiệt tình đối với đường du du làm mời đường du du gật đầu lập tức đáp ứng chuyện này các ngươi cũng là ở tại hải tỉnh nhà trợ sao đường du du đong nhiên lại nghĩ tới điều gì mở miệng hỏi thăm trước mặt quan cốc thần kỳ cùng lâm tiêu đúng vậy chúng ta thì ở lại đây quan cốc thần kỳ gật đầu vậy thì thật là quá tuyệt vời ta cái này một lần qua đây cũng là vì tìm phòng ở thuận tiện tìm một chút ta cái kia đại cháu ngoại trai cũng ở chỗ xem ra sau này chúng ta chính là hàng xóm đường du du vừa nói một bên liền tại bên trong quán rượu đánh giá kỳ quái ta đại cháu ngoại trai nói với ta để cho ta ở chỗ này chờ hắn hắn nói hắn cũng ở bên trong quán rượu ta tại sao không có thấy thân ảnh của hắn nha đường du du lẩm bẩm hai câu nàng lời nói hắn mới vừa nói xong rồi lập tức đứng lên hướng phía cách đó không xa người phất phất tay kinh nguyệt người cuối cùng là tới vừa lúc đó một cái không gì sánh được thanh âm quen thuộc văng lên quan cốc thần kỳ kinh ngạc quay đầu lại nhìn lấy loẹt loẹt lư tử kiểu chầm dai hướng phía đi tới bên này kinh nguyệt ngươi cái này ăn mặc thật đúng là đủ đặc biệt lữ tử kiều nhìn thoáng qua đường du du trang phục diễn lại quan sát liếc mắt bên cạnh đại pháo lắc đầu đây nếu là một dạng nam nhân thấy rồi ngươi cái này tạo hình phỏng chừng cũng sớm đã bị hù chạy khiến người ta một điểm tà niệm đều không có lữ tử kiều đi lên chính là một trận chơi bừa mà đường du du lại là không chút khách khí trực tiếp vươn tay nếu lấy lữ tử kiều lỗ thai lữ tử kiều ta xem ngươi là ba ngày không đánh nhảy lên mái nhà lập ngói có ngươi như thế cùng kinh nguyệt nói chuyện sao kinh nguyệt hai người chúng ta tuổi tác đều không khác mấy liền không nên so đo nhiều như vậy cái này còn trước mặt nhiều người như vậy đâu, ngươi liền trực tiếp như vậy động tay động chân với ta, ta không phải sĩ diện nhà. Lữ Tử kiều nói nhỏ, lại một mực che cùng với chính mình lốt hai. Không, mà quan cốc thần kỳ lại là ở một bên trực tiếp hôn mê, xéo xéo ô, ô ô mở miệng. Hai người các ngươi là thân thích, ngươi là của hắn kinh nguyện, ngươi là của nàng đại cháu ngoại trai, đó là dĩ nhiên. Lữ Tử kiều gật đầu, vừa nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Lâm Tiêu cùng quan cốc thần kỳ, dì ta mụ làm sao cùng hai người các ngươi ngồi chung một chỗ, các ngươi quen nhau sao? Mới mới vừa nhận biết không lâu, bất quá chúng ta hữu nghị bây giờ còn xem như là tương đối sâu dày chúng ta còn có cộng đồng trọng tâm câu chuyện cũng phi thường hợp đường du du trên mặt lập tức lộ ra nụ cười đặc biệt lâm tiêu mới vừa cho ta trợ giúp rất lớn ở đề cập đến lâm tiêu tên thời điểm đường du du trên mặt còn lộ ra hơi có chút ngọt ngào mỉm cười mà lữ tử kiều nhưng có chút ghế ở mở miệng lâm tiêu cũng không phải bình thường người mỗi một cái người cũng có thể bị hắn trợ giúp, hắn nhất định chính là toàn năng tuyển thủ nhìn ngươi lời nói này tại sao ta cảm giác ngươi có chút ước ao nhân ra đâu đường du du ở một bên mở ra vui đùa lữ tử kiều cũng là ghét bỏ khoát tay áo cũng không có nói gì nhiều lâm tiêu lại hỏi đường du, du Ngươi tối hôm nay vội vội vàng vàng chạy tới, có hay không tìm kỹ nơi ở, có hay không sớm một chút cùng chủ nhà trợ liên hệ. Đường Du Du trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, ta ban ngày vẫn luôn ở ký tổ, cũng không có không cùng chủ nhà trợ liên hệ. Ký tổ đùa dỡn kết thúc về sau liền trực tiếp như thế tới rồi. Tối hôm nay cũng đích xác là không có chỗ ở lữ tử tiểu không khách khí chút nào treo gẹo. Kinh Nguyệt nếu nói như vậy, không bằng ngươi liền trực tiếp đầu đường xó chợ à. Chương 318, phòng cho thuê cầu đánh gượng. Lữ Tử Kiều đang nói ra lời này sau đó, Đường Du Du lập tức chừng Lữ Tử Kiều liếc mắt, có ngươi như thế cùng Tinh Nguyệt nói chuyện sao? Có còn hay không chút giá trẻ tôn ti rồi hả? Kinh Nguyệt, ta như vậy không có chỗ ở, cái này đêm hôm khuya khoắt ngươi đi đâu vậy tìm phòng ở thuê nhà, cho nên vẫn là đầu đường xó chợ tương đối theo sách. Lữ Tử Kiều một bộ không có tránh hình dáng dấp, hiển nhiên đang nói đùa. Bên cạnh Quan Cốc thần kỳ lại chăm chú, nghiêm trang hướng về phía Lữ Tử Kiều mở miệng nói ra, Lữ Tử Kiều nàng dù sao cũng là ngươi Kinh Nguyệt, thực sự không được ngươi ở chung với ta, khiến cho ngươi tiểu di mu ở phòng của ngươi. Mấy người các ngươi là ở cùng một chỗ 823. Đường Du Du lại là vẻ mặt kinh ngạc xem lên trước mặt mấy người. Đường Du Du cũng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại như vậy sao? hắn mới vừa quen bằng hữu, dĩ nhiên với hắn đại cháu ngoại trai là bạn cùng phòng, khó mà làm được. nào có người trưởng bối kia ở ta gian phòng của mình, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? một phần bạn gì ta mụ lại thừa kế của mẹ ta phong cách, đem phòng của ta lật lòng trời lỡ đất làm sao bây giờ? lữ tử tiểu toái toái niệm nghĩ lấy, các loại mượn cớ từ chối. được rồi được rồi, không muốn để cho ta ở liền không muốn thôi, ta cũng không phải là cần phải cưỡng cầu ngươi. đường du du tùy ý khoát tay áo, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn lữ tử tiểu, sau đó lại trực tiếp hướng về phía lữ tử tiểu đưa tay ra. Vậy ngươi trước cho ta mượn ít tiền, ta kịch tổ bên kia còn không cho ta kết toán tiền đâu. Ta hiện tại trong túi đầu ngay cả một rừng chân tiền cũng không có. Thanh tựu đại cháu ngoại trai, mượn chút tiền cũng là rất bình thường. Ta đi. Kinh Nguyệt, ngươi mới vừa rồi còn nói ngươi muốn mượn phòng đâu, kết quả ngươi ngay cả phân tiền đều không có. Ngươi thuê cái gì phòng ở nhỉ? Nhắc tới mượn được vấn đề tiền, lữ tử tiểu điên cồn hóa thân là vắt cổ chảy ra nước, không có lương tâm. Đường Du Du điểm môi, trên mặt một bộ thất lạc giá dấp, mà Lâm Tiêu lại vào thời khắc này mở miệng. Đường Du Du, nếu như trên người ngươi không có tiền, ta trước tiên có thể giúp ngươi giải quyết dường chân vấn đề. Ngược lại mọi người đều là bằng hữu, cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Cái gì? Ngươi phải giúp ta giải quyết dừng chân vấn đề. Đường Du Du trực tiếp sợ ngươi người, cứ như vậy si ngốc nhìn lấy bên cạnh Lâm Tiêu. Nếu như ta nhớ không lầm, gian phòng cách vách hẳn còn có một căn phòng không? Đến lúc đó ngươi có thể đi gian phòng cách vách ở. Bất quá vậy cũng phải đợi ngày mai. Tối hôm nay ta trước hết giúp ngươi an bài một chút phụ cận quán trọ. Lâm Tiêu thập phần thân thiết mở miệng. Đường Du Du nhìn lấy Lâm Tiêu ánh mắt cũng càng thêm si mê. Chúng ta mới mới vừa quen không bao lâu, ngươi thì phải giúp ta đề cử để cho ta trở thành nữ nhất hảo mà bây giờ trên người ta không có tiền ngươi còn giúp ta giải quyết dừng chân vấn đề lâm tiêu ta thực sự không biết nên làm sao cảm tạ ngươi mới tốt đều là một cái nhấc tay mà thôi cũng không thành vấn đề ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng liền an an tâm tâm ở xuống về sau hết thảy đều sẽ giải quyết lâm tiêu an ủi đường du du mà đường du du ánh mắt cũng đỏ hết sức cảm động xem lên trước mặt lâm tiêu trong khoảng thời gian ngắn đều không biết nên nói gì cho phải mà lữ tử kiều lại là ở một bên sợ ngây người sửng sốt hồi lâu qua đi mới mở miệng hỏi hướng lâm tiêu lâm tiêu vừa rồi các ngươi nói đường du du sừng sự tình lại là chuyện gì xảy ra Dì ta mụ làm sao lại thành người đề cử đường du du sừng rồi hả lữ tử kiều trăm mối không lời giải dù sao hắn cũng thập phần xác định lâm tiêu cùng đường du du cũng chẳng qua là mới vừa quen mà thôi phát triển như vậy cấp tốc cũng thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn không không có gì chẳng qua là ta theo quan cốc thần kỳ sáng tác cái kia mạn gạ cũng bị đổi thành kịch bản cũng bị quay chụp thành điện ảnh tác phẩm mà thôi sở dĩ ta liền tiện tay đề cử đường du du lâm tiêu nói phong khinh vân đạm Dù sao đường du du khí chất cũng vô cùng phù hợp chúng ta mạn gà ở giữa đường du du sừng khí chất, ta ngày mai sẽ sẽ đi công ty bên kia cùng nhau thương lượng một chút hợp tác vấn đề." Lâm Tiêu sau khi nói xong, Lữ Tử Kiều sợ miệng cũng ngót ra, phản phất có thể nuốt dưới một cái trứng gà tựa như. "Lâm Tiêu ngươi nhất định chính là một cái thần thú, các ngươi mạn gà mới vừa hỏa lên tới không có vài ngày. Kết quả là bị người ta nhà xuất bản cho tìm được rồi, cũng bị xuất bản, cái này mới vừa qua một ngày mà thôi, tác phẩm của ngươi lại muốn bị đánh thành kịch truyền hình." Lữ Tử Kiều ngay trong ánh mắt tràn đầy vẻ bại. dạng là người, giữa chúng ta khác biệt làm sao liền lớn như vậy chứ? lữ tử kiều sâu đậm hít một khẩu khí sau đó ánh mắt mong đợi lại rơi xuống lâm tiêu trên người lâm tiêu ngươi nhìn một cái kịch tổ bên trong có hay không thích hợp ta nằm. hai nhân vật cho ta cũng an bài một cái thôi ta nghe nói làm đại minh tinh có thể kiếm thật nhiều tiền nếu như theo ngươi lan lột ta khẳng định có thể làm giàu lữ tử kiều ngay trong ánh mắt đều tràn đầy tinh quang mà quan cốc thần kỳ lại là ở một bên tạt một chậu từ nước lạnh lữ tử kiều trước đó không lâu lâm tiêu không phải mới vừa cho ngươi một triệu làm chính ngươi gây dựng sự nghiệp từ bạn sao làm sao ngươi bây giờ lại phải làm lâm tiêu sừng rồi hả cái gì ngươi cho lữ tử kiều một triệu bên cạnh Đường Du Du lại sợ mê người. Nàng làm sao cũng không hiểu, trước mắt Lâm Tiêu thoạt nhìn lên cũng chẳng qua là tháng 1 năm hai không tuổi người hai bên mà thôi. Chương 319, đi tiểu điểm cầu đánh thưởng. Kết quả lại là mạng gạ xuất bản lại là quay chụp kịch truyền hình hiện tại lại trực tiếp cho lữ tử kiểu 1 triệu, đây quả thực là một cái sống sờ sờ có tài đại phú hảo. Ngươi thật đúng là không bình thường. Đường Du Du trực tiếp hướng về phía Lâm Tiêu đưa ra ngón tay cái. Đường Du Du nhìn về phía Lâm Tiêu ngay trong ánh mắt đều tràn đầy sùng bái, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua ngươi người lợi hại như thế, có tài lại có tiền, người cũng ôn nhu thân sĩ. Đường Du Du trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nhòa, vào giờ phút này nàng cũng đã phương tâm ấm hứa đối với Lâm Tiêu rất si mê. Được rồi được rồi, cái này đã không trọng yếu, ta đây không phải là nghe được quay chụp kịch truyền hình gì gì đó tương đối kích động nha, trong khoảng thời gian ngắn đã quên cái kia một triệu chuyện. Lữ Tử Kiều cũng chính mình cảm thấy một ít lung túng. Người cái tên này thực sự là đang ở trong phúc không biết phúc, cả ngày cũng biết làm một ít không đứng đắn chuyện nhi. Ta đều cảm thấy đau đầu. Đường Du Du lật một cái bài viện nhi. Không bằng nghĩ đến Lâm Tiêu chủ động giúp đỡ Lữ Tử Kiều, Đường Du Du nội tâm cũng tràn đầy vẻ cảm kích. Tốt lắm tốt lắm chứ không muốn nói nhiều như vậy, người vỗ một ngày đùa giỡn, trên người còn đeo đạo cụ, buôn ba lâu như vậy, khẳng định rất mệt mỏi, ta trước giúp ngươi đi sắp xếp chỗ cư trú thời gian a Lâm Tiêu thân thiếp mở miệng nói. Sau đó Lâm Tiêu chủ động băng đường du du con qua nàng đạo cụ, cả cái người đều ôn nhu rất. "Tốt, ngươi đi đâu vậy ta liền theo ngươi đi đâu vậy?" Đường Du Du gật đầu, giờ này khắp này biến thành tiểu mê muội, một dạng đi theo Lâm Tiêu phía sau. Vừa lúc ra khỏi quán ba, bên ngoài chính là liên tỏa tiểu điếm, gần rất, ta giúp ngươi đi an bài một chút." Lâm Tiêu vừa nói, một bên mang theo tiểu hài tử đi tới liền mà lữ tử kiều lại là vội vã theo sau lưng lại hô to hai tiếng hai người các ngươi tốc độ không khỏi cũng có chút quá nhanh đi lúc này mới biết bao lâu nha liền thẳng đến tiểu điếm lâm tiêu đây chính là gì ta mụ ngươi có thể được kiềm chế chút đừng đến lúc đó làm chuyện gì sẽ đem gì ta mụ từ bỏ chúng ta dù sao cũng là bạn cùng phòng cái này thỏ còn không ăn cỏ gần hàng đâu ngươi cái này trực tiếp hướng về phía gì ta mụ hạ thủ có phải hay không một ít không tốt lắm lữ tử kiều không ngừng tái toái niệm ở thì thầm hồi lâu qua đi lâm tiêu cùng đường du du cùng nhau dừng bước sau đó quay đầu lại ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn chằm chằm phía trước lữ lữ đường du du trực tiếp một đấm đập đi lên lữ tử tiểu ngươi nếu như còn dám nói hiệu nói vượng ta liền đem ngươi ở bên ngoài làm những thứ này thiệu chuyện này toàn bộ đều nói cho ngươi biết mụ đến lúc đó ta để cho ngươi mụ tới thu thập ngươi được rồi được rồi ta không nói còn không được sao bất quá hai người các ngươi phải làm tốt viện pháp an toàn đừng đến lúc đó lại trùng số lữ tử tiểu cười hắc hắc khi hắn sau khi nói xong lâm tiêu cũng chuẩn bị động thủ chỉ bất quá một cước này không đợi đạp ra ngoài lữ tử tiểu liền trực tiếp nhất lưu yên nhi chạy rồi mà đường du du cũng rốt cuộc tùng một khẩu khí dù sao nàng đối với lâm tiêu quả thật có một chút hảo cảm nhưng là cứ như vậy bị trần chuồng nạo báng đường du du cũng có chút xấu hổ thật sự là xin lỗi à lữ tử kiều người này từ nhỏ đã không có tránh hình cả ngày hi hi ha ha nói cũng hơi quả đáng ngươi có thể ngàn vạn lần chớ để ý đường du du vội vã cuốn cuồng địa đối với bên cạnh lâm tiêu xin lỗi không có gì chúng ta đã làm bạn cùng phòng có một đoạn thời gian bình thường hắn chính là cái bộ dáng này ta đã thành thói quen không có gì lớn lâm tiêu nhún vai cũng cũng không để bụng lữ tử kiều mở những thứ này vui đùa chứng kiến lâm tiêu không có tức giận qua đi đường du du cũng theo tung một khẩu khí rất nhanh hai người liền đã đạt tới tiểu điểm chứng minh nhân dân quán rượu trước sân khấu nhìn thoáng qua Lâm Tiêu cùng Đường Du Du, sau đó trực tiếp muốn nổi lên hai cái nhân chứng minh nhân dân Đường Du Du ở giao ra chính mình chứng minh nhân dân qua đi, trước sân khấu còn vẻ mặt bất mãn nhìn về phía Lâm Tiêu, còn có người, ta không vào ở, là chính cô ta ở chỗ. Lâm Tiêu lúng túng gãi đầu một cái, cũng có chút ngượng ngùng. Trước sân khấu lại dùng ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Lâm Tiêu cùng Đường Du Du, cũng không có nói thêm nữa nhiều lắm, mà là trực tiếp đăng ký. Sau đó Lâm Tiêu cùng Đường Du Du cầm thẻ mở cửa phòng cùng nhau hướng phía định song tiệu điển phòng tám trăm hai mươi ba gian đi tới. Trước đại lại là ở phía sau đích lẩm bẩm, người này thật đúng là kỳ quái, ăn mặc kỳ kỳ quái quái còn chưa tính, liền đặt hàng căn phòng, còn phải níu níu nến nến. Khái khái đường du du túi đầu xem cùng với chính mình mặc trên người trang phục diễn, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút lúng túng, cũng biết trước sân khấu nhất định là hiểu lầm. Không có mang còn lại y phục sao? Lâm Tiêu trầm mặc một hồi qua đi chi kỷ hỏi tham bên cạnh tiểu bà, ta nhìn thấy ngươi thật giống như chỉ dẫn theo trang phục diễn, cùng với ngươi quay phim sử dụng đạo cụ, dường như cũng không có nhìn thấy hành lý của ngươi. Dù sao ngày mai thời điểm chúng ta còn muốn đi thấy phía đầu tư nhân, như ngươi vậy sẽ có hay không có chút bất tiện? lâm tiêu ở sau khi nói xong hai người cũng đã đạt tới tiểu điểm cửa phòng đường du du thất hồn lạc phách nhìn thoáng qua chính mình mặc trên người y phục kỳ thực ta cũng vừa tới không bao lâu ta đối với nơi này cũng không lý giải sâu hành lý của ta ví tiền toàn bộ đều bị trộm cho nên bây giờ mới có thể hai bàn tay trắng chương ba trăm hai mươi nói xin lỗi nàng cầu đánh thưởng thật sự là không có biện pháp ta vừa nghĩ đến muốn tới nơi này tìm nơi nương tựa lữ tự tiểu kỳ thực vốn là cũng không có ôm hy vọng quá lớn nhưng là không nghĩ tới ta gặp gỡ ở nơi này ngươi đường du du lược hơi có chút hơi khó mở miệng dù sao vào giờ phút này đường du du đã phiền phức lâm tiêu nhiều lắm nàng cũng không có ý tứ bàn giao chính mình quất cảnh cũng lo lắng lâm tiêu biết không ngừng trợ giúp nàng kể từ đó đường du du cũng sẽ thập phần lo lắng cho mình biết ỉ lại bên trên lâm tiêu cũng lo lắng sẽ đối với lâm tiêu phá lệ si mê nguyên lai like là cái này dạng lâm tiêu gật đầu biết đường du du vào giờ phút này tình cảnh không cần lo lắng toàn bộ có ta ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt đây hết thảy lâm tiêu mở miệng an ủi lâm tiêu điều này làm cho ta sao được đâu từ ta xuất hiện đến bây giờ ngươi một mực cũng đang giúp giúp ta giúp ta giải quyết dừng chân vấn đề còn giúp ta giới thiệu kỳ tổ ta đều không biết làm như thế nào đi báo đáp ngươi." Đường Du Du viền mắt vừa đỏ, nội tâm cảm động không thôi. "Tốt lắm, tốt lắm, không muốn nói nhiều như vậy lời khách khí, ngược lại ngươi là trong lòng ta Đường Du Du sừng, ta trợ giúp ngươi cũng là chuyện rất bình thường, sau này chúng ta cũng sẽ ở cùng làm một cái kịch tổ ở chung, nhiều hiểu rõ hơn, nhiều hơn ở chung cũng là chuyện tốt." Lâm Tiêu an ủi Đường Du Du, cũng để cho Đường Du Du trong lòng đều dễ chịu hơn rất nhiều. Cô lố lô khi tiến vào đến phòng sau đó, Đường Du Du cái bụng không khách khí chút náo vang lên. Đường Du Du mặt lập tức hồng đến rồi cái cổ căng một ít ngượng ngùng nhìn thấy bên cạnh Lâm Tiêu. "Muốn ăn cái gì?" trung san vẫn là cơm tây lâm tiêu lại thập phần thân thiết mở miệng đều đều được cứ như vậy không bao lâu qua đi lâm tiêu cùng đường du du liền ngồi ở bên cạnh một nhà tiểu bên trong trong phòng ăn thì như giống như sói đói chụp mồi một dạng điên cuồng ăn mấy thứ linh tinh không có ý tứ a ta lối ăn hơi khó coi đường du du khi nhìn đến lâm tiêu liên tiếp nhìn chằm chằm nàng sau đó cũng theo có chút ngượng ngủng không sao dù sao ngươi một ngày mệt nhọc cũng đói bụng một ngày ta cũng hy vọng ngươi ăn nhiều một điểm bổ sung một cái năng lượng lâm tiêu vừa nói còn một bên cầm lên bên cạnh khăn giấy tế tế vì đường du du lau trùi miệng chờ một hồi có muốn cùng đi hay không đi dạo phố Phu cận có mấy nhà thương trưởng quan môn tương đối chế, chúng ta có thể đi chọn mua một ít y phục. Làm Lâm Tiêu nói ra một câu nói này thời điểm, Đường Du Du hoàn toàn vì Lâm Tiêu tâm động, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua tốt đẹp như thế một người nam nhân, cũng chưa thấy qua dĩ nhiên có thể chi kỷ tới mức này hoàn mỹ nam nhân. Làm Đường Du Du si mê nhìn Lâm Tiêu thời điểm, một cái uống rượu say nam nhân bỗng nhiên hướng phía bên này lột ngược, dùng sức đụng một cái Đường Du Du, mà Đường Du Du lập tức bị đụng ngã trên mặt đất, cái ghế bên cạnh đều bị đụng ngã, phát ra cự đại muộn mường tiếng. Lâm Tiêu thật nhanh về phía trước đỡ Đường Du Du, như thế nào đây? Người có sao không? Lâm Tiêu thân tiếp mở miệng hỏi thăm, cũng đem đường du du nâng đỡ lên. Có một cái đánh giấm. Lão tử bất quá là nhẹ nhàng đụng phải cái này đàn bà túi một chút mà thôi, chẳng lẽ nàng còn có thể gãy xương? Tên điên hán tử say thập phần không khách khí mở miệng gào thét, không thể không biết cách làm của mình có vấn đề gì. Xin lỗi. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm hán tử say, ngựa khí nghiêm túc, căn bản cũng không dùng cự tuyệt. Mà cái này danh hán tử say lại là dùng sức đập bàn một cái, ngươi con mẹ nó nói gì đó, lại theo lão tử nói một lần. Rõ ràng, tên này hán tử say căn bản sẽ không có đem Lâm Tiêu lời nói đặt ở trong tai hơn nữa một bộ chết sống không nhận thua rằng dấp cảm giác mình đặc biệt khó lường trộn lâm tiêu ta không cần gấp gáp cái này cũng không phải là đại sự gì chẳng qua là nhẹ nhàng dập đầu đụng một cái mà thôi ngươi liền không nên quá khẩn trương đường du du cũng sợ hãi cho lâm tiêu gây phiền toái liền muốn nhân nghe thấy được chưa cái này đàn bà thúi đều nói chính mình không có vấn đề ngươi còn chết đổ thừa ta làm cái gì hắn tử say bay thẳng đến trên mặt đất phun một bãi nước miếng một bộ khí thế hung hăng dáng dấp bất quá hắn tử say lại đang nhìn đường du du hai mắt qua đi ngay trong ánh mắt lại đột nhiên xuất hiện thần sắc tham lam cái này tiểu nương môn nhi dáng dấp còn rất tuấn Hán Tử Xay vừa nói một bên chỉnh, vươn tay hướng phía đường du du gõ má sơ soạn, mà Lâm Tiêu cũng vào giờ phút này cấp tốc xuất thủ, trực tiếp nắm hán tử xay cánh tay. Sau đó Lâm Tiêu một cước đem hán tử xay đạp ngã xuống đất, chân trực tiếp giẫm nát hán tử xay trên ngực, trên cao nhìn xuống gầm nhẹ, ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, hướng nàng nói ấy náy cút cờ mở mờ đi. Người con mẹ nó vẫn không tính là xong thật sao? Hán Tử Xay trực tiếp phun một bãi nước miếng, số tiểu tử, là chính mình tự mình chuốc lấy cơ khổ, cũng đừng trách lão tử đối với ngươi không khách khí. Hán Tử Xay một vừa hùng hùng hổ hổ, vừa móc ra điện thoại di động của mình, mẹ, nhanh chóng qua đây, lao tử con mẹ nó bị một cái xú tiểu tử cho đạp. Hán tử say ở nói chuyện điện thoại xong sau đó, lại dương dương đắc ý nhìn lấy lâm tiêu, xú tiểu tử, ta đều đã đã cho ngươi cơ hội, là chính mình cho thể diện mà không cần. không bao lâu, lao tử tìm người đem ngươi đánh ngã trên mặt đất, đến lúc đó lao tử ngược lại là phải nhìn ngươi còn có thể hay không thể lớn lối như vậy. chương 321, lâm trận phản chiến cầu đánh thưởng. đường du du giờ này khắc này trong lòng hoảng loạn cực kỳ, dù sao nói cho cùng, lâm tiêu cũng là vì đường du du mới có thể cùng trước mắt cái này hắn tử xây đánh nhau đường du du cũng biết lâm tiêu trả rất nhiều nàng cũng không nguyện ý chứng kiến lâm tiêu bởi vì nàng mà thụ thương lâm tiêu không bằng chúng ta cứ định như vậy đi vẫn cẩn thận là hơn đường du du ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm huống hồ ta cũng không có cái gì đại sự chẳng qua là được nhẹ nhàng đụng một cái mà thôi không đến mức phiền thoái như vậy đường du du khẩn trương uy nghe thấy được sao cái này đàn bà thối đều nói chuyện này tính ngươi con mẹ nó còn dẫm ở lão tử trên người làm cái gì hắn tử say nằm trên mặt đất hùng hùng hổ hổ sau đó hắn tử say lại chặt tiếp tục mở miệng quát con mẹ nó chuyện này không thể cứ tính như vậy lão tử cần phải đánh chết ngươi không thể lão tử ngược lại là phải nhìn ngươi còn có thể kiêu ngạo tới khi nào các huynh đệ của ta chẳng mấy chốc sẽ đến rồi ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi cái này hộ hoa xứ giả rốt cuộc có bao nhiêu như tám trăm hai mươi ba bức hán tử xây giọng điệu cứng rắn mới nói xong trong phòng ngăn trong nháy mắt xông vào một đoàn côn đồ lưu manh người giống vậy ai con mẹ nó khi dễ huynh đệ ta cho lão tử đứng ra lão tử cần phải nạo ngươi chính là người kia người đó liền giẫm ở huynh đệ chúng ta trên người tuyệt đối không thể thả qua hắn một đám người xào xào nhượng nhượng bảy mồm tám mỏ cho vào chỉ vào Lâm Tiêu bên này, mà Đường Du Du cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua loại này tư thế, cũng trong nháy mắt sợ đến cả người run, sắc mặt trắng bệch. Đường Du Du vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía Lâm Tiêu, "Lâm Tiêu chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi cũng không thể theo chân bọn họ cứng chọi cứng, ngươi nhất định sẽ thua thiệt." "Không cần phải. Vì ta cái bộ dáng này, ta hướng bọn họ nói ấy nấy, chúng ta đi nhanh lên đi." Đường Du Du tạm thời thúc giục, cũng hy vọng có thể nhân. "Đi, đi cái rắm, lão tử cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy bỏ qua cho bọn ngươi hai cái." Hán Tử Xay tuy là bị đạp ở trên mặt đất, nhưng là nụ cười trên mặt như cũ chưa cuồng. Tiểu Lưu, bất quá ta ngược lại là có một cái phương pháp có thể thả qua người nam này, chỉ cần ngươi bằng lòng theo ta khoái hoạt khoái hoạt, ta tuyệt đối sẽ không lại gây sự với các ngươi. Sau khi nói xong, say trên mặt của hắn lại lộ ra nụ cười bị oội. Ta xem cô nàng này dáng dấp cũng không tệ, không bằng cũng cùng huynh đệ chúng ta vài cái khoái hoạt khoái hoạt. Trong đó có một kẻ lưu manh nhìn lấy Đường Du Du trực tiếp gào một tiếng nói. Mà Lâm Tiêu đang nghe được cái thanh âm này sau đó, chỉ cảm thấy rất quen thuộc, sau đó chậm rãi xoay người hướng phía trước cửa bên kia cái kia đám lưu manh nhìn lại. Mà khi mới mới đùa giỡn Đường Du Du lưu manh, thấy được Lâm Tiêu sau đó, trong nháy mắt sợ đến hai chân đều mềm nhũn, trực tiếp ngồi xổm dưới đất. Tên Lưu manh này vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào Lâm Tiêu, sau đó há miệng run rẩy mở miệng nói ra, "Tại sao là ngươi? Thế nào lại là ngươi?" Tên Lưu manh này đang là trước kia bắt cóc Tần Vũ Mặc, cũng bị Lâm Tiêu hung hăng thu thập một bữa cái kia tên Lưu manh. Lâm Tiêu trong lòng của hắn đã để lại sâu đậm bóng ma, có thể dùng bây giờ Lưu manh khi nhìn đến Lâm Tiêu thời điểm liền không tự chủ cả người run, sợ muốn chết. Mà Lâm Tiêu khi nhìn đến trước mắt người này thời điểm, cũng không miễn thấy sự tình một ít khôi hài trên mặt cũng lộ ra loại nhân tầm vị nụ cười xem ra là ngươi bên trên một lần bị đánh không có kẻ đủ cái này một lần còn muốn thể hội một chút ta quả đấm tư vị lâm tiêu hừ lạnh lên tiếng sau đó lại hoạt động nổi lên cánh tay của mình mà cái kêu tên lưu manh ở nghe lời này sau đó lập tức lui về sau hai bước sau đó lại chăm chú nhìn chằm chằm bị đạp trên đất hắn từ say ta là huynh đệ ngươi đây không phải là hại chúng ta sao như thế nhân vật ngạo mạng ngươi cũng dám chọc giận ngươi nhất định chính là phải chuẩn bị để cho chúng ta bỏ mạng bên trên một lần ta bị hắn đánh bao thê thảm ngươi không phải là không biết Hiện tại ngươi lại chọc hắn, còn muốn cho chúng ta tới vì ngươi đánh lộn, ngươi đây chính là đem chúng ta ép vào tuyệt lộ. Có những thứ khác côn đồ đang nghe được Lưu Minh nói sau đó cũng theo khẩn trương lên, rối rít mở miệng hỏi. Cái này người liền là trước kia người đánh ngươi? Chuyện này ta cũng nghe nói, nghe nói lúc ấy có tận mấy chục người cùng như thế một cái người đánh, mà cái này cái nhân vật như bức liền tùy tùy tiện tiện huy vũ vài cái nắm tay, chúng ta một quần các huynh đệ đều bị đánh gục. Nếu là với hắn đánh nhau, cái kia hay là thôi đi, cũng tiết kiệm hy sinh một cách vô ích chính mình, đến lúc đó liền tiền thuốc men đều không người trả. Một đám người không đợi chính thức xuất thủ, cũng đã dồn dập đánh lên giám thúi, mà mới vừa rồi còn kiêu ngạo vô cùng hán tử say. Khi nhìn đến một đám người hành động sau đó, hồn hển. Con mẹ nó, các ngươi còn có phải là huynh đệ hay không? Mới vừa thời điểm còn nói nên vì ta xuất đầu, làm sao hiện ở mỗi một người đều biến đến cùng cái rụt đầu ô quy tựa như. Hán tử say lo lắng hô to. Ngày hôm nay các ngươi nếu là không đem tiểu tử ngu ngốc kia cho lão tử đánh ngã, như vậy về sau huynh đệ cũng không được làm. Hán tử say nhận thức vì địa vị của mình vô cùng cao, cũng hướng nhóm người này làm uy hiếp. Mà đám người kia trên mặt lại dồn dập đều là kháng cự thần sắc hung hăng bắt đầu không phải chúng ta không giúp ngươi mà là chúng ta cũng phải vì tự chúng ta suy nghĩ ngươi không muốn sống chúng ta còn muốn sống đâu chương ba trăm hai mươi hai mua không nổi cầu đánh thưởng một đám người căn bản cũng chưa có cấp hán tử say cơ hội căn bản không dự định trực tiếp trợ giúp hán tử say xuất thủ đối phó lâm tiêu mà say trên mặt của hắn luôn là gương mặt tuyệt vọng dù sao đi qua vừa rồi đơn giản so chiêu đến xem hán tử say cũng biết lâm tiêu thân thủ rất giỏi nếu như lại theo lâm tiêu tiến hành đánh nhau nói hắn nhất định sẽ lần nữa bị đạp trên mặt đất vị đại ca này chuyện này chúng ta thực sự không phải cố ý chúng ta cũng không biết Hắn phải đối phó người là người, còn hy vọng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, có thể tha thứ chúng ta lô mãng hành vi. Lưu Minh dẫn đầu mở miệng trước cầu xin tha thứ nhận sai. Chúng ta đã biết sai rồi, đại ca đừng nóng giận. Chính là không hòa thuận, ngươi nhân vật lợi hại như thế, chúng ta đương nhiên là muốn nhận thức ngươi làm đại ca, không bằng về sau chúng ta liền theo ngươi hôn à. Một đàn Lưu Minh hôn đản dồn dập lâm trận phản chiến, cũng hoàn toàn không nhớ rõ bị đạp trên đất tên kia hắn tử say huynh đệ, ngược lại thì đem Lâm Tiêu Nhậm làm đại ca. Mà Đường Du Du chứng kiến trước mắt đây hết thể thời điểm trực tiếp sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin được Lâm Tiêu dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, cũng không có làm gì thậm chí là đều không có xuất thủ cũng đã đem đám côn đồ này lưu manh toàn bộ thu phục lâm tiêu địa vị giờ này khắc này ở đường du du trong lòng không ngừng lên cao lấy đường du du trực tiếp đem lâm tiêu phụng vì nam thần một dạng tồn tại nhìn về phía ánh mắt của hắn ở giữa cũng tràn đầy sùng bái cùng miến mộ mấy người các ngươi cho ta chú ý một điểm về sau phụ cận đây nếu là có cái gì nữ hải tử bị quấy rầy sự tình ta liền tìm mấy người các ngươi tính sổ lâm tiêu lời nói lạnh nhạt mà những tên lưu manh tiêu cũng theo hại sợ đại ca nói đúng đùa giỡn lưu manh loại chuyện như vậy thật sự là quá phận chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không đùa giỡn nữ hài tử, nếu như thấy được người khác quấy rầy nữ hài tử, chúng ta cũng sẽ dám làm việc nghĩa. một đám người rồn rập gật đầu, thoạt nhìn lên cũng là rất trung thành. coi như các ngươi thất thời. lâm tiêu sau khi nói xong liền trực tiếp mang theo đường du du ly khai, mà phía sau những tên côn đồ kia lưu manh cũng rốt cuộc theo tùng một khẩu khí. dù sao lâm tiêu ở trong mắt bọn họ xem ra liền cùng một cái bom hẹn giờ giống nhau, lúc nào cũng có thể bạo tạc, mà bọn họ thì sẽ trở thành trận này bạo tạc chính giữa vật hy sinh. đối với tại cái gì tôn nghiêm cùng mặt mũi mà nói, hết thề đều không phải trọng yếu như vậy, giữ được tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Đường Du Du cùng Lâm Tiêu đi ra nhà hàng, Lâm Tiêu kế tiếp mang theo Đường Du Du đi trước bên cạnh thương trưởng, mà trong thời gian này Đường Du Du vẫn dùng một loại ánh mắt si mê xem lên trước mặt Lâm Tiêu. Vì sao luôn là dùng loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta? Nói trên mặt của ta có thứ đặc biệt gì sao? Lâm Tiêu một ít bất đắc dĩ nhìn lấy bên cạnh Đường Du Du. Đường Du Du nhẹ cắn môi, sâu hô ít mấy hơi, sau đó giống như là lấy hết dũng khí một dạng khẩn trương mở miệng nói ra: Ta đây nói ta nếu như bị ngươi si mê, cho nên mới phải dùng loại này ánh mắt si mê nhìn lấy ngươi. Ngươi có tin hay không? lâm tiêu đang nghe đường du du lời nói sau đó sừng sốt một chút sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười sẵn lạ đương nhiên tin dù sao ta cái này sao phong lưu phong khoáng đẹp trai như vậy lại như thế anh dũng bị ta mê đảo mượn tử đương nhiên là vô số kể chiếm được đáp án này sau đó đường du du cũng là dở khóc dở cười kỳ thực vừa rồi trong nháy mắt đó đường du du cũng là có thật lòng chỉ bất quá đường du du cô bé này tương đối châm nhận, đối với chuyện tình cảm tìm hiểu cũng không có thấu triệt như vậy cho nên mới phải hơi có chút ngượng ngùng một ít lũ nũ nhất nhất không tốt lắm tốt lắm Không mở những thứ này nói dỡn, chúng ta vẫn là nắm chặt mua quần áo cho ngươi à? Hiện tại trời dần dần lạnh, ngươi một mực ăn mặc cái này đơn bạc y phục cũng sẽ cảm lạnh. Lâm Tiêu dặn dò Đường Du Du sau đó trực tiếp dắt Đường Du Du tay, cùng nàng cùng nhau bước vào thương trường. Đường Du Du xem cùng với chính mình trên bàn tay của ấm áp bàn tay, ngay trong ánh mắt tràn đầy ấm áp cùng cảm giác hạnh phúc. Lâm Tiêu trực tiếp mang theo Đường Du Du thẳng đến trên lầu trang phục cửa hàng. Ta phía trước nghe ta biểu thị cùng các bạn hàng xóm nói qua, nói nơi này y phục cũng không tệ lắm. Ngươi nhìn một cái có hay không của mình thích. Đường Du Du nghe lời này sau đó, gật đầu lia lịa, sau đó bắt đầu nhìn lên y phục khiến cho đường du du thấy được một bộ màu trắng năm phân tay hao háo đầm thời điểm thích nguy phản phản phục phục lục lọi nhưng khi đường du du thấy được phía trên treo bài sau đó hít vào một hơi dù sao một món đồ như vậy phổ thông váy lại muốn một vạt khối đây là khiến cho đường du du khó có thể tiếp nhận giá cả nơi đó váy thật sự tốt đắt còn lại y phục khẳng định cũng rất đắt ta ta chính là tùy tiện mang một chút mua loại này y phục cũng không đáng giá được nha đường du du vội vàng đem y phục trong tay của chính mình bông có chút ngượng ngùng đường du du cũng không muốn đệ một thiên hòa lâm tiêu nhận thức liền trực tiếp tiêu hết lâm tiêu nhiều tiền như vậy trong lòng của hắn đều sẽ hay nấy bất quá là một vạn khối mà thôi, đây cũng có cái gì, chỉ cần là thích vậy mua thì tốt rồi nha." Lâm Tiêu ngược lại cũng không cảm thấy cái này váy đắt bao nhiêu. Nhưng bên cạnh hướng dẫn mua Viên đang nghe Lâm Tiêu lời này sau đó, lại trực tiếp chào cười ra tiếng, "Trang bức có ích lợi gì? Lại trang bức các ngươi cũng mua không được." Chương 322, mua tất cả tiệm cầu đánh thưởng, Đường Du Du nghe được cái này khinh bị nói sau đó, khuôn mặt trực tiếp hồng đến rồi cái cổ căn, cũng theo một ít xấu hổ không chịu nổi. Dù sao ở lúc mới bắt đầu nhất, cũng là Đường Du Du mình nhìn trúng cái quần này, hiện tại nhưng liên lụy Lâm Tiêu, chịu đến người khác cười nhạo. Đường Du Du trong đầu tự nhiên cũng là băn khoăn. Ngươi xem các ngươi một chút, hai cái một cái mặc trên người không biết tên y phục, một người mặc kỳ kỳ quái quái đồng nát, nhìn một cái coi như là chuyên môn xin cơm. Chúng ta nơi đây có thể không tiếp nhận nghèo khách hàng, tránh khỏi tặng y phục của chúng ta. Hướng dẫn mua viên tiếp tục dễ cẩn nói, đem bộ y phục này ép mã lấy ra. Lâm Tiêu căn bản sẽ không tám hai ba có lý biết cái này hướng dẫn mua viên nói, hắn chú ý chính là Đường Du Du thích cái của này, chỉ cần là thích, cái kia liền lấy ra tới thử một lần, mang một chút cũng không phải là phiền toái gì vấn đề. Mà Đường Du Du đang nghe được Lâm Tiêu lời nói sau đó cũng theo có chút khẩn trương lâm tiêu cái quần này thật sự là quá mắc chúng ta hoàn toàn không cần phải ở loại vật này mặt trên lãng phí tiền có nghe thấy hay không cái này xú xin cơm đều nói các ngươi không có tiền ngươi còn ở nơi này như bức cái gì còn không mau cút đi hướng dẫn mua viên bất vi sở động trước sau như một dếu cận bất quá là mấy bộ quần áo mà thôi bất quá là một cái bán quần áo mà thôi lại có gì đặc biệt hơn người lâm tiêu nghéo một cái khoe môi mặt như phù băng trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt hướng dẫn mua viên hướng dẫn mua viên khi nhìn đến lâm tiêu đặc thù ánh mắt thời điểm cũng không tự chủ theo hơi sợ trong đầu luôn là tâm thần bất định bất an. ngươi nhìn cái gì vậy? nhìn nữa ta liền đem hai tròng mắt của ngươi đảo. hướng dẫn mua viên vẫn còn ở hùng hùng hổ hổ. vậy mà lúc này lúc này, lâm tiêu lại lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi thông, đem trung tâm cao ốc hai lầu tất cả trang phục bên trong toàn bộ mua lại. sau khi nói xong lâm tiêu liền trực tiếp cúp điện thoại, mà hướng dẫn mua viên đang nghe được lâm tiêu điện thoại nội dung lúc, trên mặt lộ ra không chút khách khí cười. ngươi cho rằng ngươi là cái gì tiểu thuyết lâm tiêu xưng sao? tùy tùy tiện tiện gọi điện thoại, là có thể đem nơi đây tất cả tiệm bán quần áo toàn bộ đều thu mua hướng dẫn mua viên áp căn bản không hề coi lâm tiêu ngươi biết cái tòa này trung tâm cao ốc trị giá bao nhiêu tiền nhưng đó là chúng ta cái này một cái bên trong cửa hàng y phục đều muốn giá trị trăm vạn chỉ bằng ngươi loại này mặt hàng xứng sao mua chúng ta nơi này y phục sao hướng dẫn mua viên không chút nào ý thức được nguy cơ hàng lâm ngược lại thì càng ngày càng nghiêm trọng mà ngây ngốc đứng ở một bên đường du du lại là ánh mắt phức tạp rất trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải nói cho cùng đường du du cũng không tin lâm tiêu có nhiều như vậy tiền phía trước thời điểm đường du du cũng chẳng qua là cho rằng lâm tiêu là cái gì thông thường phú nhị đại coi như là Lâm Tiêu cho Lữ Tử Kiều một triệu, Đường Du Du cũng hiểu được, đó cũng là Lâm Tiêu cùng Lữ Tử Kiều hợp tác đầu tư, nhiều tiền hơn nữa cũng không lấy ra được. mà bây giờ Lâm Tiêu tùy tùy tiện tiện một chiếc điện thoại, dĩ nhiên động một tí muốn thu mua nơi đây tất cả tiệm bán quần áo, cái này căn bản là không thực tế. ngược lại tiệm bán quần áo nhiều như vậy, chúng ta cũng không cần phải. chết ý ở chỗ này, hơn nữa ta cũng không phải rất yêu thích cái kia bạch sắt váy, có mua hay không kỳ thực đều không có quan hệ. Đường Du Du suy tư tiểu hội nhi qua đi, chủ động đánh lên giấm túi, cũng không hy vọng Lâm Tiêu vì nàng làm nhiều làm có dễ, thời gian đã không sai biệt lắm. Lâm Tiêu chưa có cùng Đường Du Du đều nói quá nhiều, mà là nhìn thoáng qua thời gian không mà giữa lúc Đường Du Du rơi vào trong sương mù thời điểm, Lâm Tiêu cùng Tần kia hướng dẫn mua viên chuông điện thoại di động đồng thời vang lên. "Ngươi chuyện gì xảy ra? Chúng ta đại thiếu gia đến chúng ta tiệm bán quần áo, đó cũng là cho chúng ta mãn mũi. Ngươi làm ra chuyện ngu xuẩn như thế là làm cái gì?" Cho hướng dẫn mua viên gọi điện thoại chính là cửa hàng quản lý. Sự tình truyền đi nhanh vô cùng, mặc dù nói người nơi này không nhiều lắm, thế nhưng hướng dẫn mua viên trải qua cũng biết, hiện trường chuyện đã xảy ra trực tiếp hướng về phía hướng dẫn mua viên chửi ầm lên mà hướng dẫn mua viên đang nghe quản lý sau đó cũng theo sửng sốt thiếu ra cái gì đại thiếu ra mà bên kia lâm tiêu điện thoại cũng theo nghe thiếu ra cái này toàn bộ thương trưởng đều là của ngài ngươi muốn mua cái gì thì mua cái đó nghĩ muốn cái gì liền muốn cái gì cũng không cần phải đi đơn độc thu mua mấy nhà tiệm bán quần áo lâm tiêu ở nghe nói như thế sau đó ôn thanh trả lời một câu sau đó cúp điện thoại sau đó chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt hướng dẫn mua viên hướng dẫn mua viên đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy lâm tiêu trong lòng hoảng sợ nguy ngươi biết đứng ở trước mặt ngươi nhân thực lực rốt cuộc có bao nhiêu sao hùng hậu ngươi biết gia tộc của hắn quan hệ ta năm hai nhóm toàn quốc mệnh mạch quản lý một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ hướng dẫn mua viên đang nghe được quản lý sau đó vẫn là không muốn tin tưởng đây hết thảy đang khổ cực dùng rằng quản lý chúng ta là không phải có chỗ nào sai lầm ta đều đã thấy màn hình giám sát vừa rồi ngươi sở tác sở vì ta cũng đều đã thấy ngươi cũng dám đối với chúng ta như vậy cửa hàng tổng hợp đại thiếu gia dám đối với chúng ta như vậy nhà bên đại thiếu gia ta xem ngươi cũng là chàng sống quản lý nổi giận đùng đùng gào thét lớn không ngừng chỉ trích cùng bán giận hướng dẫn mua viên chương ba trăm hai mươi ba nàng tại sao còn cầu đánh thượng hướng dẫn mua viên ở nghe nói như vậy thời điểm chân đều sợ mềm lún xì xì xách xách nhìn lấy bên cạnh lâm tiêu cùng với nổi giận đùng đùng quản lý không biết nên làm thế nào cho phải cuối cùng hướng dẫn mua viên lại mạnh mẽ biện giải nói ra quản lý ta cũng không biết hắn là của chúng ta đại thiếu gia nha hắn thoạt nhìn lên cũng không giống là người có tiền liền gì ta cũng chẳng qua là sợ y phục bị làm dơ cho nên mới phải nói ra thứ lời đó người đến bây giờ lại còn không biết sai coi như hắn là cái thông thường khách hàng người tốt xấu cũng có thể dành cho tối thiểu tôn trọng bây giờ là ngươi có chuyện ngươi nhất định phải cùng thiếu gia nhận sai cùng vị tiểu thư này nhận sai Ngươi biết nơi đây cả tòa thương trường đều là lâm gia, chỉ cần là đại thiếu gia một câu nói, ngươi theo ta cũng phải cút đi. Không đúng, hiện tại ngươi phải cút đi. Ngươi giống như ngươi căn bản cũng không xứng đáng ở lại chỗ này. Quản lý không ngừng chỉ trích cùng nhóm không ba đánh giá lấy hướng dẫn mua viên, cũng ở hy vọng có thể đi qua phương thức này thu được lâm tiêu thả thứ. Sau đó quản lý lại cùng lâm tiêu cười theo nói ra, thiếu gia chuyện này xác thực là thu hoạch của ta, là ta quản giáo vô phương, ta không có huấn luyện tốt thủ hạ hướng dẫn mua viên, cho nên mới phải để cho nàng đụng phải ngài. Lâm tiêu nhìn người bên cạnh lên mắt, căn bản cũng không có cho ra cái gì đáp lại mà là dắt Đường Du Du tay, sau đó mang theo Đường Du Du tiếp tục trong cửa hàng truyện. Nhìn một cái, thích gì y phục cứ việc thử. Đường Du Du cả cái người đều ở đờ đẫn trạng thái, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này thoạt nhìn lên, một ít đẹp trai phổ thông tiểu tử vậy mà lại là Lâm gia đại thiếu gia. Hợp với cả tòa thương trường đều thuộc về Lâm Tiêu, cũng khó trách hắn xuất thủ có thể xa hoa như vậy, cũng khó trách hắn hào phóng như vậy. Phía trước ngươi không phải là ưa thích này bạch sắc váy sao? Thử nhìn một chút. Lâm Tiêu lại cầm lên phía trước Đường Du Du nhìn cái kia bạch sắc váy, giao cho Đường Du Du trong tay. Mà hướng dẫn mua viên trực tiếp sợ chôn váng nhìn lấy lâm tiêu như vậy rằng dấp trong đầu càng là sợ hãi nếu như lâm tiêu trực tiếp chỉ trích hướng dẫn mua viên bên trong cũng có cái một số vẫn có thể kiên định rất nhiều nhưng là lâm tiêu cứ như vậy không rên một tiếng cái này không thể nghi ngờ vì vậy khiến người ta vô cùng lo lắng mà lại dày vỏ rơi vào đường cùng hướng dẫn mua viên trực tiếp vọt tới lâm tiêu trước mặt sau đó trực tiếp quỷ trên đất thiếu ra van cầu ngươi tha thứ ta đi ta cam đoan về sau sẽ không lại phạm bảo vừa rồi đụng phải ngươi đúng là ta lỗ mãng hy vọng ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá có thể tha ta một mạng hướng dẫn mua viên khổ, khổ cầu khẩn là ta thái độ phục vụ có chuyện là ta không nên khinh bị ngài và bên người ngài vị tiểu thư này ngươi làm sao phạt ta đều có thể liền là hy vọng ngài đừng lại sinh khí hướng dẫn mua viên nói xinh đẹp nói cũng đang vì mình tranh thủ một cái cơ hội lâm tiêu lại là vẻ mặt không vui sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía bên cạnh còn lăng lăng đứng quản lý lạnh lùng mở miệng nàng vì sao còn ở nơi này quản lý lập tức rõ ràng lâm tiêu ý tứ sau đó lập tức kéo lại hướng dẫn mua viên cánh tay chuẩn bị đem người ra bên ngoài kéo thiếu gia, ta lập tức liền đem người đánh đuổi để cho ngươi mắt không thấy tâm không phiền quản lý hướng về phía lâm tiêu cười theo sau đó lại là một bộ hung ba ba dáng vẻ giao thét hướng dẫn mua viên ngươi cái này không thức thời đồ đạc nhanh chóng cút cho lão tử về sau cũng không cho phép ngươi lại bước vào cái này thương trường nửa bước hướng dẫn mua viên còn đang khổ cực cầu khẩn mà quản lý lại không có bất kỳ thả lòng trực tiếp đem người đuổi ra ngoài lâm tiêu bên thái nhất thời gần gũi hơn khá nhiều hắn còn trước sau như một hiện hòa tinh tế băng đường du du chọn y phục mà đường du du xem ở lâm tiêu ánh mắt cũng chưa phải có chút phức tạp liên quan tới chuyện của lâm gia hắn chính là nghe nói qua đây chính là đệ nhất đại tài phiệt tập đoàn là khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại mà bây giờ lâm gia đại thiếu gia đứng ở bên cạnh nàng hơn nữa như vậy thân thiết cho vấy còn liên tiếp nhiệt tâm trợ giúp nàng cảm ơn ngươi suy tư hồi lâu quá đi đường du du nhỏ giọng lên tiếng nói cảm ơn đường du du trong lòng cũng rõ ràng cùng lâm tiêu chuyện làm so sánh với đạo của mình tạ bé nhỏ không đáng kể có vô số cái trong nháy mắt đường du du đều là nam giả độc lòng nhưng là vừa nghĩ tới lâm tiêu cao cao tại thượng tám trăm hai mươi ba thân phận trong đầu lại đánh lên rắm túi cũng không biết nên làm thế nào cho phải mà lâm tiêu cũng nhìn thấu đường du du vô cùng lo lắng nhẹ nhàng xoa nắn một cái đường du du tóc sau đó trên mặt lộ ra cười ôn hòa chúng ta phía trước không phải đã nói qua sao chúng ta là bằng hữu giữa bằng hữu liền không cần khách khí như vậy lâm tiêu cũng kéo gần lại cùng đường du du ở giữa cách hắn mặc dù có tiền mặc dù là lâm ra người thừa kế thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn cùng người thường khác nhau ở chỗ nào hắn cũng cần sinh hoạt cần bằng hữu đi tới nơi này hãy tỉnh nhà chợ cũng để cho hắn giao cho rất nhiều bằng hữu chi kỷ đây hết thể lại đã đủ rồi làm sao đàm luận thân phận địa vị đâu đường du du cũng cảm nhận được lâm tiêu thành tâm cũng sẽ không nhăn nhó chế tạo mà là gật đầu cười đối với chúng ta là bằng hữu hai người nhìn nhau cười mới vừa cái kia vấn đề nho nhỏ cũng, cũng nhận được giải quyết sau đó hai người lại ăn ý chọn lựa y phục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 chúng ta là bằng hữu, hai người nhìn nhau cười, mới vừa cái kia vấn đề nho nhỏ cũng nhận được giải quyết, sau đó hai người lại ăn ý chọn lựa y phục. chương ba trăm hai mươi lăm rất phù hợp hình tượng cầu đánh thưởng. ngày kế thật sớm, lâm tiêu liền mang theo đường du du ly khai tiểu điếm, sau đó giúp đỡ nàng an bài ở nhà chợ dừng chân sự tình. ma hồ nhất phỉ ngày kế vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì, lâm tiêu liền quyết định tìm hồ nhất phỉ hỗ trợ đi xử lý một chút nhà vấn đề. nhất phỉ tỷ, đây là đường du du cũng là lữ tử tiểu kinh nguyện, nàng mới vừa đến chúng ta ái tình nhà trọ, muốn ở chỗ này tìm một sáng phòng không biết ngươi bên Tiêu có còn hay không chủ nhà trợ Phương thức liên lạc Lâm Tiêu đơn giản cùng Hồ Nhất Phỉ giới thiệu tình huống tiểu tử ngươi có thể nha Liên lữ tử kiều kinh nguyện đều đoạt tới tay đây nếu là khiến cho Tần Vũ Mặc nhìn thấy khiến cho Tần Vũ Mặc không giải thích được nhiều rồi một cái tình địch nàng vậy còn không được thương tâm chết Hồ Nhất Phỉ chế rêu đứng lên Đường Du Du ở một bên nghe được Hồ Nhất Phỉ lời nói sau đó trong đầu hơi hồi hộp một chút trong nháy mắt rõ ràng cái gì rõ ràng cái này gọi Tần Vũ Mặc nữ hài tử cũng thích Lâm Tiêu mà Đường Du Du cũng đang lo lắng tám trăm hai mươi ba chính mình bỗng nhiên xuất hiện có thể hay không giống như là hoành thò một chân vào nhân được rồi được rồi, ta chính là tùy tiện chỉ đùa một chút mà thôi. Hai người các ngươi có thể ngàn vạn lần chớ là thật. Hồ Nhất Phỉ cũng cảm nhận được không khí xấu hổ, cũng trong nháy mắt cười ha ha dàn xếp. Chúng ta bên này trên lầu còn không rồi hai căn phòng, ta đi an bài cho các ngươi một cái và ở vấn đề. Ân, Đường Du Du ngươi cũng nhìn một cái ngươi thích cái kia căn phòng, đến lúc đó điền hợp đồng thời điểm cũng dễ dàng một chút. Hồ Nhất Phỉ an bài, Đường Du Du cũng theo lên lầu chọn lựa căn phòng một chút. Tiền thuê nhà là đặt lộ ra ba, tổng cộng mười sáu ngàn, ngươi là tiền mặt vẫn là cả thẻ, hoặc là ngươi trực tiếp tăng thêm chủ nhà trợ phương thức liên lạc, sau đó chuyển khoản cho hắn. Hồ Nhất Phỉ đều an bài hoàn tất sau đó, nhìn bên cạnh Đường Du Du. Đường Du Du cũng là gương mặt quân quyết, nàng cũng không có nghĩ tới chỗ này tiền thuê nhà đã vậy còn quá đắt. Hơn nữa nàng hoàn toàn không có quên trên người mình không có tiền tình cảnh lúng túng. Ta chuyển cho ngươi, ngươi chuyển cho chủ nhà chợ a mà ngay tại lúc này, Lâm Tiêu trực tiếp móc ra trong điện thoại di động của chính mình làm, cho Hồ Nhất Phỉ xoay tròn sổ sách. Hồ Nhất Phỉ xem cùng với chính mình chuyển khoản tin tức trực tiếp kinh ngạc, lại vô vô Lâm Tiêu bà vai, Nam tổng, tiểu tử ngươi thật đúng là đủ có thể, đây là định tới cái kim ốc tầng tiểu. Không phải như thế, Nhất Phỉ tỷ, ngươi hiểu lầm hai chúng ta liền là bằng hữu tiền này là ta mượn hắn. Đường Du Du mười phần khẩn trương mở miệng, cũng theo không được tự nhiên uy. Được rồi được rồi, chúng ta đều là người trưởng thành, ta biết. Hồ Nhất Phỉ cười hắc hắc, biểu tình trên mặt nội hàm rất. xử lý xong dừng chân sự tình qua đi, ta không đợi thu dọn đồ đạc, liền đã đạt tới cùng Lý Cường thời gian ước định. Đường Du Du cũng lập tức đổi xong y phục, chuẩn bị theo Lâm Tiêu, lại tăng thêm quan cốc thần kỳ cùng đi gặp Lý Cường. ở trên đường thời điểm, Đường Du Du khẩn trương uy, dù sao đây cũng là hắn đệ một lần trực tiếp xây nhà đầu tư, hơn nữa còn là lấy nữ nhân vật chính danh nghĩa đi. Đường Du Du chạy rồi nhiều năm như vậy áo rộng, cho tới bây giờ đều không có vọng tưởng quá mình có thể có ngày nổi danh, mà bây giờ dường như hết thảy đều nhanh phát sinh cải biến. Không cần thiết khẩn trương, hắn cũng chẳng qua là công ty bên kia một cái nho nhỏ người liên lạc mà thôi, cũng không phải là cái gì cực kỳ trọng yếu nhân vật. Ngươi chỉ cần theo chúng ta cùng đi đàm luận cái này một lần hợp tác thì tốt rồi. Lâm Tiêu cũng có thể nhìn ra được Đường Du Du khẩn trương, cũng theo thập phần thân thiết mở miệng an ủi. Ta biết. Đường Du Du trên mặt lộ ra hiền hòa cười, còn có đặc biệt cảm ơn ngươi cho ta tranh thủ cái này cái cơ hội, mặc kệ đến cuối cùng có thể hay không thành công, ta đều hết sức cảm kích dù sao thời điểm trước kia ta cho tới bây giờ đều không có tư cách đó đi thử kính nữ nhân vật chính có thể có cái này một lần thể nghiệm đã để ta thập phần vui vẻ đây cũng là đường du du ở sâu trong nội tâm nhất ý tưởng chân thật đường du du dù sao cũng là trong hội này bò cút đánh nhiều năm người tự nhiên cũng biết bên trong chủng trường hợp coi như là lâm tiêu đề cử nàng làm nữ nhân vật chính đường du du cũng biết ở trong này còn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra có thể đến cuối cùng nhà đầu tư nhân cũng không hy vọng hắn làm nữ nhân vật chính cũng sẽ gặp phải càng nhiều hơn phiền phức thế nhưng hết thảy đều đã vậy là đủ rồi nếu là lâm tiêu lão sư nói ra vậy nhất định không có nghỉ Đường Du Du, ngươi cứ yên tâm đi. Quan Cốc Thần Kỳ cũng ở một bên an ủi Đường Du Du. Không bao lâu ba người liền đã đạt tới địa điểm ước định, cũng cùng đi theo đi vào. Lý Cường cũng đã thật sớm đến, đang ở bên trong cùng đợi ba người a, mới lúc gặp mặt Lý Cường dẫn đầu cùng Lâm Tiêu lên tiếng chào, lại cùng Tiểu Hà hỏi một câu tốt. Ngược lại đi theo Lâm Tiêu cùng Quan Cốc Thần Kỳ sau lưng Đường Du Du, Lý Cường chỉ là cười cười, cũng không có nhiều nói quá nhiều. Đây chính là ta phía trước cùng ngươi giới thiệu cái kia nữ diễn viên, ta cũng chuẩn bị để cho nàng làm cái này một bộ kịch nữ nhân vật chính. Lâm Tiêu lại là dẫn đầu mở miệng trước giới thiệu Quan cốc thần kỳ đang nghe được Lâm Tiêu lời nói sau đó gật đầu, "Lâm Tiêu, người ánh mắt xác thực là không tệ, tiểu cô nương này linh động rất, cũng thật phù hợp nữ nhân vật chính hình tượng." Chương 326: Xét duyệt cầu đánh thưởng. Dù sao ngài cùng Quan cốc thần kỳ là nguyên tác giả, hai người các ngươi quan điểm mặc dù là tốt nhất, cũng có thể tìm ra phù hợp nhất nguyên tác nữ nhân vật chính hình tượng. Lý Cường ở một bên nói lời khách sáo, "Sở dĩ nói đề nghị của các ngươi chúng ta nhất định sẽ tiếp thu, ta bên này cũng sẽ cùng công ty đăng báo, còn cần vị tiểu thư này đem mình tận kẽ giới thiệu văn tắc phát một cái, công ty chúng ta biết tiến hành khảo hạch." Rõ ràng Lý Cường ngoài miệng tuy là nói thật hay, thế nhưng trên thực tế cũng là có mưu đồ khác. Mà đường du du dù sao cũng là ở trong hội lẫn vào lâu người, đã gặp kịch tổ cũng không một số loại này lời khách sáo cũng nghe không ít, cũng đương nhiên biết bên trong ý tứ. Đường du du nội tâm cũng là hết sức rõ ràng, Lý Cường nói hình tượng của nàng phi thường không tệ, thế nhưng trên thực tế cũng không có suy nghĩ để cho nàng làm nữ nhân vật chính, bây giờ nói những lời này chẳng qua là khách khí mà thôi. Không cần phải. Xét duyệt, không cần phải. Suy tính, nàng chính là ta định nữ nhân vật chính nhân vật nam chính thái độ cũng là mười phân cương ngạnh làm gì liền không lưu bất luận cái gì chỗ chống được rồi tốt cái tình huống này chúng ta đã biết rồi ta sẽ cùng công ty nói chúng ta kế tiếp chuyển lên một cái điện ảnh cặn kẽ hợp tác cá lý cường thuận miệng nhủ theo mà nhân vật nam chính lại không có cho ra cái gì đáp lại liền dạng này lạnh lùng đinh lấy người trước mặt nhãn thần cũng là vô cùng sắc bén lý cường cũng biết nhân vật nam chính không phải tỉnh du đồ đạc biết liền qua loa lấy lệ như vậy là hồ không làm lại đi sau đó lại tận tình nói ra nhân vật nam chính không phải ta không muốn, mà là thật sự là bất đắc dĩ ngày hôm qua ta ở thu được tin tức của ngươi sau đó Ta liền lập tức cùng công ty bên kia tiến hành hồi báo. Ta cũng thu được người bên này chủ động đề cử nữ nhân vật chính, nhưng là công ty bên kia lại không muốn. Công ty nói hiện tại điện ảnh thị trường mặc dù coi như đáng ghét, thế nhưng hiệu quả và lợi ích nhưng cũng không tốt. Nếu như tùy tiện áp dụng một cái người làm nữ nhân vật chính nói, như vậy rất có thể sẽ khiến cho điện ảnh tỷ lệ người xem giảm xuống. Bộ dáng như vậy thứ nhất công ty chúng ta kiếm tiền cũng không có bảo đảm. Công ty bên này tương đối có khuynh hướng lưu lượng minh tinh, muốn khiến cho có chút danh tiếng minh tinh lại xuất diễn cái này một bộ điện ảnh tác phẩm, cũng là vì có thể để cao hiệu quả và lợi ích. Còn nữa nói. Công ty là muốn ăn hạt rẻ chế tạo bộ này kịch, cũng là đủ có thể thấy được công ty đối với tác phẩm của ngươi coi trọng trình độ, nhưng nếu là cứ như vậy tùy tùy tiện tiện an bài một cái nữ nhân vật chính nói, chỉ sợ sẽ có chút không thích hợp. Lý cường tinh tế giảng dài đầu đôi sự tình, biểu hiện cũng là rất bất đắc dĩ. Đường Du Du ngay trong ánh mắt tràn đầy cô đơn, kỳ thực đường Du Du nội tâm cũng biết trong này bất đắc dĩ, cũng biết không phải quản hình tượng của mình, lại tại sao dường như cái gì phù hợp nữ chủ nhân thiết, vào giờ phút này nàng không có cái kia cái cơ hội quan cốc thần kỳ cũng ở một bên tức giận bất bình mở miệng có thể là các ngươi ngày hôm qua không phải cũng nói sao chúng ta là nguyên tác giả muốn tôn trọng chúng ta nguyên tác giả ý tứ các ngươi tại sao có thể cứ như vậy lật lọng đâu bộ dáng như vậy nói không tính toán gì hết giữa chúng ta hợp tác làm sao có thể tiếp tục nữa đâu quan cốc thần kỳ thanh âm tương đối sâu sôi cũng thập phần không phục tình huống dưới mắt các ngươi trước không nên kích động nhưng phạm là ta có thể làm được ta cũng nhất định sẽ hết sức chỉ là chuyện này thật sự là ta nói không tính ta cũng không có biện pháp nhà các ngươi làm khó dễ ta ta cải biến công ty chúng ta thượng tầng lãnh đạo ý tứ nhà lý cường cũng là rất bất đắc dĩ không lý cường cũng ở hết sức nói thành cái này một lần hợp tác cũng ở hết sức đem nhân vật nam chính đám người ý tưởng hồi báo lên thế nhưng nói cho cùng hắn cũng chẳng qua là một nho nhỏ tổng kết mà thôi xích nhiều tiền chế tạo cái này một bộ kịch cũng đều là từ hội đồng quản trị bên kia tự mình quyết định hắn cũng thật sự là không nói nên lời đường du du cũng biết sự tình kết quả sau cùng nội tâm tuy là thất lạc không ớt, nhưng là lại cũng không tiện nói thêm gì nữa dù sao nhân vật nam chính cùng quan cốc thần kỳ cũng vì nàng tranh lấy ra đường du du dành mạch từng câu cũng rất cảm kích hiện tại đường du du cũng không mượn ý hai người vì mình trực tiếp cùng đối phương công ty xích đường du du liền miễn cưỡng vui cười chủ động mở miệng nói ra kỳ thực không có gì ta hiểu đắc quy định của công ty chế độ tất cả kịch tổ đều là cái dạng này nữ nhân vật chính tuyển chọn đều là tầng tầng sàng lọc chọn lựa tới ta lại làm sao có khả năng trực tiếp hoành thọ một chân vào đâu vẫn là vị tiểu thư này tương đối nghề nghiệp cũng hiểu khó xử của chúng ta nếu nói như vậy ta đây liền trước tiên ở nơi này cảm tạ vị tiểu thư này có lẽ kịch tổ quay chụp nếu là có cái gì thích hợp phối hợp diễn ta cũng sẽ giữ lại cho người vị trí lý cường trên mặt lập tức lộ ra nụ cười cũng theo tùng một khẩu khí biểu hiện ngược lại là thập phần tự tại tạ đường du du nhỏ giọng đáp lại một câu coi như là trong lòng như thế nào đi nữa khó chịu lại cũng không thể lại nói gì nhiều chỉ có thể đem cái này một khẩu khí sâu đấm nút vào nhưng là quan cốc thần kỳ kích động còn muốn lại vì đường du du biện dài vài câu đường du du lại ngăn chở quan cốc thần kỳ lại hướng về phía hắn lắc đầu không sao đều là chuyện nhỏ ta đều có thể tiếp nhận hoàng chương ba trăm hai mươi bảy chẳng lẽ ngươi nói toán cầu đánh thưởng giữa chúng ta hợp tác ngưng hẳn không cần phải lại tiếp tục lên này chúng ta bản quyền cũng sẽ không lại bán ra cho quý công ty xuất bản cùng với quay trụ điện ảnh kịch sự tình cũng dừng ở đây nhân vật nam chính trực tiếp lạnh lùng mở miệng vào giờ phút này hắn ngữ khí trầm trọng rất, căn bản cũng không có cho người đối diện lưu lại bất kỳ đường lui. mà Lý Cường đang nghe được nhân vật nam chính lời nói sau đó, cũng theo ngây ngẩn cả người. Lý Cường trên mặt hiển lộ ra vẻ không vui, nhưng vẫn là cười ha ha giả vờ khách khí mở miệng nói ra. nhân vật nam chính sự hợp tác của chúng ta đều đã nói tới loại tình trạng này, cái này dạng đột nhiên kết thúc một ít không tốt lắm đâu. Huống hồ bên cạnh tám hai ba vị tiểu thư này đều đã hiểu tình cảnh của chúng ta, cũng biết chúng ta đúng là làm khó dễ. liên quan tới nữ nhân vật chính sự tình chúng ta còn có thể lại tiến hành thương thảo, thế nhưng như ngươi vậy trực tiếp ngưng hẳn hợp tác, có phải hay không một ít quá mức không tôn trọng người? Không có tôn trọng cùng không tôn trọng vừa nói, chỉ có ta có nguyện ý hay không. Nhân vật nam chính ngữ khí trước sau như một lạnh nhạt, tuyệt đối không có nửa điểm phía sau lùi một bước ý tứ. Đường Du Du là bằng hữu của chúng ta, hơn nữa thập phần phù hợp nữ nhân vật chính hình tượng, nếu là tác phẩm của chúng ta, chúng ta cũng có quyền quyết định nữ đồng học đến tụt cùng là ai, nếu như ngươi không hỏi không đồng ý, chúng ta cũng là tuyệt đối sẽ không lại hợp tác với các ngươi. Quan Cốc thần kỳ cũng ở một bên phụ họa. Từng bước hình thành chính mình mạn gạ hỏa hoạn, Quan Cốc thần kỳ cũng biết mình cách ngẫm tưởng thành trấn đã nhảy qua tiến lên một bước. Mặc dù nói Quan Cốc Thần Kỳ cũng hết sức cao hứng tác phẩm của mình có thể được quay chụp thành điện ảnh kịch, cũng rất vui vẻ có thể xuất bản. Thế nhưng ở Quan Cốc Thần Kỳ đám người trong mắt xem ra đường du du lại nhưng đã vào ở hai tình nhà trọ, đó chính là bọn họ bằng hữu vì bằng hưu giúp bạn không tiếp cả mạng sống, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Mà Lý Cường khi nhìn đến nhân vật nam chính cùng Quan Cốc Thần Kỳ thái độ cứng rắn như thế sau đó, cũng theo nội giận. Giữa chúng ta nhưng là ký kết hiệp nghị, chúng ta cũng đã hứa hẹn biết lấy 5 triệu thu mua các ngươi bản quyền, nếu chúng ta đã tốn năm triệu, như vậy quyền quyết định đã tại trong tay của chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn bộ ước hay sao? Lý cường lớn tiếng hô, cầm giữa song phương hiệp nghị tiến hành uy hiếp. Người khác ta không biết, các ngươi chính là một cái không có gì cả nghèo điệu ti, bất quá là dựa vào mạng gạ phát hỏa mà thôi, lại có gì đặc biệt hơn người? Các ngươi nếu như mất đi, liền thành thành thật thật phối hợp công ty bên này tiến hành xuất bản cùng quay trụ. Nếu không, đừng trách chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Nhân vật nam chính đang nghe Lý cường uy hiếp sau đó, trên mặt lập tức lộ ra néo cười, giống như là xem giống như kẻ ngu xem lấy người trước mặt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi sẽ đuổi ta đuổi tận giết tuyệt. Đây tuyệt đối là nhân vật nam chính đã nghe qua lớn nhất một chuyện cười. Hắn chính là đường đường nhân vật nam chính, là đệ nhất đại tài phiệt tập đoàn người thừa kế. Hắn lúc nào sẽ vì năm triệu mà đi khuất phục đâu? Bất quá là một nhà nho nhỏ xuất bản công ty cùng với điện ảnh công ty mà thôi. Đối với nhân vật nam chính mà nói liền như cùng con kiến hôi một dạng. Chúng ta có vô số chủng phương pháp có thể phong sát các ngươi mà gạ. Đừng ép ta xuất thủ. Lý cường lại một lần mở miệng uy hiếp, cũng cho rằng nhân vật nam chính chủ động đề cập đến chuyện này cũng là trong đầu sợ hãi. Hoặc là từ nay về sau các ngươi gánh vác lời đồn xấu, hoặc là hiện tại chúng ta tiếp tục nói chuyện hợp tác, chỉ là cái này nữ nhân vật chính sự tình các ngươi cũng không tư cách nhắc lại lý cường sau khi nói xong dương dương đắc ý xem lên trước mặt mấy người ngay trong ánh mắt tràn đầy khinh thường không tốt lắm tốt lắm đại gia tất cả không nên tranh cãi ta chủ động rời khỏi là được kỳ thực với ta mà nói cũng không có gì bất đồng chúng ta liền bỏ qua cho đường du du chủ động dàn xếp cũng không hy vọng nhân vật nam chính cùng quan cốc thần kỳ vì hắn đem sự tình đến thai cứng ngắc tình trạng ta nói rồi ta sẽ không lại cùng quỹ công ty hợp tác nhân vật nam chính thái độ trước sau như một cơn ngạnh không có chút nào lùi bước nếu nói như vậy vậy ngươi liền bồi thường chúng ta phí bồi thường vi phạm hợp đồng tốt lắm nhưng chúng ta tạm thời ký kết chỉ là hiệp nghị thế nhưng hiệp nghị mặt trên cũng đã viết rất rõ ràng nếu như bất kỳ bên nào có vi ước hành vi sẽ lấy gấp ba tiền hành bồi thường các ngươi song phương đều đã ở phía trên ký tên liền vốn có pháp luật hiệu quả và lợi ích ai cũng không thể đổi ý chơi xấu hoặc là ngươi nhóm liền lấy ra mười triệu chúng ta có thể thống khoái phóng các ngươi đi hoặc là liền thành thành thật thật tiến hành hợp tác lý cường giờ này khắc này đã liệu định nhân vật nam chính cùng quan cốc thần kỳ hai người căn bản không cầm ra nhiều tiền như vậy sở dĩ lý cường mới biết phách lối như vậy cũng ở đốt năm hai đốt bước người từng bước ép sát thật sao sợ rằng rất nhanh ngươi liền sẽ không nghĩ như vậy rồi nhân vật nam chính khoẹt miệng lộ ra ria đeo cười lấy sau cùng ra khỏi điện thoại di động của mình cuối cùng nhân vật nam chính bắt đầu biên tập nổi lên tin nhắn ngắn sau đó điểm kích gửi đi không dùng được mười phút công ty này ngươi liền không nói nên lời không có có một cái người có thể nói toán nhân vật nam chính khoẹt miệng dương tràn ra một vệ tự tin cười lý cường ở nghe lời này sau đó lập tức cười ha ha lên tiếng ta không nói nên lời thượng tầng lãnh đạo cùng với hội đồng quản trị người nói không tính chẳng lẽ là ngươi nói toán sao chương ba trăm hai mươi tám có tiền mới là đại gia cầu đánh thưởng lâm tiêu léo một cái khoe môi trên mặt lộ ra chảo phúng và khinh thường biểu tình một bộ trong lòng đã có dự tính giá dấp lâm tiêu thứ cho ta nói thẳng coi như là hai người các ngươi biết vẽ một chút màn gà cái này cũng không có nghĩa là các ngươi có quyền thế hiện nay có tiền mới là đại gia kiếm được tiền mới là bản lĩnh các ngươi cũng liền đừng tính toán chi li nhiều như vậy lý cường tùy ý khoát tay áo, phản phất chính mình cái gì đều hiểu một dạng thế nhưng ngươi lấn phụ bằng hữu của chúng ta lại không được chúng ta tuy là không có tiền không có việc gì thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là chúng ta có thể giống như ngươi phản bội bằng hữu chúng ta thả rằng không phải kiếm số tiền này cũng tuyệt đối sẽ không khiến cho ngươi thương hại bằng hữu của ta Quan Cốc Thần Kỳ thái độ cũng là mười phần cường ngạnh. Dù sao ở Quan Cốc Thần Kỳ trong mắt, xem ra tiền tài còn kém rất rất xa nhất thật lòng bằng Hữu Trọng Yếu. Không ba hai cái ở Tha Hương nơi đất khách quê người, cần nhất là giữa bằng Hữu làm bạn cùng trợ giúp, cũng thập phần tôn trọng giữa bằng Hữu tình nghĩa, tiền với hắn mà nói chẳng qua là có cũng được không có cũng được đồ đạc mà thôi Quan Cốc Thần Kỳ, là ai nói chúng ta không quyền không thế. Lâm Tiêu cũng ở một bên giằng giặc mở miệng. Chiếu ngươi loại thuyết pháp này đến xem, chẳng lẽ ngươi là cái gì đại tài phiệt tập đoàn công tử ca, có tiền có bản lĩnh vẫn có thể trực tiếp hướng về phía ta khoa tay múa chân hay sao? Lý Cường đang nghe được Lâm Tiêu lời nói sau đó, cũng không miễn cảm thấy một ít được gửi, không khách khí chút nào chào phúng ra. mà Lý Cường đang nói ra lời này thời điểm, bên cạnh Đường Du Du cũng theo sừng sốt một chút, cũng hồi tưởng lại đêm qua mua quần áo thời điểm chuyện đã xảy ra, dường như Lâm Đích thật là có quyền thế, hơn nữa không phải bình thường có tiền ưu thế. Đường Du Du ngơ ngác nhìn về phía bên cạnh Lâm Tiêu, biểu tình trên mặt muôn màu muôn vẻ, cũng có chút khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Mà Lâm Tiêu thì là hướng về phía Đường Du Du trừng mắt nhìn, một bộ trong lòng đã có dự tính ráng rấp, tính toán một chút, xem ra giữa chúng ta hợp tác cũng không có biện pháp nói nữa, các ngươi trực tiếp chuyển tiền mười lăm triệu a, chuyện này liền dừng ở đây. Lý Cường chứng kiến dùng phương pháp thông thường căn bản là không uy hiếp được Lâm Tiêu cùng Quan Cốc Thần Kỳ sau đó, liền cầm tiền đi đệ người. Lý Cường lời vừa mới mới sau khi nói xong, tiếng chuông điện thoại di động của hắn liền vang lên, hắn cầm điện thoại di động lên một nhìn số điện thoại gọi đến đang là công ty chủ tịch hội đồng quản trị Lý Cường sửng sốt một chút, dù sao cái này công ty chủ tịch hội đồng quản trị có thể không phải người bình thường, bình thường thời điểm cũng tuyệt đối sẽ không cùng lén lút nhân viên đơn độc liên lạc. Hiện tại Lý Cường nhận được đến từ chủ tịch hội đồng quản trị điện thoại, cũng để cho Lý Cường trong đầu nổi lên nói thầm, nhưng là ngược lại vừa nghĩ Lý cường lại nghĩ tới lúc này nói cái này hợp tác cũng tự nhận là chủ tịch hội đồng quản trị là vì lần này hợp tác mà đến thấy được chưa? Chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị tự mình gọi điện thoại tới cho ta, cái này liền chứng minh rồi địa vị của ta không bình thường. Các ngươi treo cho ta cũng không phải là ung dung là có thể đem sự tình giải quyết. Lý cường hừ lạnh lên tiếng, cầm chủ tịch hội đồng quản trị trang bước. Sau đó Lý cường lại nghe chủ tịch hội đồng quản trị điện thoại, chủ tịch hội đồng quản trị, ta hiện tại đang ở trao đổi cái kia bộ phận manga, cải biến điện ảnh kịch sự tình, rất nhanh thì có thể đàm luận thành hợp tác rồi lý cường cố ý biểu hiện ra cùng chủ tịch hội đồng quản trị rất quen thuộc lạc bộ dạng coi như là không nói thành hợp tác chúng ta cái này một lần cũng có thể kiếm một món tiền lớn ngài cứ việc yên tâm liền được ngài bàn giao cho chuyện của ta ta nhất định sẽ xuất sắc hoàn thành nhìn lấy lý cường biểu hiện như thế ngồi ở phía đối diện lầm tiêu không khỏi cảm thấy một ít nực cười lại cầm lên chén cà phê tiểu nhấp một hớp cà phê một bộ du nhiên tự đắc, muốn xem cuộc vui rắn dớp quả nhiên tiếp theo dây mới vừa còn dương dương đắc ý lý cường sắc mặt đột biến vô cùng nhật nhạt người cái phế vật này từ hôm nay trở đi ta không còn là ngươi chủ tịch hội đồng quản trị công ty đã bán ra Ngồi ở người đối diện người kia mới là chủ tịch hội đồng quản trị. Trong điện thoại đầu nhân khí gấp hư hỏng hô to, từ ở sâu trong nội tâm cũng sinh ra cảm giác sợ hãi. Dù sao Lâm Tiêu cũng không phải bình thường người, nếu như trêu chọc phải Lâm Tiêu, bất luận kẻ nào đời này cũng đừng nghĩ có đường lui. Mà cái này công ty chủ tịch hội đồng quản trị cũng chỉ có thể là phía sau lùi một bước, ở thu được tin tức thời điểm, trực tiếp thống khoái mà đem công ty của mình bắn ra, cũng đem công ty cảnh 823 xếp hạng Lâm Tiêu danh nghĩa. Từ hôm nay trở đi, hắn nói cái gì chính là cái đó. Mệnh lệnh của hắn nửa điểm cũng không thể cãi lời, bằng không ngươi theo ta ai cũng chịu không nổi chủ tịch hội đồng quản trị lại lớn tiếng a xích ngươi biết hắn là ai vậy hắn chính là đường đường lâm thị tập đoàn công tử ra ngươi theo ta liền cho hắn lao dạy cũng không xứng ngươi lại vẫn dám uy hiếp hắn ta xem ngươi là hoạt nị mai chuyện cho tới bây giờ lý cường cũng rốt cuộc ý thức được chính mình vừa rồi đến tột cùng phạm vào ngu xuẩn giường nào một sai lầm hắn không riêng đơn uy hiếp lâm tiêu đồng thời còn muốn uy hiếp lâm tiêu xuất ra mười lăm triệu cái này không thể nghi ngờ vì vậy tự chui đầu vào dọ lý cường hiện tại ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì nhất định phải thu được sự tha thứ của hắn ở ngươi giải quyết chuyện này sau đó ngươi liền lập tức gói lại cho ta cúc đi Bằng không ngươi theo ta cũng đừng nghĩ nhìn thấy ngày mai Thái Dương." Chủ tịch hội đồng quản trị ở sau khi nói xong, liền trực tiếp vội vã cúp điện thoại. Mà Lý Cường cũng là một bộ khóc không ra nước mắt bộ dạng, hoàn toàn không biết làm sao. Chương 329: Bị bày tỏ cầu đánh thưởng. Lý Cường cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt Lâm Tiêu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì cho phải. Mà Lâm Tiêu lại là dường như vừa rồi một dạng, ánh mắt trước sau như một băng lãnh. Lâm Tiêu ra. Chuyện mới vừa rồi là đều có hiểu lầm. Là ta hiểu lầm thượng tầng lãnh đạo ý tứ, lãnh đạo nói ngươi nghĩ xong ai là nữ nhân vật chính liền định ai là nữ nhân vật chính chúng ta một chút đều không được can thiệp. Lý Cường cười ha ha nhìn lấy Lâm Tiêu, khóc không ra nước mắt, chỉ là hy vọng có thể đạt được Lâm Tiêu tha thứ. Vị này Đường tiểu thư ta cảm giác thật không tệ, đặc biệt phù hợp mặn gạ ở giữa nữ nhân vật chính hình tượng, từ hắn làm nữ nhân vật chính không thể thích hợp hơn. Tin tưởng chúng ta kịch truyền hình nhất định sẽ hòa hoãn. Lý Cường không ngừng cầu xin tha thứ, không ngừng nói các loại lời hữu ích, hy vọng cầu được Lâm Tiêu tha thứ. Mà Quan Cốc Thần Kỳ cùng Đường Du Du lại là ngồi ở một bên trực tiếp sợ ngây ngời, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, nhìn như cũng không có làm gì Lâm Tiêu, đến cuối cùng dĩ nhiên cũng làm cái này dạng thành công thay đổi cục diện ta đã nghe nói qua sự tích của ngài ngài có thể là thiên tài ngài đối với bất cứ chuyện gì đều đã cặn kẽ tính toán qua coi như là đầu tư cũng tốt quay chụp kịch truyền hình cũng được chỉ cần là người xem chuẩn sự tỉnh liền tuyệt đối sẽ không có lô vốn thời điểm mới vừa rồi là ta hữu nhãn vô châu là ta ngu xuẩn hy vọng ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá ngài hãy tha cho ta đi ở lý cường đau khổ dễ rủa hồi lâu qua đi lâm tiêu trên mặt biểu tình rốt cuộc phát sinh biến hóa hắn béo một cái khoe môi cười nhạt xem lấy người trước mặt nếu như ta là ngươi Ta tuyệt đối sẽ không lại ngồi ở chỗ này mất mặt xấu hổ, chi bằng đi thẳng về thu dọn đồ đạc cút đi tốt, nếu thiếu gia đã lên tiếng, ta đây liền cút ngay lập tức, ngươi để cho ta cút có bao xa ta liền cút có bao xa. Lý Cường giờ này khắc này cũng rốt cuộc tùng một khẩu khí, dù sao không cần ngồi ở Lâm Tiêu trước mặt, liền đem là cút đi, đối với Lý Cường mà nói cũng là ban ân. Lý Cường lập tức đứng dậy chuẩn bị ly khai, Lâm Tiêu lại lại lạnh lùng mở miệng nói ra, vừa rồi ngươi không phải đã nói rồi sao? Phải cút đi. Lý Cường nghe nói như thế sau đó cũng lập tức hiểu rõ ra lúc này nằm trên đất, sau đó trực tiếp lăn lộn ly khai cái này ra quán cà phê. Mọi người đều ở đây xem lý cường tốt đùa giỡn, đều đang cười đùa, chỉ có quan cốc thần kỳ cùng đường Du Du hai người toàn thân chính là ngơ ngác ngồi tại chỗ, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Lâm tiêu Lão sư ngươi rốt cuộc là người nào nhỉ? Ngươi làm sao lợi hại như vậy, liền như thế người chua ngoa khắc nghiệt cũng có thể giải quyết, ta quả thực quá bội phục phục người rồi. Quan cốc thần kỳ giờ này khắc này nhìn về phía lâm tiêu ánh mắt đều nhiều hơn sùng bái. Không có gì. Lâm tiêu vẻ mặt dáng vẻ không sao cả, ta đã đem công ty này cho mua lại đến tiếp sau chúng ta xuất bản cùng với quay trụ điện ảnh tác phẩm sự tình chúng ta có thể chính mình tự tay quyết định cũng sẽ không lo lắng phía sau có người ra vẻ sau khi trở về ta sẽ lập tức đầu tư đi quay trụ chúng ta mạn gạ tác phẩm mà chúng ta nữ nhân vật chính liền quyết định vì là đường du du lâm tiêu giao phó xong sau đó liền đứng dậy mang theo hai người cùng nhau đi trở về thông qua lâu dài võ thuật liên quan tới điện ảnh tác phẩm cải biến cùng với mạn gạ xuất bản sự tình cũng đã quyết định trên internet lại một lần nhắc lên một đại sóng dậy sóng đường du du cũng thuận lợi tiến vào kịch tổ ở giữa bắt đầu tiến hành quay chụp trộn nhưng mà cùng là tổ một cái nam nhất hảo nhưng vẫn đối với đường du du cũng có tâm tư ở chụp trong quá trình không ngừng hướng về phía đường du du lấy lòng ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi ta cũng không thích ngươi hai chúng ta cũng chỉ là thông thường quay phim quan hệ mà thôi đường du du đây đã là đệ vô số lần cự tuyệt trước mắt người đàn ông này huống hồ tâm lý của ta đã có yêu thích người cũng chính bởi vì hắn ta mới có tốt như vậy cơ hội ta mới sẽ biến thành tốt đẹp hơn chính mình ta là sẽ không dễ dàng thích người khác đường du du nghiêm trọng nói mà người nam kia nhất hảo đang nghe được đường du du lời nói sau đó thập phân không phục mở miệng nói ra ta nhưng khi dưới nóng bỏng nhất nam minh tình, tay ta đầu có vô số tài nguyên ở chung với ta, ta có thể cho ta quan hệ xã hội đoàn đội giúp cho ngươi. Dùng thời gian không bao lâu, ngươi cũng biết trở thành đang hot nữ diễn viên. Huống hồ bản lãnh của ta ngươi cũng không phải không rõ ràng, ở chung với ta chỉ biết đối với ngươi có lợi chỗ. Bất luận cái gì một cái người cũng không sánh nổi ta. Người nam này nhất hảo thập phần kiêu ngạo, ngay trong ánh mắt tràn đầy khinh cuồng. Ở trong mắt hắn xem ra, trừ hắn ra, không có có bất luận cái gì một cái người có thể có tư cách cùng đường du du cùng một chỗ. Đường du du lại là vẻ mặt kiên định xem lấy người trước mặt, ta nói với ngươi một lần nữa. Ta vĩnh viễn đều sẽ không thích ngươi. Ngươi ngay cả hắn một căn đầu ngón chân ngươi cũng không sánh nổi. Hắn là trên cái thế giới này ưu tú nhất người. Nếu như ngươi lại tiếp tục quấy rầy ta mà nói, thì đừng trách ta không khách khí. Ngoại trừ diễn kịch ở ngoài, ngươi cũng đừng sẽ tìm ta. Đường Du Du nói xong lời này sau đó, liền thở phì phò ly khai. Nhưng mà cuộc kế tiếp Đường Du Du phách chính mình đùa giỡn thời điểm, đạo diễn lại bắt đầu vẫn làm khó dễ Đường Du Du, không ngừng gọi hắn, khiến cho Đường Du Du một lần lại một lần lặp lại vừa rồi diễn qua đùa giỡn chương ba Những người không có nhiệm vụ không được đi vào cầu đánh thưởng. Đường Du Du tuy là một mực tại kẻ chạy cờ thế nhưng cũng rõ ràng bản thân diễn còn có thể đạo diễn làm như vậy cũng không phải là làm khó nàng mà thôi đường du du ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ngươi ngay cả nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày đều không có sao đơn giản như vậy một vong kịch chẳng lẽ ngươi liền phách không xong sao đạo diễn nổi giận đùng đùng hướng về phía đường du du gào thét đường du du ở nghe nói như thế sau đó im lặng không lên tiếng đứng ở một bên cũng không cho mình biện giải đường du du trong lòng mình đều biết đạo diễn đến tột cùng là cố ý làm khó hay là thật chính mình cái gì cũng làm không tốt dù sao đường du du đang quay đùa dọn thời điểm nam nhất hảo vẫn luôn thủ ở một bên Còn thỉnh thoảng cùng đạo diễn đánh một ánh mắt, rõ ràng hai người trong lúc đó cũng sớm đã thông đồng tốt lắm chính là bởi vì Đường Du Du phía trước cự tuyệt Nam số một tỏ tình, cho nên nói hiện tại tương đối Hỏa Nam nhất hảo cố ý cùng đạo diễn liên hợp lại vì 823 khó Đường Du Du. Ngươi có còn muốn hay không vỗ, muốn phách liên phách, không phải phách cốt đi, bây giờ đang ở nơi đây lãng phí đại gia thời gian, nội tâm của ngươi chẳng lẽ sẽ không hổ thẹn sao? Đạo diễn vẫn còn ở nỗi giận đùng đùng mắng Đường Du Du, mà cũng vừa lúc đó, Nam nhất hảo cũng cùng đi theo lên trước, một bộ làm bộ hảo tâm bộ dạng, "Đạo diễn, Đường Du Du dù sao cũng là tân nhân diễn viên." ở diễn kỹ phương diện một ít không thành thủ, đó cũng là chuyện rất bình thường. Ngươi cũng liền đừng nóng giận. Đường Du Du còn không mau cùng đạo diễn xin lỗi, cam đoan về sau thật tốt luyện tập diễn kỹ, tuyệt đối sẽ không lại cho đại gia liếm phỉ thái. Nam Nhất Hào lại giả mù sa mưa cùng Đường Du Du nói, phía sau thời điểm ta với ngươi đối với đùa dấn bộ dáng như vậy thứ nhất ngươi ở đây quay phim thời điểm cũng có thể có một ít kinh nghiệm, cũng sẽ không lại sai lầm. Ta không cần. Đường Du Du cắn chặt hàm răng, chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt hai người, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Bất quá là bởi vì ta cự tuyệt ngươi tỏ tình mà thôi, còn như liên hợp với đạo diễn tới đây dạng cố ý đối phó ta sao? Đường Du Du, ngươi nói nhăng gì đấy? Đạo diễn lập tức hủy bỏ đây hết thảy, không được là không được, không nên tùy ý kiếm cớ. Nam Nhất Hào lại là ở một bên chậm rằng giặc nói ra, Đường Du Du, ta đã đã cho ngươi cơ hội, nên lựa chọn thế nào là chuyện của ngươi, ta cũng không có ép buộc ngươi. Đường Du Du nghe được Nam số một nói sau đó, trong đầu tức giận nguy, thân thiết nắm lên nắm tay. Đường Du Du nếu nói đều đã nói đến loại tình trạng này, vậy ngươi chợt nghe ta khuyên một câu à? Trong hội này bộ dáng gì sự tình đều có, ngươi theo hắn, ngươi cũng sẽ không lố lã, tất cả mọi người có thể dễ chịu. Đạo diễn cũng ở một bên khuyên bảo lấy, lại là một Nam Nhất Hào đứng ở trên một cái thuyền làm sao nữ nhân của ta còn sẽ có thua thiệt thời điểm mà cũng vừa lúc đó cái loại này thanh em vang dội chợt nhớ tới cũng phá vỡ mấy người trong lúc đó cứng ngắc cục diện đường du du ở nghe được thanh em này thời điểm vẻ mặt ngạc nhiên quay đầu lại chứng kiến đang hướng cùng với chính mình chậm rãi đi tới lâm tiêu trong khoảng thời gian ngắn biển mắt dĩ nhiên theo đỏ nội tâm cũng là kích động không thôi đường du du không nghĩ tới đó là thời khắc mấu chốt lâm tiêu vậy mà lại xuất hiện chủ động giúp nàng nói điều này cũng làm cho đại biểu cho đường du du sẽ không bị khi dễ nữa cũng không có ai lại dám khi dễ nhưng mà lâm tiêu dù sao ngại ít lộ diện mặc dù nói đạo diễn bọn họ cũng đều biết cái này một bộ phim là do đại tập đoàn công tử ra đầu tư thế nhưng cũng không biết vị công tử gia này đến tuột cùng là ai vì vậy ở nhìn thấy lâm tiêu thời điểm đạo diễn cùng nam nhất hảo dồn dập lộ ra khinh thường biểu tình cái gì gọi là làm nữ nhân của ngươi ngươi bất quá là một tên bao đầu tiểu tử mà thôi có tư cách gì theo ta tranh ở một bên nam nhất hảo thập phần chẳng đáng đánh giá lâm tiêu ngay trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ và ghét bỏ đường du du chẳng lẽ ngươi chính là vì loại này tầm thường người cự tuyệt ta tỏ tình sao hắn có thể đủ mang cho ngươi tới cái gì lại có thể để cho ngươi như thế tử tâm tháp địa như hắn Nam Nhất Hào lại trông cậy vào bên cạnh đường du du, ngay trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Coi như là cái này cái xú tiểu tử dáng rất đẹp trai một chút, thế nhưng tuy là có thể coi như ăn cơm à. Ta có thể kiếm rất nhiều tiền, thế nhưng cái này cái mao đầu tiểu tử cũng không giống như là người có tiền gì. Nam Nhất Hào cũng có thể xác định, giống như Lâm Tiêu người lớn như vậy căn bản sẽ không là người có tiền gì, nhiều lắm liền là cái phú nhị đại mà thôi. Hơn nữa Nam Nhất Hào cũng kiên thư thế lực trong tay của chính mình có thể so với Lâm Tiêu đại, cho nên mới phải nói ra loại này cả gan làm loạn lời nói. Xem ra ngươi rất kiêu ngạo lâm tiêu đi tới nam số một trước mặt sở dĩ được quan sát liếc mắt bên cạnh đẹp trai mắt sáng nam nhất hảo được rồi được rồi nơi đây có phần của ngươi nói chuyện sao đạo diễn cũng ở một bên không nhịn được mở miệng trực tiếp vươn tay dùng sức đẩy lâm tiêu một cái nhưng mà lâm tiêu lại đứng tại chỗ không chút sức mẻ, coi như là đạo diễn sử xuất tốn sức khí lực cũng không có biện pháp đẩy di chuyển lâm tiêu cuối cùng đạo diễn chỉ có thể là lại một lần thợ phì phò mở miệng nói ra nơi này chính là chúng ta quay phim sở tiểu địa ổ những người không có nhiệm vụ không được đi vào ngươi đi nhanh lên ngươi nếu như chết lại ủy ở chỗ này có thể cũng đừng trách ta kêu an ninh ném ngươi ra Chương 331, đem ngươi đánh cho tàn tác cầu đánh thưởng. Ngươi là đạo diễn? Lâm Tiêu cũng không để ý tới đạo diễn mới vừa nói qua những lời này, mà là trực tiếp chất vấn. "Đối với, ta là đạo diễn, nơi này hết thảy đều là ta quyết định. Ta đã đã cho ngươi cơ hội, cũng để cho ngươi ly khai. Ngươi đã còn phải ở chỗ này mà kị lời nói, ta sẽ không khách khí với ngươi." Đạo diễn vừa nói, một bên trực tiếp cầm lên chính mình không chàng bộ đàm. Cuối cùng đạo diễn mười phần phách lối mở miệng nói ra, "Bộ an ninh nhân cút nhanh lên qua đây, nơi này có người đến náo sự, tìm người bắt hắn cho ta văng ra." Bảo an lớn tiếng hô sau đó lại dương dương đắc ý nhìn về phía một bên lâm tiêu chúng ta nơi đây muốn bảo an mỗi người đều là nghiêm chỉnh huấn luyện người đến lúc đó đem ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy ngươi đừng trách ta không có nể mặt ngươi đường du du chứng kiến tình thế biến đến như vậy khẩn trương lo lắng hô to đạo diễn sự tình không phải như thế ngươi không nên kêu bảo an ngươi biết hắn là ai vậy nha đường du du lo lắng và phần dù sao lâm tiêu cũng là lớn nhất người đầu tư lâm tiêu cũng nắm trong tay cái này toàn bộ kịch tổ toàn bộ mà đạo diễn chẳng những không biết lâm tiêu ngược lại thì đối với lâm tiêu phách lối như vậy rõ ràng đến cuối cùng ai đều không có quả ngon để ăn bên cạnh nam nhất hảo lại là khinh thường mở miệng nói ra hắn là ai vậy có thể là ai ta là một cái xú điều thi mà có gì đặc biệt hơn người trang không làm dạng bản lĩnh ta cũng sẽ ta cũng không giống như hắn như thế có thể trăm bước hơn nữa bây giờ là lâm tiêu có chuyện chúng ta đang tiến hành quay chủ ta đã cho phép hắn liền trực tiếp tự ý tiến đến cái này không phải cố ý hủy diệt chúng ta chế độ sao hắn cũng không phải là nhân viên công tác hắn có tư cách gì qua đây nam nhất hảo nói đạo lý rõ ràng phản phất lâm tiêu làm cái gì chuyện không thể tha thứ một dạng hắn theo chúng ta kịch tổ quan hệ lớn đi ngươi biết chúng ta toàn bộ kịch tổ đều là Đường Du Du cương muốn nói rõ Lâm Tiêu thân phận chỉ là còn không có đợi Đường Du Du lời nói xong, đạo diễn cùng Nam Nhất Hảo lại trong nháy mắt cắt đứt Đường Du Du lời nói. Hắn có quan hệ gì, ngươi cũng không thể nói hắn là cái gì nhà sản xuất ta. Đạo diễn mặt coi thường mở miệng, chúng ta kịch tổ ở mở phách phía trước, ta đều đã cùng phía trên người liên lạc xong, cũng đã xác định rõ liên quan tới kịch tổ tất cả mọi chuyện. Cái này nhân vật trọng yếu ta đều đã thấy qua, cái này bao đầu tiểu tử căn bản là chó má không phải. Nam Nhất Hảo cũng ở một bên liên tục phụ họa, Đường Du Du, vì ngươi tiền đồ của mình, ta khuyên ngươi cũng không cần sẽ giúp lấy hắn nói chuyện đạo diễn cùng ta cùng nhà sản xuất cùng với cái tòa này công ty quan hệ đều rất tốt phía đầu tư bên kia chúng ta cũng rất quen thuộc tương lai người tốt hay xấu chúng ta cũng có thể nói toán ngươi nói toán mà lâm tiêu ở nghe nói như thế sau đó không khỏi cảm thấy một ít nực cười sợ rằng về sau không thể nào làm sao vậy chẳng lẽ chỉ bằng cho ngươi mượn cái này xú điều ti còn muốn phong sát ta hay sao nam nhất hào mặt coi thường nhìn lấy lâm tiêu toàn bộ kịch tổ toàn bộ đình công nam nhất hào đạo diễn toàn bộ đều thay đổi coi như là chủ lại ta cũng tuyệt đối không cho phép có lớn lối như thế nhân tồn tại lâm tiêu cao giọng a xích Lâm Tiêu lời nói đang nói ra sau đó, hiện trường người dồn dập nghị luận. Nam Nhất Hào cùng đạo diễn hai mặt nhìn nhau, sau đó hai người trên mặt rồi lập tức lộ ra nụ cười khinh thường. Ông trời của ta, cái này người thật đúng là coi mình là một nhân vật. Đạo diễn cười ha ha lên tiếng, hắn cho là hắn là ai? Hắn nói rút vốn là có thể rút vốn sao? Hắn nói thay người là có thể thay người sao? Không, ta xem cái này người nhất định chính là tại làm Xuân Thu đại ngộ, phòng trường đến hiện tại còn chưa có tỉnh ngủ đâu. Ta liền từ tới đều chưa từng thấy qua như vậy ngốc bức người. Nam Nhất Hào nói càng quá phận được rồi được rồi, chúng ta cũng sẽ không cần với hắn nói nhảm nhiều nhiều như vậy bảo an làm sao còn chưa tới phải mau tìm người đem hắn văng ra mới được đạo diễn đã không nhịn được mà đạo diễn nói ở sau khi nói xong một đoàn bảo an cũng lập tức vào tới thấy được không có hiện tại bảo an đã qua tới ngươi cái này xuống điều ti chờ một hồi sẽ bị ném ra đừng đến lúc đó chê chúng ta không có nể mặt ngươi nam nhất hào hùng hổ vô cùng đắc ý đội trưởng an ninh lại xông lên trước quan sát một chút trước mặt mấy người sau đó cười ha hả mở miệng nói ra xin hỏi vị nào là lâm đại thiếu gia ta phía trước cho tới bây giờ đều không cùng lâm đại thiếu gia đã gặp mặt cái này trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhận ra ngài Đội trưởng An Ninh khi nhận được đạo diễn tệ lẹ Phồn sau đó, vốn là lập tức sắp xếp người qua tới thu thập trang tử. Chỉ là đang chạy tới phía trước, phía trên phía đầu tư rồi lại bỗng nhiên nói cho hắn biết, nói là Lâm Tiêu tự mình đặt tới Sở Tiểu địa ổ, khiến cho đội trưởng An Ninh mang người đi qua bảo hộ khống chế một chút hiện trường. Vì vậy nguyên bản muốn tới thu thập nhân bảo an lại là lập tức khuôn mặt tươi cười đón chào, liên quan tới phía trước đạo diễn nói muốn thu thập nhân vấn đề, bảo an cũng theo ném sau. Mà đạo diễn lại là không hiểu ra sao, cái gì Lâm đại thiếu gia, ngươi đang nói bậy bạ gì đâu? Ta để cho ngươi tới là thu thập nhân, không phải để cho ngươi tìm đến nhân. Còn không mau hành động lại ma kỷ xuống phía dưới ta liền đem ngươi cũng cho thay đổi hoàng chương ba trăm ba mươi hai đem người đánh đổi cầu đánh thượng bảo an nghe được đạo diễn nói sau đó cũng theo lo lắng không ngớt, đạo diễn ngươi đến bây giờ còn không có nhận được tin tức sao phía đầu tư bên kia nói lâm thị tập đoàn lâm đại thiếu gia tự mình chạy tới sở tiệm địa ổ đặc biệt để cho ta tới phái người bảo hộ còn như ngươi nói cái gì đem người đánh đổi là cái gì nháo sự một loại sự tình ta hiện ở nơi nào lo lắng nhỉ vẫn là lâm đại thiếu gia tương đối trọng yếu bảo an lo lắng giải thích sau đó bảo an lại hỏi hướng về phía bên cạnh đường du du vị này nữ diễn viên Ngươi biết Lâm Đại Thiếu gia đến tận cùng ở nơi nào? Ta phải mau nên tiếp bảo hộ Lâm Đại Thiếu gia mới được. Nếu như chậm trễ, cái này Lâm Đại Thiếu cũng nên có chút không phải tám hai ba đấy. Đường Du Du nghe được An Minh nói sau đó, trên mặt hiện lộ ra thần sắc khó khăn. Sau đó vươn tay yếu ớt chỉ một cái ở một bên thẳng đứng Lâm Tiêu. Ngươi ngươi muốn tìm, ngươi phải bảo vệ chính là hắn. Đường Du Du phân không được tự nhiên mở miệng, lại liếc trộm một cái trước mắt đạo diễn. Đạo diễn để cho ngươi đánh người cũng là hắn cái gì? Bảo An đang nghe được Đường Du Du lời nói sau đó trực tiếp chấn kinh rồi. Cuối cùng Bảo An lại dùng xem lốc tử một dạng ánh mắt nhìn đạo diễn. Đạo diễn ngươi có phải điên rồi hay không? Chúng ta toàn bộ kịch tổ đều dựa vào Lâm đại thiếu gia mới đưa vào hoạt động lên. Kết quả ngươi dĩ nhiên để cho ta tới đánh hắn. Đạo diễn cũng theo hôn mê quay vòng, cũng dùng ánh mắt hoài nghi không ngừng đánh giá Lâm Tiêu, làm sao cũng không thể tin được trước mắt cái này hắn hoàn toàn coi thường nhân, lại chính là đại danh đỉnh đỉnh Lâm đại thiếu gia. Đạo diễn giờ này khắc này cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Lâm Tiêu phía trước thời điểm nói khí thế mười phần cũng có mười phần tự tin, có thể nắm trong tay toàn bộ kịch tổ tồn vong. Bởi vì nơi này toàn bộ vốn chính là Lâm Tiêu định đoạt, Lâm Tiêu có thể tùy ý ra vào sở tựu đi ồ cũng có thể tùy ý quan sát đến tình huống hiện trường, càng thêm có thể quyết định ai là nữ nhân vật chính, quyết định ai là đạo diễn, quyết định ai là Lâm Tiêu Sừng, Lâm Đại Thiếu gia. cái gì Lâm Đại Thiếu gia hả? Nam Nhất Hào giờ này khóc này khóc không ra nước mắt, cũng là rơi vào trong sương ngủ. liên quan tới Lâm Đại Thiếu gia danh hào, Nam Nhất Hào tự nhiên cũng là nghe nói qua, chỉ là thông qua tình huống dưới mắt, Nam Nhất Hào cũng biết, vừa rồi chính mình lục nhã người, chính là cái này một số đại nhân vật Nam Nhất Hào chỉ có thể giảng ngu, trang làm cái gì đều không phát sinh dáng vẻ, cũng hy vọng mình có thể tránh thoát một tiếp. phía trước cũng đã đã nói với ngươi ngươi ngay cả hắn một căn đầu ngón chân ngươi cũng không sánh nổi ta cũng đã nói ta mãi mãi cũng sẽ không tiếp nhận ngươi tỏ tình nhưng là ngươi chính là không muốn tin tưởng ta cũng không có biện pháp đường du du lần nữa nói một lần cũng theo sâu đậm hít một khẩu khí ta con mẹ nó làm sao biết người đó chính là lâm đại thiếu gia vào giờ phút này nam nhất hào hối hận tập cùng bởi vì hắn sâu đậm ý thức được nếu như lâm tiêu thực sự mở miệng nói gì nói như vậy từ hôm nay trở đi hắn liền sẽ trực tiếp bị phong sát ta đã nói qua một lần toàn bộ kịch tổ dương phách đạo diễn đổi nam nhất hào đổi tiền không sao cả quan trọng là đường du du không chịu ủy khuất Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng, một bộ phong khinh vân đạm mà lại không sao cả dáng dấp. Ở trong mắt hắn xem ra tiền tài bất quá là một vấn đề nhỏ mà thôi, không có gì hay so đo. Thế nhưng giống như chuyện xảy ra mới vừa rồi, cũng là Lâm Tiêu tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Đường Du Du rất nỗ lực, diễn kỹ cũng là quá quan, thế nhưng cũng không thể đủ bởi vì mình không thể tiếp thu dơ bẩn xấu xa giao dịch mà bị khi dễ không. Lâm đại thiếu gia, chuyện này chúng ta lại thương nghị một chút, kỳ thực sự tình không phải ngươi thấy cái dáng vẻ kia. Đạo diễn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể là khổ khổ cầu khẩn Lâm Tiêu. Chúng ta quay phim thời điểm, chụp lại cũng là hiện tượng rất bình thường chỉ là vừa mới thời điểm thoáng xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, sở dĩ ta mới có thể khiến cho Đường tiểu thư nhiều vô mấy lần, phía sau thời điểm, chúng ta biết câu thông tốt, loại tình huống này cũng tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Lâm đại thiếu gia, hy vọng ngài có thể quá nhiều nhiều thông cảm một cái chúng ta, hy vọng ngài không nên đem ta đổi. Đạo diễn trong lòng cũng rất rõ ràng, như là hôm nay đổi đạo diễn sự tình phát sinh qua phía sau, như vậy tên này đạo diễn sẽ tại giới điện ảnh và truyền hình cùng làng giải trí hoàn toàn không có biện pháp lại đặt chân. Cuối cùng gặp phải hắn hậu quả, lại là vĩnh cửu bị phong giết, cũng không còn có biện pháp quay phim. Bên cạnh nam nhất hảo cũng là giống nhau kết quả nam nhất hào vì mình tiền đồ cũng chỉ có thể là đau khổ cầu xin lâm đại thiếu gia là ta tư tưởng xấu xa ta không nên truy cầu đường du du ta cũng không phải uy hiếp nàng thế nhưng năm hai chúng ta dù sao cũng vô một đoạn thời gian vai diễn cũng có nhất định ăn ý đội ta đường du du liền muốn cùng mới diễn viên một lần nữa ma hợp cũng gặp phải rất nhiều vấn đề ta cam đoan về sau cũng sẽ không đối với đường du du có ý đồ không an phận hai chúng ta trong lúc đó chỉ là đơn thuần quan hệ hợp tác mà thôi nam nhất hào hết sức vì tiền đồ của mình tranh thủ lấy các ngươi còn đứng ngay đó làm gì lâm tiêu cũng không có cho nam nhất hào cùng đạo diễn đắc lời mà là nhìn về phía bên cạnh ngây ngốc đứng đội trưởng an ninh là không có nghe được ta lời mới vừa nói qua sao chương ba trăm ba mươi ba trực tiếp động thủ cầu đánh thưởng hai người các ngươi còn không mau cút đi lâm đại thiếu gia đều đã lên tiếng muốn đem hai người các ngươi toàn bộ đều đổi hai người các ngươi nếu như lại vô lại ở chỗ này liền đừng trách chúng ta không khách khí đội trưởng an ninh lập tức rõ ràng lâm tiêu ý tứ ngược lại hướng về phía đạo diễn cùng nam nhất hảo thở phì phò gáy tình thế trong nháy mắt xảy ra chuyển biến vừa rồi gọi trương vô cùng đạo diễn cùng nam nhất hảo nhưng bây giờ gieo gió gặp bão cứ như vậy bị mắt lạnh đối đãi hai cái người đưa mắt nhìn nhau Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải, rõ ràng độ khó là cũng không nguyện ý dự định tha thứ hai người bọn họ. Chỉ là kể từ đó, hai người sau này ở nơi này trong hội cũng là không sống được nữa, dù sao cũng là phải gặp đến mọi người phỉ nhổ cùng đánh chửi. Dưới tình thế cấp bách, Đạo Diễn cùng Nam Nhất Hảo dĩ nhiên trực tiếp quỵ trên đất, bắt đầu không ba khổ khổ cầu xin nổi lên Lâm Thiêu. Lâm đại thiếu gia, chúng ta thực sự biết lỗi rồi, cầu cầu các ngươi, hãy bỏ qua hai chúng ta a. Đạo Diễn thật sâu hít một khẩu khí, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Điều này cùng ta cũng không có quan hệ gì, dù sao Đạo Diễn hệ là Đạo Diễn vẫn làm khó dễ đường du du nhân cũng là đạo diễn coi như là lâm đại thiếu gia phải xử lý vậy hẳn là đem đạo diễn xử lý ta thật là vô tội nam nhất hào lại là bỏ đá xuống giếng nghĩ phải nhanh vung rõ ràng quan hệ mà đạo diễn đang nghe được nam số một nói sau đó ngay trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn lấy bên cạnh nam nhất hào nếu như không phải ngươi vì cố ý để cho ta làm khó dễ đường du du hiện tại ta còn như rơi tới mức này sao đạo diễn đều là thở phì phò hướng về phía nam nhất hào giống lên nam nhất hào cũng rất là khước phục cũng bắt đầu theo đạo diễn móc nhau cuối cùng hai người trực tiếp động khởi thủ đả túi bụi Đường Du Du lại là lăng lăng đứng ở một bên nhìn lấy cái này hí kịch tính toàn bộ, đại não ở giữa trống rỗng, hoàn toàn không thể lý giải, vì chuyện gì lại đột nhiên biến thành cái dạng này. Tốt lắm, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, sẽ có người tới xử lý chuyện nơi đây, bất quá kịch tổ bên này là thật muốn đình công. Lâm Tiêu vô vô Đường Du Du bả vai, sau đó nắm cả người đi tới một bên, ly khai cái này là không phải. Mà Đường Du Du cũng rốt cuộc hồi thần lại, vẻ mặt cảm động nhìn lấy bên cạnh Lâm Tiêu, ngươi không cần phải. Cho ta làm được cái bộ dáng này, kỳ thực việc này rất thường gặp, ta cũng trải qua rất nhiều lần, ta đều có thể tiếp nhận. Đường Du Du nội tâm cảm động không thôi, dù sao cho tới bây giờ đều không có người đối nàng tốt như vậy quá, Lâm Tiêu trả toàn bộ, Đường Du Du toàn bộ đều nhớ cho kỹ. Nhưng là bây giờ ngươi gặp ta, về sau ta cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi gặp phải giống nhau chuyện, ta sẽ nhường ngươi được đến sở hữu tôn trọng. Lâm Tiêu lời thể son sắt cam kết. Dù sao Đường Du Du từ xuất hiện một khắc kia bắt đầu, liền cho Lâm Tiêu để lại ấn tượng rất sâu sắc. Nàng một cái đầy đủ nỗ lực nữ hài tử, nỗ lực người, ứng với lúc nhận được chính diện hồi báo, mà cũng không phải là người khắc mắt lạnh đối đãi. Cảm ơn ngươi có thể là cái dạng này một tới tịch tổ tiến trình nhất định sẽ bị chế bại vậy ngươi chẳng phải là muốn tổn thất thật là nhiều tiền đường du du nội tâm cũng là lo lắng không nớt dù sao lâm tiêu vì đường du du việc làm rất nhiều đường du du đương nhiên cũng là không muốn nam nhân lại vì nàng có tổn thất đã nhưng cái này đạo diễn cùng nam nhất hào có chuyện như vậy thì hẳn là đổi nếu không sau này tuân gia càng nhiều hơn lời đồn xấu ngược lại là đối với chúng ta kịch truyền hình bất lợi hắn liền nói đạo lý rõ ràng bất quá ngươi bên kia có cái gì không tốt đạo diễn cùng diễn viên đề cử có thể trực tiếp nói với ta ta lập tức an bài bên trên ta tương đối tin tưởng ngươi nhắc vàng Đường Du Du khi nhìn đến Lâm Tiêu đối với mình như vậy tín nhiệm sau đó, trong lòng càng thêm cảm động không thôi, ta vỗ nhiều năm như vậy vừa giỡn, nhận thức đạo diễn cũng không ít, đến lúc đó ta với ngươi liên lạc một chút. Đường Du Du cười đáp ứng rồi Lâm Tiêu sự tình, sau đó hai người liền cùng nhau về tới hai tình nhà trọ. Hai người mới mới vừa đi tới trước cửa thời điểm, Lâm Viễn Du cũng là vẻ mặt phiền muộn đi lên. Biểu tỷ ngươi là gặp phải chuyện gì sao? 823 thế nào thấy mất hứng như vậy? Lâm Tiêu lập tức quan tâm hỏi thăm liên quan tới Lâm Viễn Du tình huống lâm viễn du sắc mặt không gì sánh được xấu xí giống như là đụng phải cái gì ác tâm người chuyện vậy ngươi còn nhớ do phía trước cái tia triệu ra công tử sao lâm viễn du khi nhìn đến lâm tiêu sau đó cũng đem tâm sự của mình thổ lộ ra ta đụng phải đặc biệt ngoại hạng sự tình lúc nào triệu ra công tử lâm tiêu ngay trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc ở trong trí nhớ cũng không có có quan hệ với người này tin tức chúng ta khi còn bé còn với hắn đã chơi chung chính là cái tia trong miệng đầu những câu cũng không cách tiền còn cảm giác mình đặc biệt như bất người lâm viễn du ở đề cập đến triệu phàm sự tình thời điểm ngay trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ ta nhớ ra rồi hắn ai cũng coi thường hải tử cho là mình triệu ra lợi hại rừng nào, hơn nữa khi còn bé còn luôn là cùng theo đuôi một dạng đi theo biểu tỷ sau lưng của ngươi, đúng không? Lâm Tiêu Rốt cuộc có ấn tượng, nhớ lại Triệu Phàm sự tình. Chương 334, cùng nhau giải quyết vấn đề cầu đánh thưởng. Đối với chính là hắn, đề cập đến Triệu Phàm tên, Lâm Viễn Du tức giận mặt đỏ dần. Kỳ thực ta cái này một lần từ trong nhà ly khai có hơn phân nửa nguyên nhân, đều là nguyên do bởi vì cái này Triệu Phàm, phía trước thời điểm, Triệu Phàm vẫn luôn đang đeo đội ta, nhưng lại biểu hiện ra một bộ vinh váo hống hách dáng vẻ, phản phất chúng ta Lâm gia hải tử cùng Triệu gia thông gia liền theo chúng ta chiếm phần lớn tiện nghi tựa như ta vốn là đã cho ta chạy trốn sau đó có thể hoàn toàn thoát khỏi cái này nhảm chán nam nhân nhưng là ta lại không nghĩ tới hắn bây giờ lại truy ta truy tới nơi này lâm Viễn du tức giận nghiến răng nghiến lợi tuy nhiên lại không làm sao được ta hiện tại đều không biết nên phải làm sao cho phải nếu như vẫn bị như thế truy cầu bị như thế quấy giày nói ta phỏng chừng ta đều nhanh muốn điên rồi mới vừa rồi thời điểm cái này triệu phàm dĩ nhiên tại trước mặt mọi người trực tiếp bức bách ta đi cùng với hắn còn nói cái gì nếu như ta không phải đi cùng với hắn lời nói gia tộc của chúng ta sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ xong đời cái này triệu phàm thật đúng là có chút ý tứ lâm tiêu lạnh rên một tiếng trong đầu cũng bắt đầu suy nghĩ đối phó triệu phàm phương pháp xử lý tất lại bất kể nói thế nào triệu phàm vũ nhục gia tộc của hắn cái này là tuyệt đối không thể bị đơn giản bỏ qua trọng yếu hơn chính là lâm uyển du dù sao cũng là lâm tiêu biểu tỷ cứ như vậy bị một cái không thú vị nam nhân cho cái dày, lâm tiêu lại làm sao có khả năng chịu được đâu ta cũng không muốn trốn nữa ngược lại triệu gia bên kia cũng nhất định có thế lực nếu như tìm ta cũng là đặc biệt chuyện dễ dàng ta coi như là trốn được chân trời góc biển triệu phàm cái này đáng ghét nam nhân cũng sẽ đuổi theo ta chạy đây mới là khiến cho lâm nguyễn du phiền nhất lòng địa phương thật giống như mãi mãi cũng tránh không thoát triệu phàm giống nhau nếu như vẫn không phải cùng triệu phàm phủi sạch quan hệ lời nói như vậy thì đại biểu cho nàng vĩnh viễn cũng không thể qua thành tinh thời gian mà cũng vừa lúc đó ở trong phòng lục chiến bắc trực tiếp đẩy cửa ra đi ra vẻ mặt khẩn trương nhìn lấy bên cạnh lâm nguyễn du đây tột cùng là chuyện gì xảy ra cái gì triệu phàm truy cầu ngươi có phải hay không phía trước ta với ngươi đi dạo phố thời điểm thấy người kia lục chiến bắc vội vã cuống cuồng mở miệng hỏi lấy lâm nguyện du lâm tiêu ta phía trước cùng lâm nguyện du đi dạo phố thời điểm một cái người bỗng nhiên đuổi theo đối với ta tiến hành rồi nhục nhã, nói ta không xứng với Lâm Viễn Du, còn nói ta lại nghèo lại Điệu ti. Lục Triển Bác nhớ lại phía trước chuyện đã xảy ra, cái này Triệu Phàm đưa tay thật đúng là dài đủ, chuyện gì đều muốn ở bên trong trộn lẫn một lần. Lâm Tiêu khỏe miệng lộ ra dễ cật cười. Lâm Viễn Du cũng là tức giận bất bình mở miệng nói ra, coi như là Lục Triển Bác như thế nào đi nữa không tốt, vậy cũng so với Triệu Phàm cái kia xấu xa nam nhân tốt gấp trăm lần, thật không biết hắn có tư cách gì đi phun Lục Triển Bác. Lục Triển Bác đang nghe được Lâm Viễn Du lời nói sau đó, lập tức vẻ mặt kích động, Lâm Viễn Du, ngươi mới vừa nói cái gì? Ý của ngươi là đang khích lệ ta sao? Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là hiện tại nên xử lý như thế nào rơi cái này người. Lâm Viễn Du vẻ mặt khóc không ra nước mắt bộ dạng, trong đầu cũng là rất bất đắc dĩ. Mà Lâm Tiêu lại là ở một bên nói ra, không phải là vấn đề lớn lao gì, ta giải quyết cho ngươi là được, sau đó ngươi định ngày hẹn một cái Triệu Phạm, ta muốn khiến cho hắn nhìn một chút Lâm gia cường đại, muốn cho hắn biết, hắn Triệu gia ở trước mặt chúng ta chính là con kiến hôi. Đến lúc đó ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này Triệu Phạm, còn có thể hay không thể giống như trước giống nhau cuồng vọng. Nếu như hắn không nhận thua, ta đây liền đánh đến hắn chịu thua mới thôi. Lâm Tiêu Bá khí mười phần. Mà lâm viễn du khi lấy được Lâm tiêu đáp lại sau đó vẫn treo trái tim kia cũng rốt cuộc theo ổn định không ít lâm tiêu ta liền biết ngươi nhất định sẽ ra tay giúp ta chủ yếu là ngươi đứng ra công tác như vậy cái phiền thoái này nhất định sẽ rất thoải mái liền được giải quyết lâm viễn du nhàn nhạt cười vừa lúc triệu phàm tối hôm nay còn hẹn ta cùng nhau ăn cơm không bằng chúng ta liền cùng đi chứ lâm viễn du lại làm ra đề nghị cũng chỉ nghĩ đánh nhanh thắng nhanh cái gì người nam kia yêu ước ngươi ăn cơm không nên không nên ta không thể để cho ngươi với hắn cùng nhau ăn cơm ta muốn đi theo ngươi Lục Triển Bắc nghe lời này, một cái trong nháy mắt khẩn trương uy, thật phần lo lắng Lâm Uyển Du sẽ phải chịu khi dễ. Mà Lâm Tiêu cùng Lâm Uyển Du bất đắc dĩ mà lại ánh mắt lạnh lùng rơi xuống Lục Triển Bắc trên người, còn mang theo ghét bỏ. Lục Triển Bắc lập tức đóng chặt miệng, tính toán một chút, chuyện này liền là ta chưa nói. Lục Triển Bắc cũng biết vào lúc này nếu như mình đi, có lẽ sẽ cũng không thích hợp, toàn bộ giao cho Lâm Tiêu cùng Lâm Uyển Du tự mình xử lý, có lẽ có thể có được kết quả tốt hơn. Trải qua một phen thương nghị qua đi, lúc buổi tối, Lâm Tiêu lại là cùng Lâm Uyển Du cùng nhau đi trước đi gặp Triệu Phạm triệu phạm lại là trực tiếp bao một tiệm cơm tây ở bữa ăn vị bên cạnh còn trưng bày rất nhiều hoa hồng mà triệu phạm thì là một bộ vênh váo hống hách tư thái ngồi ở chỗ kia ngay trong ánh mắt tràn đầy khinh thường có phục vụ viên đi vào rót nước triệu phạm đều hết sức khinh thường nói ra tiểu cô nương chú ý một điểm nếu như phục vụ tốt lắm ta nói không chừng còn có thể khen thưởng ngươi hai trăm đồng tiền trộn chương ba trăm ba mươi lăm dù sao hắn không xứng cầu đánh thưởng giống như các ngươi người như thế đời này cũng chỉ xứng đợi ở nhà hàng làm người phục vụ triệu phạm không ngừng lăng nhục bên cạnh người phục vụ. mà người phục vụ đang nghe triệu phạm lời nói sau đó sắc mặt tái nhật trong lòng rất là không vui tuy nhiên lại ở hận nhân lấy rát rưởi sống nhóm các ngươi nên cả đời làm phế vật triệu phàm lời nói càng nói càng quá phận nhanh đem đồ vật đã thu thập xong nếu là dám chậm một phút đồng hồ tiểu tâm ta cho các ngươi quản lý đem tiền của ngươi toàn bộ trừ sạch triệu phàm đang nói ra lời này sau đó người phục vụ sợ đến rụt người một cái mà nước trong tay nhưng không cẩn thận ở tại triệu phàm trên người triệu phàm âu phục ước một chút cũng nhất thời nổi trận lôi đình trực tiếp mánh địa phách nổi lên cái bàn, hướng về phía người phục vụ điên cuồng mạ con mẹ nó ngươi có phải hay không là cái phế vật Lão tử liền nói ngươi hai câu mà thôi, ngươi con mẹ nó liền dám trả thù lão tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Là ăn hùng tâm báo tử làm sao? Ngươi biết lão tử y phục có bao nhiêu mươi ba đắt? Ngươi con mẹ nó một năm không ăn không uống cũng mua không nổi, lão tử một bộ quần áo. Phế vật chính là phế vật, đáng đợi cả đời làm rác rưởi. Mà ngươi phục vụ lại là há miệng run rẩy mở miệng, Triệu công tử thực sự là có lỗi với, mới vừa rồi là ta sơ sót, là ta ngu xuẩn, van cầu ngài không nên tức giận. Ngươi phục vụ tự nhiên cũng là biết Triệu phàm thủ đoạn, nếu quả như thật là chọc Triệu phàm mất hứng, như vậy đến cuối cùng hắn cũng chỉ biết chịu không nổi muốn khiến cho lão tử tha thứ ngươi triệu phàm trên mặt lộ ra biến thái cười sau đó trực tiếp một cước đá vào người phục vụ trên người vậy ngươi con mẹ nó liền quỳ trên mặt đất cho lão tử liếm dày ngươi nếu như đem lão tử dày liếm sạch vậy lão tử là có thể tha thứ ngươi triệu phàm chỉ cao khí ngang biểu tỉ đây chính là ngươi nói tên biến thái kia sao lâm tiêu thật sự là không nhìn nổi trực tiếp lớn tiếng mở miệng hô lên tiếng phía trước thời điểm nghe được ngươi nói hắn những thứ kia biến thái thời điểm ta còn có chút thật không dám tin tưởng hiện tại nhìn một cái hắn ngoại trừ biến thái ở ngoài nhất định chính là một cái bệnh tâm thần lâm tiêu một bên lớn tiếng hô một bên hướng phía triệu phàm bên kia đi tới mà triệu phàm chú ý lực thành công chuyện di người phục vụ bên kia phiền phức tạm thời cắt lại người phục vụ ngẩng đầu hướng phía lâm tiêu nhìn thẳng qua ngay trong ánh mắt tràn đầy cảm kích phục vụ sinh trong đầu cũng biết lâm tiêu lúc này đứng ra cũng là vì giúp hắn giải vây con mẹ nó là cái thá gì cũng dám đối với lao tử nói như vậy người con mẹ nó mới là biến thái đâu triệu phàm điên cuồng mà một số mắng lâm tiêu những câu không rời thô tục triệu phàm ngươi làm sao có thể như thế theo ta biểu đệ nói đâu lâm viển du cũng không đầy tiến lên trực tiếp chỉ trích nổi lên triệu phàm triệu phàm chú ý lực thành công chuyện di Lâm Viễn Du cũng hướng ngồi trồn hổm dưới đất người phục vụ khoát tay áo, người phục vụ lập tức minh bạch, vội vã vọt đến một bên, coi như là thoát khỏi phiền phức. Ngươi cũng là người của Lâm gia nhỉ? Triệu Phàm nghe được Lâm Tiêu thân phận qua đi, trên mặt lập tức lộ ra khinh thường cười. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì nhân vật ngưu bước đâu, kết quả cũng không gì hơn cái này mà thôi. Làm sao Lâm Viễn Du mang theo ngươi tới, là dự định theo ta chùa cơm sao? Liên cơm đều không ăn nổi sao? Triệu Phàm ngồi xuống ghế, tư thế tản mạn rất, nhìn về phía Lâm Tiêu ngay trong ánh mắt cũng đầy là khi miệt. Cái kia ngược lại không đến nổi. Lâm Tiêu gợi lên khoẹt môi cũng theo ngồi ở triệu phàm đối diện, ta chẳng qua là muốn xem một chút, đến tột cùng là ai như vậy của vọng tự đại mà thôi. ta là gia gia ngươi, hiện tại ngươi biết ta là người như thế nào rồi sao? triệu phàm cao hứng hô một câu, vừa nhìn về phía bên cạnh lâm việt du, triệu phàm nói lại là trước sau như một lời nói, lâm việt du, ngươi đã đều đã mang theo ngươi biểu đệ tới rồi, chúng ta đây liền có nói nói thằng a, ngươi liền trực tiếp ở chung với ta a, chúng ta trở về thì lĩnh chứng kết hôn, gả vào ta triệu gia, cũng cũng coi là ngươi với cao. ngươi biểu đệ nếu như không ăn nổi cơm, ta cũng có thể cho hắn một bữa cơm ăn, ngược lại về sau cũng cũng coi là người một nhà cho cái bánh bao cũng chẳng qua là tiện tay chuyện mà thôi. dù sao giống như hắn loại tên khất cái này, một cái bánh bao, phòng trường đã là bạn ơn. triệu phàm ung dung nói chuyện, nói lẽ thẳng khí hùng. nhưng kế tiếp, nên tiếp hắn cũng là lâm tiêu nằm đấm. thình thịch lâm tiêu trực tiếp huy vũ ở tại triệu phàm trên mặt, triệu phàm mũi trong nháy mắt bị cắt đứt, tiên huyết cũng theo lỗ mũi chạy xuôi xuống tới. triệu phàm cứ như vậy tèn ngã xuống đất, vẻ mặt bất khả tư nghị xem lên trước mặt lâm tiêu. cái này động thủ như thế, lâm uyển du hết sức kinh ngạc mà nhìn lãnh khốc vô cùng lâm tiêu, cả kinh nửa ngày cũng không nói được nói. phía trước thời điểm. Chúng ta không đúng không đúng nói nói một chút đánh một trận nữa sao? Tại sao còn không chờ, các loại, đàm luận liền liền động thủ Lâm Nguyễn Du tế tế nghĩ lấy lúc trước bọn họ làm ra những thứ kia kế hoạch, nhìn một chút nữa không phải ấn kế hoạch làm việc Lâm Tiêu, cũng theo một ít sở không được đầu não. Lâm Tiêu cười nhạt, không cần phải vậy, trực tiếp lại đánh một trận à, người như thế căn bản cũng không có nói chuyện với nhau cần thiết, dù sao hắn không xứng. Sau khi nói xong, Lâm Tiêu lại tóm lấy triệu phàm cổ áo của, lại là một đấm vung đi lên. 336 chương, điểm cả cái người trực tiếp sợ ngây người, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Tiêu hạ thủ vậy mà lại như vậy lưu loát, không nói hai lời chính là mở đánh. Ngươi dám đánh ta ngươi tại sao có thể đánh ta đâu, Triệu Phàm còn quỳ dạp trên mặt đất mập mờ không rõ mở miệng, vào giờ phút này hắn đã bị đánh thất điên bắt đảo, nhưng là trong đầu còn là không chịu phục. Nhưng mà Triệu Phàm lời nói còn không có, chờ, các loại, nói xong Lâm Tiêu lại là một cước, không có khi nào võ thuật, Triệu Phàm cũng đã còn giống như chó chết nằm trên đất. Là mới vừa mới đánh nhau xong Lâm Tiêu, lại là thập phần lạnh nhạt ngồi ở một bên, trầm du du uống nước trà. 840 mà chung quanh người phục vụ cùng với quản lý thấy được tình huống hiện trường sau đó cũng không dám tiến lên, chỉ dám trốn ở góc phòng mặt tiên lặng quan sát lấy tình huống. Chỉ có làm Lâm Tiêu ở uống nước xong thời điểm, người phục vụ mới hảo náo tiến lên, đem nước đổ xong sau lập tức ly khai. Lâm Uyển Du ngồi ở trên cái băng ghế, mục trừng khẩu nóc lấy nhìn lấy nằm trên mặt đất đại thở hổn hển Triệu Phàm, vẻ mặt khó có thể dùng lời diễn tả được thần sắc. Lâm Tiêu, động tác của ngươi không khỏi cũng có chút quá mạnh, đều đem ta dọa sợ Lâm Uyển Du lau trên trán mồ hôi lạnh, lại sâu hô hút một khẩu khí, vẫn là không, có chậm quá thần nhi tới. Ta đệ một lần nhìn thấy ngươi ác như vậy đánh một cái người đâu thời điểm trước kia coi như là đụng phải lưu manh ngươi hạ thủ cũng không ác như vậy lâm tiêu lại là tùy ý bày một tay nắm cái này triệu phàm thật sự là quá càng rỡ ta xem hắn lại không vừa mắt liền tùy tùy tiện tiện đánh vài cái mà thôi lại không nghĩ tới trực tiếp dưới nặng tay đem người đánh thành cái dạng này lâm viễn du ở nghe nói như thế sau đó trong đầu lại có chút lo lắng do xét tính mở miệng hỏi thăm lâm tiêu cái này triệu gia cũng không phải là cái gì tiểu gia tộc ngươi như thế đối phó hắn nếu như triệu phàm trong đầu không phục sẽ tìm người tới trả thù ngươi làm sao bây giờ biểu thị ngươi còn là quá mức thiệt lương hơn nữa chẳng lẽ ngươi thực sự không biết gia tộc chúng ta tài lực sao lâm tiêu cười sự bất đắc dĩ kẻ hèn một cái chi phí mà thôi ngay cả chúng ta chín châu mất sợi lông cũng không sánh nổi hắn lại có tư cách gì ở chỗ này kiêu ngạo đâu nhà của chúng ta rất lợi hại phải không lâm viễn du lại là vẻ mặt mỹ hoặc ngay trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu khẩn cấp hy vọng có thể đạt được một cái đáp án chuẩn xác ta chỉ biết là trong nhà của chúng ta mở ngân hàng còn mở tự điếm hơn nữa ba ba ta còn giống như mua thật nhiều tư nhân hàng phẩm khác ta cũng không rõ lắm lâm viễn du tê tê đếm trên đầu ngón tay một số cùng với chính mình ra tình huống bên trong lâm tiêu nhìn lấy như vậy mở mịt vô tri lâm huyện du trong khoảng thời gian ngắn một ít cạn lời không trả lời được sau đó bất đắc dĩ hít một khẩu khí lúc này mới du du đến biểu thị ngươi thật đúng là thiên chân vô tả ngươi phải rõ ràng chúng ta lâm ra nhưng là trên thế giới đệ nhất đại gia tộc không có người có thể ngăn con đường của chúng ta cũng không có ai có thể giống như triệu phản đối với chúng ta như vậy tùy ý làm vậy lâm tiêu mở miệng giải thích hắn vừa nói một bên lại lấy ra điện thoại bắt đầu biên tập lấy tin nhắn ngắn sau đó gửi đi giải quyết xong tin nhắn ngắn vấn đề qua đi lâm tiêu biên thượng tuyến điện thoại lại tiếp tục cùng lâm Nguyễn Du nói chuyện với nhau Biểu Tỷ hiện tại ngươi yên tâm thì tốt rồi, cái này Triệu Phạm về sau cũng không khả năng làm tiếp yêu, hắn về sau cũng sẽ không dây dưa nữa lấy ngươi. Lâm Tiêu cho Lâm Uyển Du ăn một khóa định tâm hoàn. Cứ như vậy vậy thì thật là không còn gì tốt hơn nhất, vừa lúc ta cũng hiểu được phiền náo rất, hiện tại giải quyết phiền phức về sau cũng sẽ không cần muốn lo lắng không Lâm Uyển Du cười đến mặt mày cong cong, thoạt nhìn lên rất là ngây thơ. Hơn nữa vừa lúc đó, còn đang dùng rằng Triệu Phạm chậm rãi hoạt động thân thể một chút, xèo xèo ô ô mở miệng nói ra, nằm ngượng chúng ta nằm ngượng đương nhiên Triệu Phàm bị đánh một trận sưng mình, nhưng là Triệu Phạm những thứ kia còn là không chịu phục, cảm thấy Lâm Tiêu chẳng qua là có thể đánh mà Ở Triệu Phàm quan niệm ở giữa, xem ra Triệu gia là trí cao vô thượng gia tộc, mà Lâm Viễn Du cùng Lâm Tiêu gia tộc căn bản cũng không đáng giá nhất tới. Dù sao Lâm Viễn Du trước kia cũng nói qua, trong nhà chỉ là mở mấy ngân hàng cùng củ điếm mà thôi, nghe cũng không tính là cái gì đại phú hào gia đình. Nhưng mà Triệu Phàm đây hết thể nhận thức, ở người của Triệu gia sau khi đến, toàn bộ đều sụp đổ. Không có khi nào võ thuật, trong phòng ăn liền vội vã xông vào một quần ăn mặc màu đen tây trang nam nhân, bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, thẳng đến Triệu Phàm. Mà ở nhóm người này ở giữa, còn có một người đàn ông trung niên, trung niên nam tử cũng vội vã vào tới, nhưng là hắn cũng không có coi trọng Triệu Phàm năm hai mà là vẻ mặt lo lắng xem lên trước mặt lâm tiêu cùng lâm Viễn du nhị vị thật sự là xin lỗi ta đứa con trai này không hiểu chuyện đụng phải nhị vị hy vọng nhị vị không muốn quá sinh khí trung nhiên nam tử hướng về phía lâm tiêu phía sau lâm Viễn du một mực cung kính không lưng một mực cung kính xin lỗi mà nằm dưới đất triệu phàm chứng kiến cha của mình như vậy hèn mọn thời điểm cả cái người đều kinh ngạc đến ngây người ba ngươi tại sao có thể nói ra những lời này người nam này nhưng là đánh ta lâm tiêu hắn liền là cái cầm thú hắn đem ta đánh thành cái dạng này ngươi nên báo thủ cho ta a triệu phàm tức giận bất bình mở miệm quy xuống đất cầu xin tha thứ cầu đánh thượng. mà trung niên nam tử đang nghe được triệu phàm lời nói sau đó trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ lâm tiên sinh là ta quản giáo vô phương đây hết thệ đều là của ta sai hy vọng ngài có thể đại nhân có đại lượng tạm thời thả triệu phàm a ta dám cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không lại để cho triệu phàm xuất hiện ở lâm tiểu thư trước mặt trung niên nam nhân tiếp tục cầu xin tha thứ triệu phàm hoàn toàn bồi dối chứng kiến cha của mình như vậy hèn bọn khẩn cầu lấy lâm tiêu triệu phàm dường như cũng rõ ràng cái gì chuyện này chỉ có thể đại biểu cho lâm tiêu cùng lâm huyện du địa vị phải xa xa cao hơn triệu gia nếu không cha của mình cũng sẽ không có loại này biểu hiện nhưng là triệu phàm nhưng vẫn là kiên trì căn chặt hàm răng không muốn nói chút gì càng thêm không muốn chịu thua lâm tiên sinh chúng ta triệu gia cũng là trăm năm cơ nghiệp tổ không ba tông mấy đời sản nghiệp rơi xuống trong tay ta không thể cứ như vậy không có nhà lâm tiên sinh van cầu ngài hãy bỏ qua chúng ta thả qua triệu gia a trung nhiên nam tử lần nữa kích động mở miệng mà nằm dưới đất triệu phàm ở nghe nói như thế sau đó trực tiếp cả kinh trận to hai mắt hắn hoàn toàn không thể tin được lâm tiêu lại có bản sự này dĩ nhiên có thể thoải mái mà xử tử triệu lâm tiêu ngươi chuẩn bị phong sát triệu gia sao lâm Viễn du ở nghe nói như thế sau đó cũng theo có chút kinh ngạc nghi ngờ mở miệng hỏi thăm bên cạnh lâm tiêu lâm tiêu cũng có chút mờ mịt ta cũng không biết ta chẳng qua là cho quản gia phát cái tin nhắn ngắn mà thôi nói là người của triệu gia khi dễ ngươi để cho bọn họ nhìn lấy xử lý một chút ta cũng không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên trực tiếp muốn nghiêm phong triệu gia trung niên nam nhân ở nghe nói như thế sau đó chân đều mềm nũng trực tiếp co quắp kề trên mặt đất trước mắt hai người chỉ bất quá tùy tiện gửi đi một cái tin nhắn ngắn mà thôi triệu gia liền phải đối mặt phá sản cùng bị phong sát nguy cơ nếu như Lâm Tiêu cùng Lâm Nguyên Du càng thêm mất hứng, đây chẳng phải là Triệu gia mọi người đều muốn gặp họ theo? đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? nằm trên mặt đất sưng mặt sưng mũi Triệu Phàm cũng dùng răng mở miệng, cũng muốn hỏi một cái chân tướng. vào giờ phút này Triệu Phàm cũng theo hoảng loạn không thôi, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. dù sao nếu là không có, Triệu gia như vậy Triệu Phàm chính là một cái trống rỗng, về sau không còn có hành hành ngang ngược vô liếng. ngươi cái này vô liêm sỉ tiểu tử, đây đều là ngươi gây ra phiền phức, ngươi còn không mau cầu xin tha thứ. trung niên nam nhân trực tiếp kéo nổi lên Triệu Phàm, bước bách Triệu Phàm quỳ trên mặt đất, cùng Lâm Nguyễn Du cùng Lâm Tiêu xin lỗi lâm tiên sinh lâm tiểu thư hai chúng ta thực sự biết lỗi rồi liền cầu cầu các ngươi thả qua chúng ta a trung niên nam nhân nhận sai thái độ vô cùng thành khẩn mà triệu phàm giờ này khắc này cũng đầy tâm tuyệt vọng giãy rủa hồi lâu qua đi triệu phàm hay là đối lâm tiêu dập đầu đầu ta dám cam đoan ta về sau cũng sẽ không lại quấy rầy lâm biển du cũng sẽ không tái xuất hiện ở hai người các ngươi trước mặt cầu các ngươi thả triệu ra một con ngựa là ta không biết lượng sức là ta không rõ ràng địa vị của mình ta căn bản cũng không có tư cách đó theo đuổi lâm tiểu thư ta cam đoan ta sẽ hoàn toàn tiêu thất triệu phàm không ngừng hạ thấp tư thái của mình vào giờ phút này hắn thoạt nhìn lên cũng là hèn mọn cực kỳ biểu tỷ người cảm thấy thế nào lâm tiêu không có cho người của triệu gia đáp lại mà là hỏi thăm tới lâm viễn du ý kiến ta cảm thấy bọn họ về sau hẳn là đều không phải dám xuất hiện nữa ở trước mặt chúng ta cái này triệu phàm cũng sẽ không lại quấy rầy ta chuyện này cứ như vậy đi lâm viễn du đĩ môi xem lên trước mặt quỳ hai người trong đầu cũng không được tự nhiên mà trung niên nam nhân đang nghe được lâm viễn du lời nói sau đó lập tức cảm động đến rơi nước mắt dập đầu lâm tiểu thư cảm tạ ngài khoan dung độ lượng cảm ơn ngài nguyện ý thả chúng ta một con ngựa Trung niên nam nhân thành tâm thành ý bên cạnh Triệu Phạm cũng theo kiên trì gật đầu, lại nói vài câu nói xin lỗi. Cũng vừa lúc đó, Lâm Tiêu cũng theo biên tập một cái mới tin nhắn ngắn tiến hành gửi đi. Không có khi nào qua đi. Trung niên nam nhân bên này cũng đã nhận được tin tức, Triệu gia phá sản sự tình đã kết thúc, chẳng qua là có một ít sinh ý ra khỏi chút vấn đề. Triệu gia dù sao cũng phải cho ta một cái 840 trăm bằng hàng giao, chặt đứt các ngươi mấy cái cọc sinh ý, cũng chỉ là một cái dạy dỗ nho nhỏ mà thôi. Liên quan tới niêm phong Triệu gia sự tình cũng chỉ tới mới thôi à? Thế nhưng nếu như về sau các ngươi còn dám làm sàng làm bậy, Triệu Phạm còn dám quấy giày ta biểu tỷ sự tình nhưng liền không có đơn giản như vậy lâm tiêu lạnh lùng mở miệng tuy nói lâm nguyễn du đã quyết định thả qua bọn họ một con ngựa thế nhưng lâm tiêu cũng không khả năng nguyên si không ngừng đem triệu thị tập đoàn tài sản toàn bộ đều trả lại dù sao cũng phải muốn chế tạo một điểm nho nhỏ phiền thức cũng cũng coi là vì lâm nguyễn du chút cân giận trung nhiên nam nhân lập tức gật đầu kích động nói ra ta đích xác có lỗi ta hẳn là tiếp bị trừng phạt ta sẽ hối cải để làm người mới cũng nhất định sẽ hảo hảo quản giáo ta nhí tử triệu pham lại là quỳ ở một bên im lặng không lên tiếng vẫn giũ cái đầu ai cũng không nhìn thấy hắn biểu tình trên mặt chuyện này đang náo sau khi xong trung niên nam tử cũng làm ra các loại cam đoan cuối cùng cũng mang theo triệu phàm ly khai mà lâm huyện du thế giới rốt cục một mảnh thanh tĩnh chương ba trăm ba mươi tám chuẩn bị ly khai cầu đánh thưởng lâm tiêu thật là quá cám ơn ngươi nếu như không có lời của ngươi ta có thể thật không biết nên làm thế nào mới tốt trên đường trở về lâm nguyễn du vẫn luôn đang cùng lâm tiêu nói lời cảm tạ đầy cõi lòng cảm kích biểu tỷ không cần phải nói với ta loại này nói tạ ơn chúng ta đều là người một nhà ngươi là ta biểu tỷ ta vì ngươi xuất thủ giải quyết phiền phức vấn đề cũng là nên lâm tiêu chấn an trước mặt lâm nguyện du Bất kể nói thế nào cũng may mắn có ngươi ở đây, may mắn ngươi đi tới Ái Tình nhà trọ, may mắn ngươi ở ta nơi này bên bảo hộ ta, ta mới không còn chịu đến người khác khí dễ." Lâm Viễn Du gương mặt thành khẩn. "Bất quá ta quyết định muốn đi ra ngoài lữ hành, ở Ái Tình nhà trọ trong đoạn thời gian này ta qua được rất vui vẻ, thế nhưng ta cũng không có thể vẫn luôn đợi ở chỗ này." Lâm Viễn Du vẻ mặt thành thật mở miệng nói. Lâm Tiêu đang nghe Lâm Viễn Du nói ra lời này thời điểm, ngay trong ánh mắt cũng tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới, mới vừa vận đến nơi đây không lâu Lâm Viễn Du vậy mà lại làm ra loại này quyết định. "Được rồi, ngươi không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta." Ta cũng biết ta làm được quyết định một ít hoang đường. Lâm Viễn Du hướng về phía Lâm Tiêu khoát tay áo, cũng ở an ủi Lâm Tiêu, mở miệng giải thích cùng với chính mình nguyên do. Người cả đời này kỳ thực dài đằng đẵng, cho nên ta rời nhà liền là muốn gặp gỡ một cái thế giới bên ngoài, muốn càng thêm tự do một ít, hiện nay đi tới hai tỉnh nhà trọ, ta cũng biết nhiều như vậy chi tâm hảo bằng hữu, đây hết thảy cũng đã đủ rồi. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là ta cũng gặp phải ta cảm thấy có thể sống hết đời nhân, mặc dù nhưng cái này người một ít lên ngốc, ngơ ngác, thế nhưng ta cảm thấy hắn chính là toàn tâm toàn ý rất tốt với ta. Lâm Viễn Du trong miệng nói người tự nhiên là Lục Chiến Bác, Biểu thị Cái này không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi Lục Triển Bác, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi muốn quanh đi quần lại thời gian thật dài đâu." Lâm Tiêu đang nghe Lâm Viễn Du tiếp nhận rồi Lục Triển Bác sau đó, trong lòng cũng theo vui vẻ nguy. Dù sao Lâm Viễn Du có Lục Triển Bác sau đó, an toàn coi như là có bảo đảm, Lâm Tiêu tin tưởng dựa theo Lục Triển Bác tính cách, nhất định sẽ không để cho Lâm Viễn Du chịu ủy khuất. Đó cũng không phải, đây là ta vừa mới làm ra quyết định, khi trước thời điểm ta cũng là ngẫu nhiên nghe được Lục Triển Bác nói về muốn du lịch thế giới tự tình, ta cũng cẩn thận suy nghĩ quá, ta nghĩ chúng ta là rất thích hợp du lịch cùng bọn. Lâm Viễn Du cặn kẽ mở miệng giải thích sở dĩ nếu các phương diện đều thích hợp hơn nữa lục triển bắc cũng minh xác theo ta biểu đạt quá tâm tư của hắn ta cũng đã đáp ứng lục triển bắc phải thật tốt suy tính một chút hiện tại ta đã suy nghĩ xong rồi ta quyết định muốn cùng lục triển bắc cùng một chỗ quyết định muốn với hắn cùng đi du lịch thế giới nếu nói như vậy chúng ta đây liền lập tức trở về ta muốn loại chuyện như vậy ngươi nên trước mặt nói cho lục triển bắc tương đối khá chờ các ngươi xác định hành trình sau đó ta giúp các ngươi an bài lâm tiêu hiểu ý cười sau đó lâm tiêu cùng lục triển bắc cũng trở về hái tình nhà trọ chính như lâm tiêu lời nói lâm huyện du lập tức hướng lục triển bắc biểu đạt tâm ý của mình cùng ý tưởng cái gì cái gì cái gì làm lâm viễn du ở trước mặt tất cả mọi người biểu đạt tâm ý của mình cùng với ý tưởng sau đó mọi người đều đi theo kinh ngạc lục triển bắt đầu góc căn bản cũng không có quay lại chưa từng có nghĩ đến lâm viễn du dĩ nhiên lại nhanh như vậy bằng lòng hắn mà hồ nhất phỉ cổ họng tối cao quả thực đều nhanh muốn hô phá khí trời mà cuối cùng một tiếng lại là những người khác cùng nhau đưa ra giọng nghi ngờ tuy là lâm viễn du ở chỗ này ở thời gian cũng không lâu nhưng là đối với mọi người mà nói lâm viễn du cũng là một phần của bọn hắn cũng là người nhà của bọn họ lâm viễn du hiện đang quyết định phải ly khai thành tựu mọi người trong nhà tự nhiên là không bỏ được Người đã đã làm ra quyết định, cũng nguyện ý tuyển trạch ta cái này cái ngốc đệ đệ, ta đây cũng không có chuyện gì để nói, đương nhiên là chỉ có chúc phúc. Hồ Nhất Phỉ vẻ mặt thành thật mở miệng, chúng ta đương nhiên cũng là chúc phúc, có thể ở lại tỉnh trong căn hộ thu hoạch thuộc với các ngươi chính mình ái tỉnh, đây quả thực là hoàn mỹ nhất chuyện. Trần Mỹ gia trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào, thành tâm thành ý chúc phúc Lục Triển Bắc cùng Lâm Việt Du. Như đã nói qua, hai người các ngươi quyết định lúc nào xuất phát? Hồ Nhất Phỉ lại mở miệng hỏi lấy. Hành lý của ta còn không có thu thập xong, tùy thời đều có thể chuẩn bị ly khai, chỉ là không biết Lục Triển Bắc lúc nào có thời gian, ta muốn nhìn một chút Lục Triển Bắc hành trình xác định lục triển bắc hành trình sau đó mới xác định rời đi thời gian. Lâm Viễn Du nguyên vẹn tôn trọng lấy lục triển bắc ý kiến, cũng cùng đợi lục triển bắc đáp lại. Lục triển bắc ở nghe lời này sau đó, lập tức vẻ mặt kích động nói ra, ta cũng là tùy thời đều có thời gian, hành lý của ta vừa vặn cũng không có thu thập xong, không bằng chúng ta tối hôm nay liền đánh bao, ngày mai sẽ đi thôi. Lục triển bắc đang nói ra lời này thời điểm, mọi người lại cùng kinh ngạc, chỉ có Lâm Viễn Du vẻ mặt thành thật gật đầu. Bọn họ cũng đều biết lục triển bắc cùng Lâm Viễn Du sẽ rời đi, tuy nhiên lại không nghĩ tới bọn họ nhanh chóng như vậy làm ra quyết định, lại nhanh chóng như vậy xác định rời đi thời gian chương 339, lại là về đốt cờ cầu đánh thượng. Sáng sớm ngày kế, Lục Triển Bắc cùng Lâm Uyển Du cũng đã thu thập xong hành lý của mình, xếp dương hành lý, chuẩn bị ly khai hái tình nhà trọ. Hồ Nhất Phỉ đứng ở phía sau nhìn lấy xa xa rời đi hai người, hung hăng cảm thán, ta cái này cái ngốc đệ đệ, không nghĩ tới hắn lại vẫn có thể giao cho nữ bằng hữu, thật đúng là ngoài nhân dự liệu. Ngươi nói cái này Lâm Uyển Du đến tụt cùng là nghĩ như thế nào, làm sao lại có thể coi trọng đệ đệ ta đâu? Thực sự là không biết rõ bọn họ người tuổi trẻ náo mạnh kín, bất quá bất kể như thế nào, chỉ cần hai người bọn họ hạnh phúc thì tốt rồi. Du lịch thế giới có khả năng nhất xúc tiến hai người bọn họ ở giữa tình cảm. Hồ nhất phỉ lại là một tiếng cảm thán. Trần Mỹ gia lại là ở một bên nói ra, nhất phỉ tỷ, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Ngược lại hai người bọn họ bây giờ là người hữu tình sẽ thành thân thuộc, lui về phía sau chỉ có tốt sự tình. Đúng nha, mỗi cá nhân sinh hoạt đều càng ngày sẽ càng tốt. Đường Du Du cũng tám trăm bốn mươi ở một bên nghiêm túc mở miệng, ngay trong ánh mắt tràn đầy đối với tương lai sinh hoạt mong đợi. Bất quá ta cũng có một việc muốn nói cho các ngươi, ta muốn đi nơi khác quay phim, yêu cầu hơn mấy tháng sở dĩ trong khoảng thời gian này ta phải tạm thời rời đi trước cái tỉnh nhà trợ, bất quá cũng chỉ là ngắn ngủn mấy tháng mà thôi à. các ngươi không muốn quá nghĩ tới ta. đường du du cười ha hả mở miệng nói. quan cốc thần kỳ ở một bên theo cấp nhãn, đường du du, nếu như ngươi xa cách ta làm sao bây giờ? ta đây chẳng phải là muốn có tốt thời gian dài không thấy được ngươi, chỉ là đi nơi khác phép cái đùa dỡn mà thôi, cũng không phải là mãi mãi cũng không trở lại, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? hồ nhất phỉ hướng về phía quan cốc thần kỳ lật một cái lên mắt, sau đó hồ nhất phỉ lại trực tiếp lấy nói ra ngươi nếu như thực sự không yên lòng vậy ngươi thẳng thắn trực tiếp theo du du cùng đi kịch tổ được ta xem du du bình thường bên người cũng không có có một trợ lý gì gì đó ngươi vừa lúc cùng theo một lúc đi huống hồ ngươi cũng là mạn gạ tác giả một trong theo kịch tổ cũng có thể giúp du du phỏng đoán một cái nhân vật những thứ kia có thể giúp du du biểu diễn tốt hơn ngược lại hoành khán thủ khán ngươi cùng du du cùng đi kịch tổ đều là tốt nhất quyết định trần mỹ gia cũng ở một bên phụ họa nhưng là từ đường du du bảy tám tính ánh mắt nhìn về phía lâm tiêu dù sao đường du, du nhất hy vọng có thể bồi ở người bên cạnh mình là lâm tiêu ở thêm lên phía trước thời điểm lâm tiêu giúp đỡ đường du du giải quyết nhiều như vậy phiền phức cũng để cho đường du du nội tâm đối với lâm tiêu nhiều một chút kỳ vọng lâm tiêu tự nhiên là minh bạch đường du du những thứ kia ánh mắt lâm tiêu cũng không có nói gì nhiều chuyện tình cảm đôi khi không cần cưỡng cầu cũng không cần nói quá nhiều chỉ cần dựa vào hai trái tim cảm thụ thì tốt rồi còn như lẫn nhau đến gần tâm đến tột cùng là ai cùng ai kỳ thực cũng không trọng yếu như vậy du du ta có thể theo ngươi cùng đi kịch tổ sao quan cốc thần kỳ cũng dũng cảm do xét tính hỏi thăm đường du du ta đến lúc đó cùng kịch tổ bên kia nói một chút khiến cho quan cốc thần kỳ hỗ trợ đi dám chế chụp tình huống Bộ dáng như vậy công ty bên này đầu tư cũng tương đối có giá trị, cũng có thể bảo đảm phim nhựa quay chụp đi ra chất lượng. Lâm Tiêu cũng ở một bên nói xem vào, ta cảm thấy cũng có thể, có ái tình nhà trợ bằng hữu bên người, ta ngược lại thật ra càng thêm tự tại. Đường Du Du cười theo gật đầu, đến cùng cũng không có nói gì nhiều, tổng sẽ cảm thấy hết thảy đều là tốt nhất an bài. ở đưa đi một đôi người qua đi, kế tiếp đưa tiến lại là quan cốc thần kỳ cùng Đường Du Du hai người đều đi theo ly khai ái tình nhà trọ. Ái tình nhà trợ trong nháy mắt đi một nửa người, cũng theo biến đến vắng vẻ lên. phía trước thời điểm tất cả mọi người ở cùng một chỗ, nhiệt nhiệt náo náo thực sự là vui vẻ hiện tại khét ngược ngắn ngủi thời gian mấy ngày chúng ta liền người cả phòng đều thu thập không đủ Lữ tử kiều chán đến chết nương nhờ trên ghế salon lòng ta đây bên trong cũng luôn cảm thấy trống rỗng thế nhưng dù sao bọn họ đều có bọn họ chuyện phải làm của mình cũng không có thể một mực tại hai tỉnh nhà trợ nơi đây lênh ngô chúng ta còn làm mình tìm chút niềm vui tân vũ mặc cũng theo đĩu môi ngược lại cũng cảm thấy rất nhàm chán không bằng chúng ta đi quán bar mở bát tị a trần mỹ ra ở một bên thập phần hưng phấn mở miệng dẫn theo ngay trong ánh mắt đều toát ra tinh quang mới vừa rồi còn rầu dĩ không vui, Lữ Tử Kiều đang nghe được đi quẩy rượu mở mặt tiền qua đi, cả cái người cũng theo hết sức hưng phấn, đương nhiên được, ta cái này liền lập tức hành động, đến lúc đó chúng ta quán ba tập hợp. Một đám người dồn dập tản ra, lập tức chuẩn bị đi quẩy rượu mở mặt tiền sự tình. Lúc buổi tối, ái tình nhà chợ mọi người đều đi theo đạt tới quán ba, quen thuộc sofa, quen thuộc quầy ba, cùng với người quen, một quần cười cười nói nói, rất là vui vẻ. Mà cũng vừa lúc đó, một đạo thân ảnh quen thuộc ở VĐC bên kia xuất hiện. Người kia không phải Trương Vĩ sao? Hắn tại sao lại xuất hiện ở VĐC? hồ nhất phỉ mắt sắc liếc mắt liền thấy được vê đốt cờ bên kia trương vĩ mà trương vi cũng nhìn thấy ngồi ở sofa bên này hồ nhất phỉ cùng lâm tiêu đám người trên mặt lộ ra thập phần thần sắc hứng phấn xông lấy mấy người bọn hắn phất phất tay cũng cười hì hì đi theo qua đây chương ba trăm bốn mươi thân nhân vào ở cầu đánh thưởng thật không nghĩ tới mấy người chúng ta lại gặp mặt trương vi thập phần tự giác ngồi ở mấy người bên người lại thập phần tự giác sờ nổi lên một bình rượu đây quả thực là duyên vận ta tới cái quầy rượu này thời điểm ta còn đang suy nghĩ vẫn sẽ hay không gặp phải bên trên một lần gặp phải bằng hữu không nghĩ tới thật đúng là đủ phải trương cái này cũng có tốt một đoạn thời gian chúng ta lại gặp mặt cái này một lần ngươi tới Hải tình nhà chợ lại là vì cái gì đâu hồ nhất phỉ ở một bên mở miệng hỏi thăm ngược lại sẽ không để ý trương vĩ điệu ti hành động ta là dự định ở Hải tình nhà chợ bên này thuê một cái phòng ở ở chỗ trương vĩ nói rõ chính mình ý đồ đến sau đó lại hỏi hồ nhất phỉ vừa lúc ngươi không phải cái kia người thuê ủy viên hội phó hội trường sao ta nghĩ phải hỏi một chút ta tới vào trước có không có gì đặc biệt ưu đãi các loại dù sao chúng ta đều là liền muốn chết có thể hay không cho đi cái cửa sau trương vĩ trên mặt vẫn mang theo thập phần điệu ti cười thoạt nhìn lên rất là thú vị ưu đãi đương nhiên là nhiều hơn đều, hỏi bất quá vấn đề là ngươi có nữ bằng hữu sao? Hồ Nhất Phỉ triển khai linh hồn tính chất vấn, mà Trương Vĩ ở nghe nói như thế sau đó, khuôn mặt trực tiếp trắng. Nơi đây tình lữ và ở tiền thuê nhà giảm phân nửa, thủy điện toàn miễn. Lữ Tử Kiều ở một bên bổ sung nói rằng, ta đi Trương Vĩ không khỏi cảm thấy nhức đầu, ta mới vừa bị người từ trong hôn lễ quăng đi, kết quả nơi này ưu đãi hoạt động cứ như vậy tăng khốc, đây không phải là ở tâm trạng của ta bên trên hoa đào tử sao? Trương Vĩ khóc không ra nước mắt, cào đầu đều nhăn ngốc. Mà Trần Mỹ ra lại là vẻ mặt bắt quái tiến tới Trương Vĩ trước mặt, ngươi nói cái gì? người dĩ nhiên tại trong hôn lễ bị người con đi ai nha ai nha chuyện này liền không nên nhắc lại không muốn ở ta trên vết thương sắc mới trương vĩ vội vã xua tay không muốn nhắc lại cùng chuyện này không bằng ngươi trước ở đến chúng ta bên này chúng ta bên này còn có một cái gian phòng nhỏ ngươi trước chấp nhận một cái bên cạnh Tầng tiểu hiền nhiệt tình làm mời nếu là gian phòng nhỏ vậy có phải hay không phòng ở là có thể tiện nghi rất nhiều trương vĩ ánh mắt lập tức sáng cái gì gian phòng nhỏ nha đó chính là một gian tạp vật phòng chỉ bất quá bên trong đặt tạp vật tương đối vẫn có thể miễn cưỡng nhét vào nhét vào một giường lớn mà thôi Trần Mỹ ra ở một bên bổ sung nói rõ, ở đề cập đến gian phòng nhỏ thời điểm, ngay trong ánh mắt đều tràn đầy ghét bỏ. Nhưng mà Trương Vĩ cũng là vẻ mặt thành thật, nếu là tạm vật phòng lợi nói, nhà kia có phải hay không cũng không cần. Tự ta đem đồ vật dọn dẹp một chút, lại mua cái giường vào ở là được, không cần các ngươi phiền phức. Ta đi, ngươi cái này thao tác đơn giản là quá chuẩn đi, ta phía trước thời điểm làm sao cũng không có nghĩ tới. Lữ Tử kiểu vẻ mặt bội phục nhìn lấy Trương Vĩ, còn đưa ra ngón tay cái. Ngươi cái này lo logic cũng là nói đau nhất tính toán một chút, ngươi đã đều nói như vậy, đây chẳng qua là một gian tạm vật phòng ngươi trước hết vào ở đến lúc đó ta theo chủ nhà chợ bên kia thường nghỉ một chút hồ nhất phỉ tùy ý khoát tay áo cũng không có nói gì nhiều trương vĩ sau khi nghe được tin tức này vui trên mặt đều cười lên hoa các ngươi đơn giản là thật tốt quá vừa lúc ta cái này trên đầu tiền không nhiều lắm bây giờ tìm đến rồi một cái dung thân chi địa rốt cuộc có thể ngủ một cái thực tế thấy hiện tại chúng ta là không phải có thể chúc mừng mới vào nhà và ở lâm tiêu chủ động bưng chén rượu lên người khác cũng hết sức phối hợp cùng lâm tiêu cùng nhau chạm cốc nhưng mà trương vĩ ở một lần điều tim ở miệng đó là coi như là các ngươi mời ta uống ta cũng rất vui vẻ các ngươi nhiệt tình như vậy mời ta vào ở không Huynh đệ, loạn vô sĩ năng lực, ngươi tuyệt đối ở trên người ta, ta là thật bội phục." Lữ Tử kia rồi hướng Trương Vĩ thụ một lần ngón tay cái. Ở quán ba uống rượu xong sau đó, một đám người liền đi trở về. Mà Trương Vĩ cũng vui vẻ được đưa tới cái kia gửi tạp vật gian phòng nhỏ, chứng kiến bên trong chất đầy đồ ngủ ngang, còn chỉ có một phiến nho nhỏ cửa sổ thời điểm, Trương Vĩ đều nhanh muốn khóc. Mặc dù nói không cần tiền đồ đạc, chất lượng có một chút không có cam đoan, thế nhưng phòng này bên ngoài cũng quá cái kia Trương Vĩ đầu đầy đại hãn, coi như là lập tức thu thập. Ít nhất, cũng phải thu thập cái một hai ngày mới được cái này dạng ta cũng không có biện pháp lập tức vào ở những thứ này đều là vấn đề nhỏ ta giúp ngươi xử lý lâm tiêu đứng ở trương vĩ bên cạnh nhàn nhạt mở miệng ta đã giúp ngươi muốn nội trợ phục vụ lại có mấy phút bọn họ hẳn là đã đến lâm tiêu thập phần nhiệt tâm dù sao trương Vĩ cùng hắn hiện tại đều là ái tình nhà trợ một thành viên song phương giúp đỡ cho nhau cũng là phải cái này ra chính phục vụ hẳn là đắc nha trương vĩ kem trước khóc dù sao hắn hiện tại ví tiền nhưng là còn dư lại không có mấy nếu như lại cam kết cái gì nội trợ phục vụ phòng chừng cũng phải bắt hắn cho móc giống Lâm Tiêu cười cười, mười phần nhiệt tình nói, yên tâm là tốt rồi. Lần này nội trợ phục vụ là ta vì ngươi mời, nơi đây dù sao cũng là phòng tạp vật, để cho ngươi hồi cuối ở chỗ này, tất cả mọi người cố gắng ngượng ngùng, ta xuất thủ giúp một tay cũng là nên. Trương Vĩ cười hắc hắc, ngươi nói như vậy, còn theo ta khách khí như vậy, ta ngược lại có chút ngượng ngùng. Hoàng Trương ba trăm bốn mươi ca thẻ vẫn là chuyển khoản cầu đánh thưởng. Được rồi được rồi, ngươi theo ta trong lúc đó cũng liền không cần khách khí như vậy, đại gia về sau đều là tốt hàng xóm hảo bằng hữu, cái này một lần coi như là ta đưa cho ngươi một cái quả giá mắt. Lâm Tiêu lời vừa mới mới nói xong, nội trợ phục vụ cũng đã lên cửa. Mà khi trương vĩ vui tươi hớn hở nhìn về phía nội trợ nhân viên phục vụ thời điểm, cả kinh trọng mắt đều trở to. Nội trợ người phục vụ viên cũng chỉ mặc mặc đồ chức nghiệp, hơn nữa xem ra chỉnh tề. Quan trọng nhất là những thứ này nội trợ nhân viên phục vụ mặc trên người đều là đều nhịp chế phục, mà chế phục mặt trên đánh dấu lại là Lam Thiên nội trợ phục vụ. Phải biết rằng cái này Lam Thiên nội trợ phục vụ 840 Linh có thể là cả thị lý diện nổi danh nhất nội trợ phục vụ, cũng là đắt tiền nhất hiệu suất của bọn hắn tối cao, tố chất tối cao, cả thị đều biết Lam Thiên nội trợ phục vụ. Trương Vĩ cũng không nghĩ tới Lâm Tiêu dĩ nhiên sẽ rộng rãi như vậy, trực tiếp xuất thủ mời tới Lam Thiên nội trợ nhân viên phục vụ. Cái này nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt cũng không giống nhau. Lâm Tiêu người đây không khỏi cũng quá lớn vương, ngươi cái này chỉnh ta đều có chút ngượng ngùng. Trương Vĩ vẫn cười ha ha, cũng không biết nên phải như thế nào biểu đạt cảm ơn của mình. Hơn nữa vừa lúc đó nội trợ nhân viên phục vụ lại là ở hướng Lâm Tiêu sau khi chào hỏi, trực tiếp tiến vào Trương Vĩ trong gian phòng. Nội trợ nhân viên phục vụ động tác cũng là lanh lợi rất, bọn họ trực tiếp đem tạp vật bên trong phòng tạp vật toàn bộ đều rời ra. Hơn nữa nội trợ nhân viên phục vụ nhanh chóng đem tạp vật chứa đựng vị trí chuyển tới vên đút cờ bên kia dù sao ba nghìn sáu trăm linh hai vé đốt cờ lớn vô cùng có thể lợi dụng không gian của ta cũng rất nhiều nội trợ nhân viên phục vụ mang đến phi thường công cụ chuyên nghiệp trong nhà cầu xây dựng tạm thời mua xăm cái đem sở sửa sang lại tạp vật toàn bộ đều bày thả lên cuối cùng trương vĩ căn phòng ở rời trống sau đó cũng bắt đầu tiến hành rồi hoàn toàn quét sạch nội trợ nhân viên phục vụ trong trong ngoài ngoài quét dọn tương đương ngàn sạch ở xử lý xong cơ bản cái vấn đề phía sau nội trợ nhân viên phục vụ lại lấy ra thập phần bảo vệ môi trường giấy dán tường trực tiếp dính vào trên tường trong sát na cả cái trong hoàn cảnh khí chất cũng không giống nhau mà trương vĩ tiến lên trước Khi nhìn đến dây dán tường tiêu chí thời điểm, trong nháy mắt lấp bắp, cái này cái này đây không phải là cái kia quốc tế nổi danh phẩm chất dây dán tường sao? Trương Vĩ xì xì sè sách mở miệng nhìn lấy Lâm Tiêu ánh mắt lại không giống nhau. Nghe đồn cái này quốc tế nổi danh phẩm chất dây dán tường một mở cũng muốn giỏi hơn mấy ngàn đồng tiền, ngươi lần này cũng phải dán vài mở à? Trương Vĩ vừa nói, một bên ở trong lòng đầu yên lặng tính toán nổi lên tiền tài, có tính không cái này mấy mở xuống tới cũng phải hơn mấy triệu. Lâm Tiêu có phải hay không là đạo bản nhãn hiệu? Cái này giấy dán tường căn bản cũng không có đắt như vậy, đúng không? Trương Vĩ sắc mặt khó diễn tả được. Dù sao nếu như cái này giấy dán tưởng quá đắt nói, Trương Vĩ trong lòng trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó tiếp thu. Cũng còn tốt, cái này nhãn hiệu không hề là trên thế giới đắt tiền nhất nhãn hiệu. Hứa hồ cái này phẩm chất tài liệu tương đối khá, lại xử lý. Sau khi xong ngươi có thể lập tức vào ở. Cũng đối với thân thể con người không có gì thương tổn. Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng, cũng không cảm thấy số tiền này trọng yếu bậc nào. Dù sao nếu lựa chọn phải rút bằng hữu, cái tiêu tự nhiên là muốn chọn tốt nhất mới được, cũng không thể trên đường lựa gạt người. Đồ chơi này thực sự mấy trăm ngàn. Trương Vĩ một ít khóc không ra nước mắt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì cho phải. Hắn đời này đều không có từng có nhiều như vậy tiền, càng chưa nói dùng đồ mắt như vậy. Trương Vĩ gương mặt khổ sáp, vừa muốn đang nói cái gì, lại phát hiện nội trợ nhân viên phục vụ lại rời vài món đồ dùng trong nhà qua đây. Không cần nghi vấn, nội trợ nhân viên phục vụ mới dọn tới cái kia vài món đồ dùng trong nhà, cũng là nổi tiếng nhãn hiệu, phổ thông một giường lớn đều muốn bốn, năm vạn đồng tiền. Mà cái bàn ngăn tủ càng là không nói chơi, là tối trọng yếu chính là trên giường cái giường kia đệm so với giường còn muốn đắt. Tuy nói Trương Vĩ căn phòng chính là phổ thông một cái tạp vật phòng gian, nhưng là cái này bên trong mỗi một món đồ dùng trong nhà Trương bày giá cả, đều vượt qua phòng này tự thân giá trị. Trương Vĩ cứ như vậy lăng lăng xem lấy hết thẻ trước mặt, ngơ ngác xem cùng với chính mình căn phòng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì cho phải. Ở nơi nào là tạp vật phòng nha, đây quả thực là một cái cung điện Trương Vĩ vừa nói, vừa dùng phức tạp hơn ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Ta những thứ này trong điếm cũng sẽ có viên thẻ, hội viên có thể giảm giá, không dùng được mấy đồng tiền, ta nói rồi đây là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi cũng không năm Hai cần lo lắng quá mức về sau chúng ta cùng ở dưới mái hiên hồ bang hỗ trợ cơ hội nhiều hơn đều. Lâm Tiêu lại trấn an một cái Trương Vĩ. Dù sao Trương Vĩ tính tỉnh tỉnh, hắn bao nhiêu cũng biết một ít, dựa theo Trương Vĩ loại này kiêu kiệt tính cách, dùng bất luận một cái nào đắt đồ vận, đều sẽ rất khó chịu. Trương Vĩ trực tiếp chóng váng, liên tiếp ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, đại não không bạch nhất mảnh nhỏ. Hồi lâu qua đi, nội trợ nhân viên phục vụ cũng đã đem gian phòng toàn bộ đều xử lý tốt, mà cũng có người đi tới Lâm Tiêu trước mặt, "Lâm tiên sinh, cái này một lần ngài tổng công tiêu phí 70 tám vạn, xin hỏi ngài là cả thẻ vẫn là chuyển khoản?" Chương 342: Chí tôn VIP cầu đánh thưởng. Cả thẻ Lâm Tiêu trực tiếp móc ra chính mình trí Chí tuệ như hắc tạm giao cho trong nhà nhân viên trong tay, mà trương vĩ lại là trợn mắt há hốc mồm mà xem lấy hết thảy trước mặt, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Trương Vĩ cũng không nghĩ tới, chẳng qua là thật đơn giản quét dọn một cái phòng, lại đặt mua vài món đồ dùng trong nhà mà thôi, dĩ nhiên tiêu phí 78 vạn. Mà quan trọng nhất là Lâm Tiêu trong tay cầm, dĩ nhiên là rộng rãi phát ngân hàng trí tuệ hội viên hát tạp. Phải biết rằng rộng rãi phát ngân hàng trí tuệ hội viên yêu cầu nhưng là cực cao, gửi ngân hàng trí ít đạt được hai triệu mới có thể khai thông rộng rãi phát ngân hàng trí tuệ hội viên đương nhiên lâm tiêu thoạt nhìn lên cũng bất quá hai mươi tuổi khoảng chừng niên kỷ mà thôi dĩ nhiên cũng làm đã có cái này trí năng vân hội viên hơn nữa tùy tùy tiện tiện bảy mươi tám vạn cầm ra cũng không mang nháy chớp mắt một cái trương vĩ trực tiếp kinh ngạc hắn thường thường không nghĩ tới chính mình chẳng qua là tới vào ở một cái ái tình nhà chợ mà thôi dĩ nhiên liền được như vậy thổ hào bằng hữu hơn nữa cái này thổ hào bằng hữu đối với hắn vẫn tương đối phong khoáng. tiên sinh ngài tốt ngài lần này tổng cộng tiêu phí bảy mươi tám vạn đã cả thẻ hoàn tất đây là tiểu phiếu xin ngài cất xong. nội trợ nhân viên phục vụ đem thẻ cùng tiểu phiếu lại còn tới lâm tiêu trong tay Trương Vĩ chính là vẻ mặt sùng bái nhìn lấy Lâm Tiêu, ngươi đến tụt cùng là cái gì thần thú? Không nghĩ tới ta ở tại nơi này hai tỉnh nhà trợ lại vẫn có thể thấy được một cái như vậy thổ hào thổ hào, ta đơn giản là sợ ngây người. Trương Vĩ đối với Lâm Tiêu đầy lòng hiếu kỳ, cũng muốn nghiên cứu một chút Lâm Tiêu đến tụt cùng là phương nào nhân sĩ, dĩ nhiên lợi hại đến rồi loại tình trạng này. Ta chính là người bình thường mà thôi, ngươi không cần khẩn trương thái quá. Lâm Tiêu một ít bất đắc dĩ, hắn cũng chẳng qua là tùy tiện ra tay giúp Trương Vĩ đặt mua căn phòng một chút mà thôi, cũng không có gì đặc biệt, bây giờ bị Trương Vĩ dùng loại này đặc thù nhãn thần nhìn lấy, hắn thật đúng là có chút không được tự nhiên đây chính là bảy mươi tám vạn nha tuy tuy tiện tiện thiết bị một người bình thường căn phòng liền xài bảy mươi tám vạn ta hướng này là nghèo có người ngươi muốn thật để cho ta ở đây trùng gian phòng ta còn có chút không có thói quen trương vĩ lại ở một bên khách khí cùng Lâm tiêu mở miệng nói cũng không biết nên phải như thế nào đi biểu đạt cảm ơn của mình cũng vừa lúc đó lữ tử kiều cùng trần mỹ ra cũng theo trở lại đang nghe được trương vĩ nói bảy mươi tám vạn sau đó hai người đều đi theo nghi ngờ cái gì bảy mươi tám vạn cái nào thổ hào một lần tốn bảy mươi tám vạn lữ tử kiều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi lấy là Lâm Tiêu giúp ta xử trí căn phòng một chút, mời mấy người quét dọn một cái, lại mua vài món đồ dùng trong nhà, liền xài bảy mươi tám vạn. Trương Vĩ ở một bên kích động mở miệng. Cái quái gì, liền ngươi cái kia phá tạp vật phòng gian, Lâm Tiêu dĩ nhiên cho ngươi tốn bảy mươi tám vạn đi hòa trang. Trần Mỹ gia kinh ngạc trực tiếp trợn to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được chính mình mới vừa nghe được cái kia toàn bộ. Ông trời của ta, loại chuyện tốt này làm sao lại không có rơi xuống trên đầu của ta đâu? Lữ Tử Kiều cũng vội vã đi tới Trương Vĩ cửa phòng, bắt đầu đánh giá Trương Vĩ căn phòng. chứng kiến bên trong trang bị thời điểm, Lữ Tử Kiều cũng là cảm thán liên tục, thật đúng là không bình thường hoa này bảy mươi tám vạn lắp đặt thiết bị đi ra phòng ở theo chúng ta phổ thông gian phòng chính là bất động, cái giường này ngủ dậy tới khẳng định phá lệ thoải mái, cái này vách giấy thoạt nhìn lên cũng thư thái, trong gian phòng đó một mùi thơm mùi vị, đây quả thực là nhân gian tiên cảnh. Trần Mỹ Gia cũng là gương mặt si mê, ở trong căn phòng như vậy mà ngủ, khẳng định thoải mái phá hủy, thật là muốn ở chỗ a cái này căn bản cũng không phải là tạp vật phòng gian, cái này là công chúa gian phòng các ngươi muốn là thích, ta cũng có thể giúp các ngươi lần nữa tân trang đưa một cái. Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng, hai người trực tiếp ngây ngẩn cả người, Lữ Tử Kiều cùng Trần Mỹ Gia miệng đồng thanh nói ra làm sao ngươi phải giúp chúng ta thiết bị gian phòng, hai người ngữ khí đồng bộ, số lượng từ đồng bộ, cũng đem hai người bọn họ kinh hỉ cùng kinh ngạc toàn bộ đều biểu đạt đi ra. đúng vậy, cái này cũng không phải là việc khó gì nhi, bất quá cần làm lỡ một hồi công phu của các ngươi, người gia trưởng này nhân viên phục vụ nếu như quét tức gian phòng của các ngươi, lại lần nữa đặt mua đồ dùng trong nhà nói, các ngươi một đoạn thời gian cũng không thể trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm tiêu thập phần khách khí nói, lữ tử kiều cùng Trần Mỹ gia đều hưng phấn phá hủy, lữ tử Kiều đều là trực tiếp quát tay một cái, nếu có thể ngủ lấy mấy vạn đồng tiền một tấm giường, coi như để cho ta đứng một ngày. Ta đều cảm thấy đáng giá Lâm Tiêu ngươi cũng không phải là nói đùa với chúng ta à? Trần Mỹ Gia lại bắt đầu thăm dò nổi lên Lâm Tiêu. Đương nhiên không phải. Lâm Tiêu sau khi nói xong, rồi hướng bên cạnh còn không hề rời đi nội trợ nhân viên phục vụ nói, còn làm phiền các ngươi sẽ giúp ta hai người bạn này bố trí căn phòng một chút. Tiên sinh, xin hỏi quy cách còn là dựa theo phía trước phòng mua xăm cái loại này quy cách xử lý sao? Nội trợ nhân viên phục vụ mở miệng hỏi thăm Lâm Tiêu ý kiến. Lâm Tiêu gật đầu, đối với toàn bộ còn là dựa theo tốt nhất xử lý, bất quá cần các ngươi phải nhiều tới mấy người, muốn tăng thêm tốc độ đi xử lý căn phòng của bọn họ một mạch được rồi tiên sinh chúng ta sẽ lập tức căn bài xin ngài chờ một chút nội trợ nhân viên phục vụ khi lấy được lâm tiêu đáp lại sau đó lập tức hành động chương ba trăm bốn mươi ba hắn rốt cuộc là thân phận gì cầu đánh thưởng lữ tử kiều cùng trần mỹ ra chứng kiến lâm tiêu thao tác sau đó trực tiếp mục trường khẩu nốc bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng hai người bọn họ chẳng qua là thuận miệng nhắc tới một câu nói mà thôi lâm tiêu dĩ nhiên cũng làm trực tiếp đặt ở trong lòng phải biết rằng cái này đổi thành một cái khắp phòng trang bị ít nói cũng có một trăm nhiều vạn nhưng mà lâm tiêu cứ như vậy không khách khí chút nào trực tiếp đáp ứng cũng thật là khiến người ta khiếp sợ Ta lại một lần triển khai phát hiện mình hào khí lâm tiêu, trương vĩ lại tiến tới lữ tử kiều cùng trần mỹ ra trước mặt, vừa dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy lâm tiêu, một bên thấp giọng cùng lữ tử kiều cùng trần mỹ ra nói rằng, ta hỏi các ngươi một chút hai người cái này người đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao hắn biết hào phóng như vậy, như vậy hào khí, trương vĩ ngay trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, dù sao trương vĩ cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua giống như lâm tiêu lớn bằng tức giận người, hơn nữa trương vĩ cũng có thể nguyên vẹn cảm thụ được, lâm tiêu làm ra việc này, cũng thật duy là đám bằng hữu chiếu cố mà thôi, cũng không có bất kỳ cố ý khoe giàu ý tứ. Len lén nói cho ngươi biết cái này khó xử có thể không phải người bình thường, hắn chính là một cái sống sờ sờ tì hưu, chính là một cái đại thủ hảo. Lữ Tử Kiều vẻ mặt sùng bái nhìn lấy Lâm Tiêu, liền ngay trong ánh mắt đều mang đến mong đợi. Lữ Tử Kiều lại mở miệng lần nữa nói ra, nếu như ta có một ngày cũng có thể giống như Lâm Tiêu giống nhau có tiền thì tốt rồi. Phải biết rằng Lâm Tiêu nhưng là trung cấp thủ hảo, không phải quá của hắn thân phận bối cảnh chúng ta đều còn không có hiểu rõ ràng, chỉ biết là cái này người có tiền, hơn nữa không phải bình thường có tiền, đã có tiền đến rồi nhân thần cộng phẫn tình trạng. Lữ Tử Kiều nhiều lần cường điệu Lâm Tiêu có tiền sự thật này cũng là đủ hướng chương vĩ biểu đạt chính mình đối với Lâm Tiêu khiếp sợ, cùng với Lâm Tiêu thân phận đặc thủ. Trần Mỹ gia cũng ở một bên không ngừng gật đầu, ngược lại bất luận thế nào, cái này Lâm Tiêu đều là thật tâm đem chúng ta làm bạn, đối với chúng ta cũng phi thường tốt, sở dĩ có rất nhiều thời điểm, chúng ta kỳ thực đều không cần quá mức ngại, chính là thông thường ở chung là được rồi. Hơn nữa Lâm Tiêu cái này người đặc biệt thân sĩ, cũng đặc biệt có lễ phép, đối đãi mọi người đều rất ôn hòa, ngược lại nói tóm lại chính là một câu nói, ta siêu cấp thích Lâm Tiêu." Trần Mỹ gia vừa nói, vừa dùng ánh mắt si mê nhìn cách đó không xa Lâm Tiêu. Dù sao Lâm Tiêu dung nhan chỉ là làm bằng sắt, đã xoáy đến rồi nhân thần cộng phân tình trạng, lại tăng thêm cái này cổ đạm nhã khí chất cùng với dùng tiền không nháy mắt khí thế, nguyên vẹn hấp dẫn Trần Mỹ gia Trần Mỹ gia, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là ở mơ ước Lâm Tiêu Dung nhăn chị, là coi trọng Lâm Tiêu đẹp trai. Lữ Tử Kiều ở một bên vẻ mặt ghét bỏ mở miệng, có thể là ở lúc nói lời này, Lữ Tử Kiều kỳ thực cũng là ước ao Lâm Tiêu Dung nhăn chị. Dù sao lúc trước thời điểm, Lữ Tử Kiều có thể nói là lãng bên trong Trần Mỹ gia Long, mà ở cùng Lâm Tiêu cùng đi ra ngoài uống rượu sau đó, Lữ Tử Kiều lãng bên trong Trần Mỹ gia Long danh hảo thì càng không có tác dụng giống nhau mọi người đều chỉ có thể xem tới được Lâm Tiêu tồn tại, cũng đều một mực tại vì Lâm Tiêu sợ si mê. Nghĩ càng nhiều, cái này lữ tử tiểu trong đầu cũng liền buộc phát khó chịu tư vị, lại bắt đầu không ngừng thán nổi lên khí. Nghe các ngươi vừa nói như vậy, xem ra cái này Lâm Tiêu còn thật không phải là cái gì nhân vật bình thường. Từ nay về sau, ta muốn đưa cái này Lâm Tiêu phụng vì thần tượng của ta, ta cũng muốn hướng phía Lâm Tiêu mà phân đấu, tranh thủ trở thành giống như Lâm Tiêu giống nhau người ưu tú. Trương Vĩ giờ này khắc này trong lòng tràn đầy kiên định, cũng đúng tương lai tràn đầy hy vọng. Không. Dù sao trương vĩ cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp giống như lâm tiêu giống nhau như vậy người không bình thường lâm tiêu đều giờ này khắc này hầu như đều sắp trở thành trương vĩ trí cao lý tưởng đúng rồi trần mỹ gia giường của bọn hắn có rất nhiều loại tiểu dáng vách giấy cũng có rất nhiều loại tiểu dáng ngươi là nữ hải tử dường như phần lớn nữ hải tử biết ưa cái loại này công chúa phong cách ngươi có thể theo chân bọn họ trao đổi một chút nói một câu ngươi chính mình ý nghĩ ở cách đó không xa lâm tiêu ngẩng đầu vẻ mặt thành thật nhìn lấy trần mỹ gia lâm tiêu là một tương đối thân thiết người cho nên muốn cũng liền tương đối toàn diện cũng sẽ đi suy nghĩ trần mỹ gia nội tâm suy nghĩ suy nghĩ trần gia yêu thích mà càng như vậy trần mỹ ra nhìn về phía lâm tiêu ánh mắt cũng thì càng thêm mê gái lâm tiêu ngươi đơn giản là quá tuyệt vời ta thật không nghĩ tới ngươi lại là một như vậy thân thiết người ngươi thân thiết trình độ đều nhanh muốn để cho ta nghĩ muốn lấy thân báo đáp làm sao lại lấy thân báo đáp đâu bên cạnh lữ tử kiều hơi có chút chua suất bên trong toan khí mở miệng phản bác giữa những hàng trước đều không thoải mái nhi ngươi biết cái gì trần mỹ ra trắng lữ tử kiều lên mắt cuối cùng liền thập phần hưng phấn đi theo nội trợ nhân viên phục vụ bắt đầu giao lưu có liên quan tới chính mình thiết kế nội thất vấn đề mà cũng vừa lúc đó hồ nhất phỉ cũng theo trở lại Nhìn lấy vây trùng trố nhân lại nhìn một chút bên cạnh trang đồ dùng trong nhà còn lại hộp giấy nhỏ các loại đồ đạc, ngay trong ánh mắt tràn đầy mê hoặc. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ muốn làm rác rưởi bạc ti sao? Hồ Nhất Phỉ đi vào phòng, quan sát một chút tình huống bên trong. Làm Hồ Nhất Phỉ đi tới trương vi cửa phòng đánh tới trương vi gian phòng thời điểm, cả cái người đều đi theo sợ ngây người. Hoàn chương 344, chỉ có thể thuê không thể mua cầu đánh thưởng. Ông trời của ta, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phòng này vẫn là người ở căn phòng sao? Hồ Nhất Phỉ đứng ở cửa trợn mắt ốc mù nói trương vĩ lại là vẻ mặt xấu xí màu sắc có chút ngượng ngùng mở miệng phản bác nhìn ngươi lời nói này làm sao thì không phải là người ở căn phòng này rõ ràng chính là ta phải ở gian kia tạp vật phòng hồ nhất phỉ vẫn là vẻ mặt không thể tin được bộ dạng đúng vậy ta đang nhắc tới sự kiện đâu nơi đây vốn là không phải món tạp vật phòng nha làm sao bây giờ trở nên sạch sẽ như vậy rồi bên trong giả trang làm sao như thế xa hoa cái này nhìn một cái thì không phải là tạp vật phòng đây hết thảy còn nhiều hơn tám bốn linh thua thiệt lâm tiêu là lâm tiêu giúp ta xử lý những thứ này tạp vật mời chuyên môn nội trợ nhân viên tới giúp ta bố trí phòng của ta trương vĩ ở lúc nói lời này, trong lời nói tràn đầy đối với lâm tiêu cảm kích dù sao bây giờ trương vĩ đang ở vào khó khăn thời kỳ gặp phải trong đời đả kích lớn vô cùng sự tình lâm tiêu không giữ lại chút nào đối với trương vĩ tiến hành trợ giúp khắp nơi vì trương vĩ giải quyết nghi nan vấn đề trương vĩ tự nhiên là mang ơn cảm kích không thôi còn có ta cùng lữ tử Kiều căn phòng chúng ta hai cái gian phòng cũng bị lâm tiêu cải tạo dùng thời gian không bao lâu ta có thể ở tại giống như cung điện một dạng xa hoa trong phòng bên cạnh trần mỹ gia cũng là vẻ mặt hưng phấn mở miệng nói hai người các ngươi thật đúng là đủ thực tại căn phòng này nhìn một cái liền tốn không ít tiền cái này lâm tiêu còn thật là rộng lượng thực sự đã vậy còn quá thông khoái liền bằng các ngươi ba cái xử lý gian phòng ta nhìn đều muốn hâm mộ hồ nhất phỉ lại nghiêm túc quan sát một chút lâm tiêu ở nghe lời này sau đó lập tức hỏi tới hồ nhất phỉ ngươi cũng thích không vừa lúc nội trợ nhân viên phục vụ đều ở chỗ này ngươi muốn là thích đều an bài cho ngươi cũng có thể giúp ngươi đổi ngươi thì ra bên trong phòng những thứ kia đồ dùng trong nhà lâm tiêu phân thân tiếp mở miệng hắn ở rất nghiêm túc hỏi thăm hồ nhất phỉ ý kiến mà hồ nhất phỉ ở nghe nói như thế sau đó trực tiếp cả kinh trận to hai mắt Rồi hướng Lâm Tiêu giơ ngón tay cái lên, Lâm Tiêu không thể không nói ta là thật bội phục ngươi, có thể đem dùng tiền, hơn nữa còn là hoa rất nhiều tiền nói như thế Phong Khinh Vân đảm người, cũng chỉ có ngươi một cái người có thể làm được. Lâm Tiêu trong khoảng thời gian ngắn cũng nghe không hiểu hồi nhất phỉ đến tuột cùng là có ý gì, vì vậy liền mở miệng lần nữa dò hỏi, đó là đổi phải không đổi hạ. Kỳ thực số tiền này đối với Lâm Tiêu mà nói đều không tính là cái gì, ở Lâm Tiêu nơi đây cũng không có có bất kỳ giá trị nào. Còn không bằng đem những này tiền toàn bộ đều đổi thành đối với bằng hữu của mình có trợ giúp đồ vật, bộ dáng như vậy thứ nhất, Lâm Tiêu cũng là có thể chân chính trợ giúp cho bằng hữu của mình cũng có thể có thể dùng những tiền tài này chân chính có chút giá trị không được không được ta cũng không có giày như vậy ra mặt hơn nữa coi như là ngươi có tiền ngươi trong tay sở kiếm mỗi một phân tiền cũng không dễ dàng ta cũng không thể phung phí tiền của ngươi hồ nhất phỉ liền vội vàng cự tuyệt hơn nữa cái này hãy tình nhà chợ chỉ có thể thuê không thể mua ở ngươi thuê phòng ở bên trong xài nhiều tiền như vậy kỳ thực cũng là không đăng giá vạn nhất có một ngày hãy tình nhà chợ sẽ ra vấn đề gì chúng ta cũng, cũng không có cách nào ở nơi này tốn nhiều như vậy tiền đặt mua tốt như vậy đồ dùng trong nhà đi đặt mua tốt như vậy lắp đặt thiết bị chẳng phải là lãng phí nhà Hồ Nhất Phỉ liệt kê ra khỏi đủ loại lý do, cũng cho rằng ở cái địa phương này lãng phí quá nhiều đồ đạc cũng là không cần thiết. Mà Lâm Tiêu lại là nghiêm túc suy nghĩ hồ nhất phỉ mới vừa nói qua những lời này, cũng đem hồ nhất phỉ lời nói đặt ở tâm lý không ái tình nhà chợ phòng ở chỉ có thể thuê không thể mua, Lâm Tiêu nị non, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Bên cạnh Trần Mỹ gia lại là nhỏ giọng lẩm bẩm, hỏi thăm Lâm Tiêu, "Lâm Tiêu ngươi làm ra cái biểu tình này, cũng không phải là muốn muốn mua cái này ái tình nhà chợ phòng ở chứ?" Trần Mỹ gia đi qua đối với Lâm Tiêu quan sát đến xem, cũng hiểu được Lâm Tiêu rất có thể biết làm loại chuyện này. Dù sao lâm tiêu là một một lời không hợp liền mua mua người mua đụng phải vật gì vậy, chỉ cần là cảm thấy thích hợp liền nhất định sẽ mua. Thế nhưng cái này thái tình nhà chợ dù sao cũng là một phòng ở, lâm tiêu muốn thực sự là mua, sự tình thoạt nhìn lên ngược lại là càng quá đáng. Cũng không phải lâm tiêu biểu môi, cái này thái tình nhà chợ không phải chỉ có thể mướn phòng, không thể mua phòng ốc sao? Hơn nữa tựa như hồ nhất phỉ nói như vậy, về sau nếu là không ở nơi này, thật là bao nhiêu đáng tiếc nha. Lâm tiêu ngươi có phải hay không là đổi ý nhỉ? Lữ tử tiêu tử nghe được lâm tiêu nói ra lời này sau đó, cẩn thận từng ly từng tí năm, hai mở miệng thử thăm dò hỏi thăm lâm tiêu bên trong phòng của ta đồ vật đều rời ra ngoài đang chuẩn bị thay mới đâu ngươi nói ngươi trong lúc này đường nếu như đổi ý ta đây buổi tối ở đâu nhỉ lữ tử kiều cũng biết mình nói ra có lẽ sẽ có chút không chỗ nói thế nhưng sự thực liền là như thế lữ tử kiều đồ vật nếu là không có bị dọn ra ngoài lữ tử kiều ngược lại cũng không có gì nhưng là bây giờ đều đã không trâu bắt chó đi tẩy lữ tử kiều cũng không địa phương ngủ kể từ đó lữ tử kiều ngược lại là phá lệ quan tâm lâm tiêu quyết định khẩn trương uy chương ba trăm bốn mươi lăm cửa ở bên kia cầu đánh thưởng đương nhiên là tiếp tục ở nơi này không phải ở nơi này ngươi vẫn có thể ở nơi nào vậy Lâm Tiêu vẻ mặt lạnh nhạt nói, thế nhưng trong lòng đã có ý nghĩ khác. Dù sao vừa rồi Hồ Nhất Phỉ nói cũng phi thường có đạo lý, nơi đây dù sao cũng là bọn họ thuê phòng, muốn là lúc sau có cái gì những vấn đề khác lời nói, Lữ Tử Kiều cùng Trần Mỹ Gia có lẽ không thể ở nơi này, hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này tương đối khá. Lâm Tiêu cũng hy vọng ái tình nhà chợ vĩnh viễn tồn tại, cũng hy vọng đám người kia vĩnh viễn có thể cùng người nhà giống nhau ở chỗ. Ngươi vừa nói như vậy cái này, Lữ Tử Kiều phòng chừng cũng yên tâm, tiểu tử này liền thích chiếm người khác tiện nghi, vừa rồi trong nháy mắt đó ta cảm thấy hắn cũng sắc khóc. Trần Mỹ Gia ở một bên chế giễu hai câu. Lữ Tử Kiều nhíu lập tức quát tay áo, phủ nhận chuyện này trần mỹ ra ngươi cũng đừng tùy tiện nói ta giống như là yêu chiếm tiện nghi của người sao nhưng mà lữ tử kiều đang nói xong lời này sau đó người khác dồn dập dùng nghiêm trang ánh mắt nhìn lữ tử kiều nghiêm túc gật đầu mà trương vi cũng là cực kỳ nghiêm túc nói ra ta xem ngươi là so với ta còn muốn thích chiếm tiện nghi của người hơn nữa còn là đỉnh cấp chiếm tiện nghi cái loại này lữ tử kiều trong khoảng thời gian ngắn không lời chống đỡ vội vã xoay người rời đi tiếp tục đi nghiên cứu gian phòng của mình lắp đặt thiết bị tình huống mà lâm tiêu nhìn một chút mấy người bên cạnh thâm tư thục lự qua đi đứng dậy lại ly khai ái tình nhà trọ xuất hiện ở 3.602 căn phòng sau đó, Lâm Tiêu lập tức giạt gọi mấy cú điện thoại. khi lấy được đáp lại sau đó, Lâm Tiêu lại đi Hải Tỉnh nhà chợ ủy ban bên kia. Ngươi mạnh khỏe, xin hỏi có cần giúp gì không? Lâm Tiêu mới vừa đi vào ủy viên Hội Đại Môn, liền có người tiến lên khách khí hỏi thăm Lâm Tiêu. để ta làm để ý một cái giao tiếp nghi thức. Lâm Tiêu vừa nói, một bên ngồi ở bên cạnh trên ghế dài, nhân viên tiếp đãi lại là vẻ mặt mê mội xem lên trước mặt Lâm Tiêu, sau đó lại mở miệng hỏi Lâm Tiêu, giao tiếp nghi thức cái gì giao tiếp nghi thức? Ta ở Hải Tỉnh nhà trợ cái này vừa làm việc nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua người thuê nói lên loại chuyện như vậy. Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng, chỉ là công việc một cái ái tình nhà chợ chuyển nhượng vấn đề, ta mua xuống rồi ái tình nhà trọ. ở nghe nói như thế sau đó, nhân viên tiếp đai theo sửng sốt một chút, dùng ánh mắt cổ quái xem lên trước mặt Lâm Tiêu, sau đó lập tức phát ra tiếng cười hầm. trời ạ, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa với chúng ta sao? nhân viên tiếp đãi cười ha ha, xem giống như Lâm Tiêu ánh mắt liền cùng xem ngốc tử giống nhau. người khác cũng theo dồn dập vây lên trước, có chứa một bộ xem náo nhiệt tư thái, cũng bắt đầu chất vấn trước mặt Lâm Tiêu ái tình nhà chợ cho tới bây giờ đều là chỉ thuê không bán ngươi căn bản cũng không khả năng mua được một bộ kế phòng ở lại làm sao lại có giao tiếp nghi thức đâu ngươi có phải hay không là bị gạt chúng ta ái tình nhà chợ bên này cho tới bây giờ đều không có có loại này ví dụ ngươi nhi tử nhanh chóng báo cảnh đi tìm một chút lừa ngươi tiền tiểu tử kia a nói không chừng còn có thể đoạt về tiền của ngươi ái tình nhà chợ bán ra phòng ở loại chuyện như vậy là tới nay cũng sẽ không tồn tại sở dĩ ngươi cũng liền không có tất yếu ở chỗ này chờ đi xuống một đám người dồn dập thúc giục lâm tiêu ly khai không muốn đối với lâm tiêu làm nhiều phản ứng ta mua là cả ái tình nhà trọ Lâm Tiêu lại một lần nói rõ tình huống của mình. Mới vừa thời điểm hắn cũng nghiêm túc suy nghĩ qua, ái tình nhà chợ nếu là chỉ thuê không bán, Lâm Tiêu cũng không muốn đánh vỡ quy tắc này, cũng không muốn đơn độc chỉ đi mua mấy sáu phòng. ở trái lo phải nghĩ qua đi, Lâm Tiêu quyết định đem toàn bộ ái tình nhà chợ toàn bộ đều mua lại, bộ dáng như vậy về sau các bạn của hắn có thể vẫn ở chỗ. Lữ Tử Kiều cùng Trần Mỹ Gia cùng với Hồ Nhất Phỉ bọn họ cũng không cần lo lắng sau này dọn nhà, đưa tới bây giờ lắp đặt thiết bị lãng phí. Nhân viên tiếp đại đang nghe được lời của nam tử sau đó lại cùng sửng sốt, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt càng thêm không bình thường. Ngươi xác định ngươi không phải ở nói đùa ta? ngươi biết cái này toàn bộ hai tỉnh nhà chợ có bao nhiêu đóng phòng ở sao ở nơi này thành thị phốn hoa cái này hai tỉnh nhà chợ giá phòng đều có hết mấy vạn một mở. người thường mua một bộ phòng đều lao lực ngươi dĩ nhiên nói ngươi đem toàn bộ hai tỉnh nhà chợ đều mua lại ông trời của ta cái này người sẽ không phải là đầu xảy ra vấn đề gì a còn nữa nói hãy tỉnh nhà chợ nếu là thật bán ra đi chương trình rừng giả chúng ta bên này cũng phải bắt được nhiều cái văn kiện chứng minh chúng ta trước giờ đều sẽ biết được tin tức cái này người nhìn một cái chính là đang nói láo hắn căn bản cũng không khả năng cứ như vậy mua hãy tỉnh nhà trọ phòng trưng liền là cố ý tới gây chuyện hay là trực tiếp khiến cho hắn đi thôi đúng đúng đúng không thể để cho hắn tiếp tục lưu lại nơi đây nếu như những thứ khác người thuê tới công việc cái gì thủ tục chứng kiến cái này kỳ kỳ quái quái người ở chỗ này phỏng chừng những thứ khác người thuê trong đầu đều không đỡ vẫn là mau để cho hắn đi thôi vị tiên sinh này cửa ở bên kia chúng ta sẽ không tiến ngươi ngươi còn là chính mình đi ra ngoài đi một mạch một đám người nhân viên tiếp đãi sắc mặt có chút khó coi trực tiếp chỉ hướng cửa chính muốn cho lâm tiêu cứ như vậy ly khai cũng không nguyện ý lại theo Lâm tiêu nói quá nhiều lời nói nhảm chương ba trăm bốn mươi sáu xin lỗi cầu đánh thượng ổ lâm tiêu ngay trong ánh mắt một mảnh lạnh nhạc. Đối với trước mặt những thứ này xảo xảo nhượng lượng, bảy mồm tám mõ chó vào, coi thường nhân nhân viên tiếp đãi, cũng không chút nào để ở trong lòng. Lâm Tiêu trực tiếp đứng lên, chuẩn bị hướng phía trước cửa bên kia đi tới. Hơn nữa vừa lúc đó, một người mặc tây trang nam nhân vội vã vọt vào hủy ban. "Ta nghe nói Lâm đại công tử đã qua tới, các người có nhìn thấy hay không lâm công tử?" Cái này người vội vã mở miệng hô, cùng lúc đó lại trong phòng quan sát. "Hội trưởng, cái gì Lâm công tử ạ?" Nhân viên tiếp đãi nhìn lấy hội trưởng như vậy suốt ruột, vẻ mặt mê mở miệng hỏi thăm người trước mặt. Mà hội trưởng áp căn bản không hề phản ứng cái này, nhân viên tiếp đãi mà là đem ánh mắt dừng lại ở lâm tiêu trên người khi nhìn đến lâm tiêu thời điểm cũng theo kích động không ít hội trưởng nhận ra lâm tiêu vội vã đi tới lâm tiêu trước mặt cười theo mở miệng nói ra lâm công tử khiến cho ngài đợi lâu thật sự là không có ý tứ đang chuẩn bị rời đi lâm tiêu lúc này mới dừng lại cất bộ vẻ mặt lạnh nhạt xem lên trước mặt hội trưởng ngươi là nơi này hội trưởng chính là ta ta bình thường phụ trách cái này người thuê ủy ban bên trong toàn bộ sự vụ mới vừa thời điểm có chút việc đi ra liền nhận được tin tức nói là lâm công tử ngài đem chọn cái ái tình nhà chợ đều ra mua người của phía trên để cho ta tới xử lý một chút cùng ngài giao tiếp công tác Hội trưởng vẻ mặt cười hì hì xem lên trước mặt Lâm Tiêu, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là đối với Lâm Tiêu cung kính. Dù sao ở nơi này tức đất tức vàng trong thành thị, tùy tiện vung tay lên mua toàn bộ tiểu khu người cũng không phải cái gì người thường. Hơn nữa hội trưởng ở Lâm Tiêu mua xuống rồi cái này hái tỉnh nhà chợ sau đó, cũng lập tức đi nghiên cứu một cái Lâm Tiêu tin tức cá nhân, cũng biết Lâm Tiêu nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Lâm gia người thừa kế, quản lý người nói cái gì, cái này người thực sự mua xuống rồi hái tỉnh nhà chợ. Một tên trong đó nhân viên tiếp đãi vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy bên cạnh Lâm Tiêu, sắc mặt phức tạp rất. Hán bạn lần không nợ vừa rồi Lâm Tiêu nói ra những lời này, dĩ nhiên là thực sự cũng đã quên, không nghĩ tới Lâm Tiêu thoạt nhìn lên chẳng qua là một thông thường bao đầu tiểu tử mà thôi, không phải vậy biết thật sự có tiền có thể đủ mua một cái cái này hái tình nhà trọ. Ngày hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư nha, quản lý, ngươi cùng tên tiểu tử này sẽ không phải là hai người liên hợp lại nói đùa với chúng ta a mặt khác một cái nhân viên tiếp đãi cũng là vẻ mặt do dự mở miệng, không biết nên nói gì cho phải. Nhìn các ngươi nói, đây đều là chút gì nói nha. Ta lại với các ngươi cường điệu một lần, đây là đại danh đỉnh đỉnh lâm công tử, về sau cũng là chúng ta cái này hái tình nhà trọ lão bản chúng ta người thuê ủy ban đều phải nghe theo lâm công tử mệnh lệnh hội trưởng lại một lần nghiêm túc nhấn mạnh đứng lên các ngươi mỗi một người đều cho ta cảnh giác cao độ có thể muôn ngàn lần không thể đủ mạo phạm lâm công tử đều biết sao hội trưởng cường điệu sau khi xong những thứ khác nhân viên tiếp đai trong nháy mắt khóc không ra nước mắt bọn họ chứng kiến lâm tiêu ánh mắt đều biến đến có chỗ bất đồng quân quýt tâm thần bất định cùng với lo âu trong lòng toàn bộ đều biểu lộ đi ra các ngươi đây đều là biểu tình gì a chẳng lẽ các ngươi không chào đón lâm công tử sao hội trưởng cảm thấy trước mắt những thứ này nhân viên tiếp đã biểu tình một ít cổ quái lại một lần lớn tiếng chất vấn Lâm Tiêu lại là mắt lạnh nhìn trước mặt nhóm người này, ngay trong ánh mắt tràn đầy đạm nhiên. Nhân viên tiếp đãi mới cảm nhận được Lâm Tiêu đặc thù ánh mắt sau đó, dồn dập sợ đến lạnh run, sau đó lại để kháng không nổi phần này áp lực, trực tiếp hướng về phía Lâm Tiêu cúi đầu nhận sai. Không, Lâm công tử thật sự là xin lỗi, vừa rồi có nhiều mạo phạm, là ta một mặt vô tri, là ta kiến thức nông cạn, không cẩn thận mạo phạm ngài, hy vọng ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá có thể tha thứ ta. Một tên trong đó nhân viên tiếp đãi kiên trì cùng Lâm Tiêu xin lỗi. Nói rõ nhân viên tiếp đãi cũng rất rõ ràng, nhất định phải cùng Lâm Tiêu làm quan hệ tốt mới được dù sao lâm tiêu về sau mới là bọn họ chủ tử cái này trêu chọc thủ trưởng về sau tại chức chàng mặt trên khẳng định không sống được nữa ta cũng biết lỗi rồi ta mới vừa thời điểm không nên cởi nhạo ngươi ngươi coi như ta chỉ là theo ngài mở một trò đùa ngàn vạn lần không nên nhớ ở trong lòng cũng không nên vì loại chuyện như vậy sinh khí ta thực sự biết lỗi rồi lâm công tử van cầu ngài lại cho chúng ta một cái cơ hội một đám người dồn dập nhận sai bởi vì vì trong lòng cũng của bọn họ rõ ràng có thể trong khoảng thời gian này bên trong trực tiếp đem toàn bộ hai tỉnh nhà chợ mua nhân đây chính là có thể so với như thần tồn tại chọc lâm tiêu ai cũng sẽ không có kết cục tốt Cái đứng bên cạnh hội trưởng ở nghe lời này sau đó, khuôn mặt đều đi theo trắng, vẻ mặt thấp thỏm liếc trộn một cái bên cạnh Lâm Tiêu. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình, bất quá là đến muộn mấy bước mà thôi. Lâm Tiêu phía trước dĩ nhiên tại nơi đây bị người khác xa lánh cùng tập trung. Phải biết rằng nơi đây tất cả nhân viên tiếp đãi đều là nghe theo hội trưởng an bài, hiện tại những thứ này, nhân viên tiếp đãi xuất hiện vấn đề, hội trưởng cũng thập phần lo lắng Lâm Tiêu sẽ vì này giận dữ, biết đi truy cứu trách nhiệm của hắn. Hội trưởng lập tức giống giận lên tiếng, các ngươi thật sự là hồ đồ. Tại sao có thể như thế đối đãi với chúng ta quý khách? Hoàn khen thưởng chia sẻ chương 347. Có phải hay không là ngươi cầu đánh thượng? Hội trưởng cũng biết lúc này chuyện trọng yếu nhất là nhất định sao muốn lấy được Lâm Tiêu tha thứ, nếu như Lâm Tiêu thực sự nổi giận nói, như vậy đối với bọn hắn mà nói, tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Hội trưởng, chúng ta cũng không biết, hắn chính là Lâm công tử, chúng ta bên này cũng không có được có quan hệ với hái tình nhà chợ bị mua tin tức, cho nên chúng ta ở lúc nói chuyện liền hơi chút có một chút cực đoan này chúng ta ngu muội vô tri, là thái độ của chúng ta không tốt, hy vọng hội trưởng có thể giúp chúng ta một chuyện, giúp chúng ta ở Lâm công tử trước mặt nhiều nói vài lời lời hữu ích để lâm công tử tha thứ chúng ta ai nhân viên tiếp đãi một câu tiếp lấy một câu đều muốn thoát khỏi cái này một lần phiền phức mà lâm tiêu cũng là mắt lạnh nhìn trước mặt chuyện đã xảy ra lâm công tử không phải không ba biết ngài định thế nào chuyện này hội trưởng cũng trong khoảng thời gian ngắn sờ không được đầu góc chỉ có thể đi qua tranh đoạt lâm tiêu ý kiến dù sao chuyện này cũng là nhân viên tiếp đãi mạo phạm lâm tiêu hơn nữa hội trưởng mặc dù không có nghe đến mấy cái này nhân viên tiếp đãi đến tột cùng nói lời gì làm cái gì sự tình thế nhưng cũng có thể đi qua những thứ này nhân viên tiếp đai phản ứng cũng có thể suy đoán đi ra bọn họ nhất định là nói một chút vũ nhục tính từ ngữ nếu như nếu không đám này nhân viên tiếp đãi không cần phải hốt hoảng như vậy nhất định là có thật sâu mạo phạm địa phương mới có thể liền vội xin tha ái tình nhà chợ là một cái tràn ngập ấm áp cùng hy vọng địa phương người thuê ủy ban không cần loại này công kích người thuê không hề coi như nhân viên tiếp đãi lâm tiêu lạnh lùng mở miệng coi như là biểu lộ chính mình ý nghĩ chính như lâm tiêu lời nói ái tình nhà chợ cần ấm áp cùng hy vọng mỗi một cái người tới hẳn là cũng có thể cảm thụ được cái tình nhà chợ anh năng mới đúng mà không phải giống như đám kia nhân viên tiếp đãi giống như hết sức kịch liệt đi công kích tới lâm tiêu các ngươi mỗi một người đều là không hợp cách nhân viên tiếp đãi, ngày hôm nay lập tức thu dọn đồ đạc xéo ngay cho ta, lại cũng không phải muốn xuất hiện ở nơi này. hội trưởng cũng rõ ràng lâm tiêu ý tứ, lập tức bắt đầu xua đuổi nhiệt tình nhân viên tiếp đãi. đám này nhân viên tiếp đãi mặt cười khổ, vẫn còn ở cầu xin tha thứ, cũng hy vọng có thể tiếp tục lưu lại, nhưng mà lâm tiêu cũng là vẻ mặt phiền não trực tiếp ly khai, hắn cũng không có cái tâm đó nghĩ tiếp tục cùng loại này người nhảm chán hao tổn cùng một chỗ. lâm tiêu trở lại nhà trợ thời điểm, nội trợ nhân viên phục vụ trên cơ bản đã xử lý không sai biệt lắm, mà hầu nhất phỉ bên kia cũng đang nghe đài lấy tề lại phồn. cái gì? ái tình nhà chợ thay đổi lão bản hơn nữa lão bản mới tốn không đến một giờ liền đem ái tình nhà chợ cho mua lại hồ nhất phỉ cũng là người thuê ủy viên hội thành viên trọng yếu một trong tự nhiên cũng có thể trước tiên biết được đến tin tức này người bên cạnh đang nghe được hồ nhất phỉ điện thoại sau đó cũng theo dồn dập chấn kinh rồi bắt đầu suy đoán đứng lên cái này hảo đoan đoan ái tình nhà chợ tại sao phải thay lão bản nhỉ sẽ không phải là ái tình nhà chợ xảy ra vấn đề gì chứ trần mỹ ra vẻ mặt lo lắng mở miệng nói có thể ngàn vạn lần chớ xảy ra vấn đề gì mới tốt dù sao cái này xa hoa phòng xếp thật vất vả nhanh phải cho ta cải tạo tốt lắm nếu như nửa nói xảy ra vấn đề chúng ta đây chẳng phải là xui xẻo lữ tử kiều cũng là gương mặt khổ tương trương vĩ càng là khổ sở ta cái này mới vừa tìm được đặt chân chỗ ngồi vẫn không có thể thật tốt ngủ một giấc đâu kết quả lại đột nhiên thoát ra sự tình kiểu này ta đây qua không được bao lâu chẳng phải là lại muốn đi ngủ ngoài đường ba người ngồi chung một chỗ nghị luận ở mỹ mà hồ nhất phỉ còn đang đánh tề lệ phồn cái quái gì là một cái họ lâm đem ái tình nhà chợ cho mua hồ nhất phỉ lại là kinh hô một tiếng cái này người thật đem mình làm thổ hào nha. Ái tỉnh nhà chợ muốn mua liền mua cái này, người liền là cái thổ hảo. Hơn nữa còn là tương đương thổ hào cái loại này thổ hảo. Vẫn là lâm gia thổ hảo. Hồ Nhất Phỉ hoàn toàn không có phản ứng kịp, nàng tệ lệ phồn ở giữa nói tới nhân vật chính là Lâm Tiêu, chỉ cảm thấy kinh ngạc. Bên cạnh Lữ Tử Kiều cùng Trần Mỹ gia lại là bỗng nhiên sừng sốt một chút, đem ánh mắt dừng lại ở mới vừa đi vào cửa Lâm Tiêu trên người, một đám người ánh mắt cũng biến thành phức tạp không ít. Các ngươi đều nhìn Lâm Tiêu làm cái gì? Trương Vĩ lại là vẻ mặt mê man mở miệng hỏi lên trước mặt Lữ Tử Kiều cùng Trần Mỹ gia ở để cập đến Lâm Tiêu tên thời điểm, đang gọi điện thoại Hồ Nhất Phỉ dường như cũng rõ ràng cái gì mới vừa rồi còn xào xào nhượng lượng, bảy mồm tám mõ cho vào, thanh âm im bặt mà ngừng, nhãn theo ánh mắt của người khác nhìn về phía bên cạnh lâm tiêu, lâm tiêu, không cần nói cho ta, cái kia họ lâm người chính là ngươi, cũng không cần nói cho ta, mua ái tình nhà trợ người chính là ngươi lữ tử tiểu ấp úng mở miệng, khuôn mặt cùng màu gan heo giống nhau, tuy là hắn cũng biết lâm tiêu có tiền, thế nhưng vừa rồi Hồ nhất phỉ đang gọi điện thoại thời điểm cũng nói, cái này người nhưng là cái siêu cấp thủ hào, chỉ dùng không đến thời gian một tiếng cũng đã xử lý xong việc này, có thể mua toàn bộ tiểu khu người, cũng không phải cái gì người bình thường, cái này thủ hào lại là đứng trước mặt mình đại lao sẽ ngủ ở chính mình sát vách không khỏi cũng quá kích thích lâm tiêu ngươi liền theo chúng ta nói lời nói thật ra mua ái tình nhà chợ người có phải hay không là ngươi chương ba trăm bốn mươi tám vĩnh viễn ái tình nhà chợ cầu đánh thưởng trần mỹ ra vẻ mặt mông vàng nhi dù sao họ lâm hơn nữa tiền muôn bạc biển người dường như cũng chỉ có lâm tiêu một cái người mà mới vừa rồi thời điểm lâm tiêu sừng đích thật là đã đi ra ngoài trần mỹ ra cũng tại hoài nghi chuyện này có phải hay không lâm tiêu làm chuyện này còn cần phải nói láo sao lâm tiêu lại là vẻ mặt mê hoặc nhìn trước mặt vẫn chỗ đang khiếp sợ chính giữa mấy người bất quá là mua xuống rồi một cái tiểu khu mà thôi có cần gì phải nói láo lâm tiêu phong khinh vân đạm mở miệng phản phất hết thệ đều là chuyện đương nhiên tựa như mà lữ tử kiều cùng hồ nhất phỉ cùng với trần mỹ ra đám người lại là trực tiếp lật ra bạch tuyển nhi hai người ngay trong ánh mắt nhiều hơn rất nhiều sự bất đắc dĩ ông trời của ta ngươi cho rằng mua thức ăn cả một cái tiểu khu liền cùng mua cải trắng giống nhau đơn giản hồ nhất phỉ sắp bén mở miệng xin nhờ đây là vài tòa nhà hơn nữa ái tình nhà trợ từ trước đến nay đều là chỉ thuê không bán ngươi khen ngược trực tiếp đem toàn bộ tiểu mua lại ngươi nói loại chuyện như vậy có thể không khiến người ta khiếp sợ sao hồ nhất phỉ gương mặt bất đắc dĩ Mà Lữ Tử Kiều cũng là ở một bên than thở, nhìn lấy Lâm Tiêu ánh mắt liền cùng xem quái vật. Lâm Tiêu, ngươi nói thật với ta, ngươi đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Ngươi tại sao muốn đem cái này cả một cái tiểu khu đều mua lại? Hơn nữa ngươi xài nhiều tiền như vậy mua như thế một cái tiểu khu, có ý nghĩa gì đâu? Coi như hộ gia đình nhiều người có thể đi qua tài chính hồi vốn, thế nhưng đó cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn là có thể hồi vốn chuyện như nha, còn phải có một cái đã nhiều năm, ngươi mới có thể thấy được tiền lợi. Trương Vĩ ở một bên nghiêm túc nghiên cứu chuyện này, Trương Vĩ cũng thủy chung là không nghĩ ra Lâm Tiêu tại sao muốn mua ái tình nhà trọ. Các ngươi phía trước không phải đã nói sao, lo lắng có một ngày biết dọn đi, dù sao cũng là ái tình nhà trọ, chỉ thuê không bán, các ngươi sợ xuất hiện đột phát tình trạng, không, có biện pháp ở chỗ." Lâm Tiêu vẻ mặt thành thật mở miệng giải thích. Mà khi những người này nghe được Lâm Tiêu lời giải thích sau đó, biểu tình trên mặt cũng bắt đầu theo phát sinh biến hóa. Bọn họ thường thường không nghĩ tới, Lâm Tiêu mua cả tòa ái tình nhà trọ lý do dĩ nhiên là cái này. "Ta mua xuống rồi ái tình nhà trọ về sau, các ngươi có thể vẫn luôn ở nơi này, các ngươi đều là bạn của ta, vì bằng hữu làm chút chuyện này, căn bản liền không coi là gì gì đó." Lâm Tiêu sau khi nói xong, trên mặt lại lộ ra nụ cười nhạt nhạt. đối với Lâm Tiêu mà nói, ái tình trong căn hộ hết thảy đều là đáng giá quý trọng, cái gọi là tiền tài, kém xa tít tắp cái này một phần cảm tình tới trọng yếu. Trần Mỹ Gia đang nghe được Lâm Tiêu cuối cùng sau khi giải thích, viên mắt lập tức đỏ, lớn trừng hạt đậu giọt nước mắt cũng theo khoe mắt chảy xuôi xuống tới. Trần Mỹ Gia trên mặt vẫn luôn mang theo sâu đậm mỉm cười, cảm động không thôi. thật là, làm như thế cảm động làm cái gì? Có phải hay không nghĩ tới một mảnh nước mắt của chúng ta? Hồ Nhất Phỉ còn đang cố ý cố giả bộ kiên cường, nói những thứ này nói mát, có thể là trong đầu của hắn cũng là vô cùng cảm kích cùng cảm động. Trương Vĩ cũng vẻ mặt thành thật đi tới Lâm Tiêu trước mặt, Lâm Tiêu thực sự phi thường cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta cũng không có biện pháp vào ở ái tình nhà trọ, nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không sở hữu như thế thư thích gian phòng. Mặc dù nói chúng ta mới chung nhau ngắn ngủi thời gian, thế nhưng ngươi đối với ta làm ra đây hết thảy, ta cũng sẽ vẫn ghi tạc trong lòng của ta, cảm ơn ngươi. Trương Vĩ vẻ mặt thành thật xem lên trước mặt Lâm Tiêu, nhãn thần thành thần, người khác cũng theo mở miệng, hướng Lâm Tiêu biểu đạt cùng với chính mình lòng biết ơn cùng vẻ cảm kích. Không, mua toàn bộ Ai Tình nhà trọ sự tình, tự nhiên nghe hoang đường, nhưng là trên thực tế cái này hoặc giả cũng là chân chính quán xuyên ái tình nhà trọ, thích nhất người vĩnh viên ở sát vách, bằng hữu tốt nhất vĩnh viên bên người. đây là vĩnh viên cũng sẽ không cải biến sự tình, ái tình nhà trọ có thể vĩnh viễn sung sướng xuống phía dưới. hết thề đều đã bước vào quý đạo, trước đây luôn là quen nơi phồn hoa, không tính đứng đắn kiếm tiền lữ tử kiều, dĩ nhiên cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ nổi lên gây dựng sự nghiệp sự tình. dù sao lâm tiêu lúc trước thời điểm cho lữ tử kiều đầu tư một triệu, lữ tử kiều cũng vẫn luôn không có đi nghiêm túc nghiên cứu số tiền này công dụng, mà bây giờ hết thề đều đã đến rồi thời cơ, lữ tử kiều cũng không có ý định lại tiếp tục trì hoãn nữa, cũng muốn chứng minh chính mình cũng muốn cho Lâm Tiêu trợ giúp một cái công đạo. Một buổi sáng sớm Lâm Tiêu mới vừa tỉnh ngủ, đi tới trong phòng khách đã nhìn thấy đỉnh lấy hai cái vành mắt đen lửa Tử Kiều nằm út sấp ở trước máy vi tính, hung hăng nghiên cứu văn kiện. Lữ Tử Kiều, ngươi sẽ không phải là một đêm không ngủ đi. Lâm Tiêu nghiêng về một phía lấy thủy, vừa cùng Lữ Tử Kiều rảnh rỗi hàn huyên. Ta đều còn không có tìm được, chân chính nghị gây dựng sự nghiệp đồ đạc, tại sao có thể ngủ được xuống phía dưới đâu? Lữ Tử Kiều thật sâu hít một khẩu khí, rất là bất cản dĩ. Ngươi phía trước thời điểm không phải nói muốn làm cái gì video các loại sao? Làm sao hiện tại lại không phải lấy? lâm tiêu mở miệng hỏi thăm lữ tử kiều cũng có muốn bang lữ tử kiều nghị kê đánh dù sao từ trên căn bản mà nói lữ tử kiều đối với gây dựng sự nghiệp loại chuyện như vậy là cũng không có kinh nghiệm gì hắn am hiểu đại đa số đều là bình thường người nào thể thực nghiệm phách đặc thù quảng cáo các loại hoàng chương ba trăm bốn mươi chín bán tiểu bánh gà tổ cầu đánh thưởng cái kia video chính là ta nói liều đồ vật kỳ thực căn bản cũng không có cái gì thực tiễn cần thiết lữ tử kiều cũng nói ra lời nói thật vào giờ phút này hắn chứng trạc đàng hoàng hoàn toàn không phải lúc trước một dạng cả lơ phất phơ nhưng là tài nghệ của ta mọi người đều biết Bình thường phần lớn thời gian đều ở đây huấn, lao Thiên chút không phải công việc nghiêm túc, nếu thật là để cho ta làm những gì, ta còn thực sự ứng phó không được. Lữ Tử Kiều giờ này khắc này cũng là gương mặt làm khó dễ, không biết nên làm thế nào cho phải. Cái này thật đúng là là lần đầu tiên đầu một lần. Ngươi dĩ nhiên đối với định vị của mình rõ ràng như vậy. Trần Mỹ Gia giờ này khắc này cũng đi ra, không khách khí chút nào trêu đùa nổi lên Lữ Tử Kiều. Phía trước thời điểm cũng không thấy ngươi cái tên này như thế đứng đắn quá, hiện tại khách ngược, dĩ nhiên thức đêm suy nghĩ chính mình công tác vấn đề. Lữ Tử Kiều nhìn thoáng qua Trần Mỹ Gia, sau đó khoát tay áo, hơi hơi không kiên nhẫn bộ dạng được rồi được rồi, ngươi cũng liền đừng nói với ta nói nhảm nhiều như vậy, có công phu này hồ ngôn loạn ngữ, còn không bằng trợ giúp ta cùng nhau suy nghĩ một chút làm điểm cái gì tương đối khá. Ta gần nhất đang nghiên cứu một cái tiểu bánh gạ tổ, cái này tiểu bánh gạ tổ là dùng để thoát bụng, thoạt nhìn lên cũng không tệ lắm. Ngươi có muốn hay không suy nghĩ gia nhập liên minh một cái, bán ra cái này một khoản tiểu bánh gạ tổ, thuận tiện cho ta một cái tư nhân chiết khấu giá cả. Trần Mỹ Gia sau khi nói xong, còn hướng về phía Lữ Tử Kiều lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cái gì gia nhập liên minh tiểu bánh gạ tổ, ta xem ngươi chính là nghĩ chiếm ta tiện nghi." Lữ Tử Kiều ngoài miệng tuy là nói như vậy nhưng lại cũng chủ động đứng lên, muốn xem một chút Trần Mỹ ra nói cái tiêu một cái tiểu bánh gà tổ. Mà Lâm Tiêu ở nghe nói như thế sau đó, điểm môi, sau đó cũng theo mở miệng, cái này hạng mục coi như không tệ, ngươi cũng có thể theo thử một chút. Lâm Tiêu đều đã nói như vậy, như vậy bán tiểu bánh ngọt sự tình khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Ta cũng, cũng không cần phải xem nhiều như vậy, liền trực tiếp sao định A, liền cái phương án này. Lữ Tử tiêu như đinh chém sắt mở miệng, vào giờ phút này hắn không gì sánh được tín nhiệm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nói cái gì Lữ Tử tiêu cũng sẽ nghĩa vô phản cố đồng ý bất quá nếu là tiêu thụ sản phẩm, nhất định phải đem nổi tiếng mở ra mới được. Ta bên này đi xem một cái, giúp ngươi tìm vài cái tương đối nổi tiếng vong hồng các loại nhân vật giúp ngươi đánh làm quảng cáo, bộ dáng như vậy cũng có lợi cho tiểu bánh ngọt bán ra. Lâm Tiêu ở một bên cho ra ý kiến của mình. Lữ Tử Tiêu ở nghe nói như thế sau đó, lập tức vẻ mặt kích động xem lên trước mặt Lâm Tiêu, ngay trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích, Lâm Tiêu thực sự quá cảm tạ ngươi, vẫn luôn như thế dụng tâm giúp ta, cái này một lần bán ra tiểu bánh ngọt sự thình ta cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực. tốt lắm tốt lắm, chúng ta đều là bằng hữu, giữa bằng hữu không cần thiết khách khí như vậy à? chúng ta chia binh hai đường, ngươi liền phụ trách mở tiệm sự tình, ta thua trách giúp ngươi tìm vài cái tương đối có điểm nóng vắng hồng, giúp ngươi đưa lên quảng cáo. Lâm Tiêu lập tức xác định kế tiếp hành động phương hướng, mà hồ nhất phỉ cũng vào giờ khắc này đã đi tới, nghi hoặc không hiểu nhìn lấy mấy người mở miệng hỏi, các ngươi đang nói cái gì? cái gì đưa lên quảng cáo? cái gì nhiệt điểm nhân vật? chính là lữ tử Kiều chuẩn bị mình làm điểm bán lẻ, Lâm Tiêu hỗ trợ tìm vài cái có điểm nóng nhân phát một phát quảng cáo mà thôi. Trần Mỹ ra lời ít mà ý nhiều giải thích tình huống. Mà Lâm Tiêu lại là ở một bên bổ sung nói ra, chúng ta mới vừa xác lập kế hoạch, còn không có chân chính hành động, nhất phỉ tỷ, ngươi nơi đó có đề nghị gì tốt không? Thì như gần nhất trên internet tương đối hừng hực hỏa người là ai? Chúng ta đi liên lạc một chút. Phía ngoài ta vậy mà không biết, bất quá trường học chúng ta bên kia có mấy cái học sinh tại làm phát sóng trực tiếp, cũng coi như là có chút danh tiếng, còn có một người dáng dấp hơi đẹp trai tức giận lão sư, đặc biệt chiêu cô gái thích, ngươi có muốn hay không suy nghĩ liên lạc một chút bọn họ. Hồ nhất phỉ ở một bên đưa ra đề nghị của mình. Lâm Tiêu ở nghe nói như thế sau đó, cũng theo gật đầu, ta cảm thấy cái này có thể có lữ tử tiểu làm là thót bụng tiểu bánh ngọt sinh ý, đối mặt người đại bộ phận đều là thanh niên nhân nếu như tìm bọn hắn làm quảng cáo nói khẳng định dễ dàng rất nhiều vậy được ta cho các ngươi liên lạc một chút hồ nhất phỉ đang nói xong lời này sau đó cũng lập tức bắt đầu đi liên hệ chính mình trong trường học người không bao lâu qua đi hồ nhất phỉ bên này liền đã có hồi âm hồ nhất phỉ cầm hai tấm hình chuyện ở tại lâm tiêu trước mặt cái này là hạ sán dương hòa nguyên tống hai người là sư sinh quan hệ bất quá hai người tuổi tác trên lệch ngược lại cũng không phải quá lớn hai người bọn họ đều đặc biệt chiêu cô gái thích Hơn nữa còn có học sinh quay chụp hai người video tuyên bố đến rồi trên internet, đều cố gắng sôi động. Ta mới vừa thời điểm cùng hai người bọn họ nói một lần làm quảng cáo sự tình, hai người bọn họ đã đáp ứng rồi, ta đem hai người bọn họ phương thức liên lạc cho ngươi, đến lúc đó ngươi đi an bài một chút. Hồ Nhất Phỉ nói chi tiết tình huống, lại đem Hạ Sán Dương Hòa Nguyên Tống phương thức liên lạc cho Lâm Tiêu. Đúng rồi, Hạ Sán Dương tỷ tỷ kinh doanh một nhà công ty thiết kế, bình thường cũng cùng rất bao rộng cáo thương tiến hành hợp tác, đến lúc đó các ngươi có thể lại liên lạc một chút, tỷ tỷ của hắn vậy cũng có thể giúp chút gì không? Chương ba trăm năm mươi, xoáy nhân thần cộng phấn cầu đánh hưởng ở hồ nhất phỉ dưới sự hướng dẫn lâm tiêu cũng thành công có liên lạc hạ sán dương hoàng nguyên tống đồng thời ước định xong địa điểm gặp mặt xét thấy hai người kia đều tương đối bận rộn một cái bình bên trong muốn cho học sinh đi học mà khác một cái lại là muốn đi theo đi học hai người thời gian đều không thế nào sung túc sở dĩ song phương địa điểm gặp mặt liền ước ổn định ở bên trong đại học mà khi lâm tiêu mới vừa đạp vào trường học vườn trường thời điểm càng sẽ trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm ánh mắt mọi người đều rơi vào lâm tiêu trên người nhất là nữ hải từ đó nhìn lấy lâm tiêu ngay trong ánh mắt tràn đầy si mê ông trời của ta trường học của chúng ta bên trong lúc nào có loại này xoài ca đây quả thực là đẹp trai nhân thần cậu vẫn hơn nữa cái này xoáy ca nhìn một cái liền là cái thổ hảo trên chân hắn đạp nhưng là bản số lượng hạn chế dạy chơi bóng ta phía trước còn nghe nói qua này đôi giày chơi bóng muốn hết mấy vào đâu đây chẳng lẽ là chúng ta trong trường học học sinh a trước đây tại sao không có phát hiện qua một quần ngội tử dồn dập bao vây một bên kỷ kỷ cha cha thảo luận lâm tiêu mê gái nguy. dù sao lâm tiêu đích thật là xoáy nhân thần cậu vẫn hiện tại đi tới trường học trong sân trường đều là chút trẻ tuổi nữ hài tử khi nhìn đến lâm tiêu đẹp trai như vậy nam nhân thời điểm nhất định là kích động uy không có khi nào qua đi liền có vài cô gái tử bay thẳng đến lâm tiêu vào tới vị xoáy ca này không biết có phương tiện hay không lưu dưới một cái phương thức liên lạc rảnh rồi ăn chung bữa cơm xoáy ca cũng cho ta một cái phương thức liên lạc a ta vẫn còn độc thân a một quần nữ hải tử trực tiếp vây ở lâm tiêu bên người, hết sức lớn can đảm hướng lâm tiêu lấy lòng lâm tiêu cười nhạt thập phần lễ phép tự tuyệt, ta bây giờ còn có sự tình đang không có thời gian đâu có chuyện gì chờ ta làm xong lại nói cảm ơn nhiều chứng kiến lâm tiêu như vậy thân sĩ cùng bọn hắn nói chuyện những thứ khác nữ hải tử càng thêm luôn hãm cái này nam hải tử cũng thật sự là quá ưu nu nhất định chính là thiên sứ thiên nộ thiên nộ, ta luôn hãm. Lâm Tiêu không khỏi một ít bất đắc dĩ, đang cùng những nữ hải tử này nói rõ đơn giản một chút tình huống qua đi, liền tìm một lý do giải vây, hướng địa điểm ước định đi tới. Lâm Tiêu mới mới vừa đi không bao lâu, về sau liền nhìn thấy hai cái hết sức quen thuộc thân ảnh. Hạ Sán Dương, Hoa Nguyên Tống đứng ở cách đó không xa trường học phòng ăn trước cửa, hai người dựa vào ở bên cạnh trên cây, cũng đang nhìn Lâm Tiêu Chu Vi phát sinh tình huống. Hạ Sán Dương, cái này có phải hay không chính là Hồ Lão sư phía trước nói chính là cái kia Lâm Tiêu? Nguyên Tống nhíu môi, hỏi thăm bên cạnh Hạ Sán Dương. Nhớ kỹ Hồ Lão sư theo chúng ta nói về nói cái này rất ấn tú cũng là một đỉnh cấp thổ hào ta trong trường học cũng chưa từng thấy qua người học sinh này không chỉ có là lâm tiêu đã hạ sán dương suy đoán mở miệng dù sao hắn cũng không có lâm tiêu bức ảnh chỉ là thông qua lâm tiêu chuyện xảy ra chung quanh đối với lâm tiêu thân phận tiến hành suy đoán mà thôi quả nhiên là người so với người tức chết người người theo ta cũng, cũng coi là trường học đỉnh cấp giáo thảo kết quả cái này lâm tiêu thứ nhất ngược lại là hiện lộ được hai chúng ta một ít tạm đạm vô quang nguyên tống ở một bên nửa tựa như nói dơ nói hạ sán dương cười lắc đầu lại vô vô nguyên tống bả vai được rồi được rồi ngươi cái này trong đầu sạch trang những thứ đầu nổn ngang này phía trước thời điểm không phải còn nói muốn làm cái gì kiếm trước kiếm nhiều tiền một chút nha hiện tại cơ hội tới thật tốt tranh thủ một cái cũng tranh thủ có thể cầm xuống cái này một cái nho nhỏ tuyên truyền quảng cáo hạ sán dương ở một bên dặn dò không nguyên tống cũng gật đầu không có nói thêm gì nữa lâm tiêu vào lúc này cũng đi theo qua đây đứng ở hai người kia trước mặt xin hỏi các ngươi nhị vị là nguyên tống cùng hạ sán dương sao ta là lâm tiêu là hồ nhất phỉ giới thiệu ta tới với các ngươi gặp mặt lâm tiêu khách khí chào hỏi cũng làm lấy tự giới thiệu hạ sán dương hòa nguyên tống gật đầu sau đó hai người lại phân biệt làm một cái tự giới thiệu giữa song phương coi như là chính thức nhận thức nguyên tống lại nhìn một chút đi theo lâm tiêu sinh hoạt cái kia một quần nữ hài tử lại cùng chế rễ vài câu xem ra ngươi bây giờ đã trở thành trường học của chúng ta nhân vật tài tử trước đây vây quanh hai chúng ta xoay quanh nữ hài tử đó hiện tại cũng không nhìn chúng chúng ta ta hiện tại nhưng là ung dung nhiều rồi lâm tiêu sự xuất hiện của ngươi thật đúng là giúp chúng ta giải quyết rồi một đại phiền thoái nguyên tống cười ha hả đi qua cái này một cái nho nhỏ vui lùa cũng cùng lâm tiêu trong lúc đó kéo gần lại khoảng cách đúng rồi nghe nói ngươi lần này qua đây là muốn yêu hai chúng ta giúp các ngươi tuyên truyền một dưới một cái thóc bụng tiểu bánh gà tổ, đúng không Hạ Sán Dương cũng đang chuyện cười qua đi bắt đầu cùng Lâm Tiêu nói đến chính sự. Lâm Tiêu gật đầu, ta một người bạn chuẩn bị đầu tư thóc bụng tiểu bánh gà tổ. Hiện tại thóc bụng tiểu bánh ngọt thiết kế cùng đóng gói còn chưa có xác định, sau đó mới xác định tiểu bánh ngọt đóng gói sau đó liền chính thức tiêu thụ. Nếu như tùy tiện tiêu thụ, tiểu bánh ngọt nổi tiếng biết rất nhỏ, bộ dáng như vậy cũng bất lợi cho buôn bán phát triển. Sở dĩ ta nghĩ muốn tìm vài cái tương đối có điểm nóng nhân, hình tượng tương đối tốt đẹp người, cho tiểu bánh gà tổ làm đại sứ hình tượng. Lâm Tiêu cũng nói một cái tình huống trước mắt. 351, tùy báo giá cầu Lâm Tiêu giảng thuật tình huống cơ qua đi. Hạ Sán Dương Hòa Nguyên Tống cũng đối với cái này một lần sự tình có cơ bản hiểu rõ. Nguyên lai like là cái dạng này, kia mở rộng công tác là giao ở trên người của ta a, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên Tống thống thống khoái khoái đáp ứng rồi lâm tiêu. Bởi vì đối với Nguyên Tống mà nói, chuyện này cũng không phải tính là cái gì việc khó. huống Hồ Nguyên Tống còn dự định làm việc ngoài giờ, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái kiếm tiền tốt cơ hội. Ta phía trước thời điểm đều có làm phát sóng trực tiếp hoạt động, hơn nữa ở phát sóng trực tiếp thời điểm cũng biết nhiều cái nổi tiếng tương đối cao sở trẻ a mẹ, ta cũng có thể giúp các ngươi liên lạc một chút. Nguyên Tống ở một lần bổ sung nói rõ dù sao hiện tại nếu như muốn làm quảng cáo nói bình thường đều là rất nhiều người cùng nhau làm một dạng sản phẩm làm đại sứ hình tượng tiến hành mở rộng bộ dáng như vậy tới nay cũng có thể mở ra sản phẩm nổi tiếng có thể tốt hơn tiêu thụ sản phẩm lâm tiêu cũng minh bạch đạo lý trong đó cũng đồng ý nguyên tống ý tưởng thập phần thống khoái đáp ứng rồi còn có một chuyện tương đối trọng yếu đó chính là vừa rồi ta nói đến tiểu bánh gạ tô đóng gói thiết kế vấn đề lâm tiêu tại giải quyết giống nhau cái vấn đề phía sau lại đưa ra những vấn đề mới tiểu bánh gà tô nguyên bản đóng gói là tương đối thông thường chính là thật đơn giản túi nilon nhưng lại như vậy đóng gói lúc tiểu bánh gà tổ thoạt nhìn lên cũng không cao cấp cũng không có khiến người ta muốn mua dục vọng ta phía trước nghe nói hạ sán dương tỉ tỉ của ngươi có một nhà công ty thiết kế cho nên muốn phải hỏi một chút tỉ tỉ ngươi công ty có thể hay không thiết kế tiểu bánh ngọt đóng gói lâm tiêu lại hỏi thăm bên cạnh hạ sán dương trả thù lao về phương diện này hoàn toàn không cần lo lắng chỉ cần là thiết kế xong tùy tiện ra giá đều có thể lâm tiêu lại lại một lần bổ sung một lần hạ sán dương không nghĩ tới lâm tiêu biết đưa ra vấn đề như vậy trong khoảng thời gian ngắn không có cho ra đáp lại mà là tê tê suy tư một chút cuối cùng hạ sán dương mới gật đầu Tỷ tỷ của ta đúng là kinh doanh một nhà công ty thiết kế, liên quan tới tiểu bánh gặ tô bao trang sự tình, nàng cũng có thể làm, ta cái này đã giúp ngươi liên hệ một người dưới. Sau khi nói xong, Hạ Sán Dương liền móc ra điện thoại di động của mình, trực tiếp gọi cho Hạ Phồn Tinh số điện thoại. "Tỷ, ta bên này có một người khách hàng muốn khiến cho công ty của ngươi hỗ trợ thiết kế một cái một cái tiểu bánh ngọt đóng gói, không biết ngươi bên này có phương tiện hay không?" Hạ Sán Dương vẻ mặt thành thật hỏi thăm bên đầu điện thoại kia Hạ Phồn Tinh. Mà Hạ Phồn Tinh lại là vẻ mặt thống khổ nói ra, "Hào đệ đệ của ta nha, ta bây giờ là bận rộn suốt đầu mẹ trán, ngươi cũng liền đừng nói đồ ta." một cái tiểu bánh gạ tổ có cái gì tốt cần bảo trang trên thực tế tình huống cũng không như hạ phồn tinh trong miệng lời nói là thập phần bận rộn mà là hạ phồn tinh công ty giờ này khắc này gặp phải nguy cơ to lớn hạ phồn tinh mắt xích tài chính chặt đứt hơn nữa mới thương điếm sinh ý đều không có tìm được hợp tác công ty vẫn là ở vào mặt trái lô vốn trạng thái ở đưa vào hoạt động dùng không được thời gian bao lâu hạ phồn tinh công ty sẽ đảo bế. vào giờ phút này hạ phồn tinh bị công ty hành hạ đến sức đầu mẹ chán hạ phồn tinh sừng làm sao lại có còn lại tâm tư đi nghiên cứu việc tỷ vị này hộ khách tương đối theo sách hơn nữa 10 phân phòng khoáng, hắn cũng đã nói giá cả tùy ngươi mở cũng hy vọng ngươi có thể đủ giúp hắn một tay chiều cố Hạ Sán Dương lại một lần mở miệng nói đơn giản giới thiệu một chút có quan hệ với Lâm Tiêu tình huống Hạ Sán Dương cũng là thập phần hy vọng Hạ Phồn Tinh có thể bằng lòng chuyện này cũng có thể bang Lâm Tiêu giải quyết tiểu bánh gạ tô đóng gói thiết kế phiền phức đây là Hạ Sán Dương cũng biết nhà mình lao tỉ tinh khí cái này Hạ Phồn Tinh một ngày nhận định sự tình tám ngựa mã đều kéo không trở lại cũng là trục rất liên quan tới cái này một lần khiến cho Hạ Phồn Tinh hỗ trợ thiết kế sự tỉnh, Hạ Sán Dương cũng không có hoàn toàn nắm chặt cái gì giá cả tùy tiện ta mở một mực tại nghe nói như thế qua đi trên mặt lập tức lộ ra khinh thường biểu tình liền ngựa khi đều biến đến khinh miệt không ít tốt lắm nha một cái thiết kế mà thôi ta muốn ra giá một triệu ngươi cảm thấy cái này người sẽ cho ta một triệu sao hạ phồn tinh đang nói ra lời này thời điểm đại có một ít tức giận thành dù sao giờ này khắc này đang sức đầu mẹ chán lại muốn cùng đệ đệ của mình gọi điện thoại chu toàn tự nhiên là mười phân không vui ra giá thời điểm cũng là tùy ý một ít giống như là cố ý làm khó dễ người giống nhau mà hạ sán dương nghe được hạ phồn tinh báo giá sau đó coi như là do dự một chút sau đó nhìn về phía cách đó không xa lâm tiêu ánh mắt phức tạp sau đó hạ sán dương hướng về phía lâm tiêu nói ra tỷ của ta muốn ra giá một triệu hạ sán dương lúc nói lời này cũng là thập phần do dự nhưng là dù sao phía trước lâm tiêu cũng đã nói sở dĩ bọn họ báo giá sở dĩ hạ sán dương cũng là dò xét tính cùng lâm tiêu nói tới có quan hệ với hạ phồn tinh ra giá vấn đề một mạch hạ sán dương đối với thị trường giá thị trường cũng có sự hiểu biết nhất định cũng biết rõ một cái phổ thông tiểu bánh ngọt đóng gói thiết kế căn bản là không dùng được nhiều như vậy tiền thậm chí là liền số lẻ cũng không sánh bằng nhưng là lâm tiêu như là đã thả ra nói hắn tự nhiên cũng phải cần dò xét tính hỏi thăm một chút lâm tiêu sắc mặt lạnh nhạt mở miệng báo giá một triệu sao Chương ba trăm năm mươi hai, ngươi là nghiêm túc sao? Câu đánh thưởng. Hạ Sán Dương ở Lâm Tiêu hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, không tự chủ theo khẩn trương rất nhiều. Bởi vì Hạ Sán Dương trong lòng cũng rõ ràng thiết kế một cái tiểu bánh ngọt đóng gói, kỳ thực không dùng được một triệu nhiều như vậy, mà Hạ Phồn Tinh sợ dĩ nói ra cái giá tiền này cũng chẳng qua là bởi vì táo kỉnh mà thôi. Hạ Sán Dương cũng vô cùng lo lắng Lâm Tiêu biết cho rằng bọn họ là cố tình gây sự, cũng cho rằng bọn họ là cố ý làm thịt người. Có thể, nhưng mà Lâm Tiêu cho ra đáp án lại vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Làm phiền ngươi giúp ta hỏi một chút tỷ tỷ ngươi lúc nào chúng ta có thể nói chuyện hợp tác bằng hưu ta làm sinh ý có chút nóng nảy không biết tỷ tỷ ngươi công ty có thể hay không chức giúp hắn thiết kế một cái lâm tiêu khách khí mở miệng mà ngồi ở bên cạnh hạ sán dương hòa nguyên tống hai người trực tiếp mục trường cầu nốc, vẻ mặt kinh ngạc xem lên trước mặt lâm tiêu thật lâu khó có thể hoàn hồn cũng không biết nên nói gì cho phải một triệu chỉ là vì một cái tiểu bánh ngọt đóng gói thiết kế mà lâm tiêu lại vẫn đáp ứng không gì sánh được thông khoái đây hết thảy thoạt nhìn lên thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi hạ sán dương sững sờ hồi lâu tám trăm bốn mươi mà bên đầu điện thoại kia hạ phồn tinh dường như cũng nghe được lâm tiêu nói, nói mấy câu hạ sán dương rốt cuộc là cái gì tình huống người kia đến cùng nói như thế nào hắn có đáp ứng hay không rồi hả hạ phồn tinh ở bên đầu điện thoại kia lo lắng hỏi giả dù sao lâm tiêu cùng hạ sán dương điện thoại cách cũng thật xa hạ phồn tinh coi như là nghe âm nhạc chỉ có thể nghe được ba câu hai câu mà thôi cũng không thể đủ xác định lâm tiêu đến tột cùng có hay không bằng lòng cái giá tiền này chuyện trọng yếu nhất hạ phồn tinh cũng biết mình trong miệng báo giá là nói liệu nếu như lâm tiêu thực sự đáp ứng rồi nàng cũng có chút không xuống lại được đối với hắn đã đáp ứng hắn để cho ta hỏi một chút người, các ngươi lúc nào có thời gian có thể thương lượng một chút hợp tác? hắn nói việc buồn bán của hắn tờ đơn tương đối gấp, muốn công ty bên này kịch liệt vì hắn làm một cái hạ sán dương cũng rất có chút bất đắc dĩ mở miệng. hắn làm sao cũng không hiểu được, vì một cái phổ phổ thông thông tiểu bánh ngọt thiết kế lâm tiêu vậy mà lại trực tiếp hoa một triệu tới cam kết Hạ Phồn Tinh công ty. ngày hôm nay, liền ngày hôm nay, Hạ Phồn Tinh không có chút do dự nào, nói thẳng ra thời gian, chỉ cần là hắn rảnh rỗi, chúng ta có thể bằng nhanh nhất xác định hợp tác. Hạ Phồn Tinh cũng biết loại này tốt cơ hội không phải là lúc nào cũng có, nhất định phải nắm chặt mới được quan trọng nhất là công ty nếu như có cái này một triệu lời nói như vậy công ty vấn đề cũng sẽ giải quyết hơn phân nửa có lẽ nàng xí nghiệp cũng sẽ không đối mặt sập tiệm phiêu lưu được rồi ta hiện tại liền cùng vị tiên sinh này thương lượng một chút hạ sán dương cùng hạ phồn tinh sau khi nói xong liền vẻ mặt thành thật ngẩng đầu nhìn trước mặt lâm tiêu tỷ tỷ của ta bảo hôm nay em nàng ở không hơn nữa cũng muốn cùng ngươi lấy nhanh nhất tốc độ xác định hợp tác không biết ngươi bên này có thời gian hay không hạ sán dương mở miệng hỏi thăm lâm tiêu lâm tiêu gật đầu đều có thể ta tùy thời đều rảnh mà hạ sán dương khi lấy được đáp lại sau đó cũng cùng bên đầu điện thoại kia Hạ Phồn Tinh xác nhận một cái. Sau đó Hạ Sán Dương lại đem Hạ Phồn Tinh phương thức liên lạc cho Lâm Tiêu. Hai phe nói chuyện với nhau qua đi, quyết định định ngày hẹn ở Hạ Phồn Tinh công ty dưới lầu quán cà phê. Lâm Tiêu ở đến phòng cà phê thời điểm, ở bên trong quan sát một vòng, ở góc vị trí bên trong thấy được một cái tóc ngắn để ngang thai nữ hải tử. Nàng mặc lấy đơn giản hào phong áo sơ mi, trang bị một cái vải kaki sắc quần, thoạt nhìn lên chi tính, ôn hòa lại rộng lượng mỹ lệ. Có lẽ là chú ý tới Lâm Tiêu ánh mắt, Hạ Phồn Tinh ngẩng đầu hướng phía Lâm Tiêu bên này, xem ra ở song phương sự tình hội tụ đến cùng nhau thời điểm, Hạ Phồn Tinh lộn lan nụ cười nhàn nhạt lâm tiêu đi tới bàn cà phê bên cạnh, khách khí cùng là hạ phồn tinh chào hỏi, nói vậy ngươi chính là hạ tiểu thư A alata. hạ phồn tinh gật đầu, sau đó hai người lại làm một cái tự giới thiệu, coi như là cơ bản biết. lâm tiêu cũng không nói nhảm nhiều lắm, mà là đi thẳng vào vấn đề, nói đến chuyện hợp tác. Bằng hưu ta muốn gia nhập liên minh một nhà tiểu bánh gato, chỉ là tiểu bánh ngọt thiết kế đóng gói hữu hạn vô cùng cũ dích, bất lợi cho tiêu thụ. sở dĩ ta hy vọng quý công ty có thể dựa theo làm hạ lưu được tiêu chuẩn, trợ giúp hắn tiến hành thiết kế. lâm tiêu nói rõ một chút tình huống, sau đó lâm tiêu lại đem tiểu bánh ngọt hình ảnh đem ra, đưa tới hạ phồn tinh trước mặt hạ phồn tinh khi nhìn đến tiểu bánh ngọt hình ảnh thời điểm không chỉ có cũng có chút bất đắc dĩ hạ phồn tinh có thể không có quên quá chính mình phía trước mở ra một triệu giá trên trời vẹn vẹn thiết kế đóng gói cái này tiểu bánh gạ tổ hắn đương nhiên cũng biết căn bản không dùng được một triệu nhiều như vậy nhưng là lâm tiêu đã đáp ứng rồi hắn hiện tại cũng không biết nên phải như thế nào lên tiếng nếu quả như thật tiếp nhận rồi cái giá tiền này vậy cũng không phù hợp thị trường quy tắc cũng không tốt lắm nhưng là nếu như cái này là giả nàng như cũng gặp phải áp lực cực lớn nếu như công ty còn ở vào nguy cơ ở giữa mắt xích tài chính như cũ nằm ở đứt gãy địa tầng trạng thái coi như là kế tiếp cái này tờ đơn Hạ Phồn Tinh cũng rất khó lại tiếp tục thi hành theo. Hiện tại Hạ Phồn Tinh lâm vào lưỡng nan cảnh giới, tiến cũng không được thối cũng không xong, cũng để cho Hạ Phồn Tinh một ít chứng trói đá, không biết phải làm gì cho đúng. Chương 353, hợp tác lâu dài cầu đánh thưởng. Còn có một việc, bây giờ cái thời đại này, mặc kệ vật gì vậy, hình thức cùng với đặc điểm đều là tùy thời biến hóa, tiểu bánh ngọt đóng gói cũng không khả năng nhất thành bất biến, ta hy vọng quý công ty có thể đón ý nói hứa làm quý chào lưu phát triển, cho tiểu bánh gà tổ biến thay mới đặc sắc đóng gói. Lâm Tiêu cũng đưa ra yêu cầu mới, hắn chính là tổng hợp các loại nhân tố, mới suy nghĩ ra quyết định này. Nói thí dụ như các đại ngày lễ đẩy ra tiết mục đặc sắc đóng gói, bộ dáng như vậy thứ nhất cũng có thể đẩy mạnh tiểu bánh ngọt tiêu thụ. Lâm Tiêu lại giơ ví dụ tử. Hạ Phồn Tinh liền vội vàng gật đầu, "Ta biết, chúng ta công ty thiết kế cũng thường thường làm này chủng loại tựa như hàng mục, có hộ khách cũng yêu cầu quá đón ý nói hùa thị trường cùng với mùa màng phát triển, đi biến hóa thiết kế sản phẩm. Ta cũng biết, đây là một cái đáng kể hợp tác, trong lúc này quý công ty cũng sẽ xuất động không ít người lực vật lực đi thiết kế các loại đồ đạc, ta cũng sẽ thêm tiền, cùng quý công ty đạt đến trưởng thành kỳ hợp tác." Lâm Tiêu nói xong lời này sau đó, Hạ Phồn Tinh trực tiếp trợn mắt hốt muội hạ phồn tinh tuyệt đối không ngờ rằng ở lâm tiêu tiếp nhận rồi một triệu như thế không hợp lý bảng giá yêu cầu sau đó lâm tiêu lại vẫn biết chủ động đưa ra thêm tiền nếu như có thể cùng lâm tiêu bảo trì lâu dài hợp tác như vậy cho công ty mang đến tiền lời lại là thập phần khả quan hạ phồn tinh rất lớn một bộ phận vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng nghĩ tới đây sau đó hạ phồn tinh trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra nụ cười buông lỏng mặc kệ thế nào có lâm tiêu công ty cửa hải khó khăn khẳng định có thể vượt qua yêu cầu của ta chính là cái này chút liên quan tới còn lại yêu cầu người có thể đề cập với ta hợp lý chúng ta đều có thể thêm ở hợp đồng ở giữa phía trước ta đã nói qua ta hy vọng quý công ty có thể mau sớm vì bạn ta tiểu bánh gạ tổ cung cấp thiết kế sở dĩ ta cũng hy vọng chúng ta giữa song phương có thể mau sớm ký kết hợp đồng lâm tiêu thập phần khách khí biểu lộ chính mình ý nghĩ không phải như bây giờ chúng ta liền đi công ty của ta tại chỗ định ra hợp đồng lập tức ký tên tiền lương của ta nhân viên thiết kế liền có thể vì các ngươi cung cấp thiết kế hạ phồn tinh vội vội vàng vàng mở miệng muốn vội vàng lưu lại lâm tiêu rất sợ lâm tiêu như thế mập con vịt đến cuối cùng chạy rồi công ty của ta liền ở trên lầu chúng ta ngồi cái thang máy liền đến rất phương tiện hạ phồn tinh lại một lần nói rõ một cái ngay trong ánh mắt tràn đầy kỳ lạ không thành vấn đề. Lâm Tiêu gật đầu, sau đó chủ động đứng dậy, mà Hạ Phồn Tinh lại là ở một bên dẫn đường, mang theo Lâm Tiêu cùng nhau đi trước công ty của hắn. Mà Lâm Tiêu ở mới vừa tới Hạ Phồn Tinh công ty thời điểm, trong nháy mắt trở thành trong mắt của mọi người tiêu điểm. Một quần tiểu cô nương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, ngay trong ánh mắt đều tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Dù sao so sánh với bên trong phòng làm việc những nam nhân khác, Lâm Tiêu tướng mạo không phải bình thường đẹp trai, đã đạt tới đẹp mắt cấp bậc. Trời hạ cái này hạ tổng lúc nào nhóm như thế một cái vưu vật, nam nhân này không khỏi cũng quá đẹp trai đi thấy ta cũng xuân tâm động não, cũng không phải là sao? ta còn thực sự chưa từng thấy qua đẹp trai như vậy người, không thể không nói, chúng ta hạ tổng nhãn quang vẫn là thật không tệ, bắt tiểu thì tươi, một chảo một cái ổn. một đám người ở cười cười nói nói, phần lớn người vẫn là thán phục với lâm tiêu dung nhan trị, mà hạ phồn tinh nghe lời này sau đó, sắc mặt hơi có chút nóng lên, nhưng là nàng cũng không có giải thích cùng phủ nhận chút gì, mà là tiếp tục mang theo lâm tiêu hướng cùng với chính mình phòng làm việc đi tới. hạ phồn tinh ở vừa mới bắt đầu nhìn thấy lâm tiêu thời điểm, cũng hiểu được lâm tiêu hoặc là đẹp trai kinh thiên địa khiếp quỷ thần, lúc đó nàng còn phạm tuất một trận mê gái đâu. không, thế nhưng hạ phồn tinh cũng không dám biểu hiện ra ngoài cái gì dù sao lâm tiêu cũng là của nàng hộ khách hạ phồn tinh nếu như biểu hiện phô trương quá mức cũng lo lắng sẽ đối với cái này một lần hợp tác bất lợi chẳng qua là ở trong lòng hạ phồn tinh lén lén đối với lâm tiêu không ngừng tăng hảo cả mà thôi ta đã liên lạc pháp vụ hắn rất nhanh thì đến ngươi trước ngồi một hồi ta cho ngươi rót chén trà ở đặt tới hạ phồn tinh phòng làm việc sau đó hạ phồn tinh nhiệt tình chiêu đãi lâm tiêu trên mặt từ đầu đến cuối đều mang nụ cười ấm áp lâm tiêu cười nhạt sau đó ngồi ở một bên lặng lặng nhìn lấy hạ phồn tinh bận rộn thất ảnh Lâm Tiêu luôn cảm thấy trước mặt Hạ Phồn Tinh một ít bất đồng, vóc người đẹp tướng mạo tốt, quan trọng nhất là thành thực ổn trọng ở giữa còn dẫn theo một tia ôn hòa, phảng phất còn có có chút một cách tinh quái. Tất cả cô gái ưu điểm phảng phất đều ở đây Hạ Phồn Tinh trên người, cũng có thể dùng Hạ Phồn Tinh hiện ra không giống bình thường. Hạ Phồn Tinh ở pha xong trà sau đó, cười doanh doanh bưng chén trà đã đi tới. Chỉ là ở bưng đến Lâm Tiêu trước mặt thời điểm, Hạ Phồn Tinh chân nhưng không cẩn thận uy một cái trong tay nước trà, cứ như vậy ngã xuống Lâm Tiêu trên người. Hạ Phồn Tinh trong nháy mắt kinh hoàng vội vã từ bên cạnh rút ra khăn giấy, muốn làm Lâm Tiêu trả lau. Hạ Phồn Tinh trong miệng đầu còn không ngừng nhắc tới, xin lỗi thực sự xin lỗi, ta không phải cố ý hạ phồn tinh hoảng loạn cực kỳ. dù sao lâm tiêu cũng là hắn khách hàng lớn, cứ như vậy mạo phạm chính mình khách hàng lớn, hạ phồn tinh cũng lo lắng biết giảm bớt. ở lâm tiêu trong lòng hào cảm, cũng bất lợi cho cái này một lần hợp tác. hoàng trương ba trăm năm mươi hàng năm ba triệu cầu đánh thưởng. hạ phồn tinh non mềm hai tay nắm khăn giấy ở lâm tiêu trên người tới lui lau chùi, bởi vì hoảng loạn cùng thần trường, hạ phồn tinh mặt đều đỏ ửng. mà cũng vừa lúc đó, hạ phồn tinh căn đều ngẩn ra, cảm thụ được lâm tiêu bàn tay đặc thù nhiệt độ, có thể dùng tim của nàng đập động không ngừng. không sao, ta tự mình tới. lâm tiêu nhàn nhạt mở miệng sau đó chủ động muốn đi cầm khăn giấy nhưng không cẩn thận bắt được hạ phồn tinh tay hạ phồn tinh ngẩng đầu trong suốt hai tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt hai người cứ như vậy nhìn nhau trước mắt và năm. cũng vừa lúc đó pháp vụ vào được còn mở miệng nói ra hạ tổng ta tám bốn linh pháp vụ đang chuẩn bị nói cái gì đó lại đột nhiên nhìn thấy tay cầm tay lẫn nhau rúc vào với nhau thơm tình nhìn nhau lâm tiêu cùng hạ phồn tinh pháp vật nhất thời trầm mặc lại chợt nhớ tới trên đường bên trong phòng làm việc viên chức đều đang nghị luận cái kia nam nhân pháp vật nhất thời rõ ràng cái gì dùng vẻ mặt mập mờ ánh mắt nhìn trước mặt lâm tiêu cùng hạ phuần tinh Ta có phải hay không tới không phải lúc, muốn không ta trước lui đi ra ngoài một chút." Pháp vụ cười ha hả mở miệng. Hạ Phồn Tinh lại là liền vội rút ra chính mình tay, lập tức đứng lên, khuôn mặt đều đi theo hồng đến rồi cái cổ căn. "Cái kia được rồi được rồi, ngươi chớ ở nơi đó cắm khoa đánh ngân, ta để cho ngươi tới là để cho ngươi xử lý công tác, thiếu tại nơi này bắt quái." Hạ Phồn Tinh không ngừng toái toái niệm, gương mặt biết quất. Dưới sự so sánh Lâm Tiêu lại là đạm nhiên rất nhiều, ngay trong ánh mắt một mảnh thanh minh, cứ như vậy lạnh nhạt ngồi tại chỗ, cũng không có nói chút gì. "Là công ty chúng ta hồ khách, chúng ta phải ký kết với hắn ở giữa hợp tác." Hỗ trợ thiết kế sản phẩm đóng gói, để cho ngươi tới là vì để cho ngươi hỗ trợ chế định nội dung hợp đồng, ký tên hợp đồng, ngươi nhanh chóng công tác ra. Hạ Phồn Tinh lại một lần giải thích một lần. Pháp vụ gật đầu, cũng biết Hạ Phồn Tinh như vậy chính thức hộ khách, nhất định là khách hàng lớn, cũng không có đang nói đùa, mà là vẻ mặt thành thật làm xong rồi một bên, mở ra chính mình máy tính. Ta chỗ này có hợp đồng văn quân, ở bên trong này tăng thêm một cái những thứ khác hợp đồng điều kiện, cuối cùng xác nhận không có lầm về sau liền có thể in ra ký kết. Pháp vụ nói rõ đơn giản một chút tình huống. Hợp tác thời gian, tiền tu lao, còn có tiền đặt cọc các loại, đều muốn nói rõ một chút pháp vụ lại bổ sung một lần mà hạ phồn tinh ở nghe nói như vậy thời điểm cũng không có cho ra đáp lại mà là yếu ớt nhìn về phía bên cạnh lâm tiêu cùng đợi lâm tiêu mở miệng hợp tác thời gian lâm tiêu suy tư một chút mỗi ba năm tiếp theo một lần hợp đồng a cái này dạng có thể chứ hạ phồn tinh ở nghe nói như thế sau đó cũng theo thoáng tùng một khẩu khí ít nhất nàng cũng có một cái ổn định đơn đặt hàng hạ phồn tinh liền vội mở miệng cho ra đáp lại đương nhiên là có thể một triệu trước hết cho rằng tiền đặt cọc a dù sao ta cũng cần quỹ công ty gia tăng cho ta thiết kế phía sau nói hàng năm ba triệu nếu có không hợp lý địa phương ngươi có thể nói lâm tiêu lại một lần mở miệng mà cái này một lần pháp vụ trực tiếp ngây ngẩn cả người ngay trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc hắn nhìn về phía bên cạnh lâm tiêu vẻ mặt khó có thể dùng lời diễn tả được thân sắc pháp vụ cũng tuyệt đối không ngờ rằng lâm tiêu vậy mà lại trực tiếp đưa ra cao như vậy tiền thù lao hơn nữa đi qua lâm tiêu cùng hạ phồn tinh biểu hiện đến xem đây hết thể nên phải đều là lâm tiêu chủ động đề cập pháp vụ không chỉ có nổi hứng tò mò lâm tiêu muốn tùy thuộc đồ đạc đến tột cùng là cái gì vậy mà lại ra lớn như vậy dá nói cái này một lần hợp tác cái kia thiết kế nội dung đâu pháp vụ lại dò xét tính mở miệng hỏi thăm lâm tiêu mà cái này một lần cho ra đáp lại lại là hạ phồn tinh hạ phồn tinh yếu ớt mở miệng còn có chút thất thần là một cái tiểu bánh ngọt đóng gói trước thiết kế ra cơ bản đóng gói đến tiếp sau lại căn cứ ngày lễ cùng với thời kỳ đẩy ra hạn định tính đóng gói thiết kế pháp vụ trực tiếp chờ mặc đơn giản như vậy một vật lâm tiêu dĩ nhiên trực tiếp lái ra ba triệu giá cả so sánh với trước đây hạ phồn tinh một năm đơn đặt hàng thu nhập đều không nhất định có cái này ba triệu hạ phồn tinh cũng là thập phần vô cùng kinh ngạc nguyên bản cái này một triệu đơn đặt hàng giao dịch mức chính là hạ phồn tinh thuận miệng nói liều Lâm Tiêu không phải là tưởng thật, lại vẫn bởi vì vì hợp tác lâu dài chủ động để thăng giá cả đến hàng 5-3 triệu. Trọng yếu hơn chính là, Lâm Tiêu lại vẫn chủ động nhắc tới trả trước 1 triệu tiền đặt cọc, kể từ đó, hạ phồn tinh phiền phức toàn bộ đều giải quyết dễ dàng. Không thể không nói Lâm Tiêu đến cho hạ phồn tinh lòng hy vọng, cũng có thể dùng hạ phồn tinh có thể ở trận này phiền phức ở giữa thoát thân. Hạ phồn tinh lại một lần nghiêm túc nhìn về phía Lâm Tiêu, ánh mắt cũng biến thành thâm thúy không ít. Đặc biệt như vậy một người nam nhân tuổi trẻ tài cao, xử sự, sự đương nhiên, quan trọng là còn có tiền phong khoáng. Hợp đồng ta đã nghĩ định xong, ngài trước nhìn một cái, nếu như không có vấn đề gì Chúng ta liền đánh ấn hợp đồng ký kết hợp đồng. Pháp vụ bên kia công tác cũng đều xử lý tốt, đem hợp đồng nội dung trình diễn ở tại Lâm Tiêu trước mặt, từ Lâm Tiêu xem qua. Lâm Tiêu nhìn một chút qua đi, cũng xác định không có vấn đề, hợp đồng nội dung không có vấn đề gì, chúng ta trực tiếp ký kết A.